chương hai trăm linh bảy chia địa bàn hạng dương ngón tay tại cái kê hoa láo lớn một cái vòng c h ọ n vẹn đem phương viên mấy trăm dặm toàn bộ về đi vào vừa vặn lấy đan huyền sơn làm trung tâm đồng dạng cái bất quy tắc hình tròn hoác bạo ngược lại là không nghĩ tới hắn hội đưa ra dạng này yêu cầu túi đầu cẩn thận phân biệt một chút tùy theo liền hào sảng lớn tiếng đáp một chút việc nhỏ không cần phải nói hắn chỉ một ngón tay đối với đan đỉnh dặn dò hôm nay liền đi đem việc này làm liên lụy tới đường khẩu cho bọn hắn khác tìm hắn chỗ liền có thể đan đỉnh hướng về phía dưới nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử láo tổ địa phương khác cũng liền thôi cũng liền có mấy cái tiểu đường khẩu m à thôi nhưng cái này đan huệ sơn bây giờ thế nhưng là tảng mỡ d à y a ngũ thần đường đều nhìn c h ầ m c h ầ m đây hoác bạo trong mắt chừng một cái có ai không phục để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta quay đầu ta phải tìm đan hà nói một chút năm đó ta liền nói hỏa thần đường sao có thể để một cái đàn bà đương đường chủ đâu đương đương một cái hỏa thần đường bị nàng mang một chút bá khí đều không có còn tu cái giám hỏa hệ công pháp c h ắ c không được nhiều năm như vậy đều không tiến vào k i u truyền đâu gặp vị lao tổ tông này vậy mà bẩn thịu bắt nguồn từ nhà đường chủ đến đ a n đ ỉ n h cùng hai vị nguyên anh tu sĩ nhất thời chăm chú đóng chặt miệng xem ra đấy lòng đối vị kia đan hà rất có kinh ý đ ã hoác bạo đều nói như vậy vấn đề này cũng liền v á n đã đóng thuyền sau đó một đoạn thời gian đan huyền sơn bốn phía gà bay c h ó chạy vùng này nguyên bản cùng sở hữu gần mười cái đường khẩu nhưng là nguyên bản ba đại đường khẩu bên trong vũ sơn đã ngược lại tiểu cương trên núi man thú đường mười mấy năm trước liền toàn quân bị d i ệ t chỉ để lại một số dẫn khí cùng t r ú c cơ kỳ đệ tử còn có một cái thanh k â u đường mất đi ba vị kết đan cao thủ về sau từ lâu không có thành t h u cũng là bất đan đình không ít khí lực cũng không biết hoác bạo sau khi trở về đến tột u cùng là như thế nào uy bức lợi dụng ngày thứ hai ngũ thần đường lao tổ liền ảo hảo hạ chỉ trực tiếp liền đem đan h u y ệ t sơn cũng ngừng lại nội vụ đường c à n g là chạy trước bận bịu về sau cho những cái kia rời ra đường khẩu an bài địa chỉ mới ngắn ngủi mười ngày qua hết thẻ liền đã an bài thỏa đáng hôm đó cùng hoác bạo chờ người sau khi tách ra hạng dương nhất thời không có chuyện gì liền tại long tiên hạp thác nước chỗ khai mở một cái thạch huyệt cái kia tại đóng lại quan hắn bây giờ tu tiên cảnh giới đã khó tăng lên linh giác cũng là như thế lần bế quân này chủ yếu là muốn làm rõ ràng tại thác nước phía dưới được đến cái k i ê m màu xanh lam thủy mẫu đến tột cùng là vật gì trước khi phân biệt lúc lục nha nhi từng đem tông môn của mình bên trong ghi lại các loại sơn hải kỳ vật ngọc giản ghi chép một phần cho hắn nhưng là lật khắp ghi chép hạng dương cũng chưa từng tìm tới liên quan tới cái này màu xanh lam thủy mẫu ghi chép thậm chí ngay cả tương tự đều không có hắn vốn cho là cái này có thể là cùng kim chi bản nguyên tương tự thủy chi bản nguyên c h i vật nhưng là suy nghĩ nửa ngày lại có chút không giống thứ này lại nó có chút không giống gì nhưng ngươi nói nó là sinh vật nhưng lại lại không có một tia linh tính vô luận ngươi dùng linh g i á c vẫn là xúc g i á c đều không thể cùng nó lấy được một chút câu thông hạng dương thậm chí quyết tâm trực tiếp đưa nó chạm xuống một miếng nhưng kỳ diệu là miệng vết thương kia rất nhanh liền lại khép lại như lúc ban đầu liền thể tích đều chưa từng nhỏ một chút mà bị chém xuống khối kia trong nháy mắt liền hóa thành nước trong suy nghĩ hai ngày hắn thật sự là không có chỗ xuống tay cũng chỉ có thể trước tiên đem nó để ở một bên sau đó liền bắt đầu khai lò lượt đan lần này trở về hắn phát hiện mình trong tay đan dược tuy nhiên rất nhiều nhưng là phẩm chất thực sự quá cao tùy tiện lấy ra đều là địa cấp đan dược phải biết đừng nói tại phù ngọc tông coi như tại bắc thần châu địa cấp đan dược đều đã coi như là bảo vật một loại xuất thủ như thế hào hoa xa xỉ thực sự quá dễ thấy thí luyện nhiều năm như vậy hắn bây giờ luyện đan thuật đã đang đường nhập tất h trong tay tài liệu lại nhiều không kể x i ế t l u y ệ n chế điểm hạ cấp đan dược vẫn là dễ như t r ở bàn tay mà lại loại đan dược này hao phí cực thấp một gốc tốt chút dược tài tăng thêm bình thường nhất phụ tài liền có thể luyện chế một đống lại nói có càng k h ô n đỉnh phân thân tăng thêm xuất phẩm đan dược cơ hồ toàn bộ đều là không tì với cấp coi như chỉ là nhân cấp đan dược nhưng dược hiệu một dạng không phải bình thường nói đến vũ sơn đường ngược lại là có c h ú t dùng bọn g i a hỏa này cơ bản đều là một hệ t i ê n phôi đối chồng chọn dược tài từ có một bộ thanh một đường có thể thu bọn họ làm phụ thuộc bọn họ khả năng này cũng thêm điểm không ít tại vũ sơn thành hưng trên thân hạ dương c h ọ n vẹn vơ vét ra mấy cái tu di phòng bị dược tài tuy nhiên đều là lớn nhất hàng thông thường nhưng thắng ở số lượng nhiều chủng loại lại phong phú lúc này vừa vặn dùng được một gốc thí luyện chi địa mang ra dược tài phối hơn vài chục gốc vũ sơn đường vơ vét đến phổ thông dược tài hắn mấy cái này liền mở mấy cái lô chuẩn bị tốt mấy trăm bình ngọc trực tiếp bị nhét tràn đầy làm đến hắn chỉ có thể tìm ra một khối ngọc thạch, chính mình động thủ tức chế lên. loại này thả phổ thông đan dược bình ngọc tài liệu cũng không trọng yếu mấu chốt là phía trên khắc chế trận pháp có thể ngăn cách đan dược nguyên khí tiết ra ngoài đưa đến bảo hộ dược hiệu không rời tác dụng mà vẽ loại này đơn giản trận pháp đối bây giờ hạng dương tới nói cũng liền chỉ là v ớ y tay một cái sự tình lại chuẩn bị mấy trăm bình ngọc tha phương muốn tiếp tục khai lò lợi đan đột nhiên linh g i á c hơi động một chút lại là bố trí bên ngoài lục đạo mê trúc t r ậ n bị người xúc động ra bên ngoài tìm tòi lại là lưu cổ đứng bên ngoài đầu chính mở mịt hướng về bốn phía rừng trúc nhìn lấy h ạ dương liền vội vàng đem phạm cốc một linh trượng thu hồi đem lưu cầu nên nghĩ đến cũng sẽ không là cái đại sự gì liền cho hắn ngược lại ly thí luyện c h i điệu mang ra mỹ tiểu cười ha hả hỏi sư minh làm sao ngươi tới rượu này chính là phương trượng tiên sơn bên trong lông vàng hống tộc quần sở luyện cùng loại với p h ạ m tục ở giữa cái gọi là hầu n h i tiểu bất quá dùng nguyên liệu lại là một trời một vực bên trong thiên tài địa b ả o đều nắm chắc dạng đã được x ư n g tụng là tiên ngưỡng thịnh tại màu phỉ thúy chén ngọc bên trong tiểu dịch s ắ c như hổ phách tản ra mãnh liệt nguyên khí ba động dị hương sông và mũi l i u cổ ánh mắt sáng lên cẩn thận từng ly từng tí mễ một miệm sách lấy miệm nhắm hai mắt tr hạng dương rất nhiều đan d ư ợ c và thiên tài địa b ả o vung xuống kim thân đường những lao nhân này sớm đã thoát thai hoàn cốt lưu cổ lúc này cũng có hơn một tấc tiền miêu đã dẫn khí mở đan điền thành công sắp trúc cơ thì cái này miệng vừa hạ xuống hắn cảm giác đầu tiên là một cô nóng rực vào cổ họng sau đó hóa thành mát lạnh khí tức chạy khắp toàn thân kéo theo lấy trong thân thể nguyên bản lác đác không có mấy nguyên khí cấp tốc vận chuyển không bao lâu công phu chính mình đan điền liền tăng một vòng to bên trong nguyên khí hùng hậu hơn hai lần cái này đây là trọn vẹn một ngơ ngẩn ngẩn nhìn trong tay t r á n ngọc run tay hướng về hạng dương trả lại sư đệ thứ này cũng quá chân quý điểm à, sư m i n h ta đều tuổi đã cao cho ta uống lãng phí à. hạng dương cười ha ha sư m i n h năm đó ta thế nhưng uống ngươi không ít bát bảo canh a cái này coi như là là sư đệ ta trả lại ngươi ân trước kia các ngươi nội tình không đủ sợ các ngươi quá b ổ không tiêu nổi bây giờ ngươi đã mở đàn điện cũng coi như tránh thức đạp vào con đường tu tiên rượu này cũng coi như khó lường vật gì tốt bất quá có thể đưa ngươi nội tình thắt n ú t t h ợ c chút ngày sau tu luyện cũng có thể làm ít công to chút lưu cổ ánh mắt đều có chút tầm ức hắn tuy nhiên kiến thức không nhiều nhưng cũng biết hạng dương xuất ra tới cho bọn hắn đều là dạng gì bảo vật nói đến chính mình sống cả một đời lớn nhất thu hoạch chính là lần kia khai tông xuống núi vì kim thân đường thu như thế một người đệ t ử a chương hai trăm linh tám thanh câu đường đến phụ nhìn lấy lưu cổ một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ đem rượu nhấp xong lại giúp hắn đem bên trong nguyên khí tiêu hóa c h ọ n vẹn qua mấy canh giờ lúc này mới đại công cáo thành lưu cổ đan điền c h ọ n vẹn tăng trưởng mấy lần cuối cùng định hình đã có to bằng năm đấm trẻ con sau đó khí thế trực tiếp trần đầy bước vào chúc cơ kỳ sau đó trúc cơ đến luyện tinh cần đem nguyên khí thăng hoa áp súc vì nguyên dịch trong thời gian này liền cần chính mình c ả g lộ hạng dương chính mình liền trúc cơ kỳ đều chưa từng đi qua tại thí luyện bên trong rất là kỳ lạ liền luyện tinh thành công cho nên đối với phương diện này thật đúng là kinh nghiệm khuyết khuyết cũng chỉ có thể chờ chú ý thật sau khi xuất quan lại đi chỉ điểm lưu cổ nghĩ đến đây hạng dương ngược lại là đ ố n g nhiên khởi điểm khác suy nghĩ cái kia để bán này tựa hồ làm gương sáng cho người khác rất có một bộ quay đầu ngược lại là có cần phải đem ăn kéo tới ở vài ngày dù sao trừ kim thân đường những lao nhân này bên ngoài lòng đất còn có một đá mới m nhập môn tu tiên tân nhân đây lần này đem địa bàn xác định về sau liền muốn đem bọn hắn từng nhóm nối liền đến đến lúc đó bọn họ tu luyện cũng cần người chỉ điểm bất quá trước đó trước phải muốn chút ổn thỏa biện pháp dù sao mình bí mật quá nhiều mà những lao nhân này phát sinh biến hóa cùng thế giới dưới lòng đất những thiên tài kia bất ngờ xuất hiện tạm thời đều không thể ngoại truyền tại đan h u y ệ t sơn cơ sở nhìn thấy hoác bạo về sau hạng dương càng phát giác chính mình hành sự cần phải cẩn thận tùy tiện t h ì để cho mình đụng vào một cái cựu truyền trung kỳ cao thủ cái này phu ngọc tông vẫn còn có chút nội tình cái kia để bán này dù sao không phải người của mình chỉ dựa vào cái kia mấy k h o ả sợ hồn thanh linh đang duy trì lấy quan hệ luôn luôn không quá đáng tin còn phải mặt khác muốn triệt hắn tại cái kia nghĩ đến trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì thuận miệng liền lại hỏi lưu cổ ý đồ đến g ố g sư đệ mỹ tiểu ta lại đem việc này cấp quên lưu cổ vỗ đầu một cái lúng túng khó xử cười vài tiếng liền nói đến thì ra ngay tại hôm nay phụ cận thanh khâu đường đường chủ vậy mà tìm tới cửa nói là muốn bám vào kim thân đường một lần dưới nguyên bản liền bị một hệ liệt biến cố dậy vào có chút hoa mắt thần mê lưu cổ không làm chủ cái này mới tìm tới hẳng dương bây giờ ở trong mắt hắn vị sư đệ này đã là toàn bộ kim thân đường người đáng tin cậy chính mình cái này đường chủ sớm muộn muốn thoái vị cùng hắn nô、no, thanh khâu đường thanh khâu sơn phía trên cái kia sao nói lên cái này cái đường khẩu hạng dương ngược lại là có chút ấn tượng năm đó ở đan huyệt sơn cái kia hai cái nguyên anh cao thủ đồng quy vũ thận hạng dương kiếm một đống chiến lợi phẩm bên trong liền có một ít chính là thanh khâu đường một vị kết đan tu sĩ lưu lại ừ chính là cái kia năm đó bọn họ bị đan huyệt sơn sự tính liên lụy trong đường ba cái kết đan tu sĩ một cái mệnh chết tại chỗ còn hai cái bị thanh một đường mang đi một mực chưa về chỉ sợ cũng giữ nhiều l à n h ít bây giờ chỉ có mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ sung lấy chẳng diện thời gian khổ sở vô cùng hạng dương ngạc như nói lại khó qua cũng là có hóa thần kỳ tu sĩ tại không cần thiết phụ thuộc chúng ta kim thân đường à. chúng ta đường khẩu thế nhưng là phù ngọc tông nổi danh người xa cơ thất thế à. hắn quả thật có chút kỳ quái tuy nhiên thanh mục đường cùng vũ sơn đường đều đưa tại long tiên hạ bên trong nhưng t ẳ n g cựu thế nhưng là dùng giới luật đường dưới danh nghĩa qua lệnh cấm khẩu thì liền hoác bạo cùng đan đỉnh cũng không biết việc này cái kêu thanh khâu đường làm sao lại chủ động đến cửa đâu sư lệ a nói đến ta cũng cảm thấy kỳ quái mấy ngày nay hạng a t h đ n k h dương i truyền nói chủ mới t tổ lao muốn đ chợt đến n hiểu ra hắn từ đan huyệt sơn sau khi trở về liền đang bế quan việc này xác thực chưa từng cùng các lao nhân nói qua đến một lần cũng không biết cái kia hoác bạo cùng đan định làm việc phải trang đáng tin thứ hai hắn cũng không nghĩ tới người ta động tác nhanh như vậy còn t u y ê n dương như thế rộng lúc này nghe lưu cổ hỏi lúc này mới ha ha cười nói bên ngoài thật đều truyền ra sao tự nhiên là thật ta đã nói rồi sao lại thế cái gì thật lưu cổ kém chút không có nghe xóa đợi đến nghe rõ nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải phải biết cái này phạm vi mấy trăm dặm điệu bản thế nhưng là đem đan h u y sơn đều bao quát ở bên trong a chỗ đó thế nhưng là có đầu hỏa hệ nguyên khí thạch h ó a mạch thì liền ngũ thần đường đều từng v ị chi tranh chấp qua bây giờ lại muốn rơi vào chính mình đường khẩu trong tay vấn đề này thấy thế nào đều có chút không chân thực ca l ư u cổ hung hăng bóc một chút bắt đùi tê tê kêu đau về sau mới biết mình cũng không phải là nằm mơ sau đó liền nghe đến hạng dương nói tiếp ừ m bây giờ chúng ta kim thân đường s á t thực không có mấy người nhưng sư minh à, ta đã tìm kiếm không ít đệ tử quay đầu liền sẽ mang đến chúng ta long tiên hạp địa phương không lớn ngày sau xác thực trải ra không mở ta lại vừa vặn nhận biết một vị chủ phong lão tổ lúc này mới xin nhờ hắn g i ú p một chút đem vùng này đều hoa tại chúng ta đường khẩu m ô n hạng ha ha sư huynh n g ư ơ i n g à y sau còn có bận điệu a liệu cậu nghe vậy lúc này mới chân thật nhận xuống đến như ở trong ngộng mới t ỉ n h hỏi sư đệ cái k i a thanh khâu đường sự tỉnh hạng dương hơi suy tư một chút liền gọn gàng nên nói nói bọn họ đã nguyện ý bám vào chúng ta kim thân đường một lần d ư ớ i vậy liền tùy bọn hắn đi thôi cái này phương viên mấy trăm dặm địa bàn nguyên bản chúng ta một cái đường khẩu tạm thời cũng dùng không rơi bất quá quy củ vẫn là muốn lập xuống một chút quay đầu cùng một chỗ thương lượng một chút là được hắn đối cái này thanh khâu đường không có gì ấn tượng nhưng là đã người ta đến đây hợp nhau tổng cũng không thể lệnh người khác tâm tại cái này phù g ọ c tông kim thân đường liền làm mình căng cơ bây giờ thực lực còn thiếu rất nhiều đây l ư u cổ gật đầu nói vậy liền toàn bằng sư đệ ngươi làm chủ ta lại tìm ba vị trưởng lão cùng một chỗ thương lượng một chút ân mặt khác những cái kia vũ sơn đường ra hỏa đến cùng an b à i như thế nào mới tốt phong đều đã đắp kín bọn họ mấy ngày nay đều trong cốc đi dạo đây còn có hạng tiên cái kia thằng mái con đã bị vũ sơn không tả mang về ngươi đang bế quan xử trí như thế nào còn phải xem ngươi y tứ kim thân đường mấy năm trước lăn lộn thảm như vậy cũng có hạng tiên mấy phần công lao lưu cổ đối cái này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa tự nhiên là nửa điểm hào cảm đ ề u không nhưng là hắn cùng hạng dương hai người dù sao cũng là một cái làng trài đi ra suy nghĩ một chút hay là nên t ở lại cho hạng dương xử trí cho thỏa đáng hạng dương cười nói hạng tiên sao chúng ta cái này liền đi xem hắn một chút cũng thuận tiện đem vũ sơn đường những tên kia ăn bài đã phải trả nợ hết ăn lại nằm tự nhiên là không thành đến mức cái kia thanh khâu đường nha cũng cùng một chỗ gặp gỡ đi vũ sơn đường bây giờ từ trên xuống dưới đều bị hạng dương hạ cấm chế loại này truyền lại từ tại hồn đế khống hồn chi pháp cực kỳ bá đạo phối hợp thêm lao đầu bút cơ hồ có thể đem người trực tiếp luyện chế thành khôi lỗ đồng dạng tồn tại duy nhất khác nhau chính là còn có thể bảo trì nhất định tự mình ý thức nhưng là tại sâu trong linh hồn đều là đã gieo xuống đối hạng dương tuyệt đối phục tùng chỉ lệ n h muốn nói khuyết điểm cũng có lấy hạng dương bây giờ tu vi tối đa cũng thì khống chế một chút kết đan kỳ trở xuống tu sĩ mà lại hạ cấm chế về sau liền không giải được đương nhiên nếu như ngày sau hạng dương tự thân tu vi lại sâu một số lại hoặc là thiên địa phu di vạn linh quyết lại đột phá lời nói nghĩ đến những thứ này hai hại vẫn có thể vượt qua bất quá tu sĩ、si、dù sao đều có biện pháp thuật tại thân lúc này mới không có mấy ngày công phu một mảnh đá xanh nhà cửa liền lại xúc đứng lên tại hạng dương ủy nhiệm dưới vũ sơn đường việc để hoạt động lại nhanh lại tinh vách đá ở mép đã được mở mang ra từng cái cự đại bình đài những cái k i a đá xanh nhà cửa sen vào nhau tinh tế phân bố phía trên một đầu ngọc thạch đường nhỏ h ố ấ n l ư ợ n mà lên đem từng cái bình đài liền nhận tại đường nhỏ bên cạnh đã cấy ghép không ít kỳ hoa dị thảo vũ sơn đường cầm ra bản thân giữ nhà công phu tuy là vừa cấy ghép tới nhưng cây cây đều tinh thần vô cùng một mảnh l u n hồng n h ì n tía bên trong cũng không biết bọn họ từ nơi nào dẫn tới suối nước tiếng xào xạc chạy xuôi tại trong bụi hoa gặp phải trên dưới sen vào nhau chỗ thì hóa thành từng cái từng cái dây t r u y ề n ngọc giống như thác nước nhỏ rơi xuống nước lúc hơi nước tràn ngập bị ánh sáng mặt trời vừa chiếu từng đạo từng đạo mini cầu v ò n g lạng yên t r e o lên đem cái kia một mảnh nguyên bản cũng không đặc sắc vách đá tô điểm đẹp không sao ta xiết hạng dương đứng trong cốc trước kia trên đất trống n g ầ n đầu nhìn lại tán thưởng câu không tệ a cái này vũ sơn đường ngược lại là có chút năng lực lưu cổ ở một bên cười nói ha Vũ hãng thi cũng, là tài tài cũng đã gặp vũ sơn phía trên những kiến trúc kia sắc thực xây không tệ tuy nhiên không quá giám chắc nhưng theo thị giác phía trên tuyệt đối cho người ta một loại lộng lây cảm giác theo lưu cổ đi vào một tòa treo kim thân đường ba cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn bảng hiệu kiến trúc cao lớn bên trong một cái xinh đẹp nữ tử đang ngồi ở cái kia cười mìm cùng phó cổ nói chuyện nhìn thấy hai người đi vào phó cổ cười ha hạ hướng về hạng dương chào hỏi dương nhi vị này chính là thanh khâu đường thả i vi đường chủ nói chuyện hắn lại chỉ chỉ hạng dương hướng về nữ tử kia nói ra thả i vi đường chủ đây cũng là ta cái kia hạng dương đồ nhi bây giờ chúng ta kim thân đường sự tình hắn cũng có thể làm chủ lão đầu từ nói đến đồ nhi hai chữ thời điểm một gương mặt mo đều cười n ở hoa đắc chí vừa lòng tri cực hắn cả một đời đều tại kim thân đường hơn trăm năm đến chỉ có trong khoảng thời gian này qua nhất là s ư ớ n g tâm cái này đồ nhi vừa về đến đừng nói vũ sân đường thì liền thanh m ộ t đường đều bị làm mặt mày xám xịt bây giờ lại còn có khắc đường khẩu tới tỉnh h cầu phụ thuộc thả trước kia nào dám nghĩ thanh khâu đường đường chủ tên là huyền khâu t h ả i vi hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi muốn nói tướng mạo hạng dương bây giờ gặp qua nữ tử bên trong cũng chỉ có ngọc s o n g cùng vị kia hoàng tiên nhi có thể vững vàng áp nàng một đầu đến mức lục nha nhi tại hạng dương trong suy nghĩ tự nhiên là không dùng lấy ra làm sự so sánh thế gian nào có nữ tử so ra mà vượt chính mình người yêu trước đối phó cổ thi lễ lại cùng huyền khâu thảy vi gặp qua sau đó hắn liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống yên tính nhìn lấy huyền khâu thảy vi, vi đường chủ ta nghe sư huynh nói các ngươi thanh khâu đường muốn bám vào chúng ta kim thân đường m u ố n hạ nhưng có việc này huyền khâu thải vi cũng có chút hăng hái nhìn lấy hắn thanh khâu đường ba vị kết đan cao thủ ra chuyện về sau thời gian một ngày khổ sở một ngày nhưng các nàng đường khẩu sản sinh mỹ nữ có không ít đệ tử xuất giá bên ngoài đạo lữ cũng đều có chút thân phận người vật nguồn tin tức gió k h ắ p đoạn thời gian trước phát sinh sự tình tuy nhiên tại phù ngọc trong tông vẫn chưa truyền ra nhưng nàng ngược lại là s o người khác biết nhiều chút đây cũng là truyền thuyết bên trong nào đó vị đại năng đệ tử kim thân đường hàm ngư phiên thân nhân vật chính nhân vật sao tuổi tắc cũng quá nhẹ chút đi h u y ề những k â u t năm này thanh khâu đường trưởng thành đệ tử gào gào gả ra ngoài quan hệ thông ra thì liền thanh một đường bên trong đều trôn xuống tây đinh nhưng như cũ mấy cái không có thu hoạch duy nhất nhận được tin tức cũng chỉ là phỏng đoán nói hai vị kết đan kỳ thành khâu đường mỹ nữ khả năng đã bị đưa đến chủ phong thanh m ộ t đường lao tổ chỗ thần sơn chủ phong l a o tổ a hã lại nàng chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ có thể nhìn lên liên tục mấy năm nàng liền một chút xíu dính dáng quan hệ đều không tìm lấy gần như tuyệt vọng lần này nàng đ ố n g nhiên nhận được tin tức kim thân đường ra cái không được hậu bối nghe nói sau lưng có đại năng chỗ dựa sau đó lại bị chủ phong hỏa bạo lao tổ coi trọng nàng do dự rất lâu lại cùng trong đường mấy vị tỷ mỗi thương nghị cuối cùng mới quyết định chúng ta chỉnh cái đường khẩu đều bám vào người kim thân đường muôn hạ việc quan hệ hai vị kết đan kỳ tỷ mỗi an nguy ngươi tổng không có ý tứ không huyền khâu thả i vi thân là một đường c h i chủ tự nhiên cũng là khéo léo nhân vật mặc dù có chút kinh ngạc tại hạng dương tuổi trẻ nhưng vẫn như cũ cặn cười nhẹ nhàng dùng sớm đã đánh tốt nghị sẵn trong đầu cùng hạng dương bắt c h u y ệ n lên chúng ta thanh khâu đường mặc dù là người ngoài nhưng nhiều năm như vậy đã đem thanh khâu sơn nhìn thành cái thứ hai quê nhà có câu nói là quê hương khó rời thực sự không nỡ dọn đi mà quý đường lại có hỏa b ạ o l a o tổ chống đỡ ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng vì vậy đến đây phụ thuộc từ đó chỉ nghe lệnh kim thân đường chỉ mong làm cho chúng ta lưu tại thanh k â u sơn phía trên hạng dương mặt lộ vẻ ký sắc nô、no. này cũng cũng hợp tình hợp lý b ấ t quá các ngươi thanh khâu đường là người ngoài cái này lại là cái gì thuyết pháp huyền k h â u thả i vi có chút kinh dị xem hắn tựa hồ cảm thấy hắn làm sao liền những thứ này thưởng thức cũng không biết nhưng vẫn là giải thích nói phù ngọc trong tông cũng có không ít đường khẩu đều là đến từ phù ngọc sơn mạch bên ngoài xa không nói trước kia tiểu cương trên núi m a n thú đường liền cùng chúng ta đồng dạng đều đến từ tây hải tri địa đến từ tây hải tri địa hạng dương trước kia cũng thực là chưa từng nghe nói nhất thời đến hưng thú hắn tuy nhiên tại thí luyện bên trong cũng coi như mở qua nhãn giới nhưng đối sơn hải giới giải còn chỉ cực hạn tại lục nha nhi khẩu thuật mà lục nha nhi biết đại bộ phận cũng chỉ là vạn pháp tiên tông phụ cận tình huống đối địa phương khác hắn lòng hiếu kỳ mạnh vô cùng hắn có ý n g h e n g ó n g huyền khâu t h ả i vi cũng có lòng kết giao hai người một chút thời gian liền trò chuyện khí thế ngất trời phó cổ cùng lưu cổ hai người cười m ỉ m ở một bên ngồi đấy cũng không xem vào c h ọ n vẹn trò chuyện nửa canh giờ huyền khâu t h ả i vi đem chính mình trong đường ghi chép có quan hệ tây hải tình huống đều giới thiệu một lần thanh khâu đường phụ thuộc sự tình cũng đã định dưới nàng lúc này mới xinh đẹp không sai đứng dậy hướng về phó cổ cùng lưu cổ hai người thi lễ. Nói ra, phó trưởng Lão, lưu đường chủ còn có hạng huynh đệ vậy chuyện này liền như thế bình tĩnh ta trở về cùng mấy vị tỷ bội đều nói một tiếng ngày mai lại cùng nhau đến đây bài kiến nàng thông minh lanh lợi không hề đề cập tới hai vị kết đan kỳ đại tỷ sự tình chỉ cần thật kết giao với ngày sau nhắc lại cũng không mượn hạng dương đem nàng đưa đến cửa nhìn lấy nàng gọi ra một đoá hưởng đỏ đạp không mà đi trước khi đi còn quay đầu hướng hắn n ở nụ cười xinh đẹp hạng dương xoay người trên mặt mang lên vẻ tươi cười nữ tử này khéo léo giao tiếp thủ đoạt đến ngược lại là một nhân tài bất quá kiếm cơ cũng quá mức thấp kém còn không biết chân thực mục đích ở đâu trước tiên cần phải đề phòng một tay Việc ngày muốn trên í Vũ Sơn đường cùng cái kia i Hạng t bắt con h phó thượng cổ tôn giả âm thanh, h u lưu y ệ n tôn mang t giả cổ cổ âm để e h ắ đường i n g ơn hoán, Tiên mấy cảm tựa tưởng trong. lời thề son sắt nói kết đan láo tổ muốn thu chính mình làm đồ đệ vũ sơn không tà một tới địa điểm liền trở mặt hạ tiên liền lao tổ mặt đều không thấy được liền bị hắn trực tiếp khóa cầm lên bỏ vào cạnh đầm nước chuồng h e o bên trong hắn trên thân pháp bảo đan dược bị vơ vét không còn gì lại bị rót một bụng khu mướn ư ớ c trên tay chân còn cột cân thú trong mỗi ngày ngay tại cái này thối hoác địa phương phơi gió phơi nắng sau lưng trên vách đá những cái tiêm ngày bình thường vênh vang đắc ý vũ sơn đường sư huynh đệ mỗi ngày bận b i ệ u cùng giống như con kiến mở núi phá đá chuyển cây thực thảo bận b i ệ u quên cả trời đất căn bản không có người liếc hắn một cái không phải nói cái này kim thân đường đã triệt để đổ sao vì sao những cái này lão đầu mỗi ngày đều tinh thần quắc thức lúc gần lúc hiện thỉnh thoảng còn răn dậy vài câu mà vũ sơn đường tu sĩ thì từng cái n à y lính giận a d u ô n đinh hót nơi này đến cùng là ai địa bàn a hạ tiên cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện không có qua mấy ngày hắn liền cảm giác tình thế không đúng vừa vặn nhìn thấy lưu cổ đi qua ưỡn g nghiêm mặt tiếng la sư phụ kết quả đổi lấy chỉ là một cái liếp mắt tầm mười ngày không ăn không uống hạ tiên đã tiểu tụy không thành hình người nỗ lực đuổi động lên thân thể giống con d ò i đồng dạng tiến đến phía trước máng bằng đá chỗ nơi đó còn có đập nát heo ăn tuy nhiên thời gian dài thảo gân đã hư thối nhưng dù sao còn có thể dựa vào nó duy trì sinh cơ hắn đã ăn ba ngày heo ăn tuy nhiên lui tới những tu sĩ kia thỉnh thoảng hội đánh tới một cái ánh mắt khi dễ nhưng so với tánh mạng đến mặt mũi đây tính toán là cái gì hạ tiên cố hết sức nhắc khởi thân thể đem đầu tiếp cận đi vào chuẩn bị dùng cơm hắn tính qua ế trong thể t có 3 cái máng bằng đá, bằng bên trong đều thịnh thảo bùn, tàn căn trờ heo bùn, căn ăn, một cái trờ một h c hắn mỗi ngày liếm ăn nửa mỗi liếm tháng ư ớ c c i kia một cái á m b ằ này g g đá liền hắn n có thể duy trì duy cần thanh i ế hết t tất cả cũng có thể sống đầy đủ một tháng. Trong một tháng t ăn cũng sống này, h cả có đầy đủ đàn sư t h chắc là liền có thể trở về phát hiện mình mất tích khẳng định sẽ ra mặt tìm vô luận cái này vũ sơn đường cùng kim thân đường ở giữa phát sinh biến cố gì lại vì gì đối đãi mình như vậy có thanh đàn sư t h làm chỗ dựa chính mình nhất định có thể xoay người bây giờ thụ nhục nhã đến lúc đó nhất định phải toàn bộ hoàn trả hắn vừa há m ồ m ngậm một miệng đắng chắt tanh hôi thảo g ầ n lại cảm thấy có bóng dáng che đậy ánh sáng mặt trời bao bọc trên người mình trúng heo sau lưng chính là ngay tại thi công vết đá ngày bình thường đi qua tu sĩ cũng không ít hắn cũng không thèm để ý nỗ lực n u ố t xuống nửa ngụm mới phát giác được không thích hợp cái này cái bóng vì sao ngay tại trước người mình bất động hạng tiên có chút mở mịn mầm đầu ánh sáng mặt trời hừng hực làm đến ánh mắt hắn trong lúc nhất thời không có đối lên cháy chỉ nhìn thấy mấy cái mơ mơ hồ, hồ bóng người đang đứng tại trước người mình tựa hồ chính túi đầu hướng chính mình nhìn lấy hạng dương túi đầu nhìn lấy cái này đánh nhỏ cùng nhau lớn lên ra hỏa, hạng tiên trong mỗi ngày tại trong chuồng heo lấy lăn một thân màu đậm giám sự trường bảo sớm đã dính đầy vụn cỏ bùn đất một đầu nguyên bản đen nhánh tóc d à i xóa từng sợi xoắn suýt cùng một chỗ phía trên đều là dơ bẩn lá mục cùng bùn não trên mặt thì dính đầy thanh sắc như nước khoe miệng còn tha duệ mấy cây hư thối thảo g ầ n duy nhất có thể nhìn ra được chọn người dạng cũng liền một đối với con mắt năm đó hai người cùng một chỗ theo lưu cổ nhập tiên môn sau đó hạng tiên liền chuyển đầu vũ sơ đường cái này tầm mười năm bên trong không những không đọc lấy lưu cổ tốt ngược lại nối giáo cho giặc mọi chuyện nhầm vào có chủ tâm muốn đem n h ư n ế u không phải là mình kịp thời chạy về chỉ sợ những lao nhân này đều đã kiên trì không mấy ngày lúc này hạng tiên đã thích hứng ánh sáng mặt trời rốt cục thấy rõ trước mặt người một cái lưu cổ một cái khác lại là lại là hạng dương cái k i a đánh nhỏ liền bị hắn đứt hiếp quen con hoang nhưng hôm nay nhìn hắn bộ dáng kia xuyên dạng chó hình người trên mặt còn mang theo một k i a khinh thường nụ cười mà vũ sơn đường vị kia kết đan lão tổ cùng vũ sơn không tả cũng giống như người hầu một dạng cung cung kính kính đi theo hắn phía sau nhìn biểu tình kia tựa hồ cũng hận không thể quỳ xuống đến liếm trần hắn thế giới này đến tột cùng là làm sao điên、mà. hắn vô ý thức nuốt động một cái cổ họng đem trong miệng thảo gân nỗ lực nuốt xuống ngựa đầu ha ha gào rú vài tiếng cái k i a thảo gân thực sự quá khổ phía trên lại có tỉ mỉ m ó c câu đem hắn cuống họng đâm cơ hồ đều cơm nửa ngày mới đ ứ t quáng liều ra câu hoàn chỉnh lời nói tới hạ hạ dương là người a nhanh cứu ta a mình chúng ta từ nhỏ đã cũng là huynh đệ a ta cha mẹ ta còn còn cấp qua n g ư ờ i A n đây hạ dương cười lạnh ngồi sổm xuống sau lưng vũ sơn thành hưng cùng vũ sơn không tà lập tức một dạng ngồi sổm ở phía sau thân thể còn xuống vợ n ô n g hơi vện hai tay vị đầu gối thật giống như hai cái t r u n g cầu còn kém không có le lưới hôn kỹ cấm chế cực kỳ bá đạo lúc này hạng dương tại bọn họ trong lòng đã là hoàn toàn không thể n ị c h chủ nhân chủ nhân ngồi s ổ n bọn họ đứng đấy đây quả thực là đại n ị c h bất đạo sự t ì n h tuyệt đối không thể hạng dương chỉ một ngón tay một dòng nước theo chỗ đầu ngón tay để lộ rơi đem hạng tiên trên mặt dơ bẩn thanh tẩy khắp sau đó nhìn lấy t r ư ơ n g này khuôn mặt quen thuộc k h ẽ lắc đầu mặt lạnh lùng nói ra hạng tiên nếu như ngươi đối với ta làm điểm ý xấu cũng liền thôi nhưng là chúng ta kim thân đường những lạo nhân này lại chỗ nào đắc tội ngươi không có lưu cổ sư hình n g ư ơ i đến nay vẫn là một cái ngư dân mà thôi nhiều nhất giúp phụ thân ngươi quản q u á n khách sạn chân chạy nào có tu tiên đắc đạo cơ hội ta ta không có đều là bọn họ bọn họ nhường ta làm a h ạ dương n g ư ơ i mau cứu ta ân n g ư ơ i biết thanh đàn trên người a thanh đàn trên người tốt với ta rất a n g ư ơ i cứu ta nàng tất nhiên cũng sẽ cảm ơn ngươi thanh đàn trên người rất lớn có thể đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai cái cùng một chỗ theo nàng ngày sau tối thiểu nhất cũng có thể kết đàn có thành tựa hạng tiên, tiên là lắp bắp giải thích hai câu về sau tựa hồ là nhớ tới thanh đàn thoáng cái miệng đều lưu l ó t lên ướt xuống trên mặt lộ ra một tia đắc ý phối hợp hắn bây giờ tạo hình lộ ra có chút mờ cười thanh c à n sao hạng dương suy nghĩ một chút giống như cũng là cái k i a bị chính mình một kiếm c h ạ m hai chân nữ nhân một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ đột nhiên hắn cảm thấy có chút mất hết cả hứng chính mình cùng hạng tiên ở giữa đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại à, hắn cái gọi là đại năng ở trong mắt chính mình cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại Sư đệ, đi, nếu không quên đi, tiểu t trong lòng c sau hắn h t đó ố i tiên hạng c không lâu tại hạng gia làng trải thêm ra một người điên mỗi ngày đều lôi kéo trong thôn hải tử làm ta là thần tiên trò chơi chỉ cần hải tử đối với hắn dập đầu kêu lên một tiếng tiên nhân ở trên liền hết sức vui mừng tự c đối. Đối vài ngày sau toàn bộ đan huyện sơn chung quanh đã dọn dẹp sạch sẽ trừ thanh khâu đường bên ngoài tất cả đường khẩu đều đã rời đi dùng đan đỉnh lưu lại truyền tin ngọc giản thông báo hắn một tiếng hạng dương liền chuẩn bị đọc thủ hắn nhìn chúng cái này đan huệ sơn chi địa cũng không phải là vì đầu kia hỏa hệ nguyên khí thạch hóa mạch lấy hắn bây giờ thân ra tùy tiện một kiện thiên tài địa b ả o đều có thể đổi không biết bao nhiêu nguyên khí thạch như thế nào lại quan tâm hắn coi trọng chính là cái kia cựu khổng lửa h u y ệ t thiên nhiên kỳ trận hạng dương tại long tiên hạp bố trí những cái kia trận pháp tuy nhiên kỳ diệu nhưng là những thứ này thượng cổ trận pháp uy lực đều được dựa vào thời gian tích lũy trong thời gian ngắn phát huy không mãnh liệt lắm dùng nhưng có cái này cựu khổng lửa huyện về sau liền khác biệt dựa vào lấy đan huệ sơn chỗ hỏa hệ linh mạch chỉ cần thêm chút bố trí liền có tại lao đầu bút cùng chu hậu truyền lại cổ trong cơm chế loại thủ đoạn này nhiều r ấ t nhưng phù hợp địa phương lại khó tìm bây giờ gặp phải thứ nhất có thể để cho mình luyện tay một chút thứ hai cũng có thể cho kim thân đường đúc xuống tăng cơ là vô luận như thế nào không thể bỏ qua nói đến hạng dương cũng cảm thấy có chút cổ quái hắn bây giờ ánh mắt đã khác biệt tự nhiên nhìn ra được cái này phù ngọc sơn mạch bất phản tới cái này cựu khổng lựa h u y ệ t thiên nhiên kỳ trận không nói cái kia phù ngọc thần sơn cũng rất là thần diệu à phù ngọc tông một cái khai tông vạn năm hai bên môn phái nho nhỏ vậy mà có thể giữ vững dạng này bảo địa bên trong sẽ có hay không có cái gì khác duyên cớ bất quá vấn đề này tạm thời cũng không có quan hệ gì với hắn vẫn là t r ư ớ c đem trận pháp này bố chi xong trận pháp này bố thành về sau phạm vi cực lớn nhưng dù sao cũng là theo trời không sai kỳ trận trên cơ sở tu bổ mà đến cả tư ơ nguyên n g nhưng cũng không coi là nhiều hạng dương kiểm lại một chút trong tay tài liệu phát hiện bố trận chi vật trên cơ bản đều tính toán đầy đủ cho dù có thiếu hụt mất cũng có thể tìm tới phù hợp vật thay thế còn chưa xuất phát long tiên hạp liền tới hai vị khách không mời mà đến dù sao cũng là tại phù ngọc tông trên địa bàn d ạ người này trận thế cũng không thế gạt đ ợ c n g ư vì vậy hạng dương l ú cái trước n cho đan tiêu n nói tức, n pháp bảo như thế nào hoa bạo nhìn hắn ánh mắt lược có gì đó quái lạ nhưng dù sao cũng là lão quỷ rất tốt che giấu đi qua cười ha h a thổi câu cùng đan n đ ỉ hai tiểu i g hỏa này có quan hệ quan lao tổ ta này là có đó gì, tổ mặt m ũ đại Tiểu l o người thần ta hỏa cháu không có vấn đề gì. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, vấn vẫn là muốn cùng n ra có suy gì, g đề xem là là tại cái kia chuyện trò vui vẻ không có không k h á c h khí hạng dương sau lưng huyền khâu thải vi lại nhìn mắt t r ợ n tròn hoác bạo tại chủ phong lão tổ bên trong danh khí lớn nhất nàng s á c thực nghe đến chuyền ôn nói vị này chủ phong lão tổ đối kim thân đường rất là coi trọng lúc này mới quyết định phụ thuộc tới nhưng nàng lại không ngờ tới h o á bạo lão tổ cùng hạng dương quan hệ như thế quen thuộc hơn nữa thoạt nhìn không hề giống là loại kia chia trên giới quan hệ mà chính là bình đẳng kết giao bộ g á n g trong lúc nhất thời nàng nhìn hạng dương ánh mắt đều biến trước kia chỉ là vì dễ dàng cho sử dụng mà lộ ra có chút t ậ n lực nhu mị thân cận lúc này lại nhiều mấy phần kính nghệ đang đỉnh ở một bên hướng về long tiên hạ bốn phía nhìn xem đông nhiên ngạc nhiên a một tiếng ánh mắt liền nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới đầm nước bất động nửa ngày sau đó mới n g n g đầu hứng thú bừng bừng đánh gậy hoác bạo câu chuyện chỉ đầm nước nói ra lao tổ tông ngươi ngươi xem một chút đó là cái gì trật văn ta sao chưa bao giờ thấy qua hoác bạo nguyên bản ngay tại cái kia thổi chính mình lần này như thế nào để chủ phong mấy cái lao cái vật chịu、thua? ngoan ngoãn nhường ra đan h u y ệ t sơn quang huy sự tích bị hắn như thế một đánh đoạn có chút khó chịu oán hận liếc hắn liếc một chút tùy theo nhìn qua cái này xem xét ánh mắt cũng bị dính chặt hạng dương cười tủm tỉm tại đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng phía dưới đầm nước chỗ trận pháp dấu vết chính là hắn tận lực hiện lộ ra mục đích chính là muốn gây nên hoác bạo hứng thú đây chỉ là một bình thường nhất thượng cổ trận pháp chỉ bất quá sử dụng trận văn cùng bố trận thủ đoạn cùng bây giờ sơn hải g i ớ i chỗ thông dụng những cái kia khác biệt quá nhiều rơi vào h á c bạo cùng đan đỉnh loại này xi、si、mê luyện khí chi đạo trong mắt người tự nhiên trùng kích lực lớn lấy chính mình bây giờ thực lực muốn đem chọn cái phù ngọc tông đều thu về dưới trướng vẫn là có độ khó nhất định đã không thể toàn bộ dựa vào quyền đầu đi chinh phục vậy liền phải dùng chút thủ đoạn bồi dưỡng mình thực lực đồng thời cũng muốn giao hảo một số chen ép một số mà hoa bạo hỏa thần đường cùng giới luật đường đều là hắn mục tiêu đối tượng hắn mục tiêu đương nhiên sẽ không chỉ là chỉ là một cái phù ngọc tông nhưng mọi thứ từ nhỏ làm lên dù nơi g n này đến luyện tay lại là không thể tốt hơn húng chi tại toàn bộ sơn hải giới tuy nhiên phù ngọc tông thuộc về loại kia không đáng chú ý thế lực nhỏ nhưng là cái này phù ngọc sơn mạch lại là có mấy phần kỳ diệu tại hạng dương trong lòng luôn là có một tia như có như không ý niệm của quái tựa hồ cái này phù ngọc trong tông lận giấu đi bí mật gì một lần thí luyện xuống tới hắn đối với mình loại trực giác này đã tin tưởng không nghi ngờ bên trong tất có gì đó quái lạ không có thực lực cũng không có nói chuyện ngang hàng quyền lợi có lúc thích hợp triển lộ một chút bắp thịt cùng thực lực càng có trợ giúp cùng người khác kết giao bây giờ hạng dương tu vi bày ở cái này càng khôn đỉnh phân thân bên trong một đống bảo vật cũng không thích hợp lấy ra khoe khoang cái gọi là sư tôn thực cũng liền là chính hắn lấy ra xé ra hổ cái kia có thể gây nên hoác bạo chú ý liền cũng chỉ có cái này trận pháp chi đạo hắn nhưng là thám tính qua hỏa th bao quát cái này hoác tôn cùng đan đỉnh đều là luyện khí của nhân mà luyện khí trọng yếu nhất là cái gì chư gì hỏa tài liệu bên ngoài đó chính là trật pháp cổ quái a thật sự là cổ quái ngươi nhìn đạo này t r ậ n văn phải chăng có điểm giống cấp nguyên trong trận chủ t r ậ n văn nhưng là lại giống thật mà là giả ngươi nhìn cái này nết lên hẳn là hướng trái ba phần m ộ ư ơ i đúng vì sao là phía bên phải hoác bạo cùng đan đỉnh tại đá xanh trên bình đài nhìn chưa đủ nghiền hai người vội vã lướt xuống núi đứng tại cái kia cạnh đ ồ n nước đối với một mảnh hiện da thanh quang liên diệp soi mói lên lao tổ lời này của ngươi liền nói xóa cái này rõ ràng cũng là khu nguyên trận mà chỉ có khu nguyên trận chủ trận văn mới là hướng phải vừa nhắc tới trận phát đến đan đỉnh chỗ nào còn quản bên người là ai trực tiếp cứng cổ liền cùng hoác bạo bắt đầu c ắ i cỏ chương hai trăm mười hai đánh cược một tràng được chứ để đã ngốc trệ huyền khâu thải vi chờ người lưu tại đ á xanh trên bình đài hạng dương chính mình thả người mà xuống thật vất vả mới đưa hai người theo tranh luận bên trong kéo ra hoác bạo dưới tình thế cấp bách đã đậu thủ đan đỉnh trên trán thêm ra mấy cái đỏ bừng bọc lớn hắn cũng không dám hoàn thủ nhưng trong miệm vẫn như cụ cục thì thầm nói rõ ràng là lao tổ ngươi sai a nắm đấm lớn có cái gì dùng a h o c b ả o dựng d â u chừng mắt mắng thằng ngai con còn mạnh miệng ngươi khi nào gặp qua khu nguyên trận dùng hư không đồng dịch vẽ nói hắn lại lột sắn tay áo chuẩn bị lại đánh cái này không tuân theo lớn lên ra hỏa một trận hạng dương vội vàng chen tại hai người bên trong vung tay lên một cái cái tiêu mảnh lá sen liền từ từ bay lên rơi trong tay hắn trong nháy mắt đã không còn thấy l â u nữa không có tranh luận mục tiêu hai người lúc này mới hành quân lặng lẽ cùng nhau đỡ nghiêm mặt hướng hạng dương vươn tay tiểu tử hạng dương minh đệ lấy thêm ra tới nhìn một cái a trận pháp này thực sự tuyệt không thể tả hoa bạo gật g ũ đắc ý một bộ dư vị vô cùng bộ dáng đây cũng là tụ nguyên trận a nhưng vì sao chỉ có cái tia giải rác mấy bút bất quá cho ta cảm giác cũng đã rất là hoàn chỉnh thật sự là rượu a đan đình ở bên cạnh nói thầm câu rõ ràng là khu nguyên trận hoác bạo trong mắt chừng một cái may mắn có hạng dương tại hai người bên trong đan đình lúc này mới không có bị đánh hai vị cũng chớ có tranh luận trận pháp này không phải là tụ nguyên trận cũng không phải khu nguyên trận mà chính là c h ữ nguyên trận chúng ta phù ngọc tông không phải cũng có hộ sơn đại trận sao trận này cũng không tính hiếm thấy a hai người đồng thời nhảy dựng lên làm sao có thể h o á bạo lắc đầu g e o lên chúng ta phù ngọc tông nào có cái gì hộ sơn đại trận chỉ là tại ở mép bố trí cái mê trận mà thôi bất quá cái này chữ nguyên trận ta cũng đã được nghe nói đó là cao cấp nhất trận pháp một trong phức tạp hay thay đổi chính là hộ thân đại trận hạch tâm chỗ chỉ có cao cấp nhất môn phái mới có trận đồ lưu truyền ngươi trận pháp này đơn giản như vậy làm sao có thể là chữ nguyên trận ngươi chẳng lẽ là coi ta là ngu ngốc hống hay sao hạng dương lắc đầu cười nói chăm nghe không bằng một thấy tiền bối có nguyện ý hay không cùng ta đánh cược đánh cược như thế nào đánh c ư gì ừ n thì đánh bạc cuối cùng có phải hay không chữ nguyên trận a nếu như ta chứng minh không vậy liền coi như ta thua tiên đặc cực nha nếu là t a thua những ngọc giả này n liền quy tiền bối ngọc giả n bên trong là vật gì hạ dương thoải mái đưa một chi đi qua đến tột cùng là vật gì tiền bối chính mình nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết h o c bạo tiếp nhận dùng t h ầ n thức quét qua p h ú t chốc về sau hắn một gương mặt mò đ ố n g nhiên có gấp không có một chút thời gian liền đã tăng đỏ bừng một hồi xe qua hắn mái tóc màu đỏ đều từng chiếc dựng thẳng lên từ xa nhìn lại giống như đầu hắn phía trên đỉnh một đống đỏ tươi ngọn lửa đầm dạng cái này làm sao có thể trên đời tại sao có thể có như vậy trận pháp thần kỳ hoa bạo đem ngọc giả kia lật qua lật lại nhìn đến khắp trong mắt đều đỏ cuối c ù n g cố nén đem thần thức thu hồi đỏ ngầu mặt hướng hạng dương trong tay cái kia mấy cái chi ngọc giản nhìn qua tiểu không hạng huynh đệ không không không hạng đại gia cái kia mấy cái chi ngọc giản để ta xem một chút được chứ hắn bây giờ tâm tình nhộn nạo hạng dương cho hắn trong ngọc giản vô cùng đơn giản khắc họa lấy mấy cái trận pháp khởi t h ế độ còn có không ít dùng được trận văn cũng đều chỉ có lên tay mấy cái hoa nhưng hoác bạo cả đời đắm chìm ở luyện khí chi đạo đối với trận pháp nghiên cứu cũng là sâu đậm chỉ là một chút đồ vận liền để hắn si mê không thôi nghĩ đến hạng dương trong tay cái kia mấy cái chi trong ngọc g i ả n khả năng liền có phiên bản hoàn chỉnh chỗ nào còn kìm nén đến ở vội v ã không nhịn nổi phía dưới thậm chí ngay cả đại gia đều mang ra hạng dương đem cái kia mấy cái chi ngọc g i ả n nắm thật chặt c ư ờ i tủm tìm nói ra tự nhiên có thể bất quá cũng phải tiền bối ngươi thắng lại nói a hoác bạo vô lùi lớn tiếng đáp tốt tốt tốt ta và ngươi đánh bạc ngươi trận pháp này lại thần kỳ luôn không khả năng đem chữ nguyên trận áp xúc thành như thế mấy cái hoa、à. đánh cược ta như thua chủ này phong lão tổ vị trí cho ngươi đều thành a hạng dương lắc đầu cười nói tiền bối nói đùa cái gì A, ta muốn n g ư ơ i chủ này phong lão tổ vị trí thì có ích lợi gì vậy ngươi muốn đánh cược gì hòa t h ầ n đường đường chủ như thế nào dù sao đan hà cái k i ê u b à n ư ơ n g ta cũng nhìn nàng không vừa mắt tiểu tử ngươi rất đúng ta tinh khí ngươi đi làm cũng không tệ a tiền bối chớ nếu nói nước cười tại hạ chỉ là kết đan kỳ tu vi làm ngũ thần đường đường chủ làm sao có thể phục chúng chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác có cái gì không thể phục chúng người nào không phục ta đánh tới bọn họ phục là được h o á bạo nhẹ g ọ n lầu đầu câu, nhìn xem một bên sắc mặt cực kỳ khó coi nam đ ỉ n h thật cũng không nói tiếp ánh mắt sốt u ruột nhìn lấy cái kia mấy cái chi ngọc giản hỏi cái này cũng không muốn vậy cũng không được vậy ngươi đến tột cùng muốn đánh cực gì ngược lại là nói nghe một chút ta hạng dương ha ha c ư ờ i nhẹ đem cái kia mấy cái chi ngọc giản thu lại thì đánh bạc tiền bối ba lần nhân tình a được chứ ba lần nhân tình hoa bạo ánh mắt hơi trì trệ hắn sống hơn ngàn năm tính khí tuy nhiên cổ quá chút nhưng nhân tình thế thái lại là không thiếu nao tử cũng chuyển nhanh dứt lập tức liền cảm giác có chút không đúng hơi hơi trầm ngâm một chút thần sắc cổ q á i hỏi n g ọ c giả này bên trong đồ vật chân quý cỡ nào người ta đều biết ta người này tỉnh đáng tiền như vậy sao hạng dương lắc đầu cười nói đối tiền bối tới nói nên tính là vật chân quý nhưng đối với ta nha tại sư tôn ta cái kia đây chỉ là chút nhập môn trận pháp mà thôi thực sự tính không được cái gì dùng bọn họ đến đánh bạc tiền bối ba người tỉnh ta còn cảm thấy chiếm tiện nghi đâu chỉ là nhập môn trận pháp nói cách khác cái này thực là một bộ trận pháp truyền thừa sao hoặc bạo con mắt to sáng liền như là thao thiết chi đồ nhìn thấy thế gian vị ngon nhất món ngon gấp đội kêu lên vậy liền quyết định như thế đánh bạc thấy hắn như thế thống khoái đáp ứng hạng dương ngược lại là có chút kỳ quái hắn nguyên bản còn tưởng rằng hoác b ả o tổng hội đưa ra chút hạn chế t h như chỗ đưa yêu cầu không được thương tổn phù ngọc tông lợi ích chờ một chút lại không ngờ tới hắn căn bản sách đều không nhắc bất quá đã nói định hạng dương cũng thì không hỏi thêm nữa hắn bây giờ cũng có mấy phần xem người chi thuật đối hoác b ả o cùng đan đỉnh cảm nhận đều tính toán không tệ nếu không cũng sẽ không bắt hết vóc dẫn bọn họ vào t r ọ n g nói một tiếng liền cứ gọi ra phi kiếm phóng người lên hoác tôn cùng đan đỉnh cùng ở phía sau lão đầu nhìn lấy hạng dương bằng lưng vừa rồi cùng nhật thần thái đã giảm đi khoe miệm lộ ra một bây giờ đan huyệt sơn mỏ quạng chỗ đã không có mở h a i mấy ngày trước đây mấy người bọn hắn tại dưới đáy tương chạy chỗ làm ẩ m ĩ một chút trong h u y ệ t động sông giá hỏa vụ đem dưới đáy đường núi hiểm trở thiêu hủy một nửa bây giờ đã có gần phân nửa đường hầm bị bao phủ tại hỏa vụ bên trong đứng tại đường hầm ở mép hạng dương chỉ chỉ phía dưới tiền bối ngay ở chỗ này thí nghiệm như thế nào ta ngay ở chỗ này bố trí xuống chữ nguyên trận sau đó ngươi có thể đối chiếu vừa rồi trận pháp nhìn xem có phải hay không cùng một cái chương hai trăm mười ba cổ trận văn mấy ngày thời gian đường hầm dưới đáy môi trường càng ác liệt đứng ở phía trên cũng có thể cảm giác được cố này mánh liệt nhiệt lực đập vào mặt ba người bên trong hoắc bạo đã là cựu chuyển kỳ tu vi tự nhiên không sợ hạng dương thực đối loại này nhiệt độ cũng không quan trọng nhưng là đan đỉnh lại không chịu nổi cuối cùng vẫn hoắc bạo tế lên n h ữ cựu long thần hòa cháo lúc này mới cùng nhau đi vào mà đi đoán chừng là bởi vì cựu khổng lửa hệt u y một cái mắt t r ậ n bị hạng dương phá mất d u y ê n cớ những cái tia tương chạy cũng biến thành cồn u bạo rất nhiều cái tia đ ó á phượng nhiên ngô đồng hỏa diễm hoa đến là vẫn như cũ an tính tại cái tia chậm trợn hạng dương trực tiếp chỉ, chỉ phượng nhiên ngô đồng lử Hoác bạo cũng bạo không nói nhiều, bao lâu một o khối ỏ a vân, n khoáng thạch liền đã tinh luyện hoàn tất biến thành một vũng chất lỏng màu bạc bị hạng dương dùng linh rác bao vây lấy như là thủy ngân nước đồng dạng tại không trung chậm dãi nhấp lô sau đó hắn lại đem mới được đến lưu hỏa băng tinh lấy ra một khối cái đồ chơi này kỳ diệu rất nhìn như cực kỳ non mềm lấy tay đều có thể tùy tiện nhào nặn nhưng cũng vô cùng k h á n g hỏa phổ thông linh hỏa đều không thể đem đốt xuyên ở loại địa phương này bố trận c ó n ó bố trận tài liệu có thể dùng bền rất nhiều hoác bạo cũng là b i ế t hàng kinh ngạc cả kinh nói đây là lưu hỏa băng tinh lớn như vậy một khối tranh thức không được ca hạng dương c ư ờ i t h ầ m có cái gì không được cái đồ chơi này tại lông phía dưới núi đợi không biết bao nhiêu năm chính các ngươi không có bản sự phát hiện mà thôi sau đó lại là từng loại ly kỳ cổ quái tài liệu có nhìn như phổ thông bàn đá không minh thạch cũng có cao hơn bí ngân một cái cấp bậc bí thần kim hoa bạo cùng đan đỉnh thẳng đến lúc này mới chính thức chịu phục n h ữ n g tài liệu này tuyệt đại bộ phận bọn họ đều là đành phải nghe thấy chưa từng thấy qua hình dáng có mấy thứ thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói t h như khối kia không minh thạch bọn họ liền chất liệu đều không phân biệt được cùng so sánh khối kia lưu hỏa b ă n g tinh cũng có chút không bắt mắt hạng dương đem không minh thạch để nằm ngang nằm g đầu hướng về hoắt trận cười dữ dội cười tiền bối cái này liền muốn bắt đầu chữ nguyên trận chủ yếu liền vẽ ở đây ngươi nhưng là tốt hạ tại thí luyện sau cùng huyễn cảnh cái kia mười năm bên trong thao luyện nhiều nhất trừ bát sát kỹ xảo bên ngoài chính là trận pháp chi đạo cùng linh giác k h ô n g chế bây giờ vẽ khởi trận pháp đến tránh thức là thuận bồn u xôi gió căn bản liền phủ bút đều không cần thiện tay nhất chỉ, không trung chất lỏng màu bạc liền bị hắn lôi ra cực kỳ nhỏ bé một kia vặn và vặn vẹo rơi vào không minh thạch phía trên hóa thành một đạo ngân s ắ c phức tạp trận văn sau đó lại là một kia hoa bạo cùng đan đỉnh tập trung tinh thần nhìn lấy trong ánh mắt càng thêm kinh ngạc bọn họ đều đắm chìm luyện khí cùng trận pháp c h i đạo nhiều năm một số phổ thông trận văn cũng có thể không dùng phù bút liền có thể vẽ nhưng hạng dương tuổi như vậy liền có thể làm như thế mây trôi nước chảy thực sự khó được lại nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện trận kia văn tuy nhiên nhìn như chỉ có vô cùng đơn giản một đạo thực mỗi một bút xu thế mỗi một phần phẩm chất đều là có khác biệt phức tạp c h i cực phải giống như hắn như vậy nhẹ nhõm thoải mái đưa tay hành động bọn họ để tay lên ngược tự hỏi đoán chừng là làm không được càng về sau hạng dương tốc độ càng lúc càng nhanh từng đạo từng đạo trận văn chỉ là thoáng qua ở giữa liền đã vẽ hoàn thành chén t r a nhỏ thời、gian. khối kia không minh thạch phía trên đã ngang dọc đi tới vẽ mấy c h ụ c đạo còn chưa kịp sợ hai thang phục hạng dương đã dừng tay đem cái kia không minh thạch hướng về hoắc bạo đưa tới cười nói cái này chữ nguyên trận liền coi như hoàn thành tiền bối ngươi xem trước một chút phải chăng cùng vừa rồi trận pháp s ắ p xỉ như nhau ta còn phải vẽ một số khác trận pháp cái này thuận tiện hoắc bạo ngơ ngơ ngẩn ngẩn tiếp nhận không minh thạch cùng đan đỉnh cùng một chỗ tỉ mỉ xem ra hạng dương cũng không có đi quản bọn họ đem hắn tài liệu để tốt từng kiện từng kiện vẽ lên không bao lâu liền đều đã chuẩn bị hoàn tất lúc này hoắc tôn hai người bọn họ cũng đối chiếu hoàn tất hướng về hắn gật gật đầu. s ắ c thực chính là vừa rồi trận pháp hơi có khác biệt nhưng cũng bình thường chữ nguyên trận ban đầu vốn sẽ phải căn cứ hoàn cảnh khác biệt có biến hóa trận pháp cơ bản đi hướng vẫn là nhất trí hạng dương cười mỉm hướng bọn họ khoa tay một cái ngón tay cái hai vị quả nhiên là người trong nghề hơi lợi một lát hoác bạo cùng đan đỉnh nhìn chăm chú liếc một chút trên mặt đều có sầu khổ phù ngọc trong tông muốn nói luyện khí cùng trận pháp c h i đạo hai người bọn hắn cái coi là cao thủ hàng đầu nhất người trong nghề hai cái này chữ tự nhiên được sưng tụng nhưng bây giờ nghe lời này thế nào cảm giác có chút xấu hổ hạng dương cũng không có đi quản bọn họ đem không minh thạch tiếp hồi trực tiếp đem vẽ tốt trận pháp tài liệu từng kiện từng kiện tổ giả vỡ lên hắn tay nhanh cực nhanh hai tay cơ hồ đều hóa thành hư ảnh hoa mắt bên trong một cái dài mấy xích ngắn cao khoảng một thước trận bàn liền đã thành hình cuối cùng bên ngoài lại t r ù m lên một tầng lưu hỏa băng tinh ai cho đến lúc này hắn mới thở phào m ộ t hơi nhìn trong tay trận bàn có chút bất mãn nói ra học nghệ không tinh a đơn giản như vậy chữ nguyên trận vậy mà dùng nhiều tài liệu như vậy nhìn qua còn như thế kém học nghệ không tinh đơn giản như vậy kém h o á bạo mỹ mắt nhẻ nhót cũng không biết nên như thế nào nói tiếp nếu như tiểu tử này nói là thật đây chính là chữ nguyên trận a chỉ cần tìm được linh mạch sau đó bố trí như thế một cái trận pháp liền có thể có quần quận không dứt năng lượng cái này chính là tất cả hộ sơn đại trận hạch tâm trận pháp đừng nói phù ngọc tông nghe nói thì liền cựu đỉnh tiên môn đều không người hộ i chế bọn họ hộ sơn đại trận vẫn là dùng nhiều tiền mời một vị nào đó trận pháp đại có thể giúp đỡ bố trí hạng dương đem trận k i ê u bàn lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần thứ này cơ sở nguyên lý cùng tụ nguyên trận không sai bị lắm chỉ là có không minh thạch làm cơ sở về sau thêm một cái chứa được nguyên khí công hiệu đối hạng dương tôi nói những p á cuộc trận này văn đại bộ phận đều đã thất truyền bây giờ sơn hải giới sử dụng trận văn cơ bản đều là hậu nhân theo lưu lại những cái kia bên trong trậm rãi lục lọi ra đến tại công hiệu phía trên rất nhiều không bằng tên như ý nghĩa cựu khổng lựa huyện cùng sở hữu chín cái mắt trận đan huyền sơn chỗ chính là chủ trận nhãn còn lại tám chỗ tản mát các nơi bên trong vũ sơn mắt trận đã phá dẫn đến địa hỏa thiết ra ngoài tại vũ sơn quấy rối lúc hắn cũng chính là có chủ tâm muốn hạ giận thật cũng không nghĩ nhiều như vậy nhưng gặp phải hoác bạo về sau hắn liền có mới dự định dùng cái này thiên nhiên trận pháp làm cơ sở sau đó phối hợp thêm chữ nguyên trận cùng tụ nguyên trận đem cái này phương viên mấy trăm dặm đều chế tạo thành chân chính động thiên phúc địa đương nhiên trước lúc này vũ sơn mắt trận liền phải muốn chữa trị vũ sơn nghiêng đổ về sau nơi đó đã thành một mảnh h ỏ a diễm địa ngục hạng dương tuy nhiên đối nhiệt độ kia cũng không thèm để ý nhưng dù sao tu vi có hạng dựa vào sức một mình muốn lại nổi lên vũ sơn làm lại mắt trận thực sự rất khó khăn sau đó hắn đem đầu g ó độc đến hoác bạo trên thân cựu truyền kỳ cao thủ đã có khai sơn đoạn bờ sông trí lực loại truyện lặt vật này giao cho hắn làm phù hợp lúc Cũng lộ ra mấy cái tay trận pháp dẫn hắn g l dáng người thon gầy rớt nhưng là vào lúc này lại có vẻ hết sức hôi ngô mái tóc màu đỏ dựng ngược tung bay như cùng ở tại đỉnh đầu điểm bên trên một mồi lửa bao đuốc bên cạnh từng đạo từng đạo màu đỏ vụ quang chuyển động không nghỉ mỗi một đạo vụ quang đều tha duệ dài nhỏ đôi lửa giống như từng đạo vòi rồng cùng phía dưới cái k i a cự đại hố l ử a liền cùng một chỗ tại thời khắc này hắn tự a hồ đã cùng cái k i a ngàn trượng bao quát hố l ử a dung hợp lại cùng nhau mỗi một cái chú ấn kết xuất phía dưới hỏa diễm đều sẽ nhảy lên kéo lấy dài chừng mười t r ư ợ n g d i ễ m quan g cùng hắn hòa lẫn dần dần khí thế của hắn càng ngày càng đậm mà vùng thế giới kia tự a hồ đã bị hắn một người trưởng khống hạng dương cùng đan đỉnh nhìn xa xa thỉnh thoảng thấp giọng nói lên vài câu hạng dương huynh đệ ngươi nhưng là tốt lao tổ đã rất lâu không có xuất thủ lần trước lần trước vẫn là tại chủ phong cái kia nghe nói nện thanhuộc đường một vị lao tổ hạng dương có chút kỳ quái nhìn lấy hoác bạo trong tay kết xuất chú ấn trong miệng chật chật than thở hoác bạo tiền bối không hổ là cựu chuyện kỳ cao thủ a khí thế kia hắn quả thật có chút nhìn không hiểu hắn học pháp thuật đều là chỉ cần dùng linh g i á c kéo theo nguyên khí sau đó thông qua kinh mạch vận hành liền có thể phát ra tại thí luyện bên trong những cái kia linh thú càng là có thể thuấn phát các loại thiên phú dị năng nhưng vì sao đến hoác bạo nơi này lại không giống nhau cái kia chú ấn là cái gì hắn đọc lại là cái gì đồ chơi chẳng lẽ là đến cựu chuyện về sau cái này pháp thuật cũng sẽ có điều khác biệt sao còn tại buồn bực bên trong đ a n đỉnh liền đã ở một bên đắc ý nói ra tại phu ngọc tông chỉ có ngũ thần đường mới có hoàn chỉnh ngũ hành pháp quyết bộ này thiên thác nước lưu hỏa quyết năng lượng cao nhất điều động hai thành sáu phân hỏa hệ thiên địa lực lượng ân lao tổ bây giờ đã là ngũ chuyển phạm vi này coi như lớn đi đối phó phía dưới lửa này v u y ệ t tuyệt không vấn đề vừa nói khoác vài câu hắn lại trông thấy hạng dương thần sắc có chút cổ quái không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng người ta không chừng chính là người bá chủ kia môn phái đệ tử ở trước mặt hắn nói cái này tựa hồ có chút không biết tự lượng sức mình truyền thuyết bên trong những bá chủ kia trong môn phái liền ngũ thành phía trên công pháp đều có đây điều động thiên địa lực lượng công pháp cái kia chính cựu kia là tính r ở lên lúc dụng、đi. Hạng Dương lúc này hàn mới mới một đi. hiểu, tại có chất thể sử t t r o g ngọc giản cũng từng gặp tương tự giới tự t i cái kia ngọc giản đều là đê dài ệ u đều nhưng những ngọc đê là toán u lưu sĩ lại, nói không tỉ mỉ. Tính tỉ t mỉ. ra thí luyện bên trong những cái kia đám lao yêu quái không có một cái là đàng hoàng nhân loại tu sĩ loại công pháp này tự nhiên là không dùng được mà lục nha nhi dù sao tiến vào thí luyện thì mới hóa thần đình phong cảnh giới cách biệt q u á xa vì vậy hạng dương còn thật không nghe bọn hắn nhắc qua hắn càng ngày càng phát hiện mình bây giờ lớn nhất khuyết điểm chính là công pháp một nguyên tổ long quyết không dám luyện mà lại cái kia cũng không phải cái gì nghiêm túc tu tiên công pháp nhìn qua ngược lại tựa như là yêu thú luyện thiên địa phu di vạn linh quyết không cần đi nói đó là chuyên tu linh giác mà tam hội phần thiên quyết ất mộc che trời quyết cũng đều không phải là hệ thống tu tiên pháp môn mà chính là tam hội chân hỏa cùng ất mộc thanh khí chuyên dụng pháp quyết hắn lúc đó tại những cái kia vẫn lạc tại thí luyện c h ú n g tu sĩ trên thân cũng vơ vét không ít nhưng cơ bản không có gì hàng cao đẳng bây giờ h ạ dương ánh mắt cũng không phải bình thường cao phổ thông công pháp cũng không nhìn chúng hạng dương bây giờ đối tu tiên một số cơ sở t h ư ờ n g thức vẫn có hiểu biết công pháp thứ này phân loại phong phú nhưng hạn chế cũng nhiều cái gọi là hệ thống tu tiên pháp môn cũng chia rất nhiều cấp bậc mà lại có chút pháp môn không có được thông tính tu luyện về sau nếu như muốn đổi loại công pháp lời nói rất là phiên phước h ú n g chi có câu nói là lầu cao vạn trượng đất bằng lên vô luận tư chất ngươi tốt bao nhiêu ngày sau thành tựu i có thể cao bao nhiêu nhưng cơ sở vẫn là trọng yếu nhất cho nên kiên quyết không thể tạo bây giờ nghe đan đỉnh tiểu nói này hà n đ i là có chút minh mạch bây giờ sơn hải giới Chẳng qua hiện nay mấu chốt nhắc ngược lại không phải là tỷ lệ vấn đề mà là ở hắn tình huống cùng tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng khác nhau hắn kim đan là ngũ hành kim đan đa đơn hệ công pháp khẳng định là không thích hợp nhưng ngũ hành công pháp lại đi nơi nào tìm hắn tại cái này suy nghĩ hoác bạo vị trí lại phát sinh biến hóa theo hắn hét lớn một tiếng cái kia từng đạo từng đạo hỏa vụ vòi rồng lấy cực nhanh tốc độ dung hợp lại cùng nhau tùy theo tất cả đ ị a hỏa phóng lên tận trời hóa thành một đạo mấy trăm trượng bao quát cột lửa cột lửa phía dưới lộ ra một cái cùng đan huyệt sơn đường hầm chỗ sâu tương tự tương chạy không gian tương chạy chính bên trong phước vị một dạng có một cái vòng xoáy tại cái kia chậm d ã i chuyển động hạng dương túi đầu nhìn xem trực tiếp thả người m à xuống bóng người như điện tại cái kia cột lửa phía dưới xuyên tới xuyên lui không bao lâu mấy cái sớm đã chuẩn bị tốt trận bàn đã bố hướng về hoác bạo l à lớn tiền bối đã bố trí thỏa đáng đa tạng hoác bạo lúc này mới thu pháp thuật cái k i a cột lửa xôn xao mà rơi lao đầu hướng về hạng dương hai người bay qua chỉ phía dưới cái k i a khôi phục nguyên dạng cự trậu than lớn đắc t r í vừa lòng nói ra may mắn tiểu tử ngươi tìm ta phú ngọc trong tông chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm được hạng dương mỉm cười xuất ra một chi ngọc giản đưa tới tiền bối quá cao thâm đồ vật ta phải chừng cầu ý của sư tôn mới có thể cho ngươi đây là một số cơ sở trật văn còn xin vui lòng nhận hoác bạo ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chi t i ê ngọc giản nuốt n g ụ n nước bọt nhưng lại chưa tiếp nhận, lắc đầu nói, cái kia đánh cược đoán chừng là ta thua nguyên bản ta liền thiếu ngươi nhân tình cái này liền coi như còn một lần đi ngọc giản này ta không thể nhận hạng dương chỗ nào chịu theo cứng rắn đưa qua đi cười nói nghe đan đỉnh sư huynh nói tiền bối đối luyện khí chi đạo rất có tâm đắc những cơ sở này trận văn cơ bản đều là luyện khí sử dụng tuy nhiên không phải cái gì cao thâm đồ vật nhưng cũng đều là chút tiếp cận thất truyền đồ vật đối tiền bối luyện khí chi đạo chí ít cũng có thể có từ đây suy ra mà biết công hiệu đến mức cái kia tiền đặt cược ta cũng chính là thuận miệm nói mà thôi không cần lo lắng ân không bằng nói như vậy chương là ta c hai n g trăm mười lăm tiên sứ phù ngọc thần sơn chủ phong nửa bộ phận chiến tuyết trắng như ngọc một chút xanh tươi tô điểm lên đem từng tòa điêu lan ngọc thế kiến trúc che giấu bên trong phối hợp cái kia một chút lượn lờ vân vụ một bộ tiên gia khí tượng chỗ đỉnh núi có một tòa bàng đại ngọc thạch kiến trúc bao quát k hơn ô n g h trăm lại cao đến ngàn trượng trên hẹp dưới rộng tạo hình kỳ lạ nhìn qua giống như là một trụ bảo tháp tại bảo tháp trên cùng một đạo màu ngà sữa vân khí đâm trời mà lên mãi đến vân thâm không biết chỗ ngay tại cái kia bảo tháp tầng dưới chót nhất có một cái cực điểm xa hoa mà thất lúc này một già một trẻ chính đoan ngồi bên trong nói là một già một trẻ thực kia niên kỷ nhẹ nhìn qua cũng đã gần như trung niên chỉ là lao nhân kia thực sự quá g i à toàn thân áo trắng tóc trắng như tuyết hai mắt vô thần trên mặt không có mấy phần thịt da thịt đều đã tiêu nhịu xuống nhìn qua đều có chút hấp hối vị đạo so sánh với nhau lộ ra hắn cũng tuổi trẻ không ít lúc này người tuổi trẻ kia chính túi đầu cười mỉm loay hoay trong tay chén ngọc tựa hồ đang đợi đối phương đáp lời l ã o nhân kia sững sờ nhìn trong tay một chi ngọc giản nửa ngày về sau mới thở dài ngẩng đầu đối với người trẻ tuổi nói ra sợ tiên sứ cũng không phải là ta tìm lung tung tìm cớ mà chính là ngươi cũng trông thấy bây giờ p h ù ngọc tông trên dưới thì chúng ta mấy cái đám sưng giả thật sự là h ư u tâm vô lực à. thiên môn chỗ đưa yêu cầu thực sự quá cao người trẻ tuổi ánh mắt chất động vẫn như cũng nhìn lấy cái kia chén ngọc cũng không ngẩng đầu lên từ tốn nói tư mã t ô n g chủ ngàn năm một lần man loạn bắc thần châu tất cả tông môn đều phải ra người xuất lực chúng ta cựu đỉnh tiên môn chỗ phụ trách khối này phía d ư ớ i quản lý đại tiểu tông môn một trăm bốn mươi chín cái cùng so sánh các ngươi p h ụ ngọc tông tuy nhiên thực lực s á t thực đồng dạng nhưng cách tề thiên sơn mạch gần nhất nguyên bản liền nên nhiều hơn xuất lực mới là yêu cầu này rất cao sao tư mã tham ngang cười khổ nói mười cái cựu chuyển kỳ cao thủ đem ta bộ xương già này coi là cũng tiếp cận bất mãn nguyên anh kỳ một trăm tên chúng ta toàn tông trên giới cùng nhau đón chừng miễn cưỡng có thể đẩy một nữa ha ha tư mã tông chủ nếu như ngay cả chút người này lực đều không có Các người lại có tư cách gì chiếm cái c n g ư lại cơ sở tiên sứ c h i ư ờ c lạnh phù ngọc sơn mạch loại này động tiên h phúc địa nguyên bản liền không phải là các ngươi loại này tông môn có phúc hưởng thụ năm đó vị kiên nếu như tiến vào cựu kiếp vậy dĩ nhiên không lời nào để nói nhưng là vị kia bây giờ đã mấy ngàn năm đều không tin tức lần này mang kiếp n h ư n ế u các ngươi còn không lấy ra điểm chân tài thực học đến thật sự là khó kẻ dưới phụ c tùng đến lúc đó nếu như có hắn tông môn đến đây n á o sự chúng ta cựu đỉnh tiên môn cũng không tiện nhúng tay hắn trong lời nói ẩn hàm uy hiếp tư mã tham ngang thì thảo không nói trong lòng thầm mắng đ ờ i thứ sáu tổ sư nếu như thật tấn cấp cựu kiếp ngươi cái này một cái chỉ là nguyên anh kỳ ra hỏa còn dám ở chỗ này như thế làm cản bất quá lúc này, cửa này xác thực không tốt lắm phù ngọc tông trên b ê n giới cùng nhau nguyên anh kỳ cũng chỉ là trường năm mươi đi nơi nào tìm một trăm cái đi ra mấu chốt nhất là vị này cựu đỉnh tiên môn tiên sứ còn mềm không được cứng không sóng một tháng này hắn cũng coi như muốn đủ biện pháp nhưng người ta một là không gần nữ sắc thứ hai tặng lệ à, phù ngọc tông cũng s ắ c thực không bỏ ra nổi vật gì tốt cựu đỉnh tiên môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài tự nhiên không thiếu nguyên khí thạch mà chỉ có vài q u ọ n thiên tài địa bảo vẫn là kém nhất loại kia đẳng cấp đem lại nói đấu sở hiên cũng liền yên tĩnh trở lấy hơn một trăm hàng năm anh thành công đ ặ t ở cựu đỉnh trong tiên môn cũng coi là thiên tài đương nhiên sở hiên là tuyệt sẽ không nói cho người khác cái kia năm thọ nguyên một trăm chín mươi chín dù sao không có qua hai trăm không phải sao chỉ là cựu đỉnh tiên môn cùng phù ngọc tông nhỏ như vậy tông môn khác biệt hãn dạng này thiên tài vẫn như c ũ gặp phải kịch liệt cạnh tranh muốn cao hơn một bước nhất định phải thu hoạch được càng nhiều tư nguyên mà năm năm một lần tông môn tích phân đánh giá thì lộ ra phá lệ trọng yếu tông môn tuyên bố lịch luyện nhiệm vụ là được đến tích phân trọng yếu nơi phát ra man loạn nhiệm vụ ngàn năm vừa gặp tích phân hùng hậu nhất là cựu đỉnh tiên môn cơ hồ s ở h ư u thiên tài tu sĩ đều sẽ xác nhận nhiệm vụ man loạn nhiệm vụ là cái hệ liệt nhiệm vụ bước đầu tiên chính là muốn tại phân phối cho mình mục tiêu trong tông môn đ ề u phối đến sung túc nhân thủ sở hiền p â n đến phù hữu đỉnh tiên môn quản lý phạm vi bên trong hơn một trăm cái đại tiểu tô n g môn p h u ngọc tông xếp t ạ i đ ế m ngược hàng ngũ đương nhiên hắn cũng sẽ không đi hoán trách tô n g môn cái này làm ì n h tùy cơ rút ra mục tiêu tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì m ở ám hoàn toàn là chính mình vấn đề vật khí. hữu hồ nếu là lịch luyện nhiệm vụ có chút độ khó khăn mới có thể chân chính tinh luyện lịch luyện hiệu quả nếu như chính mình có thể dựa vào p h u ngọc tông đem nhiệm vụ lần này xuất sắc hoàn thành cái kia đến lúc đó tích phân đánh giá thời điểm tự nhiên sẽ có ngoài định mức tăng thêm cựu đỉnh tiên môn ở phương diện này lớn nhất thị công đạo có điều bất quá không nghĩ tới nhiệm vụ tại vòng thứ nhất t i ế t thì kẹp phù ngọc tông không bỏ ra nổi nhân thủ nhiều như vậy mười cái k i ể u chuyển một trăm cái nguyên anh nhiệm vụ yêu cầu tính toán cao sao đối với phù ngọc tông loại này tông môn tới nói s á c thực không thấp nhưng sở hiên thì có biện pháp gì nhiệm vụ lần này đã là như thế nếu như tại phù ngọc tông chiêu không đến những nhân thủ này vậy hắn nhất định phải đến tự móc tiền túi đi thuê tàn tu cái này đại giới cũng không thấp tục ngữ nói tốt chỉ cần bức ấp trong khe đá cũng có thể ép ra dầu đến hắn cũng không tin dù sao cũng là khai tông vạn năm tông môn thật sự không bỏ ra nổi những nhân thủ này tới tư mã tham ngang sầu mi khổ kiểm hiệu sự tại cái kia sở hiên tu dưỡng vô cùng tốt cũng không nói nhiều chỉ là yên lặng uống vào chén ngọc bên trong c á m lộ hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau một cái t h a n thở một cái bất động như núi nếu như không nhìn kỹ lời nói còn tưởng rằng hai người tu vi đ ề u từng cái bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ ngay tại lúc này mật thất đại môn bị người bang bang bang gõ vang động trời tư mã tham ngang giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng liền vội vàng đứng lên môn còn không có mở liền lớn tiếng mắng hoa bạo ngươi cái hầu tệ tử đem cửa đập hư ngươi b ồ i mã tông chủ a ngươi càng ngày càng thần cơ diệu toán làm sao ngươi biết là ta ngoài cửa hắc o bảo tại cái kia nếp miệng cười món kia con toi hình dáng pháp bảo bị hắn làm thành nước cờ đầu chứ ngươi cái tên này còn có ai dám như thế gõ ta môn tư mã tham ngang tức giận mắng đưa tay đem mấy cái ngăn cách trận pháp giải vừa đem cái kia điêu khắc tinh mỹ cửa lớn mở ra một đường nhỏ hắc o bảo liền vội vã không nhịn nổi đem đầu thọ vào đến trên tay khua tay một chi ngọc giản tông chủ a tiểu tử kia xác thực có lai、like、lịch a ngươi xem một chút hắn cho ta ngọc giản này trận này văn nhà sợ t i ê n sứ ngươi cũng tại a chương hai trăm mười sáu trận văn chi sóng tư mã tham ngang đối với hắc bảo liền làm mấy cái cái ánh mắt gia hỏa này cuối cùng trông thấy trong phòng ngồi đấy sở hiên vội vàng ngượng ngùng ý miệng tiểu t ử kia trần văn sở hiên vô ý hướng hoắc bạo liếc mắt một cái nhưng vẫn như cũng là đứng lên hướng hắn chắp tay một cái hoắc trưởng lão cao hứng như thế thế nhưng là có cái gì không được phát hiện thân là cựu đỉnh tiên môn đệ tử thân phận tự nhiên t ô n quý nhưng sở hiên cũng không có quá mức vểnh và hung hăng cái này hoắc bạo chính là phù ngọc tông luyện khí đệ nhất nhân nghe nói đã có thể luyện chế ra cao giai b ả o khí loại này nhân tài coi như đặt ở cựu đỉnh tiên môn cũng là chạm tay có thể bỏng như có thể thu để bản thân sử dụng chính mình tại tiên môn bên chồng cũng coi như nhiều một phần trợ lực. sợ tiên sứ chúng ta cái này địa phương nhỏ làm sao có vật gì tốt ta đây là kém kiến thức hiếm thấy vô cùng mà thôi hoác b ạ o ngượng ngùng ngượng cười nghĩ hết biện pháp giàn xếp lấy hắn lịch duyệt tự nhiên biết mình trong tay những thứ này trận văn là quý báo rừng nào chỉ là mấy đạo trận văn hắn chỉ là dùng thần niệm to nhìn một lần liền kém chút không có vui điên mỗi một đạo nhìn như ngắn gọn trận văn thực đều diệu dụng vô cùng cũng tỉ như bên trong có một đạo phân thần văn có thể chứa đựng tu sĩ thần thức khống chế trình tự tuy nhiên thời gian hiệu lực có hạn mà lại sử dụng cũng không tính linh hoạt nhưng là vừa ý nghĩa lại là khó lường cũng tỉ như nói nguyên bản chỉ có thể khống ch nhưng nếu như bên trong có món p h á p bảo bên trong có vẽ phân thần văn như vậy tại cố định thời gian bên trong ngươi liền có thể đồng thời sử dụng hai món p h á p bảo chỉ bất quá bên trong một kiện là căn cứ ngươi trước đó chứa đựng tốt trình tự tại sử dụng mà thôi cùng các loại cảnh giới tu sĩ tranh chấp khắp nơi thắng bại chỉ ở trong g ă n tấc đây tuyệt đối là đại sát khí một loại đồ vật ta còn có một số trận văn cũng đều có diệu dụng có là tổ hợp hình trận văn là đem nhiều loại trận văn công hiệu thể hiện tại một đạo trận văn bên trong cũng có là tăng cường hình trận văn một đạo trận văn liền có thể thu được đồng loại hình trận văn mấy lần trở lên công hiệu tuy nhiên đây chỉ là ngọc giản này bên trong giới thiệu h o á c bạo còn chưa nghiệm c h ứ n g qua nhưng trong khoảng thời gian này hắn tại hạng dương trên thân nhìn thấy quá nhiều kỳ tích đối với hắn lấy ra đồ vật tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ đoán chừng vội vã liền tìm tư mã tham ngang đến hiến vật quý lại không ngờ tới sở hiên cũng tại hạng dương nói rất rõ ràng cái đồ chơi này coi như hắn còn phù ngọc tông một cái nhân tình cái k i a cho tông chủ nhìn xem cũng không có gì nhưng là sở hiên chính là cựu đỉnh tiên muôn người vạn nhất theo cái k i a lưu truyền ra đi nhằm chúng hạng dương sau lưng cái k i a vị đại năng tức giận lời nói vấn đề này nhưng là thì không có cách dọn dẹp sở hiên nhưng lại không biết hắn đến tột cùng đều suy nghĩ cái gì, cười mỉm bước đi thong thả đi qua. Hoặc bảo muốn đem ngọc gián trong tay thu hồi, nhưng hắn không chỉ thể chơ mắt nhìn bảo ngọc có bàn bây muốn đem mới mắt quá gián trong giờ dài, tay tay lấy là lại kịp, sở hiên theo t o r nguyên tay t hắn đem chi đem i ê ngọc gián tiếp nhận、đi. No, trận n tiếp đi. à văn. Coi như, Coi i h sở hiên nguyên bản cũng chính là muốn biểu đạt một chút thiện ý nhìn lên vài lần thuận miệng khen hơn mấy câu ngay từ đầu thần thức đảo qua cũng không để ý mà dù sao là thần thức truyền lại tin tức lại không thèm để ý cái k i a từng chữ vẫn là trực tiếp khắp in vào trong đầu đợi đến hắn lại đem cái k i a câu nói tổ chức một chút nhất thời ngại lại hắn tuy nhiên không phải luyện khí cao thủ nhưng dù sao cũng là cựu đỉnh tiên môn đi ra người trận pháp chi đạo tự nhiên cũng có chỗ trải qua cái này mấy đạo trận thiệu văn giới cái h hắn tạo thành kích lực không thua h o tạo o trùng gì lực cái này cái này. h o á c trưởng lão n g ư ơ i trận này văn hoát bạo cùng tư mã tham ngang bất đắc dĩ lưới nhau mở miệng nói ra sợ tiên sứ đây là bản tông một tên đệ tử truyền cho tại hạ s ở hiên đã hoàn toàn đắm chìm trong trong n g ọ c giản nửa ngày về sau mới thở dài một hơi cố tự chấn định xuống đến h o á c trưởng lão ngươi cũng đã biết chi này ngọc giản đại biểu cái gì ngươi vậy mà nói là các ngươi phủ ngọc tông đệ tử truyền cho ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài tự sao hắn cầm đến lấy ngọc giàn tay vắt chéo sau lưng sợ đối diện hai người nhìn ra đầu ngón tay hắn run nhẹ nhẹ cái này mấy đạo trật văn chỉ cần hắn lấy về hắn tại c i u đ ỉ n h tiên môn địa vị liền hắn có thể phù diêu mà lên còn không có sợ tư nguyên hoác bạo dù sao cũng là chín chuyển thu vi vừa rồi tuy là vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng làm cho hắn theo trong tay đem ngọc giàn kia lấy đi tự nhiên cũng là bởi vì đã nghĩ kỹ đối sách dưới cớ nhẹ giọng nói ra chuyện này căn hệ trọng đại cho ta chậm dãi nói đến được chứ có thể nhưng h o á trưởng lão mong rằng ngươi không muốn lừa gạt tại h ạ sợ hiên ánh mắt sáng ngời xem hắn theo sau đó xoay người hướng về cái này mấy đạo trật văn nhưng nếu là thật sự lời nói chỉ muốn các ngươi chịu hiến cùng chúng ta cựu đỉnh tiên tông ta dám đảm bảo lần này man loạn phù ngọc tông không cần xuất động một chút nhân lực càng sẽ có đến không hết chỗ tốt tư mã tham ngang c ư ờ i khổ một tiếng hướng về hoác bạo gật gật đầu hoác trưởng lão lúc này vẫn là ngươi rõ ràng nhất ngươi tới nói đi hoác bạo gật đầu hẳn là nhưng lại chưa trực tiếp nói thẳng mà chính là đưa tay dẫn dẫn sợ thiên sứ tông chủ còn mời dịch bước tại hạ trước mang các ngươi đi một nơi nhìn thấy được không hơn nửa canh giờ về sau ba người xa xa đứng cách đan h u y ệ t sơn ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi phía trên ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia một mảnh non xanh nước biếc hoác bạo tiến về phía trước một bước chỉ chỉ đan h u y ệ t sơn phương hướng thở dài tông chủ ta cái này mấy ngày công phu đều ở đ â y chỗ mỗi chờ lâu một ngày liền càng thấy ta cái kia hơn nghìn năm tánh mạng thật sự là sống ở p h í tư mã tham ngang nhìn về phía trước đi nhẹ k h ẽ ổ lên một tiếng tuy nhiên trước mặt cảnh tượng nhìn qua cũng không đặc biệt nhưng hắn dù sao sắp cựu chuyển hậu kỳ cao thủ cái này bên trong thiên địa nguyên khí biến hóa lại làm sao có thể đạo thoát ánh mắt hắn hoác trừng lão nếu như ta chỗ cái không sai lại hướng phía trước mấy cái đỉnh núi hẳn là đan huyền sơn a vì sao không cảm ứng được cái kêu hỏa hệ nguyên khí chính là sở tiên sứ tông chủ, mời xem nơi xa một cái tức điệu bay qua h o á t bạo vẫy tay liền đem cầm trong tay sau đó nhẹ nhàng đưa tới cái kia tức điệu liền không tự chủ được bay về phía trước đến phía trước mấy trăm triệu chỗ đ ỗ n g nhiên không c h u n g nổi lên một trận sóng nước cái kia tức điệu trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung đây là mê trận cùng huyết trận cũng không hiếm l ạ đi sở hiên kiến thức rộng rãi cái này mê trận cùng huyết trận chính là lớn nhất trụ cột trận pháp hã tự nhiên sẽ không để ở trong lòng đúng là mê trận thêm hết trận nhưng là cái này một cái trận pháp bao phủ phạm vi mấy trăm dặm s ở hiên hơi có đ ộ n g dùng vậy cũng không tính là gì chỉ cần nhiều bố mấy cái điểm mấu chốt liền có thể bất quá phạm vi lớn như thế cái này nguyên khí thạch tiêu hao có thể không phải cấp thấp nguyên khí thạch còn phải lúc nào cũng thay đổi đây cũng là chuyện p h i ề n thái s ở tiên sứ nếu như chỉ là mê trận cùng hết u y trận ta cũng không cần mang hai vị tới đây hoác bạo lắc đầu nghiêng đầu cùng tư mã tham ngang chào hỏi tông chủ đoạn thời gian trước sở thuyết sự tỉnh chính là nơi đây bây giờ đan huyện sơn chung quanh đây mấy trăm dặm đều đã chia cho kim thân đường quản lý trận pháp này cũng là mấy ngày nay bố trí xuống mê trận cùng h u y ễ n trận chỉ là phía ngoài nhất một tầng mà thôi chính là vì phòng ngừa đệ tử trong tông hội bởi vì sông lầm má thụ thương sợ thiết hắn ngẩng đầu nhìn lại trong giọng nói đều là thổn thức chi ý ta nghiên cứu cả một đời nhưng nơi này mặt trận pháp bố trí ta còn thực sự là chưa từng nghe thấy sợ tiên sứ vẫn chưa ta đối cựu đỉnh tiên môn bất kính mà chính là cái này vị đệ tử địa vị thực sự quá lớn cho nên còn xin ngươi chờ một lát ta cùng hắn thông báo một chút nếu như hắn n g u y ệ n ý để hắn dẫn ngươi đi vào nhìn qua như thế nào chương hai trăm mười bảy long đàm hồ huyện ngươi xác định đó là các ngươi phù ngọc tông đệ tử sao chẳng lẽ các ngươi phù ngọc tông lúc nào ra cái cựu truyền kỳ cao thủ không thành s ở hiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hoa bạo t r e o cho câu một cái phù ngọc tông tông chủ một cái phù ngọc tông trường lão tới một cái cái gọi là đệ tử địa bàn lại còn muốn thông báo cũng xác thực buồn cười điểm hoa bạo cười khổ một tiếng s ở tiên sứ nói đùa na vị đệ tử chỉ có kết đan đỉnh phong tu vi mà thôi chỉ là ai đến lúc đó để chính hắn muốn nói với ngươi đi hắn xuất ra một chi truyền tin ngọc giản trực tiếp liền đem tin tức phát ra ngoài sợ hiên nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần hắn nhìn như nhẹ nhõm tâm lý sớm đã ước nó lên vô luận phù ngọc tông thực lực như thế nào làm cho một cái cựu chuyển kỳ tu sĩ cẩn thận như vậy đối đãi chờ lát nữa muốn gặp vị này kết đan kỳ đệ tử tuyệt sẽ không đơn giản có thể tại cựu đỉnh tiên môn dạng này tông môn lớn l a n lộn như cá g ặ p nước sở hiên tự nhiên cũng sẽ không là loại kia không náo người hắn xưa nay tuân theo mọi thứ cần cẩn thận cái này năm chữ dù là đối phương chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ cũng là như thế cái này không phải là bên người hai vị bố trí xuống của ca bận rộn mấy ngày vừa rồi đem trận pháp bố trí xong nhưng là dù sao còn là lần đầu tiên bên trong tất nhiên có thật nhiều chỗ thiếu sót còn cần chậm rãi điều trình hạng dương tại mấy cái quan trọng mắt trận chỗ tới lui dò xét kiểm tra quả thật bị hắn tìm ra không ít sơ sẩy đan huyệt sơn mỏ quạng chỗ sâu chữ nguyên trận điều chỉnh thử đã hoàn toàn giải quyết còn lại chính là mặt khác mấy chỗ mắt trận vũ sơn chỗ đó dù sao đi qua trọng kiến vấn đề nhiều nhất chút vẫn là cần muốn tiêu phí thời gian căn cứ trận pháp vận chuyển đến điều tiết bây giờ cái này phương viên mấy trăm dặm đều đã bị huấn trận che đậy hắn trực tiếp liền dùng tới đạp gió bà bối l ù a trên không trung ngang dọc đi tới khắp nơi ô n lấy chờ trận pháp sơ hở đều bổ sung về sau liền có thể chính thức bắt đầu dùng sau đó cũng chính là đem thế giới dưới lòng Với tới vũ tới sơn coi ậ n hắn đông nhiên tâm thần nhất động, truyền tin ngọc giản, linh giác quét qua, nhất thời cười, vị đỉnh tiên môn tiên sứ đại nhân chi thời đại giác cười, tiêu tâm một quét móc cựu ra qua, vị sứ s v ớ c h í như mình đoán chức còn tới hoắc bạo không nói cái này đan huyệt sơn trận pháp cũng khẳng định là không gạt được người hạng dương đã như vậy ăn bài tự nhiên liền đã sớm đem hết thể biến cố đều cân nhắc ở bên trong cái này cựu đỉnh tiên môn tiên sứ tự nhiên cũng ở bên trong chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới cửa nghe nói cái này tiên sứ chính là nguyên anh kỳ tu vì sao hạng dương cười khẽ một chút cho hoắc bạo hồi cái tin tức trực tiếp đem trước kia xa hoa nhất vân chu lấy ra n ự không mà đi sợ tiên sứ na vị đệ tử lập tức liền tới hắn gọi hạng dương chính là phù ngọc tông môn hạ kim thân đường đệ tử sợ hù dọa s ở hiên hoác b ả o lại không dám nói hạng dương là khi nào nhập môn bây giờ mấy tuổi chỉ là giới thiệu sơ lược một chút tên hạng dương kim thân đường cái này kim thân đường so với các ngươi trong tông ngũ thần đường như thế nào s ở hiên tại phù ngọc tông cũng đợi mấy tháng đối ngũ thần đường vẫn là có biết một hai chí ít tại chủ phòng chỗ có mấy vị cựu truyện kỳ lao tổ đều là xuất thân ở đây tư mã tham ngang ở một bên ho nhẹ hai tiếng nói ra cái này kim thân đường chính là bản tông lịch sử dài lâu nhất đường khẩu chính là là năm đó bản tông khai sơn tổ sư sáng tạo chẳng qua hiện nay hơi có vẻ xuống dốc thực lực này nha so với ngũ thần đường tới vẫn là kém một chút chính là là các ngươi khai sơn tổ sư sáng tạo đường khẩu đây chẳng phải là tương đương với chúng ta cựu đỉnh tiên môn đỉnh tôn đường s ở hiên nổi lòng tôn kính cựu đỉnh tiên môn cùng phù ngọc tông khác biệt không có có nhiều như vậy lung ta lung tung đường khẩu bất quá vẫn là hết sức môn cùng nội môn mà đỉnh tôn đường chính là khu trong nội môn tôn quý nhất chỗ lấy sợ hiên bây giờ tại trong môn địa vị cũng không có tư cách đi vào tư mã tham ngang có chút xấu hổ nói ra cái này ý là không sai bịt lắm đương nhiên cùng quý môn đỉnh tôn đường là không cách nào so sánh được ba người nói chuyện đột nhiên đều tâm thần nhất động ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước không khí hơi hơi rung động động một cái một chiếc màu vàng lóng vân chu theo cái kia bất ngờ mà ra ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến cái kia vân chu bốn phía chiếu ra ngộng ảo k i m quang vậy mà huyễn hóa ra từng cái chim quý thú l ạ tại vân chu bên cạnh lắc đầu vây đôi chơi đ ù a chơi đ ù a giống như vật sống thon g i i thân thuyền có tới dài mấy chục trượng ngắn bóng loáng như gương p h ả sợ hiên nhìn xem hạng dương lại nhìn xem cái kia vân chu trên mặt hiện lên vẻ tươi cười trực tiếp xài bước lên đón vị này chính là hoát trưởng lão một mực cùng tán thưởng hạng dương hạng huynh đệ a Quả nhiên là nhất là bất i tài. Tại hạ sở hiên, đỉnh tiên ể u cựu nhân đỉnh môn đệ tử, không hạ tham, thực h tử, t mà sở sự cáo đệ báo quá không phải nói hắn chính là phù ngọc tông đệ tử sao nhưng loại này nhân tài làm sao có thể là như vậy tông môn nhỏ có thể bồi dưỡng được đến bên trong tất nhiên có chút không muốn người biết duyên cớ tư mã tham ngang cũng có chút mắt trở trọn hắn là cao quý tôn g chủ nhưng mình xuất hành vân chu cùng chiếc này so sánh giống như là khất cái sử dụng đồng d ạ n g riêng này một chiếc vân chu chỉ sợ đem hắn tất cả gia sản đều lấy ra đều chưa hẳn mua được hắn là nghe hoác bạo cùng cái kia chấp trưởng lấy giới luật đường hậu bối nói qua hạng dương sự t ì n h cũng đã được nghe nói phía sau hắn nên có lấy không được chỗ dựa nhưng bây giờ xem ra chi tiêu ngọc giản ra trận pháp nếu như là chân thực lời nói núi d ự a này chỉ sợ đã che trời may mắn tư mã tử trọng đem sự tình phân trần cực nhỏ gây nên thanh một đường sự tình bị chính mình cứng rắn đe xuống nếu không mà nói còn thật có khả năng đá trúng thiết bản chính mình cái này tôn nhi xác thực ánh mắt độc đáo. vô luận là tu vi hay là hành sự đều là xuất chúng rất đây hạng dương nói cười yến yến đem ba người n ê n h lên vân chu điều khiển thuyền m à đi thoáng qua ở giữa liền xuyên phá tầng tầng trận pháp hướng về long tiên hạ bay đi một mặt còn chỉ điểm lấy phía dưới cho ba người giới thiệu nô cái này mê viễn trận chính là tầng ngoài cùng trận pháp đến nơi đây liền sẽ xúc động cảnh lệnh nếu như là đệ tử bản tông nội nhậm liền sẽ bị đưa ra n h ư n nếu là có địch xâm phạm tầng thứ hai sát trận liền sẽ bắt đầu dùng cái này sát trận cũng không phải cái gì không được trận pháp ngăn không được nguyên anh kỳ lấy phía trên cao thủ Tân, tầng này hơi chương ú t khá hai chuyển trăm mười tám cái gọi là kẻ quyền thế lại là mười ngày qua đi qua bây giờ long tiên hạp đã hoàn toàn biến cái dạng trên vách đá đã xanh kiến trúc toàn bộ xây xong phân bố sen vào nhau tinh tế phối hợp cây xanh hoa hồng nhẹ thác nước tuy nhiên dùng tài liệu không ra hồn nhưng nhìn đi lên ngược lại là rất có vài phần thiên khí long tiên hạp nội bộ chỗ sâu bên thác nước nồng đậm dưới tán cây đứng sừng sững lấy một tòa không đáng chú ý nhà tranh hạng dương chĩa tay ra mang theo ba người hướng cái kia đi đến hắn đã biết người tới bên trong vị lão nhân kia chính là phù ngọc tông tông chủ đại nhân cái này địa vị thực sự quá lớn vẫn là đừng để lưu cổ cùng chính mình ba vị sư phụ thăm gia dù sao đều là l ã o nhân ra đột nhiên hét lên phía dưới dễ dàng ra chuyện nơi này chính là chỗ ở nhỏ hẹp đến nhà tranh trước mấy trượng hạng dương trên không trung nhẹ nhàng hoa hoa q u a mấy cái cung trang thị nữ nguyên bản ngay tại cái kia trong hoa viên bắt điệp chơi đùa gặp có người đến lập tức lướt qua đến yêu kiểu xinh đẹp lập hai một bên kính cẩn khom lưng hành lễ ở ngực lộ ra một vòng trắng như tuyết nhìn thấy mà giật mình các nàng vô luận ăn mặc vẫn là diện mạo đều là giống như lúc coi như một cái sợi tóc đều không dị dạng nhìn qua ngược lại tốt giống như mấy cái song sinh tìm muội người người trên thân đều có từng tia từng tia nguyên khí ba động hiển nhiên cũng đều là tu sĩ đây đều là kết đan kỳ tu sĩ đi còn như thế xinh đẹp cũng chỉ là thị nữ thân phận nhắc tới t r ư ớ n g nhãn trận pháp cùng kiến trúc này cũng liền thôi nhưng mấy cái này thị nữ lại ngay cả sở hiên đều nhìn mắt trợt r ò n tựa hồ cảm giác được mấy người bọn họ nghi hoặc hạng dương một mặt nghiêng người phía trước dẫn đường một mặt quay đầu cười nói nơi đây chính là tôn sư ban tặng tùy thân độ phủ mấy cái này là đ ộ n phủ tự mang khôi lỗ mà thôi không có cái gì hiếm lạ nơi này là tùy thân độ phủ khôi lỗ đây con mẹ nó là khôi lỗ còn không có cái gì hiếm lạ sợ hiên đáy lòng đều không nín được mắng lên lương đi trên đường đều có chút tung bay tư mã tham ngang cùng hoắc bạo cũng đều trận mắt hốc mồm ngược lại không phải là bọn họ kém kiến thức mà chính là cái này tùy thân động phủ nguyên bản là truyền thuyết bên trong bảo vật đồng dạng thuộc về tu di pháp bảo một loại nhưng cái này lần như n g là cao không biết bao nhiêu phương pháp l u y ệ n chế từ lâu thất truyền chỉ nghe nói chúng thần châu bá chủ trong môn phái còn giữ lại một chút mà loại này cùng chân nhân không khác kết đan kỳ khôi lỗ tuy nhiên so ra kém tùy thân động phủ nhưng một dạng chân quý tri cực chỉ sợ tùy tiện một cái xuất ra đi liền có thể thay đổi tầm mười món bảo khí tiểu từ này đến tột cùng là cái gì địa vị à? chẳng lẽ là bên trong thần châu cái nào đó bá chủ môn phái tông chủ con riêng nha hạng dương mây trôi nước chạy phía trước đi tới cảm giác được sau lưng cái kia ba đôi nóng rực ánh mắt trong lòng cười thầm hoàng hậu xuất thủ quả nhiên bất phàm tuy nhiên theo nàng nói nàng bảo vật này tại công hàm thủ ở giữa cũng không tác dụng lớn nhưng lấy ra lúc lắc c h à n g diện quả nhiên là cực phẩm a bất quá hoàng hậu là bực nào thân phận nàng cái gọi là cũng không tác dụng lớn là lấy chính mình phương diện nói cái này tùy thân động phụ tự mang mấy cái chất pháp đi vào về sau coi như cựu kiếp kỳ tu sĩ muốn thoát thân đều muốn bỏ phí một phen tay chân bây giờ phía sau mình cái này ba cái tu vi cao nhất hẳn là vị kia tư mã tôn g chủ nhưng cũng nhiều nhất cũng là cựu truyện trung hậu kỳ tu vi vạn nhất mấy tên này không có h ả o ý tại cái này tùy thân trong động phủ cũng tuyệt lấy không tốt bị những cái này lão quỷ điều giáo tầm mười năm hạng dương xưa nay tin tưởng vững chắc tu tiên lộ khắp nơi khó khăn mọi thứ nhất định phải tính trước làm sao trên đời tuy không sách lược v à i t o à n nhưng cũng phải tận lực cân nhắc chu đạo mới là lấy hoàng hậu phong cách cái này tùy thân động phủ tự nhiên là làm sao xa hoa làm sao tới tiến vào trong kiến trúc cái kia phục trang đẹp đẽ trang sức thì không cần nói thêm chỉ là cái kia từng kiện từng kiện tràn ngập mãnh liệt nguyên khí ba động bài trí cũng đã đủ chấn hám nhân tâm. dù là một cái phổ phổ thông thông ngọc kỳ đều là đạo khí cấp bậc trên bàn trưng bày chén ngọc chén d ĩ a cũng tất cả đều là pháp bảo chớ nói chi là treo ở phía trước nhất chủ nhân ghế trước sau hai mươi bức rèm tre cùng hai chết cây trống chúc nhạc s á o chúc tối thiểu nhất đều là đ ỉ n h phong bảo k h í a ba người tu tiên ít nhất cũng mấy trăm năm lớn lên mấy ngàn năm nhưng lại khi nào gặp qua loại tràng diện này đi trên đường đều có chút không được tự nhiên mấy cái tiêu thị n ữ yêu kiểu cười duyên nâng đi lên vừa ngồi xuống đã thấy chủ vị phía trên hạng dương nhẹ nhàng vỗ tay một cái lại là một h à n g thị nữ nối đuôi nhau mà ra, trong tay bưng một chậu bổn tiền quả kỳ chân một bình bầu rượu ngon tiên ngưỡng người còn chưa đến cái kia mùi thơm nào ngạt hương khí liền đã xông vào múi chư vị đều là ta hạng dương khách quý chỉ là rượu nhạt đơn sơ rất không thành kinh ý chờ những thị nữ k i u đem rượu bố trí xong nương theo lấy từng tiếng sáo trúc trông nhạt thanh â m hạng dương cười mỉm d ơ ly lên h ạ n cái này đơn sơ hai chữ ngược lại là biểu lộ cảm xúc so với kim thân đường lao nhân đãi ngộ đến bàn này tiệc rượu xác thực kém một cái cấp bậc trừ loại rượu khá hơn chút bên ngoài Còn lại cũng chính là năm lại là lâu m ộ thế c ú t thôi, tại phương trượng tiên sơn bên trong khắp nơi đều có, mà thiên tài địa bảo tự nhiên là không có. thực thi cất rau kia quả đều điệu bảo mà mà là phương khắp nhiên không hống nơi liền sơn bên có, có, nhưng Thế n là tại sở hiên cùng tư mã thang ngang hoác bạo trong mắt ba người một bàn này đồ vật ý nghĩa cũng không bình thường bọn họ đều là có chút nhãn lực người tự nhiên có thể phân rõ tốt xấu thì sạch trước mặt một bàn này thực rượu ăn hết chí ít có thể lấy tiết kiệm mấy năm khổ thu a ba người sống nhiều năm như vậy từ trước tới nay bữa cơm này ăn thứ nhất cẩn thận n h ư nếu không phải có người khác tại chỗ chỉ sợ là rơi tại ngọc kỷ phía trên cặn bã đều sẽ nhặt lên ăn chén ngọc đáy chén đều nuôn liếm cái không còn một mảnh bọn họ cũng là không lo lắng hạng dương ở bên trong làm cho gì đến một lần đối với mình tu vi có lòng tin thứ hai nếu như có người thật muốn hạ i người vẫn còn bày ra như thế hào hoa xa xỉ khoản đãi lời nói bọn họ cũng nhận thu tiên trọng yếu nhất là cái gì thương nguyên cùng thời gian dạng này kỳ ngộ bày ở trước mặt người nào lại chịu bỏ lỡ tu tiên giả sức a n nguyên bản thì lớn những nguyên khí này rồi rào thực vật vào miệng t a đi trên bản những thứ này cũng không lâu lắm liền bị bọn họ quét sạch sành xanh, xanh hạng dương cũng không thèm để ý một mặt cùng bọn hắn t á n gấu một mặt cười mỉm phất tay ra hiệu tự có thị n ữ bưng lên mới tới ăn vào sau cùng sở hiên cũng liền thôi tư mã tham ngang cùng hoác bạo đều có chút không dám hạ miệng một trận này cơ hồ đem một cái phủ ngọc tông đều ăn hết ta một bữa cơm trọn vẹn ăn hơn một canh giờ ba người lại lớn sức ăn cái bụng cũng đều đã nhét tròn g o hạng dương này mới khiến thị n ữ dâng lên tiêu thực tiết lộ chính mình cũng đầu một chén cười tụng tìm đứng lên tư mã tông chủ hoác trưởng lão ta nguyên bản là một là một làng t r đem ta thu làm muôn hạng ta cái này mới có cơ hội bước trên t i ê n đạo sư tôn ta thường nói tu tiên cũng là tu nhân là m người liền không thể quên tội nguồn phù ngọc tông đối với ta có ân ta tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo ngày sau tông môn có việc hai vị cũng đừng coi ta là ngoại nhân cứ việc phân phó là được chỉ cần là hợp tình lý sự tình ta làm không được trở về cầu sư tôn ta cũng muốn làm tư mã tham ngang cùng hoắc bạo lẫn nhau lại hướng về sở hiên nhìn xem cùng nhau bưng lên trái ngọc trong mắt đều là ý mừng bữa cơm này xuống tới bọn họ đối hạng dương sau lưng chỗ dựa lại không hoài nghi đây tuyệt đối là toàn bộ sơn hải giới đều ít có nhân vật ta hạng dương sau cùng hứa hẹn thực sự quá nặng chương hai trăm mười chín nệ đến trước mặt n ú i vàng tại chỗ bốn người bây giờ sở hiên tâm tình phức tạp nhất theo h á c b ả o trong tay lấy ra ngọc giản còn tại hắn tu di pháp bảo bên trong vốn chỉ muốn nghiệm chứng một chút thật giả về sau liền muốn đem g a o nộp trí tiên môn nhưng bây giờ xem ra lại thành khoai lang bằng tay có dạng này làm nền chi tiêu trong ngọc giản trận văn thật giả tự nhiên cũng không cần hoài nghi nhưng là hạng dương chỗ nhắc đến sư tôn đến tột cùng là người phương nào n h ư n ế u thật là thế lực cấp độ bá chủ bên trong cao tầng vậy mình hành động quả thực là tại cho cựu đỉnh tiên môn chiêu thai nhạ hòa sơn hải giới bên trong có cựu kiếp kỳ tu sĩ thế lực mới có thể lên đến mặt bản nhưng cựu kiếp kỳ cũng là sắp xếp hồ sơ lần mà lại so với hắn cảnh rời đến cựu kiếp kỳ mỗi một lúc ở giữa tranh lệch lớn hơn vừa tới ba kiếp vì thiên kỳ tục xưng là c h â n nhân bốn bề giáp giới lục kiếp vì trung kỳ xưng là c h â n quân thất đến cựu kiếp làm hậu kỳ xưng là thật đế bên trong cựu kiếp đỉnh phong thì làm trí tôn giống như cựu đỉnh tiên môn dạng này tôn g môn có c h â n nhân tòa c h ấ n đã có thể xưng bá nhất phương nhưng ở bắc thần châu vẫn còn chỉ thuộc về trung đẳng thế lực có trân quân mới chân chính tiến vào thượng tầng mà cái gọi là bá chủ thế lực đều có thật đế, thậm chí loại này thế lực ở bên trong thần châu nhiều nhất mỗi một cái đều có tại sơn hải giới hô p h o n g hoán vũ thực lực tuyệt không phải c ự u đ ỉ n h tiên môn dạng này t r u n g đ ẳ n g thế lực chỗ có thể chống đỡ lấy hắn phán đoán vị này hạng dương sư tôn tối thiểu nhất cũng là chân quân cấp bậc chân quân ban cho đệ tử đồ vật dễ cầm như vậy sao ngay tại cái kia sầu mượn hạng dương đã đem trong tay tiên lộ uống một hơi c ả n sạch tự có thị nữ một lần nữa rót đầy sau đó liền đưa mắt nhìn sang hắn một dạng nụ cười chân thành khách khí dơ ly lên sợ tiên sứ ta ở bên trong thần châu cũng nghe qua k i u định tiên môn đại danh lần này trở về nguyên bản liền là muốn đi quý môn bái lại không ngờ tới tại cái này liền có thể kết bạn tiên sứ thật sự là duyên phận a ngày sau chúng ta phủ ngọc tông còn muốn dựa vào tiên sứ người chiếu ứng nhiều hơn ta uống trước rồi nói quả nhiên là bên trong thần châu s ở hiên cười khổ đem chén ngọc bưng lên nguyên bản cam điểm tiên lộ uống đi cũng có chút đ á n g chát vị đạo hãn thuận miệng đáp ứng vài câu đem ánh mắt chuyển hướng hoắc bạo cùng tư mã tham ngang tâm lý chỉ mong nhìn bọn họ hai chớ đem ngọc giản kia sự tình run run lộ ra mới tốt nhưng không ngờ tới là tư mã tham ngang cùng hoắc bạo xác thực không có mở miệng nhưng hạng dương để xuống chén ngọc lại thình lình đến câu sợ tiên sứ không biết những cái kia trần văn còn đập vào mắt. sở hiên nghe vậy nhất thời xưng sở c h ứ n g bên cạnh hai người liếc một chút lấy hắn suy nghĩ tự nhiên là hai cái này lao đầu truyền âm cho hạng dương nhưng nhìn xem tư mã tham ngang cùng hoác bạo một mặt kinh ngạc cùng vẻ mặt vô tội nhưng lại không giống quả nhiên thấy một lần bộ dáng kia của hắn hạng dương lại chuyển mà nói cười nói sở tiên sứ chớ trách ta đây cũng là đoán q u ý sứ đến từ cựu đỉnh tiên môn kiến thức rộng rãi chúng ta phủ ngọc tông nơi này nhưng là không có vật gì tốt có thể vào người pháp nhãn húng chi ta chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ có tài đức gì có thể để ngươi tự mình đến đây nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái kia mấy đạo trần văn trong mấy người hoa bạo thứ nhất xấu hổ h ắ n tự nhiên là biết trước mắt tông môn quất cảnh lần trước đan huyện sơn thấy một lần về sau hắn thực vẫn ôm lấy đem hạng dương lôi xuống nước ý đồ nhưng là vô luận như thế nào trận kia v ă n là hạng dương cho hắn bây giờ lại là bởi vì chính mình tiết lộ ra ngoài làm lấy mặt chủ nhân một gương mặt mo nhất thời tăng đỏ bừng liên tục chắp tay nói việc này hoán niệm ta hoán niệm ta ta nhất thời tâm hỉ lại sợ chính mình tu vi thấp kém đối trận này văn huyền diệu lĩnh hội không thấu tìm t ô n g chủ vừa vặn sợ tiên sứ cũng tại cái này hoa bạo tuy nhiên tính khí như người tên nhưng sống nhiều năm như vậy tự nhiên cũng có một bộ nhìn người biết người bản lĩnh những ngày qua cùng hạng dương tiếp xúc xuống tới hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này lai lịch không nhỏ chỗ dựa nguy nga ra hỏa vô cùng trọng cảm tình mà lại cũng không phải là loại kia thủ đoạn độc ác thế hệ hắn có thể đem để sở hiên đem ngọc giản kia cầm lấy đi còn có thể mang theo hắn tìm đến hạng dương thực cũng là đang đánh cược đánh bạc hạng dương không lại bởi vậy sự tình mà làm to chuyện cũng đánh bạc sở hiên biết hạng dương bối cảnh về sau tuyệt không dám bởi vì hắn cái này mới đạo trận văn mà trở mặt bây giờ xem ra phần thăng quá lớn hạng dương giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhìn xem chỉ là cái nhìn này. h o á t bạo thì cảm giác mình tâm tư đã bị hắn toàn bộ xem thấu cái này tuổi còn trẻ chỉ có kết đan kỳ tu vi tiểu gia hỏa vậy mà để hắn có một loại năm đó bị sư trưởng giăn dậy lúc c u ố n bách cảm giác để hắn không tự chủ được túi đầu xuống ngượng ngùng ngượng cười hạng dương cũng là xác thực không có lại đi làm khó hắn mà chính là cởi mở cười nói lúc đó ta liền nói qua những thứ này trận v ă n xem như ta trả lại phù ngọc tông một món nợ ân tình đến mức xử trí như thế nào đó là trong tông sự tình ta sẽ không can thiệp hắn vậy mà như thế thông tình đ ặ t lý để ba người nhất thời cùng một chỗ thở một hơi dài nhẹ nhõm chính bọn hắn cũng không phát hiện hạng dương thanh âm nói chuyện trong sáng có lực kỳ diệu cùng cái kia du dương sao trúc chúng cổ âm thanh hòa làm một thể hai cái cựu c h u y ể n kỳ một người nguyên anh kỳ chỉ là một bữa cơm công pháp vậy mà liền ẩn ẩn đem hạng dương địa vị bày ở chỗ cao mà chính mình tư thái thì càng ngày càng thấp đã trận này văn sự tình bị bỏ qua vậy dĩ nhiên càng là chủ và khách đều vui vẻ tiệc r ư ợ u kết thúc về sau hạng dương lại mang theo ba người đem đan huyệt sơn kéo một cái đi dạo mấy lần còn khiêm tốn hướng bọn họ lĩnh giáo một số tu hành cùng trận pháp bố trí lên thưởng thức hắn có như thế sư tôn còn hỏi loại này thường thất tính vấn đề tư mã tham ngang bọn họ tự nhiên coi là đây là hạng dương cho bọn hắn lối thoát đối với hắn cảm nhận đó là càng ngày càng tốt không bao lâu liền tránh thức bông u ra nội tâm thật lòng kết giao lên đan huyền sơn phương viên mấy trăm dặm bên ngoài thiết lập một cái mê nguyên t r ậ n một cái báo động t r ậ n pháp mà bên trong thì là sát trợ huyên t r ậ n tù nguyên t r ậ n một vòng lồng một vòng trọng yếu nhất chỗ tự nhiên là chín cái chứa nguyên t r ậ n lấy đan huyền sơn mỏ quặng chỗ sâu cái kia làm chủ liên tục không ngừng cung cấp lấy mỗi cái trợn pháp cần thiết nguyên khí cái này chữ nguyên trận lại để cho tư mã tham ngang cùng sở hiên khiếp sợ không thôi phải biết thì liền cựu đỉnh tiên môn chữ nguyên trận cũng là dùng giá cao thuê bên trong thần châu trận pháp đại năng đến đây thất trí phù ngọc tông thì căn bản không có loại trận pháp này bọn họ bên ngoài cái kia mê trận chỉ có thể tạo được để phòng phạm nhân đi vào cùng ghi chép ra vào tác dụng tiêu hao cực nhỏ nhưng coi như như thế cũng phải lúc nào cũng cho từng cái điểm mấu chốt thay đổi nguyên khí thạch quanh năm suốt tháng xuống tới cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu vì vậy gần đây một mực có trưởng lão đề nghị phải chăng dứt khoát đem cái kia trận pháp rút lui sự tỉnh đừng nói tư mã tham ngang thì liền sở hiên bây giờ hắn nhìn hạng dương ánh mắt đã giống như nhìn lấy một tòa kim sơn chỉ cần theo hắn giữa kẽ tay dò dỉ ra một chút chính mình hồi thứ chín đỉnh tiên cửa phía sau liền có thể một bước lên trời từ có vô số đến không hết tư nguyên có thể cung cấp h ư ở n g dụng dạng này kỳ g ộ có thể được vững vàng nắm trong tay tuyệt đối không thể bỏ lỡ Trưng 220, tàng Tông trốn trong, tại một trận đường dương phiên muộn.、Phu、Ngọc Tông kim qua đường trốn dương sơn, đỉnh núi kim sắc kiếm các bên trong, ngay tại cử hành hiến cựu sắc các cử Phu qua hữu hội. kim kim kiếm Bây ba cái đường khẩu bên trong t r â m thủy cùng hậu thổ đã mất cựu chuyển kỳ lao tổ chỗ dựa mà k i m qua đường thì chỉ có một tên cựu chuyển sơ kỳ lao tổ tại thế so với thanh mục cùng hỏa thần đến kém xa tích tắc bất quá mấy cái cái đường khẩu trung t ầ n g lực lượng cũng không yếu nguyên anh kỳ số lượng cũng không so khác hai cái đường khẩu thiếu chỉ là không có chen mồm vào được lao tổ đứng ở sau lưng lực lượng luôn luôn không đủ ba cái đường khẩu được sưng tụng là đồng bệnh tương liên vì vậy những năm này ở giữa quan hệ cũng dần dần thân thiện lên kim qua đường dù sao còn có một tên cựu chuyển sơ kỳ lao tổ tại ẩn v n thành bên trong lãnh tụ lần này đến sẽ tự nhiên cũng liền bày ở nữ dương sơn một đám tu sĩ tập hợp một chỗ đương nhiên sẽ không là nhàm chán đến thì vì liên hoan mà thôi bọn họ thương thảo chính là gần đây p h ù ngọc tông phát sinh đủ loại đại sự đều là mỗi người đường khẩu cao tầng cựu đỉnh tiên môn vị kia tiên sứ tin tức tự nhiên cũng là biết tuy nhiên chẳng biết tại sao mà đến nhưng có kinh nghiệm tính toán thời gian liền có thể đánh giá cái đại khái man loạn ngày nhanh đến a nói lên cái này man loạn cũng không phải chơi vui sự tình t ề thiên sơn mạch ngoài chiến trường đây chính là muốn chết người kết đ ă n kỷ tại đây chẳng qua là pháo hôi mà thôi mà nguyên anh kỷ vậy chỉ bất quá là lớn một chút pháo hôi nếu như được tuyển chọn tham gia giống như là nửa cái mạng thì ném đối với đại đa số còn có rất nhiều thọ nguyên có thể cung cấp hưởng thụ tu sĩ tới nói tự nhiên tình có không c a m lòng bây giờ mấy cái cái đường khẩu đều không cái gì hậu trường nhưng là dựa vào thật muốn tuyển tự nhiên là bọn họ ưu tiên nếu như không t ề tâm hiệp lực cửa này chỉ sợ khổ sở bọn họ nhưng lại không biết nếu như ấn sở hiên trước kia dự định toàn bộ phụ ngọc tông nguyên anh tu sĩ một tên cũng không để lại đoán chừng cũng tiếp cận bất mãn mấy cái trước kia còn có một việc chính là đan h u y ệ t sơn cái kia phát sinh c ổ a k á i kim thân đường dạng này người xa cơ thất thế vậy mà như kỳ tích thành cái kia một mảnh chủ nhân theo như đồn đại kim thân đường có một tên mất tích hơn mười năm đệ tử như kỳ tích trở về sau lưng có đại năng chỗ dựa còn bị hỏa thần đường hoắc b ạ o lao tổ coi trọng như vậy một bước lên trời vì hắn hoắc b ạ o tự thân xuất mã nghe nói cùng thanh mục đường hai vị lao tổ lại đánh một trận cuối cùng đem đan huyệt sơn xung quanh phạm vi mấy trăm dặm đều vạch đến kim thân đường địa bàn quản lý việc này thấy thế nào làm sao cổ quái tự nhiên cũng thành sôi động thảo luận đối tượng hơn mười vị nguyên anh kỳ cao thủ cùng tụ một đường trang diện này tại phù ngọc tông bên trong cũng không nhiều gặp lôi quang xa xa ngồi tại lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí k h ó môi n ế t lên một tia cười lạnh mấy năm trước hắn cuối cùng vẫn đột phá kết đan đ ỉ n h p h ò n g tiến vào nguyên anh nhưng đến bây giờ cảnh giới chưa ổn tại những thứ này thấp nhất cũng là nguyên anh t r ù n g kỳ tu sĩ bên trong tự nhiên thuộc về yếu nhất nhân vật n h ư n ế u không phải hắn chính là biến dị tiên phôi chiến l ự c viễn siêu cùng thế hệ chỉ sợ thì liền ngồi tại tư cách này đều không có tiểu tử kia trở về s a o còn phải kỳ ngộ cũng không biết tu vi như thế nào loại kia kích thước tiên miêu hơn mười năm nếu quả thật có đại năng chỗ dựa hóa thần kỳ cũng có thể a nói đến kim thân đường phù hợp điều kiện chỉ có hạng dương một cái người khác đối với hắn chưa quen thuộc nhưng lôi quang đối tiểu g i a hỏa này thế nhưng là giải rớt tám tốc nhiều t i ề n miêu à tiền t i ề n hậu hậu cùng nhau thọ nguyên cũng chỉ là hai mươi có thừa bất quá vô luận là giới l u ậ t đường vẫn là hỏa thân đường lần này giữ bí mật công phu đều làm vô cùng tốt những tu sĩ kết nhưng không biết cái gì tin tức s á c thật một đám người trò chuyện đến trò chuyện đi nói cũng chỉ là c h u y ệ n ôn nhưng cũng không có gì s á c thực tin tức nói biết bỗng nhiên một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhớ tới đối với nơi hẻo lánh hô thẳng cựu sư đệ các ngươi giới luận đường luận có chút tin tức đi sao không thấy ngươi cùng chúng ta nói một chút lôi quang theo hắn ánh mắt hướng bên người nhìn qua đã thấy một cái mặt trắng không dâu bộ dạng rõ ràng tuyển trung niên nhân đang ngồi ở bên cạnh mình cách đó không xa đang đến vui uống rượu dùng nữa đây cũng là vị k i a trầm thủy đường tàng gia thiên tài sao lôi quang một mực trầm mê ở trong tu luyện cực ít cùng ngoại giới kết giao trước kia lại chỉ là kết đăng kỳ cũng tham gia không loại tràng diện này đối t ả n g cựu còn thật chưa quen thuộc bất quá t ả n g cựu đại danh bên ngoài nguyên anh trung kỳ tu vi lại là giới luật đường chủ sự tại những tu sĩ này bên trong địa vị tuyệt đối không thấp nhưng hắn lại một người tại lớn nhất nơi hẻo lánh ngồi đấy phối hợp rót rượu uống một mình một câu đều chưa từng nói、qua. cái này cũng có chút kỳ quái nghe được có người hô đến chính mình tên thằng cựu cầm trong tay ly chén để xuống cười ha hả ngẩng đầu nhìn một phía còn hữu hảo ly hôn hắn gần nhất lôi quang gật gật đầu rồi mới lên tiếng ta xác thực biết chút ít nhưng tư mã đường chủ thế nhưng là phía d ư ớ i lệnh cấm khẩu ta cũng không dám trái lệnh có điều hắn đón đến tựa hồ có chút do dự cuối cùng vẫn nói ra bất quá đã chủ phong hắc o bạo lao tổ đều ra mặt việc này chúng ta vẫn là chớ có nhúng tay đi cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bất mãn nhìn một chút hắn cười nhạo nói từng sư lệ ngươi tại cái kia giới luật đường ở lâu đều quên chính mình đến tột cùng xuất thân nơi nào sa trầm thủy đường mới là người c a n tư mã t ử trọng làm sao còn không phải tông chủ cứ thế mà đẩy lên đi có thanh một đường cái kia hai vị tại chờ tông chủ ít ngày nữa đi về c o i tiên vị trí kia cũng chưa chắc cũng là hắn tăng cựu sắc mặt trầm xuống thiện ngự sư h i n h mời nói cẩn thận tông chủ vị trí truyền thừa há lại chúng ta cái kia ở chỗ này thảo luận lại nói tư mã đường chủ tại trong tông hy vọng như thế nào ngươi cũng là biết ngươi nhưng chớ có cho chúng ta trầm thủy đường kiếm chuyện thiện ngự lời vừa ra khỏi miệng chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng chính liếc qua mắt hướng bốn phía nhìn lên lấy sợ có người đem hắn lời nói đi lại ngày sau truyền đến tư mã tử trọng trong thai cũng không phải chuyện tốt nhưng hắn xưa nay thích sĩ diện bị t ă n g cựu trước mặt mọi người như thế một đ ỉ n h cảm thấy có chút xuống đ à i không được vỗ trước mặt bàn trà liền mắng ta nói không đúng mà coi như ngươi tại giới luật đường lĩnh việt phải làm ngươi cũng là chúng ta trầm thủy đường người đã có tin tức vì sao không nói ra đường chủ sư h i n h ta nói đúng không trầm thủy đường đường chủ thiện phong chính là nổi danh người hiền lành n g h e vậy cũng không nói đúng cùng không đúng mà chính là cười ha ha lấy đánh tới giảng hòa trầm thủy trong nội đường tôn giả phần lớn lấy thiện chữ làm hiệu nhưng cũng có trường hợp đặc biệt thằng gia ra, ra cái cựu chuyển lao tổ hắn nhất mạch kia coi như đến nguyên anh kỳ cũng đều lưu bản tính thằng cựu đã là như thế nhưng vị lao tổ kia v à i thập niên trước liền hao hết thọ nguyên v ẫ n lạc bây giờ từng tính một mạch bên trong còn có hai vị nguyên anh kỳ tại trong đường thế lực hơi có vẻ yếu kém t h n g cựu cười lạnh phối hợp lại uống lên t i ể u nhưng trong lòng vẫn là hơi có vẻ bực bội hắn tư chất cũng không tính quá tốt có thể có được hôm nay tu vi đều là lao tổ dùng tư nguyên tích tụ ra đến bây giờ lao tổ qua đời nhiều năm hắn tại nguyên anh trung kỳ cũng đỉnh trệ đến bây giờ lần này gặp phải hà dương hắn luôn có loại cảm giác chính mình cơ hội tới nguyên nhân chính là như thế hắn do dự do dự rất lâu cuối cùng vẫn đem hạng dương trong tay hư hư thực thực có huyền khí tin tức giấu diếm xuống tới nhưng thời gian đã qua hơn một tháng thanh mục đường mấy vị tiệc cũng cần phải tỉnh dậy đi tin tức kia muốn giấu diếm cũng không gạt được à mà bây giờ hạng dương cùng hoác bạo lao tổ đều đắp lên quan hệ nhưng là chính mình cơ duyên đến tột cùng ở đâu chương hai trăm hai mươi mốt thần bí lôi quang một trận yến hội cuối cùng buồn bực mà tán ba cái đường khẩu bây giờ cùng nhau cũng liền một cái cựu chuyển sơ kỳ lao tổ tình cảnh liền là như vậy tập hợp một chỗ cũng liền cầu nhau lại có thể có cái gì thực chất tính cử động t từng tia từng tia so với tằng cựu đến lôi quang vừa bước vào nguyên anh kỳ tuy nhiên chiến lược không tầm thường nhưng là địa vị vẫn là tranh lệch rất nhiều xa xa liền ôm quyền hành lễ tặng chủ sự nhưng có hư không cùng một chỗ uống thật sàng khoái hắn dưới chân dẫm lên một thanh điện quang chất động phi kiếm quang so tốc độ lại là so tặng cựu dưới chân còn nhanh hơn mấy phần tặng cựu hướng hắn nhìn vài lần nhoèn miệng cười có gì không thể cái này lôi quang tư chất so hắn còn muốn kém hơn mấy phần sau lưng cũng không có lao tổ c h è o trống nhưng như cũ có thể tu đến nguyên anh kỳ cũng là có khí vận kể bên người người loại người này thẳng cựu xưa nay là có thể kết giao liền kết giao không thể kết giao cũng không được tội húng chi hắn xa như vậy đuổi theo nghĩ đến cũng là có chuyện gì vừa nghe một cái cũng là không ngại lôi quang chỗ ở chỗ liền tại nữ dương sơn bên cạnh hai người chuyển thân thể mà đi không bao lâu liền tới địa điểm t r ư ớ c qua cực từ ánh sáng màu làm trợn gặp lại cái kia gian ma úc cùng nhà tranh bên ngoài lôi thủy lao tẳng cựu ánh mắt hơi hơi co g i t lại khen lôi quan g t ô â n dạ ngươi động phủ này cũng không tù ca toàn bộ phù ngọc tông chỉ sợ cũng không tìm tới cái thứ hai lôi quan g cười ha ha đưa tay hư dẫn dẫn tàng cựu hướng chính hắn cái kia gian m a ốc mà đi chính mình cùng ở phía sau nói ra tàng chủ sự nói dẫn ta cũng cái này là vận khí tốt kim qua trong đường chỉ có ta một cái chủ tu lôi pháp cái này mới có cơ hội đến nơi này nói đến cái này cực từ trận pháp cũng coi như thiên nhiên kỳ trận nhưng phạm vi này cũng liền điểm ấy uy lực cũng bình thường thôi nếu không chỗ nào đến phía ta tàng cựu quay người hướng hắn nhìn xem cười tủm tìm đi ở phía trước hắn tại giới luật đường nhiều năm Cái tức có khác sánh tin người này trong tông tin tức có thể so sánh người khác linh thông nhiều. Lấy cái này lôi i n h h t n n g h ề u Lấy lôi này cái quan g tư chất, h lại k ô nơi g nguyên có thể dùng, nguyên bản đều cho là hắn nguyên anh vô vọng, nhưng cuối cùng nhưng Trong gian phong dụng cũng không nhỏ. Lôi quang quá nhiều đều cuối phá. tác bản hắn anh vẫn hắn này, này nhỏ. n thể cho thời khối thủy Lôi tư đột có có bị bảo địa là là vô tu luyện không có chút nào trang sức đơn sơ c h i cực thì liền đãi khách sử dụng cũng chính là mấy khối bồ đoàn mà thôi có điều hắn nơi này đổ vật kiện kiện đều có cực nhạt điện quan g c h ấ p động chỉ là vừa ngồi lên đi tặng cự liền cảm giác toàn thân hơi hơi tê dần toàn thân nguyên khí bỗng nhiên chuyển động nhanh như vậy một tia mặc dù chỉ là không có ý nghĩa chính lệnh nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ cảm giác hạng gì nhạy cảm tự nhiên cảm ứng rõ ràng bốn phía nhìn quanh một chút thang cựu ngược lại là dâng lên một tia bội phục chi niệm cái này lôi quang xem ra hoàn toàn là cái khổ tu sĩ không chút nào tham luyến hưởng thụ cũng trách không được có thể đánh phá lẽ thường đột phá nguyên anh loại người này tâm trí kiên định lại có khí vợt bây giờ tuy nhiên tu vi không cao nhưng ngược lại là đáng giá kết ra hướng hai người vào chỗ lôi quang lấy tay trong phòng một góc một cái phong cách cổ xưa cầu thang đá liền chuyển tới trung ương sau đó lấy ra hai cái tê giáp ly lại lấy ra một cái áo ra ngược lại hai ly xanh biết loại rượu cười nói t h n g chủ sự ta chỗ này cũng không có gì tốt chiêu đãi cái này nguyên t ử t i ể u chính là dùng lôi thủy phối hợp rất nhiều dược tài l u ợ n chế dùng là phương thuốc cổ truyền ngược lại cũng đừng có một số phong vị không bằng nếm thử t h n g cựu đem cái kia tê giác ly đầu trong tay khẽ nhấp một cái loại kia cảm giác tê dại cảm giác càng sâu nguyên khí cũng càng phát triển chút há miệng bật hơi răng môi ở giữa cũng có rất nhỏ điện sáng lần g lánh không khỏi khen rượu vô cùng rượu quá khen quá khen lôi quang hai tay nâng ly cùng hắn uống một ngụm sau đó ngón tay gảy nhẹ t h n g cựu mắt sáng lên càng ả m đ ợ cứu cái nguyên như cũ bản một mực túi đầu nhìn lấy cái kia tê giắt ly nghe vậy lúc này mới ngầm đầu ừ n lôi quang tôn giả có việc cứ việc nói là được hắn chỉ nói ngươi cứ việc nói cũng không có nói ta khẳng định m ồ i người lời này lôi quang tự nhiên nghe hiểu được do dự một chút hỏi tặng chủ sự tại giới luật đường nhiều năm nghĩ đến cũng là biết một số nghe đồn ta cùng cái kia kim thân đường có mấy phần mọi nguồn năm đó ta nhập môn chính là tại cái kia tuy nhiên đợi thời gian không dài nhưng cái này hương hỏa c h i tình khó tránh khỏi lần này kim thân đường tựa hồ ra điểm biến cố ta tìm hiểu đi tới lại cũng không được giải trong lòng rất là lo lắng vì vậy muốn tìm tặng chủ sự ngươi thám tính h một hai ha ha kim thân đường a đúng là gặp may mắn bị hoác bạo lao tổ coi trọng cái này nói rõ là muốn một bước lên trời a ngươi nói đều là hàng xóm cái kia vũ sơn đường làm sao lại không may mấy ngàn năm không gặp thiên địa dị b i ế n a hết lần này tới lần khác rơi xuống bọn họ trên đầu ha ha ân năm đó ở phía đông cái kia nôn lỗ cao điểm cũng đi ra dạng này sự t ì n h bất quá chỗ đó tăng k i ự u tại cái kia cười ha h a nói đều là trong khoảng thời gian này chuyển khắp t r ê n tông môn phía dưới tin tức cùng một số lâu năm nát hạt kê sự t ì n h lôi quang hẹp dài hai mắt chấp động vài cái nụ cười trên mặt nửa điểm chưa giảm ở một bên yên tĩnh n g h e lấy khó khăn chờ hắn nói xong lúc này mới tiếp tục hỏi tặng chủ sự người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám kim thân đường hơn mười năm trước thu một người đệ tên là hà n g dương năm đó ta liền rất là coi trọng hắn vốn là muốn thu hắn làm đồ lại không ngờ tới đ ố n g nhiên mất tích lần này nghe nói kim thân đường có người đệ tử trở về xin hỏi có phải là hay không hắn tăng c ư u nụ cười trên mặt chầm rãi ngừng lại hướng hắn nhìn xem đứng dậy nói ra kim thân đường sự tình tư mã đường chủ đã hạ lệnh cấm khẩu xin thứ cho ta không cách nào cáo chi hôm nay đa tạ k h o ả n đãi giới luật đường bên trong tạp vụ phong phú ta trước hết cáo tử ngày sau đến hạ đến lúc đó mời lôi quang tôn giả đi ta cái kiện ấn ná mấy ngày chớ muốn từ chối a nói xong hắn chắp tay một cái quay người liền đi lôi quang cũng không hỏi thêm nữa cung t i ễ n đi ra ngoài nhìn lấy tặng cựu kiếm quan g t h o á n g qua mà đi hắn vất tay háo trở về phòng ngồi tại trên giường chúc thật lâu không nói trần thủy đường từng tính lao tổ quy thiên đã có vài chục năm nguyên bản tới nói tăng thị khí vận chắc là chuyện n h ạ t mới đúng nhưng vì sao vừa rồi chính mình chỗ chứng kiến lại hoàn toàn không phải chuyện như thế cái này tặng cựu trên thân khí vận tốc xù có hồng nhật mới lên chi khí giống như này nhân nhật hậu không được ca từ khi lôi quan g sư phụ sau khi qua đời toàn bộ p h ù ngọc tông đã không người nào biết năm đó lôi quan mới vào tiên môn lúc tiên miêu chỉ có khoảng tấc hắn có thể một đường tu cho tới giờ nguyên anh kỳ đến tột cùng là đến cái gì kinh ngộ lại dùng thủ đoạn gì chương hai trăm hai mươi hai trí tôn đệ tử cũng không biết ngày đó cùng hạng dương đến tột cùng đạt thành thỏa thuận gì s ở hiên trực tiếp liền từ chủ phong rời ra ngoài và ở lòng tiên hạp bên trong tư mã tham ngang cùng hoác bạo hai người tựa hồ cũng được đến muốn đồ vật cả ngày vui mừng ha h a thì liền hoác bạo tính khí đều tốt không ít cùng đan đỉnh cùng một chỗ thảo luận trận pháp cùng luyện khí phía trên vấn đề lúc khó được vẻ mặt ôn h ò a để đan đỉnh trên đầu bao thiếu rất nhiều trận kia văn cuối cùng vẫn rơi vào hoác bạo trong tay lao đầu lôi kéo đan đỉnh hai người trực tiếp q ế quan hạng h dương bên n dành thời gian đi một lần thế giới dưới lòng đất đem thổ dân bên trong tuyển gia thiên tài thiếu niên mang ra nguyên bản dùng càn không đỉnh phân thân liền có thể làm được nhưng nhân số thực sự quá nhiều hắn sợ vạn nhất có biến cố gì vì vậy vẫn là phân mấy cái buổi tối tự mình bảo hộ lấy đem bọn hắn nối liền tới t sợ hiện tại long thiên hạp những đệ tử này liền an bài tại tiểu cương núi chỗ chỗ đó ly long nước bọn hạp rất gần nguyên bản lại là man thú đường đường nhất chỗ chỉ cần thêm chút tu sửa liền có thể vào ở vũ sơn đường đúng là vô cùng tốt quân vác làm l ê n loại này kiến trúc trang sức sống đến thuận buồn xôi gió không bao lâu liền bố trí xong hạng dương lại bố hạ mấy đạo trận pháp đặc biệt là tụ nguyên trận cùng chuyển nguyên t r ậ n hai cái này tên phổ phổ thông thông trận pháp hiệu quả thực tế dùng phi phạm tụ nguyên trận có thể hấp thu phụ cận đan h u y ệ t sơn nguyên khí nhưng đan h u y ệ t sơn chỗ ố là hỏa hệ linh mạch nguyên khí cũng lấy hỏa hệ làm chủ hỏa hệ nguyên khí so sánh cuồng bạo cũng không quá thích hợp mới nhập môn tu sĩ tu luyện cái này liền muốn dùng tới chuyển nguyên trợ trận. trận pháp một thành trực tiếp đem tiểu cương núi chỗ hóa hành động thiên phúc địa đồng dạng tồn tại lại thêm hạng dương trong tay rồi rào đan có điều hắn trong tay tạm thời còn không có quá tốt sư tuyển cũng chỉ có thể để vũ sơn thành hưng cùng vũ sơn không tả dạy một số trụ cột tri thức bất quá những đệ tử kia tu luyện tốc độ nhanh cũng làm cho hạng dương lại có chút sầu muộn trong tay hắn không có quá tốt luyện thể công pháp a thì một bất nhập lưu kim thân quyết mà căn cứ lục nha nhi thuyết pháp tại luyện tinh trước đó tốt nhất trước hoàn thành luyện thể cơ sở bởi vì vì nói như vậy tiến vào luyện tinh kỳ liền đại biểu lấy đan điền lớn nhỏ thành hình cái này cũng quan hệ đến tu sĩ tự thân về mặt chiến lược h ạ n lại nói giống như hạng dương dạng này chưa chúc cơ liền luyện tinh biến thái dù sao cũng là số tạm thời còn thật không có quá tốt biện pháp cũng chỉ có thể để bọn hắn tạm thời trước tu lấy kim thân quyết hạng dương tiền tiền hậu hậu lại bận việc mười ngày qua lúc này mới đem sự t ì n h đều an bài thỏa đáng lại đem tất cả trận pháp đều kiểm tra trải vớt một lần kim thân đường nền tảng coi như đánh xuống nói lên cái kia sở hiên hạng dương đối cái này vị đến từ cựu định tiên môn tiên sứ ngược lại là rất có hào cảm gia hỏa này nghe nói hai trăm thọ nguyên không đến liền đã tiến vào nguyên anh kỳ đ ặ t ở sơn hải giới cũng coi như cái không lớn không nhỏ thiên tài nhưng lại không có một chút vênh v á hung hăng tính n ế c ôn tồn lễ độ vô cùng trong khoảng thời gian này sở hiên liền ở tại s gặp hạng dương ngày bình thường bận bịu i đến bận bịu i đi cả ngày không thấy bóng dáng hắn cũng không tức giận ngược lại cùng kim thân đường mấy ông lão ở trung vô cùng tốt đoán chừng là xem ở hạng dương trên mặt đối bọn hắn đều lấy trưởng bối tương xứng ngay từ đầu phó cổ mấy cái còn tưởng rằng hắn là hạng dương bằng hưu cũng là cũng không thèm để ý nhưng trò chuyện nhiều biết sở hiên thân phận về sau liền có chút không biết làm sao cái kia dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ à, còn là đến từ cựu đỉnh tiên môn dạng này địa phương để bọn hắn tiền bối thúc bá cái này tâm lý trung quy có chút không quá tự tại bất quá từ lúc hạng dương sau khi trở về những lao nhân này thấy các loại kỳ tích trong lòng đều bằng thêm mấy phần lực lượng một lúc sau cũng l i ề n quen tiểu sở tiểu hiên hô thẳng sốt ruột một ngày này mấy ông lao đang ngồi ở trước kia cái kia trong đầm nước mới đắp cầu cựu khúc phía trên cùng sở hiên trò chuyện nghe hắn nói lây c ử u đ ỉ n h tiên môn cùng trong ngày thường bên ngoài du lịch gặp chuyện lý thú đã vào đêm gió mát từ đến ánh trăng trong sáng tự có vũ sơn đường đệ tử chỗ giả trang nô bục đưa lên rượu và đ ổ nhắm hoan thanh tiếu ngữ bên trong phó cổ bỗng nhiên đứng lên hướng về không trung lấy tay dương nhi tới tới, tới tới mấy ngày nay ngươi bận bịu bóng người không thấy đ sợ hiên, hiên cười ha i ha lấy đi lên trước một thanh ôm bả vai hắn ngươi cái này lại nói cái gì lời nói cùng cái này các vị tiền bối thúc bán nói chuyện phiếm có thể so sánh tại trong tông môn đối với những cái kia lão cứng nhắc thú vị nhiều n g ư ơ i quý nhân có nhiều việc bất quá hôm nay đã rảnh rỗi vậy cần phải thật tốt bồi ta uống mấy chén a mấy ông lão vô cùng có n h ã n lực cái này đường đường cựu đỉnh tiên môn tiên sứ có thể hạ mình tại long tiên hạp ở lại nhiều ngày như vậy tất nhiên là tìm hạng dương có việc bây giờ gặp hai người trò chuyện ả o ả o cáo tử hạng dương cũng không đệ bụng cùng bọn hắn chào hỏi liền e m sở hiên đưa đến cái kia tùy thân trong đậu phủ vẫn như cũng là tiền t i u món ngon các bậc thậm chí so với lần trước còn muốn càng hơn một bậc thí dụ như cái kia lông vàng hông i ể u lần trước đổi chín phần chín lần này chỉ đổi chín phần tám sở hiên cũng không thấy bên ngoài trực tiếp ăn uống thả cửa lên đợi đến ăn uống no đủ lúc này mới đánh ở no nê thở dài cũng không nói chuy một lúc sau sở hiên có chút xấu hổ sờ sờ đầu nguyễn hắn một cái nói ra nếu không phải tư mã tông chủ vỗ bộ ngực cam đoan nói ngươi thọ nguyên mới chừng hai mươi ta còn thực sự cho là ngươi là cái gì cái thật đế thuế thân người cải lão hoàn đồng đến t r e o lụa ta đây nào có nhỏ như vậy tuổi tắc liền trầm ổ n như vậy đạo lý hạng dương cười ha ha lấy chỉ chỉ hắn nói ra sở huynh ta muốn thật sự là thật đế ngươi còn dám nói như vậy với ta sở hiên bất mãn liếc nhìn hắn một cái lầu đầu nói nếu như ngươi chân năng coi ta là huynh đệ ta lại có gì không dám hạng dương vui vẻ nói được, được. ta cũng liền một kết đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi thật đế nha hắc hắc. hắn c hắc. h ắ cười cười không nhiều lời bất quá sở hiên trong lòng lại là xếp chặt hắn giọng điệu này tựa hồ thật đế với hắn mà nói cũng không tính là gì cái này thật sự đế còn mạnh hơn đó là cái gì chí tôn nha chẳng lẽ hắn sau l ư n g vị sư tôn kia thực sự là bất quá nhìn hắn tay b ú t cái này thật đúng là vô cùng có khả năng a đây chính là chí tôn đệ tử a trong lòng hắn cùng loạn trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt đều có chút cứng n ắ c nửa ngày mới quyết định tán chặt rằng nói ra hạng dương minh đệ ta cũng không gặp ngươi ngắn ngủi này không có mấy ngày công phu muốn nói giữa chúng ta thật có cái gì huynh đệ c h i tình đó cũng là vô nghĩa sự tình ta ta đây là thật muốn cầu cạnh ngươi chương hai trăm hai mươi ba thanh mục lao tổ ngũ thần trong nội đường thanh n g ụ c đường luôn luôn tự nhận thực lực đệ nhất tuy nhiên bởi vì hoắc bạo duyên cớ đối lửa thần đường vẫn là kiêng kỵ mấy phần nhưng là thật muốn so với lao tổ đến chủ phong bên trên thanh n g ụ c đường nhưng có lấy hai vị đây phong nô cùng phong đồng chính là song sinh huynh đệ một đôi huynh đệ đều có thể tấn cấp kiểu chuyện cái này tại tu tiên giới cũng coi như dị số thương khô cùng xanh biết chính là hai người coi trọng nhất hậu bối lần này lại bị người ra tay bất thương khô bị cự lực gõ kinh mạch đức từng khúc nhưng dù sao tu là một hệ công pháp còn có khôi phục hy vọng nhưng xanh biết cùng mặt khác hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là thảm bên trong loại kia không biết tên kỳ độc thậm chí ngay cả bọn họ hai vị đều thúc thủ vô sách cuối cùng trong bất hạnh may mắn cái này kỳ độc tuy nhiên khó chơi nhưng phát tắc lên lại cũng không mãnh liệt bọn họ nghĩ hết biện pháp cuối cùng là đem tánh mạng treo đến bây giờ nhưng cứ thế mãi đoàn chừng cũng duy trì không bao lâu một gian to như vậy bên trong đan phòng bày biện mấy đầu mà cán xanh biết ba người chúng ta nằm ở trên gần hai tháng xuống tới ba người đều đã bị tra tấn người không giống người quỷ không giống quỷ đặc biệt là xanh biếc nguyên bản là một lao phụ bộ dáng bây giờ nhìn qua trái ngược với cái k h ô lâu hết lần này tới lần khác nửa người kết xương nửa người nóng hổi còn b ư ớ c lên từng tia từng tia n h i ệ t khí nhìn lấy thực sự quỷ dị so sánh xuống thương khô tình huống lại là tốt nhiều tuy nhiên vẫn như cũ ở vào trong hôn mê nhưng cũng không ngày liền có thể tỉnh lại lúc này đã an trí chỗ hắn tính dưỡng cũng không ở bên trong huynh trưởng lại tiếp tục như thế coi như ngày sau tìm tới giải độc chi mới cái này tu vi cũng không giữ được c phong nô cùng phong đồng tướng mạo rõ ràng tuyển khí chất siêu quần giống như thương khô hai anh em họ cái đối ngoại bề ngoài đều cực kỳ coi trọng tuy nhiên lớn tuổi nhưng màu da t r ư n t bóng sắc mặt hồng nhuận p h ớ n phớt tóc đen nhánh tỏa sáng dùng ngọc chân c n lên quản lý không hề loạn lên chút nào thân mang một thân thanh sắc áo lụa tơ vàng đường v i ể n dùng hơi sâu nhan sắc theo chế lấy thanh long cơ sở văn nhìn qua ngược lại tựa như là nhân gian đế vương dòng dõi quý tộc chỗ nào giống cái tu sĩ nghe đến phong đồng l ờ i ấy phong nô hơi nhịu nhũ mày túi người xuống hướng về xanh biết nhìn kỹ vài lần lắc đầu nói ra gốc cây kia t r ă m t r ư ớ n g ba tấm dây leo xem ra cũng không nhiều gắm hiệu dụng đây rốt cuộc là thứ quỷ gì liền vậy nhưng giải vạn độc tẩy trần hàn ngọ dạng này chịu không bao lâu đoạn thời gian trước ta vẫn bận cứu chữa bọn họ cũng chưa từng hỏi nhiều đến cùng tông chủ là cái gì cái ý tứ vì sao không để chúng ta đi tìm tiểu t ử kia tính số sách phong n ô lắc đầu thở dài hắn mặt ngoài nói đường hoàng nói căn cứ giới luật đường điều tra lần này thương khô bọn họ chính là gieo gió gây bão hy vọng chúng ta tốt nhất đừng bởi vậy sinh sự phong đồng nhịn không được cười lên tốt nhất đừng lời nói này lao quỷ này làm chúng ta là kẻ ngu sao ha ha một cái kết đan kỳ t i ệ u quỷ vậy mà có thể đem bốn người nguyên anh kỳ tu sĩ chỉnh thành lần này bộ dáng coi như thương khô bọn họ lại bất t r a n khí ngươi không cảm thấy bên trong tất nhiên có quỷ sao huynh trưởng ngươi ý là vấn đề này sau lưng có người nhúng tay ta chuyện sau đã từng phái người cẩn thận điều tra nhưng khi đó mọi người ở đây đều đã bị giới luật đường mang đi long tiên hạ cái kia lại bị người bố trí xuống trận pháp muốn chui vào cũng không thể được nhưng nếu không phải bên trong có lừa dối cần gì như thế càng c h e càng lộ ha ha giới luật đường tư mã t ử trọng lão quỷ kia thế nhưng là một lòng muốn đến đỡ hắn cái này hậu bối lên sân khấu đây lại nói hắn cũng không mấy năm thọ nguyên a phong lô gật gật đầu lão quỷ bây giờ đã là lục chuyện tính toán tuổi tác đoan chừng cũng liền mấy chục năm quan cảnh phong đồng cười lạnh một tiếng huynh trưởng bây giờ trong tông trừ bỏ lão quỷ cũng chỉ có người ta cùng hỏa bạo lao đầu kia tu vi tương đương hỏa bạo lao đầu chầm mê lượt khí đối tông chủ vị trí chưa từng ý nghĩ chờ lão quỷ thọ nguyên sạch sẽ trừ ngươi còn có ai có thể phục chúng tư mã tử trọng sao một cái i ể u chuyển sơ kỳ tiểu nhi mà thôi không đủ gây sợ càng là như thế liền càng muốn chú ý cẩn thận tư mã tử trọng tuy nhiên tu vi không cao nhưng là có cái kia giới luật đường nơi tay tại trong tông hy vọng rất cao phong nâu n ử a đầu thắt nhẹ một mặt vớt râu dài dưới h ẳ n một mặt điểm nhẹ lấy tay、chỉ. Một bộ chỉ điểm mới tù bộ bộ tù chỉ r ân g ngươi thần trong đ không có, có h không không phát hiện chúng ta không có xuất thủ cái tiết hoắc bạo lại có chút không nín được sao đoạn thời gian trước vậy mà chạy đến cửa nói muốn đem đan h u y ệ t sơn chia cho kim thân đường phía dưới quản lý ha ha càng là như thế cái này cái đôi hồ ly liền lộ càng nhiều a phong đồng nhìn lấy chính mình vị này đánh nhỏ liền quỷ kế đa đoan huynh trưởng từ đ ấ y lòng bội phục c h ắ c không được huynh trưởng ngươi đáp ứng như vậy thông khoái ha ha cái kia hai cái lao ra hỏa làm sao cũng không nghĩ đến bọn họ nhất cử nhất động đã sớm bị ngươi nhìn thấu đi phong lô đắc ý cười cười túi đầu lại nhìn xanh biết mấy người bọn hắn liếc một chút chúng ta đã hết sức đến mức mấy cái này hở bối xem thiên ý đi hắn nói chuyện bỗng nhiên tâm thần nhất động móc ra một chi truyền tin mọc thần thức tìm tòi vui vẻ nói thương khô tiểu tử kia tỉnh đi đi xem một chút một nén nhang về sau khác trong một gian mật thất truyền đến vài tiếng kinh hô nhưng có cách thơm trận pháp ngoại giới tự nhiên không thể nào biết được ngươi xác định đó là huyền khí đúng là tại tiểu tử kia trong tay thương khô tuy nhiên đã tỉnh lại nhưng như ý côn toàn lực nhất kích há lại dễ chịu như vậy đến bây giờ kinh mạch toàn thân vẫn như cũ chưa từng tiếp tục hoàn chỉnh cả người liền như là một bãi bùn n h a o giống như nằm ở trên giường nghe chính mình lao tổ đặt câu hỏi ngựa đầu gian khó nói lao tổ tông hắn một cái kết đan kỳ tiểu giã hỏa một chiêu liền có thể đem ta làm thành bộ dáng như vậy ngươi nói hắn làm không phải huyền khí còn có thể là cái gì chẳng lẽ sẽ không là tư mã tham ngang lão quỷ kia ở sau lưng dở trò sao thương k h ô suy nghĩ kỹ một chút nói ra lúc đó xác thực không có gì có khác khí tức tôn bối tuy nhiên không vào kiểu chuyện nhưng dầu gì cũng là nguyên anh định phong tu vi có kiểu chuyện kỳ xuất thủ sẽ không không cảm ứng được phong lô khẩn cấp hỏi lúc đó còn có ai tại chỗ nguyên anh kỳ thì tằng k i ề u một cái hắn còn có không ít bất quá đều là chút không quan trọng gì tiểu nhân vật cũng chưa chắc có thể nhìn ra cây gậy kia huyền l i ề u tằng kiều là tằng ra lão quỷ đời sau a lao quỷ chương hai c trăm hai mươi bốn lão tổ đi chơi đan huyện sơn bên ngoài có không ít núi hoang ngày bình thường đều ít hai lui tới nhưng trong khoảng thời gian này đều có không ít thân mang áo đen giới luật đường đệ tử ẩn hiện từng bình thường mạnh mang theo chính mình thuộc h ạ đã ở một tòa không biết tên trên gò núi đợi hơn nửa tháng hắn hành sự nghiêm túc chia lớp về sau trong mỗi ngày đều có người ở bên cạnh gần trăm dặm tới lui tuần tra coi như buổi tối cũng không chút nào sơ sẩy t r ă n g sáng sao thưa dãy núi người tiếp theo hồ nước nhỏ bên trong ngẫu nhiên có mấy xích lớn lên cá chép vọt lên x o á t một tiếng đem chiếu rọi ở trên mặt h ồ nguyện luân mạch phá tán làm một chút ngân quang từng bình thường mạnh ngồi ở bên hồ theo tu di trong nhận móc ra mấy cái bầu rượu ngon ném hai ấm đến sau lưng chính mình trước ngự lại chỉ chỉ bên trái một ngọn núi đạo tử chờ một chút ngươi lên đó tối nay chỗ kia thì người phụ trách còn có ngươi đến đó nhìn k ỹ chút cái kia bị hắn chỉ đến tên đệ tử nắm bầu rượu cũng uống miệng đem rượu khí a ra chút sau đó cúi người xuống dùng mát lạnh hồ nước r ử a cái mặt có chút bất mãn nói ra lao đại cái này đều hơn nửa tháng có tông chủ chỉ lệnh tại địa phương quỷ quái này a i còn d á m đến a làm gì thật tình như thế chúng ta thì chút người này tay tới tới lui lui dài như vậy lộ tuyến các huynh đệ hơn nửa tháng một cái ngủ ngon đều không ngủ qua a từng bình thường mạnh hướng bốn phía nhìn xem lấy xuống một mảnh cây cỏ n ắ m ở trong tay vớt vớt cũng không quay người đạo mạc nói câu việc này chính là tư mã đường chủ tự mình phân phó xuống tới quay đầu ngươi cùng đường chủ chính mình nói đi nói quá mệt mỏi cho nên qua l o a điểm đến ân ta đoán chừng ngươi cũng gặp không đến đường chủ nếu không ta giúp ngươi đi nói một chút nghe đến tư mã đường chủ bốn chữ này đệ tử kia toàn thân một cái thông minh nhất thời tinh thần đều tốt hơn nhiều bồi cười liền chuẩn bị khởi hành vừa gọi ra phi kiếm nơi chân trời xa đ ỗ n g nhiên lướt qua một đạo hát ảnh t ư ờ n g bình thường mạnh ngứ mày trực tiếp đem giới luật đường chế thức vân chu lấy ra đem mấy tên thủ hạ mang lên hướng về bóng đen kia đón đầu chạy tới bóng đen kia cũng không tránh né thẳng tắp hướng lấy bọn hắn bay tới đợi đến tiếp cận chút liền có thể thấy rõ đó là một chiếc toàn thân hiện ra thanh sắc ngọc quang vân chu lớn lên có vài chục trượng cùng đồng dạng vân chu khác biệt bốn phía đều làm à i g u ữ a tinh mỹ hoa văn phía trên còn bám lấy một cái cẩm t ú vân đ ắ p vân đ ắ p hai bên mười mấy vị tu sĩ khoanh tay mà đứng có nguyên anh có cái đan từng cái hình thái kính c ậ n hai vị lao nhân chính tựa ở vân phủ xuống mềm trên giường mỗi người bên người đều bộ hạ lấy mấy vị xinh đẹp như hoa nữ tu sĩ thỉnh thoảng theo chiếc người ngọc kỷ phía trên nhấc lên trái cây đốt tới bọn họ trong miệng. Nhìn cái này phô đến tựa như là đại nhân vật gì nửa đem đi ra đi dạo vừa thấy được cái kia vân chu từng bình thường mạnh sắc mặt thì biến trực tiếp bóp nát một chi khẩn cấp truyền tin ngọc giảng sau đó mang theo thủ hạng lên đón không c h u n g hai chiếc vân chu gặp gỡ so sánh xuống giới luật đường c h i ế c này ngược lại tựa như là nông thôn đến xe lửa đồng dạng không đáng chú ý nhưng đối phương cũng không có xông vào ý tứ cuối cùng dừng lại từng bình thường mạnh nhìn xem đối diện hai vị lao nhân trên mặt bắp thịt cũng không khỏi đến run dậy một chút thân là giới luật đường quản sự đệ tử hắn coi như chưa gặp qua người thật cũng là gặp qua hai vị này lao tổ bức họa tự nhiên nhận ra kiên trì sửa sang một chút quần áo hắn trực tiếp đi đến đối phương vân chu tại vân chu ở mép hắn liền cung cung kính kính bay xuống hai vị lao tổ ở trên dưới luật đường quản sự đệ tử từng bình thường mạnh hướng hai vị lao tổ tỉnh h an phong nô cùng phong đồng liền mí mắt cũng không nhất một chút phối hợp hưởng dụng mỹ nữ tu sĩ đưa lên trái cây trái lại bên cạnh bọn họ một vị nguyên a n h tu sĩ đứng ra hét lên lao tổ đi chơi các ngươi con kiến hôi đồng dạng tồn tại cũng dám quay yêu nhớ đường đi cũng biết tội hay không thế nào lại gặp hai vị này từng bình t ư ờ n g mạnh thầm cười khổ không thôi liên tục dập đầu đệ tử phụng mệnh ở đây phía trước chính là tông môn cấm đ i ệ hắn mới hóa thần đ ỉ n h phong nhưng là cái này vân chu phía trên dù là một cái tại cái kia phục thị lấy nữ tu sĩ đều là kết đan trở lên tu vi đúng là con kiến hôi a thông môn cấm điệp lúc nào các ngươi giới luật đường làm lên chó giữ nhà đến phú ngọc tông bên trong nhà ta lão tổ liền chủ phong đều có thể tùy ý ra vào làm sao nơi này ngược lại không thể có hai vị lão tổ ở trên nhưng đây là tông chủ chỉ lệnh đan huyệt sơn bên ngoài ba trăm dặm đều là cấm điệp phú ngọc tông đệ tử không cho phép tùy ý ra vào cái kia nguyên anh tu sĩ còn muốn nói chuyện phong lô đã nhẹ nhàng phất phất tay lại đem bên người hai cái nữ tu sĩ để ra đứng lên khép lời một tiếng nói ra ha ha tông chủ chỉ lệ n h ta vừa đi qua phù ngọc thân tháp tông chủ đã bê quan nhiều ngày khi nào hạ chỉ khiến chớ không phải là các người tư mã đường chủ thừa dịp tông chủ bế quan muốn độc bá cái này đan huyệt sơn làm gì không thể gặp người hoạt động à. liên lụy tới tư mã đường chủ t ừ n g bình thường mạnh nơi nào còn dám đ á p lời trong lòng liên tục kêu khổ hắn cái này d i ớ i luật đường quản sự thân phận bình thường tuy nhiên dùng tốt nhưng ở chủ này phong l á o tổ t r ư ớ c mặt cái dám dùng không có người ta coi như trực tiếp đem hắn đánh giết thì phải làm thế nào đây chính mình lao tổ vài thập niên trước đã quy tiên trở lại lại có ai sẽ vì hắn ra mặt nhưng tối lui lời nói quay đầu tư mã đường chủ c ử trách phía dưới đến chính mình một dạng không chịu nổi trong lúc nhất thời c á i chán mồ hôi q u í n h q u í n h mà xuống xấu hổ c h i cực may mắn cũng không lâu lắm chân trời liền có kiếm quang t i ề m động lại l à tẳng cựu tiếp vào hắn t r u y ề n tin vội vã chạy đến hắn xa xa liền trông thấy hai chiếc vân chu nằm ngang giữa không trung lấy hắn nhãn lực tự nhiên liếc một chút liền có thể nhận ra người người nào người còn chưa đến liền đã xuất ra t r u y ề n tin ngọc giản trực tiếp cho tư mã tử trọng phát đi tin tức đợi đến tiếp v à hồi phục hắn hơi xứng sở chợ bay tới đến vân chu phía trên trước cho phong ngô cùng phong đồng trào sau đó một cái bàn tay liền hướng về từng bình thường mạnh đập đi qua mắt mù sao tuy nhiên tông chủ có chỉ đem đan h u y ệ t sơn chia làm cầm khu nhưng hai vị lao tổ là bực nào thân phận phù ngọc tông bên trong đi đầu không được còn không mau mau theo tà thối lui hắn kéo một cái từng bình thường mạnh liền thối lui đến dưới luật đường vân trên đỏ hướng về phía trước vân chu xa xa cúi đầu hai vị lao tổ hứng thú đi chơi rất cao v ă n bối không cái dày hắn một liên tục động tác làm cực nhanh phong n ô liếc hắn một cái lắc đầu cười nói ngươi là tảng gia tiểu gia hỏa năm đó nhà ngươi lão tổ còn tại lúc tựa hồ gặp a ngược lại là cái thông minh thông minh ra hỏa không tệ không tệ tăng cựu tính cần không người chỉ chỉ bên cạnh từng bình t h ư ơ n g mạnh vị này cũng là nhà ta hậu bối mong rằng hai vị lão tổ xem ở tổ tiên phân thượng chớ nên trách tội phong nô giọng địa ôn hòa cười nói năm đó nhà ngươi lão tổ cùng chúng ta giao tình rất tốt chỉ t í c ca ai việc này cũng không trách hắn ân hai huynh đệ ta tại chủ phong đợi nhàm chán tùy ý đi ra dạo chơi lại không ngờ tới trong tông vậy mà r a loại này quái sự nhiều cái gì cấm khu ân phía trước chẳng lẽ có gì cổ quái hay sao đợi nhàm chán tùy ý đi ra dạo chơi các ngươi đây là lừa gạt quỷ đầu đi tăng cựu trong lòng thầm mắng trên mặt lại làm ra một bộ vẻ mờ mịt tông chủ ý chỉ phía dưới bất ngờ chúng ta vị thấp của nhẹ thực sự không biết bên trong có gì h ảo diệu hai vị lao tổ như có hứng thú có thể tự mình thăm dò văn bối sẽ không cấy dày hai vị nhã hứng nói chuyện hắn thân cung hành lễ gọi từng bình thường tướng mạnh cái kia vân chu lái lùi lại mà đi phong nô thật sâu hướng hắn phương hướng rời đi nhìn một chút vân chu lại mở hướng về long tiên hạ phương hướng thẳn g bắn đi duyệt lưới chương hai trăm hai mươi lăm con rắn cắn cả nhà long tiên hạ bên trong sở hiên cuối cùng mở miệng tâm thần bất định bất an sách ra bản thân yêu cầu sau đó liền trông mong chờ lấy hạng dương tr hạng dương tâm lý cười thầm nhưng vẫn như cũng là làm ra một bộ khó xử thân sắc nửa ngày về sau mới thở dài lắc đầu nói ra sở h i n h vấn đề này lại không phải ta có thể làm chủ ta bây giờ đi ra ngoài bên ngoài liên lạc sư tôn cũng không tiện nếu không chờ chờ chờ ta sau khi trở về xin chỉ thị sư tôn lại cho ngươi trả lời chắc chắn được chứ chờ ngươi trở về từ nơi này đến bên trong thần châu dù là ngươi có thể mượn dùng những bá chủ kia môn phái truyền tống trận cũng phải tốn hao mấy cái năm thời gian đi lúc đó rau cúc vàng đều lạnh sở hiên nghe xong lời này liền biết hắn là tại quan loa không khỏi hết sức thất vọng có điều hắn cũng coi là cầm được thì cũng vung được tính tình d ơ lên trước mặt chén ngọc xa xa một tính hạng huynh đệ ta cũng không làm có người ân vô luận như thế nào lần này man loạn phù ngọc tông nơi này ta một người chịu trách nhiệm hạng dương đem rượu uống một hơi cạn sạch để xuống chén ngọc đưa tay trước người ngọc kỷ phía trên gậy nhẹ vài cái mở miệng nói ra ừ n sở huynh n g ư ơ i ta tuy nhiên quen biết ngày ngắn nhưng cũng coi như hợp ý ngươi nói sự tình ngược lại cũng không phải nửa điểm không có quay lại chỗ trống ngươi nhìn nếu không dặn này lần này phong hồi lộ chuyển nguyên bản có chút t ủ dũ sở hiên nghe vậy nhất thời đến tinh thần khẩn cấp hỏi như thế nào hạng huynh đệ ngươi cứ việc nói những cái kia trận văn cũng liền thôi nhập môn đồ vật m à t h ô i quay đầu ta trực tiếp cho ngươi một phần nhưng là các ngươi cựu đỉnh tiên môn nhất định phải có đem ra được nhân vật lập xuống thiên đạo lợi t h ể tuyệt không tiết lộ ra ngoài còn cái kia chữ nguyên trận nha chính là sư môn ta bất truyền c h i bí nguyên bộ trận pháp là không thể cho ngươi nhưng là ta ngược lại là có thể chế tác một cái hàng mẫu từ ngươi mang về đến mức có thể nghiên cứu ra cái gì đến thì nhìn chính các ngươi b ả n sự ta nghĩ cái này cũng có thể giao nộp đi đến mức lần này man loạn phù ngọc tông thực lực bảy ở chỗ này quá nhiều nhân thủ là ra không bất quá nha dù sao cũng là muốn xuất một phân lực b a y đầu ta cùng tư mã tông chủ thương lượng một chút dù sao cũng phải để sở hình ngươi mang mấy cái trở về được chứ hạng tại cái kia cười tủng tìm nói chuyện sở hiên lại làm sao có thể không hiểu cái này phù ngọc tông bên trong tổng có mấy cái hắn thấy ngứa mắt đến lúc đó lây c ử u đỉnh tiên môn danh nghĩa trực tiếp lôi đi đến mức đến man loạn trên chiến trường có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn cái này có trời mới biết tuy nhiên cầu cái kia chữ nguyên trận pháp không được nhưng bây giờ hạng dương đưa ra đề nghị cũng đã để hắn mừng rỡ hạng dương không nói nhưng là sở hiên tự nhiên cũng rõ rằng rất chữ nguyên trận loại vật này đ ặ t ở cái nào môn phái đều là bất truyền chi bí hạng dương chịu giúp hắn chế tắc một cái hàng mẫu mang về đã là gánh vô cùng lớn liên quan phần nhân tình này hắn nhất định phải lĩnh mà lại là đại l ĩ n h đặc biệt lĩnh thỏa đ a m về sau sở hiên lòng mang đại sướng phần này công lao lấy về hắn tại cựu đỉnh tiên môn tiền đồ tự nhiên chính là bừng sáng hạng dương cũng là cố ý cùng hắn kết giao nếu như sở hiên có thể tại tông môn của mình bên trong chiếm cư cao vị vậy cũng có thể tiết kiệm lại chính mình không ít khí lực cái này phù ngọc tông dù sao cũng là tại cựu đỉnh tiên môn địa bàn quản lý mình muốn làm chắc căn cơ đối phương trông nom tự nhiên là thiếu không hạng dương mới phát hiện cái này sơn hải giới tình huống có thể so sánh hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều mà tu tiên giới cao thủ thực lực cũng vượt qua hắn mong muốn hạng dương tuy nhiên có vượt cấp khiêu chiến lòng tin nhưng vậy cũng phải nhìn đối mặt là như thế nào đối thủ cựu truyền kỳ cũng liền thôi cựu kiếp kỳ cho dù là cựu kiếp sơ kỳ cái gọi là chân nhân hắn cũng không có một phần chắc chắn ra thí l ú c những cái kia lão quỷ đều nhét một đống đồ vật cho hắn nhưng là đến một lần cái kia cơ hồ đều là tiêu h ạ n phẩm dù một kiện thiếu một kiện thứ hai rất nhiều thứ lấy hắn bây giờ tu vi cũng không phát huy ra lớn nhất hiệu dụng thì nói ví dụ hoàng hậu cho cái này tùy thân nếu như chờ hắn nguyên anh kỳ sau lại thi triển cái tiêu cựu tiếp kỳ lão quái cũng không được môn mà vào nhưng bây giờ cũng liền có thể phòng phòng cựu chuyển kỳ mà thôi hai người một cái có chút mạng hơn một cái khác cũng là có lòng kết giao nâng cốc nói chuyện vui vẻ trò chuyện thoải mái tri cực đối cái này bắc thần châu giải sở hiên nhưng là mạnh hơn hắn quá nhiều mấy canh giờ xuống tới hạ n g dương cảm giác mình được lợi rất nhiều đối ngày sau phát triển cũng ít nhiều có chút phương hướng đang muốn hỏi lại hỏi bắc thần, thần nhất động móc ra một chi truyền tin ngọc dằn đến đây là tặng cựu để lại cho hắn thần thức tìm tòi nhất thời vui cùng sở hiên nói vài lời trực tiếp lôi kéo hắn xuất động phủ toàn bộ đan huyệt sơn kéo một cái tuy nhiên cựu khổng lửa huyệt chủ trận nhãn chính là tại cái tia đường hầm chỗ sâu nhưng là dù sao long thiên hạp mới là hạng dương chú ý nhất địa phương cho nên tất cả trung tâm trận pháp cuối cùng đều thiết trí tại cái này hắn chỉ là đem cựu khổng lửa huyệt làm toàn bộ một bộ trận pháp năng lượng hạch tâm mà thôi được đến tặng cựu tin tức nhìn nhìn lại bên cạnh sở hiên hạng dương n ế c miệng lên vẻ tươi cười tư mã tham ngang thế nhưng là xuống tông chủ chỉ lệnh bây giờ hắn cùng hoác bạo cũng không ra mặt liền tư mã tử trọng đều không thấy bóng dáng đó là có chủ tâm bất quá hạng dương cũng, cũng không thèm để ý đối với tình người yêu ghét hắn tự có chính mình phán đoán tuy nhiên bọn họ tận lực sử dụng chính mình nhưng đó cũng là dựa vào đối với mình vô cùng có lòng tin điều kiện tiên quyết trước một lần hắn cùng tư mã tham ngang nói không ít đối bây giờ phù ngọc tông tình huống cũng giải tám điểm tự nhiên biết thanh mục đường hai vị lao tổ tại trong tông nhân vật như thế nào bây giờ bọn họ chủ động đưa tới cửa tư mã tham ngang từng chứng kiến nơi này t r ậ n pháp lại biết có sở hiện tại bên cạnh hắn hắn nếu như không bắt được dạng này cơ hội vậy liền liền hạng dương đều sẽ xem thường hắn đương một cái tông chủ nếu như liền loại thủ đoạn này đều không có còn không bằng sớm làm thoái vị tốt đem tất cả trận pháp cùng trận bản toàn bộ đóng lại chỉ lưu long tiên hạp cái này một cái vẫn chưa thành hình h ư ớ n trận hạng dương đem các lao nhân đều an bài tốt lại cho thằng cựu phát cái tin tức đi qua sau đó liền cùng sở hiên hai người ngồi tại cầu c ử u khúc trung ương lộ thiên b ệ đá bên cạnh tự rót tự uống lên cái kêu một đầu thằng cựu tiếp vào hắn hồi phục đầu tiên là xước sở sau đó trực tiếp cho tư mã tử trọng thuật lại đi qua không bao lâu t h n g đạo từng đạo tin tức liền từ các ngõ ngách truyền ra trong chốc lát liền chuyển khắp toàn bộ phù ngọc tông trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên một phía toàn tông xôn xao t h a n h m ụ c đường hai vị lão tổ xuất quan đánh lên long tiên hạp cái này kim thân đường vừa có chút khởi sắc liền chiêu đến như vậy đại họa sự tình sao ngươi biết cái gì trước mấy ngày kim thân đường có vị đệ tử trở về biết không đúng đúng đúng cũng là cái kia nghe nói bị đại năng nhìn chúng đệ tử thanh mục đường đường chủ đều đưa tại hắn thủ hạ a ngươi nói hai vị kia lão tổ có thể không xuất thủ sao làm sao có thể thanh mục đường thương khô thế nhưng là nguyên anh định phong cao thủ a đi đi đi, đi nhìn một cái lão tổ xuất thủ đây chính là ngàn năm khó gặp a lần lượt từng bóng người theo phù ngọc tông các n g ạ ngách lướt lên hướng về long tiên h ạ mà đi tại phù ngọc thần sơn bên trên cũng có hai cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bóng người theo đỉnh núi vân trụ bên trong hiện lên bay thẳng lên chín tầng mây mượn vân khí cháy lớp cấp tốc hướng về l o n g tiên hạp mà đến phù ngọc thần sơn bốn phía mấy vị tu sĩ ngẩng đầu tứ phương lại không người phát hiện chương hai trăm hai mươi sáu hai cái lao tặc trận pháp vừa rút lui theo đan h u y ệ t sơn bên ngoài đến l o n g tiên hạp trôi chỉ có mấy trăm dặm mà thôi điểm ấy khoảng cách đôi cái kia hà o hoa vân chu tới nói chỉ cần chén t r à nhỏ thời gian hạng dương cùng sở hiên một chén rượu còn chưa uống xong long tiên ngoài hiệp viễn trận liền nội phim chất động Cái kia trận phong á p là h nô g vừa trở về l cùng i phong, phong đồng bình chân như vại ngồi tại vân trên đỏ nhìn lấy bốn phía bất ngờ xuất hiện màu trắng vân khí lắc đầu cửa khẽ cái này tư mã lao quỷ ngược lại cũng hàng phóng bây mà giờ thật đúng là một phái hảo khí tượng tư mã lao quỷ sắc thực xuống không ít tiền vốn a chỉ thấy cái kia hạp g ố c chỗ sâu đều là xanh đun tươi tốt c â nói cối nhưng một bên trên vách đá bây giờ đã đậy lại tầng tầng lớp lớp đá xanh kiến trúc có từng mảnh từng mảnh muôn hồng nghìn tía bùi hoa cùng len ken chạy xuôi xuối nước làm bạn dưới ánh trăng lộ ra tiên khí mười phần phong nô lại không đáp lời nói hắn ánh mắt đã rơi vào miệng hẻm núi đầm nước nhỏ phía trên chỗ đó che kín một tòa cựu khúc cầu nhỏ cầu nhỏ trung ương ngồi đấy hai người trẻ tuổi ngay tại cái kia khoan thai tự đắc tự rót tự uống thỉnh thoảng còn ngẩm đầu hướng bọn họ nhìn xem khắp khuôn mặt là ý cười trong thời gian này cái kia kết đan kỳ chính là cái kia hạng dương s a cái kia một vị khác là ai ân nguyên anh kỳ tu vi phù ngọc tông bên trong nguyên anh kỳ hết thể mới hơn mười vị phong nô thân thể là núi chính lao tổ tuy nhiên không thể nói từng cái đều biết nhưng là mỗi khi có người tấn thăng nguyên anh chắc chắn sẽ có tư liệu đưa lên chí ít diện mạo vẫn là nhận ra nhưng phía dưới cái này người nguyên anh kỳ tu sĩ hắn lại một chút ấn tượng đều không có sợ hiên hạng gì thân phận đến phù ngọc tông về sau chỉ cùng tư mã tham ngang gặp mặt qua cái gì lao tổ hắn căn bản chưa để ở trong lòng trừ một cái hoa bạo cái kia thuộc về kỹ thuật tính nhân tài ngược lại cũng đã gặp mấy lần hắn mới vị thì liền phong nô g cùng phong đồng cũng chỉ là nghe nói có như thế một cái tiên sứ giá lâm lại chưa thấy qua hình dáng chỗ nào nghĩ ra được một cái đường đường cựu đỉnh tiên môn tiên sứ vậy mà lại cùng một cái kết đan kỳ tiểu tu sĩ ngồi cùng một chỗ phong nô g lúc đến liền đã dò xét nghe rõ ràng hoác bạo cùng tư mã tham ngang đều đã bế quan mà cái kia cựu đỉnh tiên môn tiên sứ cũng đã rời đi hắn lúc này mới yên tâm lớn mật đến đây coi như như thế hắn vẫn tại phù ngọc thần sơn bốn phía bố trí xuống t h a i mắt vừa có động tĩnh liền có thể biết được bây giờ phù ngọc thần sơn p ư ơ n g hướng không có, có bất kỳ biến cố gì phát sinh nhưng là phía dưới tình huống lại làm cho hắn có chút do dự tiểu tử tựa quá này cũng chấn định, tựa hồ sớm đoán được bọn họ sẽ đến đồng dạng. được hồ họ sớm sẽ phong đ ồ n g cũng cảm thấy có chút không đúng ở một bên nhẹ giọng nói ra huynh trưởng sẽ có hay không có cái gì mờ ám phong đô cẩn thận hướng về hạng dương cùng sở hiên nhìn vài lần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh chỉ là một người nguyên anh kỳ mà thôi còn có thể lật trời hay sao lại thêm cái k i a kết đan kỳ tiểu tử cho dù có huyền khí nơi tay khó nói hai huynh đệ chúng ta còn đối phó không bây giờ chỉ lo lắng cái tia tư mã lao quỷ xuống tay trước đem cái tia huyền khí đã lấy đi phong đông nghe vậy hung hăng gật gật đầu huynh trưởng nói là chỉ cần huyền khí nơi tay thiên hạ to lớn chúng ta đi đâu không được ngay sau tiến vào cựu k i ế p thành người thật cái này phù ngọc tông đây tính toán là cái gì làm lúc này long tiên hạp bốn phía từ trận pháp dẫn động vân vụ đều là đã tiêu tán gió mát chầm đến ánh trăng về xuống phía trên cái kia vân t r u đã h i ể n lộ rõ ràng sở hiên cuốn cùng cho hạng dương chống đỡ mặt mũi vươn người đứng dậy cao giọng nói ra đây là phù ngọc tông kim thân đường địa bàn quản lý hai vị tại sao đến đây hạng dương ở một bên mễ miệng cựu nhẹ dọn cười nói cái gọi là không báo cáo mà vào là vì tặc hai cái lao tặc mà thôi ngươi khách khí với bọn họ cái gì a sợ hiên lại đặt mông ngồi xuống lúc này vân chu còn tại long tiên hạp trên không một trăm triệu chỗ nhưng phong nô g cùng phong đồng đều là cựu truyện kỳ tu sĩ cảm quan gì nhạy cảm hạ dương thanh â m nói chuyện tuy nhỏ nhưng như cũng bị bọn họ nghe cái rõ rõ r à n g r à n g lao tặc tại cái này phù ngọc tông bên trong bọn họ được x ư n g tụng là dưới một người trên và người khi nào nhận qua dạng này khuất đục nhất thời đều tức đ i ế n phổi bất quá dù sao đều là đa mưu túc trí thế hệ lại cũng không có trực tiếp xuất thủ mà chính là dương một tay lên tự có ngự người đem cái kia vân chu chậm rãi rơi xuống long tiên h ạ bên trong những lao nhân kia đều đã bị h ạ dương đưa vào tùy thân trong bất quá vũ sơn đường cùng mấy vị thanh khâu đường tu sĩ lại không tư cách kia lúc này đang đứng tại trên vách đá dựng đứng đá xanh trên bình đài hướng cái kia vân chu nhìn quanh vũ sơn đường tu sĩ cũng liền thôi bọn họ đều bị hạ n g dương dùng cấm pháp khống chế tâm trí căn bản không biết chữ sợ sao v i ế t mà huyền khâu t h ả i vi hôm nay vừa vặn cùng mấy vị hóa thần hậu kỳ t ỷ mội ở đây xa xa trông thấy cái kia vân chu chân đều có chút như n lộn ra đây chính là thanh mục đường lão tổ chuyên dụng xuất hành ngồi xe a nhưng lại đợi đến cái kia vân chu hạ xuống huyền khâu thảy vi nhất thời kinh ngạc đến n g người tại cái kia vân phủ xuống mấy vị thanh bên a i cái khâu đường nữ tu nhất thời thân thể đều bắt đầu run rẩy đây không phải chính mình hai vị đại tỷ sao vân chu dừng hẳn một cái nguyên anh tu sĩ tiến lên vung lên trong bay c h đủ trang diện hai vị lao giả cái này mới đứng dậy mang theo bên cạnh nữ tu chậm dài xuống thuyền tại cái kiếc ghế xếp ngồi bình tĩnh hạng dương nhìn xa xa ngược lại là có mấy phần bội phục cái này hai cái lao ra hỏa khác không nói chỉ nói cái này phô trường t trận trận. hai ì n vị lao tổ bậy nửa ngày phô trương cái này mới chính thức rơi điều khiển tự có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ hướng về phía trước miệng tục lao tổ ý chỉ phù ngọc chủ phong phong nô phong đồng lao tổ gia lâm kim thân đường trên dưới ba mươi một người nhanh chóng đến đây bài kiến cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nói chuyện hướng về hạng dương cùng sở hiền chỗ phương hướng nhìn xem sau đó hướng về sau lưng nhất chỉ nghiêm nghị nói ra các ngươi còn không mau mau tới tại cái này quỳ kim thân đường người khác đâu đều không chết được mười mấy hám sơn nệm t a thác tay kéo gả thẻ đôi xong đợi là nói nói hắn bông nhiên hầu ngôn loạn ngữ miệng mở rộng nhảy ra một đống lung ta lung tung thanh âm chính hắn lại không hề hay biết vẫn tại cái k i a lớn tiếng quát b a n g lấy phong ngâu nguyên bản chính bình chân như v ậ y ngồi ở kia t h ư ở n g thụ lấy bên cạnh nữ tu phục thị đột nhiên ngứa mày hai mắt thần quang lấy lên đưa tay trộp một cái bót một đầu cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt cái bóng liền bị hắn theo trong bóng đêm trực tiếp bắt được rơi trước người cái này là vật gì? dù hắn sống mấy ngàn năm lại chưa thấy qua loại vật này dài khoảng nửa thước đầu c h â u thân cá bụng sinh l ụ c trào toàn thân trong suốt mang theo một tia cực kỳ nhạt vô cùng màu bạc nhạt tại sâu trong thân thể lại có tỉ mỉ hát tuyến lưu động hắn tuy nhiên đã là cựu truyền kỳ cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng phủ ngọc tông nội tình cùng vạn pháp tiên tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp trong tông môn kỳ vật ghi chép tự nhiên cũng tranh lệch quá nhiều cái này thiên độc ngân long tưởng lục nha nhi nhận ra hắn lại mở mị không biết nhưng vô luận như thế nào trung quy không phải là vật gì tốt cái này một chút thời gian cái k i u nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền đã toàn thân tràn ngập lên hắc khí miệng sưng lên tựa như treo hai khối thịt khô thẳng đến lúc này chính hắn mới phát hiện không đúng ô ô sợ hãi kêu lấy nhảy nhót lên nhưng sau một lát liền toàn thân chết lặng co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng hạng dương lúc này mới thản nhiên đi xuống cầu cựu khúc đến bên cạnh hắn túi đầu nhìn xem dùng trong tay như ý côn đâm hắn vài cái sau đó cười mỉm n g ầ n đầu kỳ quái thật tốt một con chó điên làm sao đ ố n g nhiên khởi sướng bị kinh phong sợ hiên lại không theo tới đối mặt hai cái cựu chuyện kỳ tu sĩ h ạ dương chính mình một người an toàn còn có thể bảo chứng nhưng là lại thêm một cái cũng khó mà nói. dứt khoát để hắn lưu tại trên cầu cách xa một chút chí ít có cái phản ứng thời gian ấ n hoắc bạo nói chủ phong lão tổ bên trong hai vị này tu vi chiến lược đơn độc một cái đều kém hắn mấy cái cấp bậc nhưng là liên thủ lại lại có chút phiền phức bất quá theo hạng dương bây giờ thấy cái này phiền phức đoán chừng rất lớn phong nô cùng phong đồng đều là cựu chuyện trung kỳ tu vi nguyên bản cùng hoắc bạo cũng là cờ c h ố n g ở giữa hai người vừa dài giống như lúc xem xét chính là thân huynh đệ loại này đối thủ khắp nơi đều có chút liên thủ chiêu số chiến lược thế nhưng là bao nhiêu tăng gấp bội hoắc bạo một người vô luận như thế nào không phải là đối thủ của bọn họ chẳng qua hiện nay thế nhưng là tại long tiên hạ bên trong coi như không sử dụng những cái kia át chủ bài bằng vào những cái kia đã sớm bố trí xuống trật bàn hai cái này lão quỷ cũng tuyệt chạy không thoát chính mình lòng b á n tay a đây không phải tự động đưa tới cửa đồ ăn sao phong nô nhìn lấy vị kia nguyên anh tu sĩ hình dạng nhìn nhìn lại bị hắn giam cầm trên không c h u n g cái kia trong suốt q u á n ngư cuối cùng biết sanh biết bọn họ là như thế nào chúng chiêu có thể coi là như thế thì phải làm thế nào đây hắn liền thứ này là cái gì cũng không biết ta hắn đem tất cả chú ý lực đều đặt ở hạng dương trên thân sợ hắn lại ra cái gì âm chiêu sau đó liền ánh mắt sáng lên theo dõi hắn trong tay chi kia không đáng chú ý hát thiết côn bất động trong lúc nhất thời trong lòng hòa nhiệt liền cái kia ngã trên mặt đất nguyên anh đệ tử đều không để ý tới nếu như ấn thương cô nói đây cũng là cái kia thanh huyền khí a lại còn tại trên tay t i ể u tử này hắn v ô trương bày quá lớn theo bài trừ trận pháp bắt đầu đến bây giờ đã qua hơn nửa c a n h giờ lúc này đã có không ít tu sĩ theo bốn phương tám hướng tụ đến hai vị lao tổ tại chỗ bọn họ cũng không dám cách quá gần đều tại long tiên hạ bốn phía vài dặm bên ngoài đứng lơ lửng giữa không trung phong nô cùng phong đồng tâm thần toàn đặt ở hạng dương trong tay h thiết côn phía trên căn bản là chưa từng để ý bên cạnh hắn những tu sĩ kia cũng đã phát hiện nơi xa động tĩnh vội vàng tiến tới tại phong đồng bên thai bẩm báo vài câu mấy tên khốn kiếp này làm sao tới phong đồng nầm g đầu nhìn lên nhất thời khí cấp công tâm hai anh em họ đặc biệt chọn nửa đêm đến đây chính là không muốn làm ra quá lớn động tĩnh nhưng hôm nay cái này nơi xa vây quanh tu sĩ ít nhất đã có vài chục số càng xa xôi còn có không ít điểm đen chính trực lớp mà đến phong nô xem xét cũng có chút hoảng hốt vội vàng cho tại phù ngọc thần sơn chằm chằm lấy thủ hạ phát cái tin tức biết được chỗ đó cũng không động tĩnh lúc này mới thoáng thả lòng trong lòng nhìn, nhìn lại nơi xa những tu sĩ kia sắc mặt phát lạnh bây giờ huyền khí ngay tại trước mặt đã là tên đã trên dây không phát không được hôm nay là vô luận như thế nào đều được đem bảo bối này lấy đến tay bất quá đã huyền khí còn ở lại chỗ này tiểu tử trong tay cái kia nói không chừng tư mã lao quỷ đều chưa hẳn biết bảo bối này hình dáng vẫn là đừng đem tiểu tử này b ấ c gấp nếu không chỉ cần ra chiêu liền t ậ n không đạt được hắn nghĩ như vậy tiện tay một vầy chính là mấy điểm lục quang loại qua sau đó một trận thanh sắc vân khí hệ lên đem vương viên một trăm triệu toàn bộ bao phủ ở bên trong sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đồng ngọn đem cái kia quái ngư thu lại chính mình thì đứng dậy hướng về hạng dương bất đi trên mặt mang lên một tia hòa ái nụ cười huyễn trận cùng cách gâm trận bàn sao hạng dương mỉm cười mặc hắn hành động kỳ thực sớm đã linh g i á c nhất động đem sớm đã bố trí tốt trận bàn mở đ ộ n g phong ngô sử dụng trận bàn đã là hắn đắc ý c h i vật nhưng lại sao hơn được xuất từ lao đầu bút chi thủ những cái tia cổ trận bàn đừng nói u i lực như thế nào liền cái này hiệu dụng cũng là một trời một vực trận này bàn vừa khởi động lại dùng linh g i á c tinh c h ỉ n h một chút phong ngô sở thiết trận pháp nhất thời hóa thành không khí cái tia vân khí dù chưa tàn đi nhưng cách â m hiệu quả đã nửa điểm đều không mỗi chữ mỗi câu chẳng những không có yếu bớt ngược lại ủ lại nghe không được nửa câu trong lúc nhất thời xung quanh hơn mười dặm hai người đối thoại thì liền côn trùng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng tiểu gia hỏa đem bảo vật này cho ta ta thu ngươi làm đồ như thế nào ta thế nhưng là trong tông lão tổ như vậy một bước lên trời chuyện tốt nghĩ đến ngươi là sẽ không cự việc ta phong lô lão tổ ta là kim thân đường đánh giá trèo lên sách qua đệ tử chuyển đầu sư môn cùng lệ không hợp a lại nói bảo vật này chính là ta cựu tử nhất sinh đoạt được ngươi chính là bản tông lão tổ tao nữa là trường bối chẳng lẽ còn muốn đoạt tiểu bối bảo vật hay sao tiểu tử khắc không biết tốt xấu ha Ngươi m ộ trong cái kết đám người những cái kia giới luật đường đệ tử sắc mặt đều biến bọn họ tư mã đường chủ chính là tông chủ hợp bối phong ngô câu này đừng nói nguyên bản là dĩ hạ phạm thượng lời nói càng là đem toàn bộ giới luật đường đều kết tội chương hai trăm hai mươi tám mười núi tri lực mấy câu công phu chạy đến người đã càng ngày càng nhiều thì liền chỗ phù ngọc tông trung tâm ngũ thần đường tu sĩ cũng đến không ít kim qua trầm thủy hậu thổ tam thần đường nguyên anh cao thủ càng là toàn bộ đến kỳ quái là hỏa thần đường lại chỉ m è o con hai ba con thì mấy cái kết đ a n g kỳ tu sĩ mà thôi mà phía dưới đối thoại còn đang tiếp tục phong n ô l ã o tổ cựu đỉnh tiên môn thế nhưng là có tiên sứ tại chuyện hôm nay như chuyển đến hắn trong thai lời nói cựu đỉnh tiên môn ha ha cái kia tiên sứ mấy ngày trước đây liền trở về ân nói thật cho người biết coi như hắn tại món bảo vật này ta cũng tình thế bắt buộc chỉ là một người nguyên anh kỳ mà thôi bản l a o tổ một bàn tay cũng liền đập chết lại làm khó dễ được ta câu cựu khúc phía trên sở hiên mi mắt dựng thẳng uống một hớp rượu ép một chút lửa nhiều như vậy đồng môn nhìn lấy ngũ thần đường cũng có hắn đường khẩu tại chỗ ngươi như thế cường thủ hạo đoạn ngày sau còn có thể muốn che đậy rằng giặc miệng mà h ừ h ừ những thứ này không thức thời mặt hàng bản l a o tổ sớm muộn từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách yên tâm tốt ta đều nhớ một cái đều chạy không thoát ngũ thần đường lão tổ ta phải bảo vật ngay sau phù ngọc tông chính là thanh mục đường vi tôn hắn những cái kia đồ rát rưởi chỉ gả cho chúng ta lời này vừa nói ra nguyên bản còn vui tươi hớn hở ở bên cạnh nhìn lấy náo nhật các tu sĩ nhất thời xôn xao bốn phía cũng tán lạc một số thanh mục đường đệ tử trong lúc nhất thời biến thành ngàn người chỉ trọ bị từng đôi tràn ngập l ử a giận ánh mắt chằm chằm toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới có mấy cái có tư cách cùng lao tổ liên lạc thanh mục đường tu sĩ đã điên cuồng nắn truyền tin ngọc giản muốn cho mình lao tổ để tỉnh một câu nhưng là hạ n g dương bố trí xuống trận b à n há lại chỉ là truyền tin ngọc giản có khả năng xuyên phá thì có ích lợi gì lại nói vài lời gặp tiểu tử kia không trả nội đạo phong nô càng thêm thanh sắc nghiêm khắc thế nào nghĩ kĩ Ngươi chỉ là một cái kết đ a nhìn kỳ tiểu bối, c o chữ vừa xuống đất bốn phía vân khí bỗng nhiên khởi không còn một mảnh một đạo kim sắc bình chướng trên không trung chật lóe lên rồi biến mất hạng dương thét dài một tiếng mũi chân chia xuống đất bành một tiếng văng trầm mũi chân tiếp xúc chỗ xuất hiện một cái rộng khoảng một triệu cãi hố cả người thì mượn lực luồn lên hơn mười triệu hai tay một nắm chỉ là trong chốc lát Như côn liền hóa thành hóa ý một đối ạ o cao to phong quang, vài về trượng thô to hác quang, hướng về phong ngô thẳng hướng ngô hác u bổ x n g đ ố mặt với hai vị một làm đem tu thí thứ nhất hết toàn với vị về hai chiêu Đối chuyển chính hạng ra sau cựu lực. luyện này dương lần kỳ sĩ, là phó thương k h ô lúc hắn dựa vào chỉ là như ý côn chi uy nhưng lần này hắn đã đem chính mình nụp thân chi lực cũng toàn bộ dùng tới hạng dương bây giờ lực lượng lớn bao nhiêu đã rất khó dùng số lượng để cân nhắc nếu như nhất định muốn giữ lời một đỉnh ngàn cân một núi và cân mà hắn bây giờ lực lượng đã vượt qua mười núi chi lực mà như ý côn đâu món pháp bảo này trước kia chính là đỉnh đẹp trai lấy g a luyện tay phổ thông pháp bảo mà thôi đỉnh đẹp trai giao cho hạng dương lúc từng giới thiệu nói côn nặng mười tám ngàn ngàn cân lớn nhỏ từ người không cái gì pháp thuật tăng thêm duy kiên có người thậm chí ngay cả cái tên đều không có nhưng là kể từ khi biết hạng dương dùng cái này côn thuận tay về sau đỉnh đẹp trai hoa vốn liếng đem chủng luyện không chỉ có gia nhập hạng dương chính mình được đến kim chi b ả nguyên n càng là tăng thêm vô số quý hiếm dị bảo trực tiếp đem luyện chế đến nửa bước tiên khí cấp độ mà trọng lượng đã đến nghe rợn cả người mười vạn tám ngàn cân mà bây giờ mười vạn tám ngàn cân như ý côn lại thêm hạng dương tự thân mười núi chi lực toàn bộ bạo phát một côn này lực lượng c ủ kim hiếm thấy hạng dương tại thí luyện trong ảo cảnh mười năm k h ổ luyện tu vi pháp thuật vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu nhưng là thân thể này chém giết kỹ năng cũng đã có thể xưng thông huyền hắn một côn này tất cả lực lượng dung làm một thể không thấy chút nào tiết ra ngoài nhất côn đi xuống vậy mà tiếng gió đều chưa từng mang theo một chút phong lô thấy mình trận bàn không h i ể u bị phá đầu tiên là giật mình sau đó gặp hạng dương đột nhiên xuất thủ lại là vui vẻ vài dặm ngoài có nhiều người nhìn như vậy bây giờ không có n h ữ n trận cách t r ở ngược lại là vừa vặn để bọn hắn cũng nhìn xem là tiểu từ này trước dĩ hạ phạm t ư ợ n g chính mình ra tay giáo hấn cũng là chuyện đương nhiên coi như cái này huyền khí tin tức vì vậy mà tiết l nhiều nhất đến huyền khí về sau trực tiếp tìm t i ề m tu chỉ cần đem bảo bối luyện hóa cái tia tư mã lao quỷ lại loại chính mình gì vạn mục chi lực gia tăng tá pháp nhất côn phủ đầu phong nô không nhanh không chậm một tay một vòng tay k i a đưa tay vẫy một cái hắn chính là cựu chuyển tu sĩ tu chính là thanh mục đường bất chuyển chi bí pháp vạn mục thanh khí quyết tu đến chỗ cao nhất có thể mượn hai thành năm phần một hệ thiên địa lực lượng bây giờ lấy hắn cựu chuyển trung kỳ tu vi đã có thể mượn dùng một thành năm p h â n trở lên coi như vội vàng ở giữa cũng có thể có một thành chi lực tại cái này một hệ nguyên khí dồi dào trong hạp cốc chỉ là kết đan kỳ tiểu nhi cho dù có huyền khí lại như thế nào t lũ danh con có loại này náo nhiệt làm sao không sớm một chút gọi ta nương theo lấy một vện kim quang một cái thô hào thanh em hùng hùng hổ hổ vang lên thấy người tới tam thần đường đệ tử tu sĩ hào hào bó tay trào kim qua đường cảng là đại lễ túi trào người đến chính là một cái hồng quang đầy mặt trung niên hãn tử hắn không kiên nhận khoác k h o á tay cũng coi như gặp qua lễ tựa hồ không nguyện ý trên không trung đợi hướng bốn phía nhìn xem tìm núi cao nhất đầu phất tay lại lũy lên tầm mười khối cự thạch tùy tiện xuất ra một thanh ghế trúc thì như thế đặt mông ngồi tại phía t r ê n nhất hắn vừa đến tam thần đường đệ tử hào hào tụ đi qua trong lúc nhất thời cái kia đỉnh núi ngược lại thành cái đại khán đài đồng dạng hắn thân cao c h í thước bao quát cũng có sáu thước thân thể càng là dày không giống người nhìn qua liền như một miếng thịt đồng đống cái kia ghế trúc bị hắn ngồi xuống thịt t ê kẹt kẹt văng lên phía dưới cự thạch cũng là lung la lung lay nhưng hắn ngồi vững như bàn thạch nhìn cũng là say sương ngon lành lúc này chính vào huyện trận lui tán hạng dương gia côn trung n i ê n hắn tử kia ánh mắt sáng lên quắt to một tiế sau đó gặp phong nô xuất thủ lại vô vô bắt đ u ổ i hô c â u muốn h ỏ n g việc lúc này tại ly long nước bọt hạp gần nhất trên một ngọn núi tư mã tham ngang không lấy thân thể đứng tại một gốc cổ thụ chọc trời phía trên tư mã tử trọng thì tại hắn sau lưng lúc trước nghe đến phong nô nói tư mã tử trọng trong mắt đã là l ử a g i ậ n h ư n g h ự c tư mã tham ngang lại là vẫn như cũ mặt mỉm cười đợi đến hạng dương gia côn hai mắt người đồng thời sáng lên lại đợi đến phong ngô ra c h i ề u tư mã tham ngang thân thể đ ỗ n g nhiên đã thẳng giống như sắp xuất kích báo săn một dạng vẫn sức chờ phát động tư mã tham ngang ly cựu truyền hậu truyền h hắn đ ổ cũng không lo lắng hạng dương sẽ bị phong nô m i ệ u sát sau lưng có loại kia tồn tại làm chỗ dựa người như thế nào lại không có một chút vật b ằ n mệnh hắn chỉ cần vào lúc mấu chốt nhất xuất thủ liền có thể thuận tiện cũng có thể lại sở sở vị này cơ sở Trưng 229, trượng sát, trượng sát. Phong ngô một tay sát, một tới một hắt thể thổi ra, Phong ngô đồng nhiên biến sát, nguyên bản cần quẩn quẩn đến nguyên không nghĩa nguyên chuyện Không nghĩ nhiều, gọi gì? cái phải kịp hệ khí chỉ khí, hơi mà điểm bay kìa, kia ấy Đây đi. cái đều có có có là ý xì k h ẽ quát một tiếng trong đan điển xanh biếc nguyên anh ánh sáng m á h liệt nhất thời ngoài thân từng đạo từng đạo huyền quang loay lên lồng ánh sáng hộ thể thốt bài hộ thân bảo giáp từng kiện từng kiện pháp bảo trực tiếp mặt lên một tay một lột trên cổ tay một cái bích lục vòng tay hóa thành một đạo vải t h ư ớ c ba o quát cao v à i trượng xanh biếc linh xả hơi hơi một b ả n bắn ra thoáng qua ở giữa liền hướng về cái k i a côn ảnh gào thét bàn đi như thế vẫn chưa đủ một chân chia xuống đất bên cạnh mấy trượng đều có to như tay em bé dây leo bắn thẳng đến mà lên xoắn suýt quấn quanh ở cùng một chỗ giống như cự long đồng dạng chiếm cư ở trên đỉnh đầu h Coi như đồng dạng pháp bảo đồng dạng pháp thuật đến trong tay hắn uy lực này so thương khô xuất ra đại hà rừng gấp đôi không c h u n g hạng dương c á i chán một đầu đạm mạc huyết sắc long ảnh đã h i ể n hiện cái này chính là hắn đem thân thể chi lực v ậ n đến cực hạn biểu hiện một côn này mặc nó thiên kiên vạn hiểm cũng muốn đập phá như ý côn bên trong khí linh tựa hồ cũng cảm nhận được hắn quyết tâm côn thân thể vậy mà hơi hơi rung động động mỗi một rung động cái kia hạ lạc tốc độ liền mau hơn một chút mỗi một rung động cái kia không thể ngăn cản khí thế liền mạnh hơn một phần mặc cho ngươi là cựu chuyển cao thủ lại như thế nào tại t a trận pháp phía dưới ngươi chiêu không được thiên địa nguyên khí ngươi dùng cái gì tới chặn ta một cách này long tiên ngoại hiệp t ừ n g đôi ánh mắt lom lom nhìn chăm chú nhìn theo cái kia côn ảnh hạ lạc bầu không khí càng thêm khẩn trương nhưng không có một người sẽ cho rằng một cái kết đan kỳ tu sĩ có thể cho một cái cựu chuyển kỳ đại năng tạo thành bất cứ thương tuần gì một côn này nếu như làm cho đối thủ thối lui như vậy một kia liền đã là không nổi thành t i h u trước mắt bao người côn ảnh rốt c ụ c cùng phong nô gọi ra xanh biếp linh xả tiếp xúc cùng một chỗ làm cho người hoảng sợ tình hình phát sinh chỉ là trong né mắt linh xả hai đoạn dây leo cự long vỡ nát lồng ánh sáng sụp đổ thất bài thứ phân ngũ liệt bộ tại h â n bảo cái kia linh xà cùng côn ảnh tiếp xúc trong tích tắc phong n ô sắc mặt rốt c ụ a biến tại hắn trong cảm giác trong phút chốc hạng dương liền người mang côn đột nhiên biến mất thay vào đó là một tòa nguy nga che trời đ ổ i núi chính hướng về hắn hung hăng đẻ xuống cái này vô thanh vô tức một kích vậy mà cường hãn như vậy liền xem như cựu truyền cao thủ thân thể cũng chưa chắc có thể cường hãn hơn nguyên anh kỳ đi nơi nào nhớ tới thương khô hạ tràng lúc này hắn chỗ nào còn nhớ được mặt mũi trực tiếp không trung một t hạng dương khỏe miệng lộ ra vẻ mịt cười có lần kia cùng thường khô giao thủ kinh nghiệm phía trước hắn chỗ nào sẽ còn phạm loại này sơ hở người đến ta địa bàn còn muốn dùng loại này đổ bỏ đi phụ trú đây hết thể phát sinh ở trong trước mắt phong lô sau lưng mấy trượng phong đồng căn bản đều chưa từng kịp phản ứng bên hai liền chuyển đến ẩm vang một tiếng vang thật lớn xuất hiện trước mặt một cái hơn mười triệu rộng thùng tình hố xung quanh từng cái từng cái thô to vết rách tứ tán mà ra trước mặt hắn thanh ngọc thạch mấy cái đều rơi vào đi sau đó còn hướng hắn ngồi xuống l o n g đầu ghế xếp lan tràn mà đi tiểu tử kia cùng huynh trưởng ta đâu phong đồng vội vã nhảy dựng lên trơ mắt nhìn lấy dưới mông l o n g đầu ghế xếp cũng bị vết rách thôn vệ đi vào nhưng hắn chỗ nào còn nhớ được cái này bay thẳng đến cái kia hô to lướt qua đi còn chưa chờ hắn thăm dò xem chừng một chút hắc ảnh liền từ cái kia trong hầm xuất hiện gào thét lên hướng đầu hắn liền đâm tới phong đồng hú lên q á i dị vừa định n ử a người tránh đi bỗng nhiên toàn thân chấm xuống toàn bộ thân thể trong chốc lát liền biến nặng tựa và cân động tác chậm dần vô số lần cùng là cựu truyền kỳ tu vi hạ tu vi so phong ngô phải kém hơn mấy phần phản ứng càng là không kịp đưa tay vẫy một cái phát hiện dẫn động không thiên địa nguyên khí nhất thời hoảng sợ hồn bay lên trời chỉ tới kịp cho mình mặc lên một kiện hộ giáp liền trơ mắt nhìn lấy cái kia đ i ể m đen đâm đến trước mắt không hề nghi ngờ hộ giáp trực tiếp bị vỡ nát sau đó một thân ảnh giống như bị c ự thú đánh ra một chút một dạng hướng về sau đệm bắn đi cái kia xa hoa vân chu trực tiếp bị đâm vào một cái hình người lỗ thủng、Tiên、tiến tiến hậu, hậu cùng nhau chỉ là thời gian qua một lát hai vị cự bọn họ mang đến những cái kia nguyên anh kết đan tu sĩ ngây ra như phông ở một bên nhìn lấy toàn thân tóc gáy dựng đứng căn bản liền chạy trốn dũng khí đều không đồng dạng long tiên ngoài hiệp những cái kia vây xem tu sĩ cũng giống vậy bị mộng n g ẩ n người ra có mấy cái thậm chí nhất thời không có khống chế tốt phi kiếm kém chút không có ngã lộn t r ồ n g v à xuống bọn họ trông thấy cái gì một cái kết đan kỳ tu sĩ hai côn trượng sát hai vị k i ự u truyền kỳ đối thủ không hề có lực hoàn thủ mặc dù là tu tiên giả nhưng bọn hắn vẫn là muốn hỏi một câu ta đây là trông thấy tiên nhân hạ p h à n nha vì sao hết thể lộ ra như vậy không chân thực t a m thần đường tụ tập phía trên ngọn núi kia cái kia mười mấy khối cự thạch lũy lên đài cao ẩ m vàng n g ã xuống đ ù i đất tung bay bên trong cái kia cổ quái hán tử mặt mày xám xịt lao ra cũng không cần pháp bảo phi kiếm trực tiếp nhanh chân một bước bóng người nhoáng một cái liền đã lướt đi hơn mười t r ư ợ n g thì như thế hướng về lòng tiên hạp chạy tới trong miệng còn không ngừng k ê u la ta nơi nào đến tiểu yêu quái mạnh liệt thành dạng này kinh ca ca ta nhất định muốn quen biết một chút ly long nước bọt hạp gần nhất phía trên ngọn núi kia tư mã tham ngang cùng tư mã tử trọng cũng đồng dạng là một bộ gặp quỷ bộ dáng lẫn nhau nhau nhìn vài lắc đầu nói ra tiểu gia hỏa này thực tình chọc không được tư mã tử trọng sững sờ nhìn lấy cái kia hố to cùng hố to dưới đáy mơ hồ huyết nục thì thào nói ra lao tổ tiểu tử kia tiểu tử kia dùng đến t ộ t cùng là cái gì cây gậy kia tư mã tham ngang n g u y ế t hắn một cái cho dù là tiên khí lại như thế nào cho ngươi ngươi dám muốn tư mã tử trọng ngượng ngùng nói ra lao tổ tiên khí tự nhiên là không thể nào s ơ n hải r i i có tiên hay không khí tồn tại cũng không tốt nói nhưng liền xem như miền khí cái kia tiểu gia hỏa này cũng mới kết đan kỳ tu vi a lại có thể phát huy ra mấy tầng n g lực p h o nói nói hắn g bỗng nhiên cười rộ lên cũng không biết các đời tổ sư thiêu bao nhiêu cao hương ta phủ ngọc tông vậy mà có thể ra một vị thiên tiêu như vậy tự trọng thanh mục đường cái kia có thể động 230, trưởng n g t r ư thành đại sắc khí long tiên ngoại hiệp đã là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có cái kia kim qua đường quái hán chính hô to gọi nhỏ hướng trong hạp cốc chạy tới hạng dương ngẩng đầu hướng khác phương hướng nhìn xem cũng không có để ở trong lòng một cái mới vừa vào cựu c h u y ể n tu sĩ mà thôi so phong ngô phong đồng đều k é m xa tại chính mình địa bàn l ậ n không nổi sóng gió gì đơn tay nắm lấy như ý côn cảm thụ lấy khí linh cái kia vui sướng bên trong mang theo điểm kích động tâm tình hạng dương mỉm cười đem linh giác thăm dò vào trấn an một chút loại này hấu sinh khí linh cần chủ nhân lúc nào cũng cùng nó cầu thông bồi dưỡng cảm tình ngày sau trưởng thành mới có thể càng thân mật chặt chẽ con chui chỗ thêm ra hai đạo mảnh như sợi tóc kim sắc c ân ký hạng dương nhìn kỹ vài lần lắc đầu thở dài cựu chuyển kỳ tu sĩ cái kia không phải trên việc tu luyện ngàn năm lão yêu quái nhưng là chỉ cần không cách nào dẫn động thiên địa lực lượng tại cái này như ý côn phía dưới vậy mà một chiêu đều nhịn không được cuối cùng lưu lại cũng chính là cái này hai cái vừa rồi cái kia hai c u n uy lực trước không đi sách nhưng là cái này đánh giết người khác về sau trực tiếp liền nguyên anh cùng hồn ấn đều có thể thôn vệ không còn công hiệu cũng quá mức dọn người đỉnh đẹp trai từng nói hắn tại tiên giới đều là phải tính đến luyện khí đại sư lời này xem ra không giả có thể luyện ra như thế bảo vật hạng dương có thể rõ ràng cảm giác được như ý côn khí linh so trước kia càng thêm phát triển linh động một kia mấu chốt là tại thôn vệ phong nô hồn ấn về sau vậy mà có thể tự động phóng xuất ra trọng lực cơm chế thử nghĩ một hồi một thanh mười vạn tám ngàn cân vũ khí hướng ngươi cộng tới ngươi đang muốn né tránh chợt phát hiện thân thể nặng gấp mấy chục lần đây quả thực là hấu người đại sát khí a ngay tại cảm khái ở giữa bên ngoài cái tia kim sắc bình t h ư ớ n g lần nữa thoáng hiện sau đó tựa như bọn xà phòng giống như tứ tán sụp đổ một cái rộng thể dày hình thể ngay ngắn giống như một tảng đá xanh gạch quái hán đại hô tiểu khiếu xông tới hạ n g dương ánh mắt co r ụ t lại thế mới biết vừa rồi nhìn như nhẹ nhõm chiến đấu tiêu hao đến tột cùng lớn đến bao nhiêu cái này một cái cổ phong cấm trận bàn bên trong hán thả một khối cực phẩm nguyên khí thạch đây là khái niệm gì một trăm khối cấp thấp nguyên khí thạch khả lấy đổi một khối trung dai tương đồng một trăm khối trung dai có thể đổi một khối cao dai mà một trăm khối cao dai mới có thể đổi lấy một khối cực phẩm nhưng hôm nay trận kia bàn đã năng lượng hao hết cũng liền đại biểu cho vừa rồi cái kia vài cái liền hao phí một triệu cấp thấp nguyên khí thạch đây cũng là cách chở cựu chuyển tu sĩ cùng thiên địa lực lượng c â u thông cần thiết phí t ổ n đ ạ i dưới sao phong nô cùng phong đồng vẫn chỉ là cựu chuyển trung kỳ cái tiêu cựu chuyển hậu kỳ đây có thể càn bao lâu đoan chừng cũng chính là trong n g á y mắt đi chớ nói chi là phía trên còn có cựu tiết kỳ bất quá cảm khái thì cảm khái hạng dương cũng là không sợ trận này bàn nhìn như huyền liền rượu nhưng ở lao đầu bút cho hắn cái tiêu một đống bên trong cũng coi như khó lường vật gì tốt công hiệu rất nhiều nhưng uy lực xác thực không lớn chỉ là vừa rồi tình huống vừa vặn dùng được mà thôi mấu chốt nhất là càng k h ô n đỉnh phân thân bên trong thì liền t ự c phẩm nguyên khí thạch cũng trồng chất gi hắn thực tình không sợ à vừa thở dài cái tia quái hắn đã chạy vội tới trước người hắn r ồ i ra đầy đ ặ n bàn tay t r u n g điệp hướng về b ả vai hắn vô xuống hạng dương ánh mắt co r ụ t lại người lại không nhúc nhích tí nào hắn đối với mình trực giác cực kỳ t i n tưởng cái này quái hắn mặc dù có cựu c h u y ể n sơ kỳ tu vi nhưng đối với hắn cũng không cái gì ác ý quả nhiên một trưởng tia nhìn như đập nặng thực rơi vào hạng dương trên bờ vai lúc lại ôn nhu tựa như an ủi sờ một chút giống như cái tia quái hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy hắn ánh mắt liền tựa như muốn đem hắn nuốt mất đồng dạng tiểu giá hỏa cái tia hai không tự chủ được về sau co lại co lại thân thể vừa mới động trong lòng liền lên chút h ồ nghi hắn cái dạng gì cao thủ chưa thấy qua đã cảm giác không thấy cái này quái hắn đối với mình ngắc ý cái kia vì sao còn sẽ có loại này muốn tranh né phản ứng cái kia quái hắn chiều lấy hắn trên giới dò xét rất lâu lúc này mới lui về phía sau mấy bước hướng về bốn phía nhìn xem đ ỗ n g nhiên a một tiếng chạy trước đến cái kia hố to trước thăm dò nhìn quanh vài lần lại vội vã chạy đến vân chu phía trên cái hang lớn kia chỗ nhìn trái ngó phải biết cái này mới cổ, cổ quái, quái chạy về đến ngạc như nói cái kia hai cái lao tiểu tử nguyên anh cùng h ồ lẫn đây chạy hay sao hạng dương còn không có trả lời hắn lại bày làm ra một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép bộ dáng ngửa đầu thở dài tiểu g i a hỏa a cũng không phải ta nói ngươi cái này nhổ có không trừ gốc cũng không phải cái gì thói quen tốt phải biết hai cái lao quỷ tu vi so lão lao tử cũng cao hơn hơn mấy phần một thân bản sự cũng có non nửa tại cái tia nguyên anh cùng hồn ấn phía trên cái này vừa chạy chỉ cần tìm được phù hợp thân thể mấy chục năm sau liền có thể khôi phục cái ngũ thành a a người đâu hắn tại cái này nói liên miên lại n h à i nói nửa nén hương thời gian hạng dương sớm đã xoay người rời đi nơi này còn có mấy cái người nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ muốn thu thật đây hướng những cái này sắc mặt sám trắng tu sĩ liếc nhìn vài lần hạng dương từ tốn nói các ngươi nối giáo cho giặc ban đầu cái kia cùng nhau chém giết gian đe nhưng nếu như toàn bộ thúc thủ chịu c h ó i còn có thể tha các ngươi nhất m ệ n h theo hạng dương xuất thủ đến hai vị nguyên anh láo tổ bị đánh giết lại đến vị này quái hán chạy đến tiền tiền hậu hậu tốn không ít bút mực thực cũng chỉ có một lát mà thôi bọn họ mang đến tu sĩ mới từ trong kinh hai tỉnh lại có mắt sáng đã phát hiện bốn phía trận pháp phá nát dấu vết nghe đến hạng dương nói lẫn nhau nhìn xem hô quát vài tiếng một đám người giải tán lập tức hạng dương cười lạnh ngón tay đ i ệ nhẹ long tiên h ạ phía trên Từng đạo, từng đạo t nguyên đ ạ bản đánh lấy gậy ông đập lương ông chủ ý những trận pháp này đều là đã đóng lúc này đại sự đã định cũng liền không cần che giấu trực tiếp bật hết hỏa lực hẳn hết thể mưu tính đều là vì đem phù ngọc tông thu phục hôm nay đối phó phong lô phong đồng cũng coi là lập uy tiến hành bằng không hắn như thế nào lại để tàng cựu nghĩ biện pháp đem tin tức này tận lực truyền đi bất quá hạng dương không ngờ tới là tàng cựu làm việc như thế ra sức cái kia quái hắn hẳn là kim qua đường vị kia cựu c h u y ể n lão tổ liền hắn đều đến nhìn nhìn lại chúng quanh bộ dáng này chỉ sợ hơn phân nửa phù ngọc tông cao tầng đều ở đ â y chỗ đã như vậy cái kia lập huy thì lập triệt để c h ú t đi hạng dương không phải dễ giết người nhưng hắn nguyên bản liền đối với thanh mục đường cảm nhận cực kém vừa rồi lại đã đá cho những tu sĩ này cơ hội đã bọn họ không nắm chặt thì nên trách không được hắn những tu sĩ kia không có bay ra bao xa liền một đầu tiến đụng vào trận pháp nhất thời liền tựa như không có đầu con ruồi đồng d ạ n g khắp nơi tán loạn lên có mấy cái không may thậm chí trực tiếp dẫn động sát trận bị từng đạo từng đạo lôi đ ỉ n h một trụ trụ thiên hỏa thiêu chật v ậ t không chịu nổi cho dù có tùy thân pháp bảo t r è o c h ố n g cũng là tràn ngập nguy hiểm mắt thấy liền muốn chống đỡ hết nội thân vẫn ngay tại lúc này mấy đạo hiệu điệu bóng hình x i n h đẹp theo bên cạnh thanh thạch thai phía trên lướt xuống cách thật xa liền đã ảo ảo quý bái không nổi chủ nhân xin tha chúng ta hai vị tỷ tỷ đánh mạng đi hai vị tỷ tỷ hạng dương ánh mắt chất động thanh khâu đường chỉ là phụ thuộc vào kim thân đường đối với hắn miệng nói chủ nhân cũng là lần đầu tiên mấy vị kia nữ tu bên trong có các nàng tỉ mội chương hai trăm ba mươi mốt mất mặt mũi kinh ca ca hạng dương còn chưa mở miệng bên cạnh cái kia quái hắn đã c ặ c c ặ c quái thiếu t ố t thanh tú tiểu nương t ử à? lên lên kinh ca ca đại diện cho các ngươi ân tiểu gia hỏa ngươi nhìn mấy cái này tiểu nương t ử như thế xinh đẹp cho ta cái mặt mũi đưa các nàng tỉ tỉ thả i như thế nào hạng dương nhìn lấy hắn sắc mị mị bộ dáng núi mày tuy nhiên hắn vẫn chưa theo cái này quái hắn trên thân cảm giác được cái gì ác ý nhưng hắn lời nói này cũng c o chốt hai và vị kia là các người tỷ mười a thành khâu đường hai vị này nữ tu chỉ là kết đan kỳ tu vi coi như không dùng trận pháp hạng dương cũng có thể dễ như chở bàn tay bây giờ tại trận pháp bên trong càng là nhạy nhóm hắn chắp tay sau lưng trong bóng tôi dùng linh g i á c khống chế một chút trận pháp mấy vị nữ tu bên trong có hai cái lớn lên vô cùng tương tự bên cạnh cô gái nhất thời c u ố n lên một trận mây khói các loại mây khói tán đi hai người bóng dáng hoàn toàn không có đợi đến lại xuất hiện lúc đã bị bắt đến trước người hai vị nữ tu chưa tình hôn ngẩng đầu nhìn một chút trận liền nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc nhất thời mặt đỏ như xích túi đầu không nói các nàng bị thanh mục đường trộm tới sau liền đưa đến phong ngô phong đồng bên người bây giờ đã có mười năm có thửa trước kia những cái kia kết đan kỳ tu sĩ nạo khí sớm bị mãi không còn một mảnh đã bị điều giáo thành triệt triệt để để nữ ô ngày bình thường sớm đã không biết xấu h nhưng dù sao thực chất bên trong bản tính vẫn còn bây giờ thấy một lần chính mình tỉ m ộ i trong lòng nhất thời nổi lên một trận ý xấu hổ túi đầu chăm chú cuộn tròn r ú p vào một chỗ cái kia áo s ợ i dưới mềm mại không xương thân thể đều khẽ run lên hai vị kết đan k ỳ nữ tu b à y tại bên ngoài cũng coi là t i ể u cao thủ nhưng bây giờ nhìn qua ngược lại tốt giống như hai cái mặc người giết mổ chim c ú t nhỏ chật chật cái này tiểu bộ dáng ta thấy mà yêu a cái kia quái hàn ánh mắt tỏa sáng nhìn c h ầ m c h ầ m các nàng trong miệng chật chật có tiếng hạ dương vừa tức giận vừa bực cười ra hỏa này cũng thực là không khắc khí đường đường một cái cựu chuyển kỳ đại cao thủ nhìn qua ngược lại tốt giống như cái chưa từng thấy nữ nhân tên lô mãng đ ồ n g dạng c ù n g tư mã tham ngang cùng hoác bạo quen thuộc về sau hắn đối phù ngọc tông cũng có hiểu biết bây giờ phù ngọc tông cựu chuyển cao thủ hết thể m ớ i sáu tên phong ngô cùng phong đồng đã mất mạng trong tay hắn vậy cũng chỉ có bốn tên trừ tư mã ra hai vị cùng hoác bạo bên ngoài chính là vị này kinh ca ca người này xuất thân từ kim qua đường mười một năm trước tấn thăng cựu chuyển lúc đó thọ nguyên vừa rồi hơn sáu trăm tuổi được xưng là đệ lục tổ sư sau đệ nhất thiên tài toàn bộ phù ngọc tông đều vì thế mà chấn động đó là hạng dương tiến vào thí luyện về sau sự tình cho nên hắn tự nhiên không biết lại không ngờ tới vị này thiên tài lại là người như thế tướng mạo cũng liền thôi tu tiên tu đến loại cảnh giới này không có mấy người sẽ còn cầm bề ngoài nói sự tình nhưng tính cách này thô bị không chịu nổi không nói còn một bộ sắc mị mị dọn điệu thực sự khiến người ta rất khó sinh ra hào cảm tới chẳng qua hiện nay phù ngọc tông thì cái này mấy cây dòng độc đinh người này đối với mình lại không có ác ý gì loại tính cách này phía trên tiểu ác kém cũng không tính được cái vấn đề lớn hơn gì hạng dương cũng liền buông sôi bỏ mặt hướng hắn nhìn xem cười nói kinh tiền bối thật đúng là thương hương tiếp ngọc hai vị này là ta thuộc hạ t ì muội lúc này xem ra có chút tâm thần bất định quay đầu chậm tới lại làm cho các nàng đi tìm tiền bối nói lời cảm t ạ quái h á n tại cái kia chòng mắt chừng một cái cái gì tiền bối đều đem ta gọi lão l ã o l ã o tử thọ nguyên mới hơn sáu trăm như hoa như ngọc rất đâu gọi ta kinh c à ca liền tốt ân hai cái này tiểu nương tử quái đáng thương nếu không trước hết để cho ta mang về an ủi một chút hạng dương lông m à y dựng lên chính mình đem lời đều nói như vậy minh bạch gia hỏa này lại còn mặt dày mày dạn nếu như hai cái này nữ tu cùng thành khâu đường không có quan hệ gì vậy ngươi mang đi cũng liền thôi bây giờ nói rõ là huyền khâu thảy vi các nàng tìm hội người nhà chủ nhân đều mang ra chính mình còn có thể nhìn lấy các nàng mới thoát miệng h ổ lại nhập hang sói hay sao hắn mặt lạnh lùng không lên tiếng hạ ra một phát đầu vác tại sau lưng bàn tay hơi đ ộ n g một chút hạp cốc phía trên trận pháp bên trong trong khoảng thời gian này chỗ tích xúc nguyên khí điên cuồng t u â n ra trong khoảnh khắc uy lực đại tăng tại hắn không chê phía dưới huyên trận cùng sát trận ở giữa cũng tiến hành kỳ diệu chuyển hóa từng đạo từng đạo lôi đ ỉ n h cùng thiên hỏa quần quận mà đến toàn bộ bầu trời đều được thắp sáng những cái này rơi vào trong trận pháp tu sĩ chỗ nào còn chịu nổi không bao lâu theo pháp bảo ánh sáng dần dần ảm từng tiếng kêu thảm văng lên những tu sĩ kia trực tiếp bị h oanh rơi tại trong hạp cốc trong rừng rậm không rõ sống chết k h ô n g chế trận pháp vung xuống khí cảm giác được tích xúc nguyên khí đã mười không còn một hạng dương trực tiếp liền đem trận pháp thu hồi túi đầu xem xét nhất thời tức đ i ê n phổi cái kia quái hán chẳng biết lúc nào đã d ò n rén đi đến hai vị nữ tu trước người chính lén lén lút lút dò xét lấy tay hướng các nàng túi ở ngực sờ soạn thanh khâu đường mấy vị nữ tu vẫn như cũ quỳ sát tại cái kia ngầm đầu sắc mặt t ư n g đỏ ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lấy có thể cái này quái hán dù sao cũng là k i u chuyện cao thủ chỉ là loại cảnh giới đó cùng khí thế phía n g ư ơ i hạng dương bị tức không nhẹ hắn chưa từng thấy qua dạng này c ự c phẩm phương t ư ở n g phát tác đã thấy sở hiên đi tới có hai vị cựu truyền kỳ cao thủ tại chỗ hạng dương sợ hắn bị thay bay vào gió vì vậy đem hắn lưu tại trận pháp bên ngoài lúc này cái kia trận pháp đã giải hắn lúc này mới có thể tiến lên hắn hướng về cái kia quái hắn nhìn vài lần đ ỗ n g nhiên thần sắc cổ quái hỏi ngươi chính là vị kia kinh kaka danh sưng phù ngọc tông đệ nhất thiên tài quái hắn t ư ơ n g chú ý lực từ dưới đất hai vị nữ tu trên thân thu hồi nghiêng đầu qua xèm hắn núi vệnh lên trời tiếng hử lạnh ẻ o lạ sợ hiên một trương một trong lúc nhất thời đều không biết nói gì cho phải hắn thực lớn lên không tệ chừng ba mươi hứa bên ngoài ôn tồn lễ độ khí chất chạy đi đâu đều được xưng tụng là cái mỹ nam tử bây giờ vậy mà đến cái ảo là x ư n g hảo bất quá vị này dù sao cũng là hơn sáu trăm năm liền bước vào cựu chuyện thiên tài hắn đổ là hướng về phía kinh ca ca có hiểu biết ban đầu vốn còn muốn cùng hắn hàn huyên bài câu cũng thuận tiện lấy giúp hạng dương giải giải vây nhưng kể từ đó nơi nào còn có tâm tình gia hỏa này tuy nhiên đã là cựu chuyển sơ kỳ nhưng sở hiên chính là cựu đỉnh tiên môn đệ tử thân phận t u n quý lại nơi nào sẽ sợ hắn hai người nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ đối lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời có c h ú trong xấu hổ, đối mặt đầu thiên lôi quần quận hạng dương cùng sở hiện tượng như bị xét đánh trúng đầu dạng triệt để mắt trợt tròn g tư mã tham ngang mang theo tư mã tử trọng c h ậ m rãi mà đến t i ể u truyền kỳ cao thủ không cần bất kỳ pháp bảo nào trên không trung đều có thể như dâm trên đất bằng hạng dương tựa hồ sớm đã ngờ tới bọn họ sẽ đến ngẩng đầu cười nói tư mã tông chủ tư mã đường chủ hai vị ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái à nửa đêm lại có hư không đến ta cái này tiểu địa phương hóm mát người cái này tiểu địa phương kim thân đường cũng là phù ngọc tông một chi lúc nào thành ngươi địa bàn h ạ dương ngươi sau l ư n g dựa núi lại lớn chỉ cần ngươi thừa nhận coi như phù ngọc tông đệ tử vậy liền đến thủ tông môn quý cũ tư mã tử trọng n g ứ n mày vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt hắn xưa nay chính là loại tính cách này trở thành giới luật đường đường chủ về sau càng là làm trầm trọng thêm mọi chuyện trước lấy quy củ luận quy củ hạng dương giống như cười mà không phải cười xem hắn cũng không cùng hắn nhiều lời trước quay người dặn dò vài câu để mấy vị thanh khâu đường nữ tu đem hai người bọn họ tỉ tỉ vị đi sau đó mới hướng về tư mã tham ngang chắp tay một cái tông chủ đại nhân có câu nói là đến sớm không bằng đến đúng lúc ta muốn nói còn thật xảo à chiến trường này đều không tới kịp quét dọn ngươi lên tới muốn không phải giữa chúng ta sớm có ước định ta còn tưởng rằng cái này thành một đường hai vị là ngươi phái tới mỏ ta cơ sở đây tư mã tham ngang căn bản không ngờ tới vậy mà lại là như vậy kết thúc phương thức nghe đến hắn cái này mang theo một k i a t r e o chọc lời nói nhất thời ho nhẹ vài tiếng nhưng dù sao cũng là lao hồ ly rất nhanh liền đem cái k i a một tiếng xấu hổ che giấu đi qua h í p mắt cười nói hạng dương tiểu huynh đệ ngươi đây là nói đùa cái gì ta nguyên bản đang bế quan vẫn là t ử trọng thông báo ta ta mới biết được phong ra hai huynh đệ tới tìm ngươi p h i ề n phước lúc này mới vội vã chạy đến may mắn ngươi không có việc gì a a phong ra hai huynh đệ đâu sao không gặp người hắn diện trò là nguyên bộ đã nói là vừa tới vậy dĩ nhiên liền không gặp được vừa rồi trằn diện ngay sau đó liền hết nhìn đồng tới nhìn tây tìm lên người hạng dương ngoài cười nhưng trong không cười chỉ chỉ cái kia hô sâu tông chủ đại nhân đường tìm ở đằng kia â y phía sau còn có một vị đối với cái kia một đám đã cùng cắt đá hôn tạp cùng một chỗ huyết đ ụ c nhìn xem tư mã tham ngang hú lên quái dị cả người ghé vào bờ hố chỉ phía dưới cả kinh nói cái này cái này cái này đây là phong nô vẫn là phong đồng a cái này có thể sao sinh là tốt chúng ta phủ ngọc tông nguyên bản liền không có mấy cái kiểu chuyện cái này man loạn h ạ dương tức giận chẳng hắn liếc một chút ta cái nào biết là ai được tông chủ đại nhân ngươi cũng chớ làm bộ s ở hiên huynh ở đây ta đã cùng hắn nói tốt hôm nay chúng ta liền đem cái này man loạn sự t ì n h định ra đi tư mã tham ngang lúc này mới cười hh t t đứng lên nguyên lai、like、đã nói t ố ta t s ở tiên sứ ngươi cũng trông thấy chúng ta phù ngọc tông bây giờ tiêu chuẩn chỉ có mẹo còn hai ba con thực tình không vây vùng nổi hắn hướng về bên người hai người một chút lại hướng về long tiên ngoài hiệp tụ tập những tu sĩ kia chỉ chỉ ta cũng không nói gặp n g ư ờ i cựu truyền hậu kỳ cũng liền hoác bạo đang bế quan nguyên anh kỳ bây giờ cũng liền khoảng bốn mươi số nói hắn tự hồ lại nghĩ tới thứ gì có chút xấu hổ nói ra chỉ sợ hiện tại thì hơn ba mươi sở hiên đối với hạng dương nhìn xem gặp hắn khẽ gật đầu lúc này mới cười nói tư mã tông chủ việc này ta đã cùng hạng dương huynh đệ thỏa đảm ngươi cũng không cần quan tâm ân bất quá c h à n g diện phía trên sự tình vẫn là muốn làm một lần lần này man loạn theo nói thanh thế to lớn bắc man c h i đ i ệ u ít nhất có bảy thành bộ lạc hội tham dự các ngươi phủ ngọc tông cách tề thiên sơn mạch gần như vậy một chút nhân thủ không ra đến lúc đó xác thực không tốt giao phó tư mã tham ngang nhất thời cười nở hoa sở hiên ý tứ đã sáng tỏ mặc kệ hát miêu bạch miêu ngươi nhường ta mang một số người trở về liền p ả i chỉ cần là phù ngọc tông người là xong chuyện nào có đáng gì hòa thần đường liên thủ với giới luật đường lúc này đoán trừng thanh mục đường đã toàn quân bị diệt ngũ thần đường một trong có là người a h ắ n ngay tại cái k i a tính toán bên cạnh hạng dương đạm mạc tiếp lời nói tông chủ sở hình tuy nhiên đáp ứng nhưng là theo ta thấy việc này trong tông còn đến thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị mới đúng thương nghị cái này có cái gì tốt thương nghị đã sở hiên nhà ra phù ngọc tông cũng coi là trốn qua một kiếp phải biết ngàn năm một lần man loạn đối phù ngọc tông nhỏ như vậy tông môn tới nói quả thực cũng là một trường hạo kiếp a tư mã tham ngang nhưng cũng là tham gia qua lần trước man loạn một lần kia phù ngọc tông xuất trinh sáu vị cựu truyện sáu mươi b ố vị nguyên anh hơn một trăm tên kết đan cuối cùng có thể trở về bất quá ba phần một cái tiểu tông m ô n ngàn nằm tích lũy thực lực chỉ cuộc chiến tranh này liền tiêu hao hầu như không còn cái kia là đáng sợ đến bực nào chiến tranh nguyên anh nhiều như chó kết đan chẳng bằng con chó cũng là một phá hôi thì liền c ự u chuyện lúc nào cũng đều có v ấ n lạc bảo hiểm dạng này chiến tranh tự nhiên là có thể không tham gia thì không tham gia còn có cái gì tốt thương nghị hắn tại cái k i a hầu nghi nhìn lấy h ạ n g dương chỉ thấy hắn hướng về bốn phía những tu sĩ kia chỉ trị tông chủ ta nghe sở hiên huynh nói tại bọn họ k i u định tiên môn đ ồ nói g dạng g n ư nói g y ê n Anh kỳ tu sĩ chính có ể có một t vị hắn đều có chút đỏ mặt coi như cái này năm mươi so một lần trường hợp còn là hắn hướng đại nói phù ngọc tông cái này mấy trăm năm nguyên anh kỳ vẫn là da không ít nhưng có thể tấn cấp cựu chuyển nhưng là kinh ca ca cùng tư mã thử trọng hai cái nếu quả thật cẩn thận tính toán lời nói đoán chừng trong trăm không có một hạng dương lắc đầu thở dài thật chỉ là tư nguyên vấn đề sao ta nhìn chúng ta tông môn những tu sĩ này liền giống với nhà vòm bên trong đông hoa chỉ biết là phúc đan bế quan có thể ngươi hỏi một chút sở hiên minh bọn họ cựu định tiên môn tu sĩ là tu luyện như thế nào sở hiên ở một bên nói ra ta cựu định tiên môn tu sĩ luyện tinh kỳ liền muốn tiến tể thiên sơn mạch thí luyện cần một mình chém giết ngang cấp yêu thú ba đầu mới có thể hồi tông sau đó hoa thần kỳ kết đăng kỳ nguyên anh kỳ đều là có khác biệt thí luyện nhiệm vụ tại hạ bất tài tại mới vào nguyên anh lúc liền đã chui vào qua b chém giết bốn đ ổ man vương mà về hắn nói lời này lúc khí phách phấn khởi nguyên bản ôn tồn lễ độ quân tử đột nhiên phong mang tất lộ lộ ra một tia ngay ngắn nghiêm nghị bốn đ ổ man vương tư mã tham ngang hít sâu một hơi man tộc cảnh giới phân chia cùng tu tiên giả khác biệt chia là người vương đế ba đại cảnh giới mỗi một cảnh giới lại lấy lông đ ổ núi phân ra đẳng cấp nói lên cảnh giới đẳng cấp đến ngược lại cùng yêu thú có chút tương tự lông cấp man người thuộc về pháo h ô i tiểu bình chiến lược tối cao cũng liền cùng tu tiên giả luyện tinh kỳ tương đương tới man vương về sau liền đối với h ẳ n lá kết đan nguyên anh cùng k i u chuyện bốn đồ man vương đã tương đương với nguy sở hiên có thể lấy mới vào nguyên anh tu v ì c h ạ m giết chết hơn nữa còn là tại người khác trên địa bàn xác thực rất khó l ư ợ n g hắn sống nhiều năm như vậy nguyện đến lúc này chỗ nào sẽ còn nghe không ra hạng dương nói ý gì do dự biết vẫn là mở miệng hỏi hạng dương tiểu huynh đệ vậy ngơi ư ý là chương hai trăm ba mươi ba ngũ hành nhân trừ trước kia coi như biết hạng dương sau lưng có không được chỗ dựa tư mã tham ngang trong lòng vẫn như c ũ bảo lưu lấy một phần độc hữu ngạo khí hắn dù sao cũng là phù ngọc tông tông chủ lại là cựu c h u y ể n trung kỳ nửa chân đạp đến nhập hậu kỳ tồn tại đối mặt với một vị kết đan kỳ tu sĩ loại cảnh giới này t r ê n lệch mang đến cảm giác ưu việt khó có thể tiêu trừ nhưng là ngay tại vừa mới chỉ là hai côn hai vị cựu truyền lão tổ liền bị l ệ n h thành một đám thị nát coi như hạng dương chiêm cứ lấy thiên thời địa lợi hơn nữa còn vô cùng có khả năng sử dụng trận pháp chi uy nhưng là hắn có năng lực đánh giết cựu truyền kỳ tu sĩ lại là sự thật điểm ấy không thể nghi ngờ phải biết phong nô cùng phong đồng hai người cũng là cựu truyền trung kỳ coi như cảnh giới nhỏ lên không như tư mã thang n a n g nhưng là hai người liên thủ lời nói cũng chưa chắc không địch lại cùng hắn hạng dương có thể giết bọn hắn c chỉ là chỉ là ũ tâm, để để tâm tính biến hóa làm đến hắn tra hỏi lúc ngựa khí cũng đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hạng dương lại sao có thể nghe không ra bên trong thành khẩn khẽ cười nói tông chủ cái này man loạn đối với chúng ta phù ngọc tông tới nói được sưng t ụ n g là một trường hạo kiếp nhưng cùng lúc làm sao cũng không phải là một lần kỳ ngộ ta thế nhưng là nghe nói tham gia man loạn tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp đều sẽ đạt được rất nhiều tư nguyên mà lại chiến trường như thế kia chi địa đối tu sĩ có vô cùng tốt ma luyện tác dụng chỉ phải sống sót cảnh giới đều sẽ đột nhiên tăng mạnh tư mã tham ngang cười khổ nói hạ dương tiểu huynh đệ ngươi nói xác thực không sai ngay cả ta đều là tại lần trước man loạn thời điểm cậu thả sống sót sau đó dựa vào được đến tư nguyên mới tấn thăng cựu truyền nhưng là ngươi cũng phải biết man loạn chi chiến cũng không phải chơi vui coi như bây giờ chúng ta tu tiên giả đã ở tề thiên sơn mạch tu kiến vô số pháo đài có phòng thủ kiên cố phòng tuyến nhưng là ai lần trước ta phủ ngọc tông bị điều đi s ử a sĩ trở về không đủ ba phần a sở hiên ở một bên cung túc nhưng nói ra s ắ c thực như thế thì liền ta cựu đ ỉ n h tiên môn tu sĩ mỗi lần tham gia hết man loạn cũng ít nhất hao tổn ngũ thành thậm chí nhiều hơn hạng dương cái này ngược lại là có chút hiếu kỳ hỏi cái này là vì sao đã đã có pháo đài cái k i a cư hiểm cố thủ chính là vì sao còn sẽ có lớn như vậy thổ thương s ở hiên suất thân cựu đỉnh tiên m ô n đối man loạn giải lại so tư mã tham ngang còn muốn sâu nhiều nghe vậy thở dài nói là nói như vậy nhưng nào có đơn giản như vậy hắn dứt khoát cho hạng dương kỹ càng giới thiệu sơn hải giới mặc dù nói có ngũ thần châu nhưng đây chỉ là chúng ta tu tiên giả thuyết pháp tại ngũ thần châu bên ngoài trừ cái kia đến bây giờ vô biên vô hạn vùng biển bên ngoài man hoang c h i địa cũng là bao la vô biên man tộc số lượng cũng là vô cùng vô thận tại bác thần châu nơi này chẳng biết tại sao tại gần vạn năm trước man tộc đống nhiên quy mô xâm chiếm lúc đó cái này phù ngọc sơn mạch bao quát phía trước vạn lý hà sơn đều thành bọn họ lãnh địa thẳng đến sau cùng vẫn là bên trong thần châu bá chủ tông môn xuất thủ lúc này mới đem bọn hắn khu trục đến t ề thiên sơn mạch bên ngoài đồng thời dựa vào t ề thiên sơn mạch hiểm cảnh kiến tạo vô số pháo đài cấu trúc một đầu phòng tuyến nhưng coi như như thế man tộc vẫn như cũ mỗi ngàn năm qua phạm một lần người nào cũng không biết bọn họ đến tột cùng vì sao mà đến cái này gần vạn năm chiến tranh mục đích lại là cái gì nhưng là mỗi một lần man tộc xâm phạm đều được toàn bộ bắc thần châu đại tiểu tông môn toàn bộ đ ộ n g viên lại dựa vào tề thiên sơn mạch phòng tuyến mới có thể chống cự mà đây cũng là man loạn nguyên do man người cùng tu sĩ chúng ta khác biệt bọn họ trời sinh không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật hoàn toàn là dựa vào nhục thể tại tác chiến nhưng cũng sợ là bọn họ có thể ở trên người v ẽ các loại đồ đ ằ n g sử dụng đồ đ ằ n g đến gia tăng chiến lược mà lại đồ đ ằ n g chủng loại phong phú thật muốn nói lên tới tuyệt sẽ không so chúng ta tu tiên giả thuật pháp đơn giản tại tề thiên sơn mạch bên ngoài tụ tập to, to nhỏ nhỏ mấy ngàn man tộc bộ lạc đây đều là bắc man man loạn chủ lực vì đối phó tu tiên giả những bộ lạc này vẽ khắp nơi đều là ngũ hành miễn trừ đến đồ man về sau n m ộ i vẽ một loại đồ đ ẳ n g liền có thể miễn trừ một loại ngũ hành thương tổn nói cách khác đến năm đồ man vương cảnh giới tu tiên giả pháp thuật công kích đối bọn hắn thì cơ hồ vô hiệu ngũ hành miễn trừ nghe đến đó hạng dương trầm thấp kinh hô một tiếng sơn hải giới tu tiên giả phát ra pháp thuật cơ bản đều là lấy ngũ hành phân chia cho dù có biến dị cũng là tại ngũ hành trên cơ sở tiến hành biến dị nếu như pháp thuật công kích vô hiệu đây chẳng phải là tương đương láo hồ không có móng ớ t sợ hiên cười khổ một tiếng đúng vậy a ngũ hành miễn trừ hắn dứt khoát đem chính mình trường bảo một thanh kéo ra lộ ra trên lồng ngực một đạo thật dài vết sẹo năm đó ta tấn thăng nguyên anh không bao lâu liền tự cho là thiên hạ vô địch trực tiếp tiếp tông môn nhiệm vụ chui vào man hoàng chi địa trận chiến đầu tiên liền gặp phải một vị bốn đồ man vương đây cũng là ta lưu lại cho mình giáo huấn hạng dương nhìn lấy cái k i a đạo con rết giống như xấu xí vết sẹo một mực theo hắn ngực trái kéo dài đến sương s ư ờ n bên cạnh to thông suốt nhất trưởng cơ hồ đều đem hắn một nửa ở ngực đều bao trùm ở qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ có thể cảm giác được lúc đó cái này đạo thương miệng đến tột cùng đến cỡ nào đáng sợ vị tia bốn đồ man vương lực lớn không gì sánh được. cũng nên là ta mệnh t r ù n g chú định có này một kiếp ta ngay cả dùng kim mục thủy hỏa bốn loại pháp thuật lại không thể cho hắn tạo thành một điểm thương tổn trực tiếp liền bị hắn dùng binh khí xuyên qua bộ ngực bước lên đến may mắn ta thiên phú dị bẩm trái tim yếu điểm chính là bên phải chết cái này mới có cơ hội thừa dịp hắn không phòng bị dùng thổ hệ pháp thuật đem đánh giết sở hiên đem trường bảo c h e đậy tốt thở dài có ngũ hành miễn trừ đồ đẳng đánh xa pháp thuật đối man tộc thương tổn cực kỳ có hạn thường xuyên sẽ xuất hiện bị man tộc đánh vào pháo đài sau đó sát người vật lộn trẳng diện ngươi nói một chút tổn thương như thế nào không lớn tu tiên giả tiến tới là pháp thuật cùng lực lớn vô cùng man tộc sát người vật lộn trang diện này suy nghĩ một chút liền cảm giác có chút buồn cười cũng có chút huyết tinh hạng dương trầm mà biết h ắ n tự nhiên biết b á t thần châu tu tiên giả tự nhiên cũng có k h á c thủ đoạn đường đối nếu không mà nói cái này vạn năm qua nhiều lần như vậy man loạn vì sao man tộc đều thực sự bất quá tề thiên sơn mạch một bước nhưng là loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng không phải có thể tùy ý vật dụng nhìn như vậy đến i ệ u chuyển kỳ phía dưới tu tiên giả tại man loạn bên trong tính nguy hiểm thật đúng là cực lớn nhưng là cứ như vậy từ bỏ sao hắn tự nhiên không cam lỏng phù ngọc tông chính là hắn tại thí luyện tri địa liền đã định phía dưới căn cơ sở tại nhưng lấy bây giờ phù ngọc tông nội tình lại có thể nuôi dưỡng được mấy người cao thủ đến hạng dương trong tay tư nguyên là nhiều nhưng lại nhiều tư nguyên cũng hầu như là có h ạ n lại nói hoàn toàn dựa vào tư nguyên tích tụ ra đến cao thủ thì có ích lợi gì thì liên hạng dương chính mình n h ư n ế u không có h u y ế n cảnh thí luyện sau cùng mười năm chém giết ma luyện chỉ sợ cũng chỉ là cái chỉ có lực lượng mà không hiểu được như thế nào sử dụng bộ dáng hàng mà thôi a chương hai trăm ba mươi bốn h ô i lỗi phân thân hạng dương tại cái kia trầm ngâm thật lâu từ ư dương ngược người dương mã tham mấy mà một mơ mọi điểm, một thúc tại tĩnh trở Theo xuất thủ trong tu thấp nhất thành trong trên hiên không hắn, hạng chỗ nhiều, hồ, hắn phía họ chính hạng hiệu ngang ra địa qua cùng cũng bên yên lấy. Theo hạng dương chỗ xuất ra thủ đoạn càng ngày càng vững vàng bọn cũng muốn cái sở vi lại lấy. Đây là là đầu. quả. để vị lúc theo thí luyện c h i địa trở về đến phù ngọc tông về sau hắn từng bước đi tới lần lượt thủ đoạn đều chỉ có một cái mục đích cũng là uy hiếp cùng thu phục bây giờ xem ra hiệu quả nổi bật nửa ngày về sau hạng dương ngầm đầu thần xác kiên định nói ra tông chủ cái này man loạn chúng ta phù ngọc tông nhất định phải thăm ra mà lại đệ tử trong tông đều là có thể báo danh ta chỉ cần ngươi đáp ứng một việc chính là không muốn ngăn cản báo danh loại sự tình này lại có ai chịu đi đâu tư mã tham ngang s ữ n g sở sau đó liền cười gật gật đầu chỉ cần mình nguyện ý đi ta đương nhiên sẽ không ngăn cản hạng dương quay người hướng về tư mã tử trọng nói ra vậy thì tốt tư mã đường chủ làm phiền ngươi giúp ta thông chi một chút đi sau mười ngày phù ngọc tông đem tổ chức tông môn đại hội đệ tử trong tông luyện tình kỳ trở lên đủ số thăm ra địa chỉ nhà ta đối tông bên trong tình huống còn chưa quen thuộc ngươi nhìn lấy an bài là được hắn lời này nói chém đinh chặt sắt không biết người còn tưởng rằng hắn là phù ngọc tông tông chủ tư mã t ử trọng sắc mặt hơi đổi hướng về tư mã tham ngang nhìn xem gặp hắn gật đầu đáp ứng liền móc ra một chi ngọc giản nhìn vài lần sau đó hơi hơi suy tư một chút liền nói ra phù ngọc tông luyện tinh kỳ trở lên đệ tử vốn có sáu phẩy ba bảy sáu tên sau tối nay hẳn là còn ở sáu nghìn tên trở lên nơi này nha liền tại phù ngọc tông nội vụ đường chỗ a chỗ đó quảng trường lớn nhất chắc là dư sải sau tối nay phía trước tư mã tham ngang tính toán cái tiên g u y ê n anh kỳ thời điểm thì lỗ hổng nửa câu hạng dương tâm tư chuyển cực nhanh trong lòng đã rõ ràng bất quá thanh mục đường sự tình không có quan hệ gì với hắn hắn trở lại phù ngọc tông về sau cái này cái đường khẩu trên giới cho hắn cảm nhận cực kém đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác Tốt, vậy liền nội vụ đường a xin nhờ mọi việc đã tư mã tham ngang cùng tư mã tử trọng cáo từ rời đi kéo lấy lưu luyến không rời kinh ca ca cùng nhau đi bên cạnh những cái kia n g ư ờ i hỏi ý kiến đến đây tu sĩ cũng nào hào tán đi hôm nay thấy cho bọn hắn tạo thành rung động cực lớn đây chính là hai vị cựu truyền kỳ lao tổ a lại bị người hai côn trợ sát cái xác không hồn sau đó lại một cái rung động tin tức chuyển đến thanh mục đường toàn trên đường phía dưới bị giới luật đường cùng hỏa thần đường liên thủ toàn bộ truy nã tội danh là mưu nịch phạm thượng phong nô tại long tiên hạp xuất ra cùng n ô n đám người đ ề u biết cái này mưu nịch phạm thượng cái mũ bọc tại thanh mục đường trên đầu ngược lại là không có gì thích hợp bằng tự nhiên cũng sẽ không có người ra mặt nói chuyện ngũ thần đường đi một sau đó có người hiểu chuyện liền đem kim t h ầ n đường bộ đi vào mặc dù nói lên ngũ hành không hợp nhưng toàn tông trên dưới lại không người nghi vấn chỉ là nhất chiến h ạ dương liền tại trong tông đóng đô xưng hùng hai vị cựu truyền trung kỳ lão tổ đều đưa tại hắn thủ hạng chỉ là hắn một người liền có thể chống lên một cái đường khẩu kim thân đường quật khởi chi thế đã không thể đỡ sau đó tông môn đại hội tin tức cũng đã t r u y ề n r a mà tại cái này trên đại hội nghiên cứu thảo luận lại là cái gì man loạn sự tình nghe nói còn có báo danh tiến hành điều này cũng làm cho tuyệt đại bộ phận phù ngọc tông đệ tử đều có chút nhìn không thấu man loạn man loạn là cái gì vì sao còn muốn ghi danh phải biết lần gần đây nhất man loạn cũng đã gần ngàn năm trước cũng chỉ có một ít nguyên anh kỳ lao q u á i nghe nói qua đại bộ phận đệ tử đối man loạn đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng rất nhanh man loạn tin tức liền tại trong tông lưu chuyên g a đến mà lại chuyên môn khắp nơi đều là càng ngày càng khoa trương Đến địa đại cùng lần này man loạn thậm chí thành địa ngục sau chí thậm dù a man ưa n mạng sưng. sinh ngày liền cầm lấy tiên giả làm thực vật. Đặc biệt, ưa thích gặm chính sương h thập thực thích tử, biệt tử tộc tu vật, biệt lấy lấy làm là mỗi cầm gặm gì gì giả Cái cái đặc vô à, đ sao cũng là xôn xao nói cái gì cũng có nhưng đều không ngoại lệ cái này man loạn chi chiến tuyệt đối đi không được đây hết thể tạm thời không có quan hệ gì với hạng dương sở hiên phải chờ tới tông môn đại hội về sau xác định p h ù ngọc tông đến tột cùng có bao nhiêu người tham gia về sau cùng nhau mang đi đem hắn g à n xếp lại về sau hạng dương liền lại bận rộn lần này hắn làm việc thường nhân trông thấy chỉ sợ muốn coi hắn là thành t à mang o ạ i đạo hắn tại l u y ệ n thi phong nô bị hắn nhất côn trượng sát hoàn toàn thành một b ạ i thị nát nhưng phong đồng cũng là bị hắn nhất côn xuyên phá thức hải sau đó nguyên anh cùng hồn ấn bị như ý côn thôn phệ mà chết toàn bộ thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại nguyên anh không còn thức hải sụp đổ theo lý tới nói phong đồng tu vi cũng liền tan theo mây khói nhưng hắn lúc còn sống dù sao chính là cựu chuyển kỳ cao thủ c ố này kinh mạch hoàn chỉnh thân thể nhưng như cũng hữu dụng đó là chế tắc khôi lỗi phân thân phía trên tài liệu ta tuy nhiên luyện chế về sau kết quả tốt nhất cũng chính là được đến một bộ kết đan k đối với hiện tại hạng dương tới nói về mặt chiến lược trợ giúp cũng không tính lớn nhưng là lấy ra luyện tay lại là vô cùng tốt h u n g chi loại này khôi lỗi phân thân chi thuật có khác diệu dụng tại một ít đặc biệt thời điểm nhưng cũng có thể thành làm một loại không tệ thủ đoạn đây l u y ệ n chế khôi lỗ quan trọng chủ yếu cũng là tại trận pháp phía trên giống như là l u y ệ n chế đặc thù pháp bảo lấy hạng dương bây giờ trình độ l u y ệ n chế kết đan kỳ khôi lỗ vẫn còn có chút n ắ m chắc đương nhiên muốn luyện thành tùy thân trong động phủ loại kia thị nữ hắn là làm không được hắn luyện ra đoán chừng lại là một đống tài liệu gom lại quái vợt chiến lược tương đương bộ dáng này nhưng là một trời một vực nhưng là khôi lỗi phân thân nhưng lại khác biệt tại bên trong liên lụy tới linh hồn phương diện tri thức độ khó khăn muốn cao hơn rất nhiều bất quá đi qua hồn đế điều giáo bây giờ hạng dương đối linh hồn phương diện tri thức có chút phong phú phối hợp thêm những cái kia hồn kỹ nên vấn đề không lớn lần này trận pháp tinh tế c h i cực trước dùng đặc thù thiên tài địa b ả o cùng đan dược đem phong đồng thân thể tu sửa bắn ra b ổ một chút sau đó c h ọ n vẹn phí tổn năm ngày thời gian hắn mới đưa tất cả trận pháp vẽ hoàn thành nhìn lên trước mặt bộ thân thể này phía trên lít nha lít nhít các loại trận văn hạng dương thở sâu liên tục năm ngày ngũ dạ không ngủ không nghỉ không một tia phân thần lấy h nhưng cuối cùng là hoàn thành lại tỉ mỉ kiểm tra một lần cảm thấy không có bất kỳ cái gì sơ hở hắn lúc này mới đem càn khôn đỉnh phân thân gọi ra đó là một cái thanh đồng đại đ ỉ n h cùng đỉnh đẹp trai bản thể giống như lúc tuy là hư ảnh tụ thành nhưng cùng vật thật không có bất kỳ cái gì khác biệt thậm chí dùng ngón tay gậy nhẹ đều có thể nghe đến k e n k e n tiếng vang có lớn như vậy tu di không gian có thể thu vật sống có thể luyện đan luyện khí chỉ là một bộ phân thân liền có như thế nhiều chỗ huyền d i ệ u có thể nghĩ cái kia đỉnh đẹp trai bản thể cái kia cường đại cớ nào chính mình cũng không biết muốn đến loại kia tầm thứ mới có thể luyện ra như thế bảo vật ta hơi hơi cảm khá ba ngày sau đó tùy thân ngoài động phủ ánh sáng lóe lên một cái vóc người thắng tắp khí độ bất phàm thanh niên từ trong đi ra mấy ông láo trong cốc phơi nắng trông thấy hạng dương xuất quân cười ha hả đánh tới bắt chuyện cùng bọn hắn hàn huyên bài câu hạng dương gọi ra một thanh phi kiếm trực tiếp ngự không mà đi dọc theo long tiên hạp túi một vòng lại tìm t o à núi n hoang p h ó n g thích mấy cái pháp thuật lúc này mới trở lại trong đậu phủ trong đậu phủ lại còn có một cái hắn tiện tay một chút vừa rồi đi ra ngoài vị kia liền bị thu hồi tới khôi lỗi phân thân cuối cùng là thành bất quá dù sao là lần đầu tiên l u y ệ n chế cái này c ố khôi lỗi phân thân cũng không hoàn mỹ chỉ có kết đan trùng kỳ hai bên chiến lược mà lại nguyên khí hao tổn cũng lớn chút căn cứ hạng dương chính mình đoán chừng một k h o ả cao dài nguyên khí thạch đoán chừng cũng liền có thể duy trì một tháng hoạt động nếu như gặp phải chiến đấu tiêu hao lớn hơn. c h í n h hắn linh g i á c phạm vì dương chế dù sờ lên cằm suy tư nửa này g cảm thấy còn là bởi vì chính mình linh i á c chưa từng hóa thần diện cớ đi qua hồn đế dại hoặc hắn sớm đã rõ ràng thần thức cùng linh rác khác biệt đến tuột cùng ở nơi nào linh rác thứ này bẩm sinh chỉ cần bước vào tu tiên cảnh sau liền có thể cảm ứng được có thể dùng làm khống chế pháp thuật pháp bảo mà có chút sinh ra dị bẩm phạm nhân coi như không tu tiên cũng có thể nắm giữ linh giác mà tu tiên giả đến luyện tinh đỉnh phong về sau liền muốn tiến vào hóa thần kỳ tiêu chuẩn chính là linh giác hóa thần thực theo mặt ngoài tới nói linh giác cùng thần thức cũng đều cùng đơn giản là thần thức càng thêm linh động cũng có cường độ cao hơn mà thôi bây giờ hạng dương thiên địa phu di vạn linh quyết đã tu đến tầng thứ chín hắn linh giác cường độ thậm chí đã có thể sánh ngang cựu k i ế p kỳ lão quái vật thần thức mà khéo léo trình độ theo hắn ve trận pháp lúc thông thạo bên trong liền có thể cảm giác được vậy có phải hay không hắn bây giờ linh giác sẽ cùng tại thần thức đâu cũng không phải là như thế tuy nhi hạng dương bây giờ linh giác đã viễn siêu cùng các loại cảnh giới tu sĩ t h ầ n thức nhưng là từ trên bản chất tới nói vẫn là có khác nhau bởi vì t h ầ n thức là có sinh mệnh có sinh mệnh đây cũng là hồn đế vắt hết óc nghĩ ra được hình dung t ừ loại này miêu tả rất hư huyễn nhưng cũng rất chân thực đại thể tới nói chính là linh giác không cách nào thoát ly tu sĩ mà đơn độc tồn tại nhưng là thần thức có thể tỷ như cái gọi là hồn ấn chính là tu sĩ thần thức cùng ý thức kết hợp thần thức là s ắ c ý thức là hạch hai người hợp nhất chính là hồn ấn tổng thể tới nói tu sĩ vẫn là linh giác cũng liền tan theo mây khói mà thần thức lại có thể tiếp tục tồn tại thời gian nhất định đây cũng là hồn đế nói thần thức cũ có sinh mệnh duyên cớ mà làm gì đến luyện tinh đỉnh phong về sau linh giác hội chuyển hóa làm thần thức điểm ấy thì liền hồn đế đều nói không rõ cùng thí luyện tri địa hắn những cái kia láo quỷ khác biệt hồn đế kiến thức có thể so với bọn hắn càng rộng khắp hơn chút hắn là theo tu sĩ c ấ c bước mệnh chết về sau cơ duyên xảo hợp thành quỷ tu lại từng bước một tu luyện phi thăng vì vậy đối hạ giới tình huống cùng hệ thống tu luyện càng thêm quen thuộc nhưng liền xem như hắn đều không thể dùng ngôn ngữ để cáo chi hẳng dương cái này linh chỉ là biết luyện tinh đỉnh phong về sau liền có thể có một lần kinh ngộ tục xưng linh quang nhất thiểm liền hóa thần nhưng cái này linh quang nhất thiểm đến tột cùng từ đâu mà đến vậy cũng chỉ có lao thiên tài biết hạng dương nghe lấy đều tâm lệnh chính mình là chưa luyện tinh liền kết đan nếu như án hồn đế thuyết pháp chẳng phải là v i n h viên hóa thần vô vọng đây đều là đề lời nói với người xa lạ không gì hơn cái này nghĩ đến linh g i á c cùng thần thức vẫn là có khác biệt bây giờ tình huống chỉ sợ ngọn nguồn liền tại cùng này đ o á n trường vị kia sáng tạo cái này khôi lỗi phân thân luyện chế chi thuật đại năng cũng không ngờ tới lại có một vị liền thần thức đều không có tu sĩ có thể đem luyện chế ra tới đi cho nên thiết t r í trận pháp tự nhiên chính là ghép đôi thần thức hạng dương cấp tốc đem chỗ có pháp trận ý một lần sau cùng đem vấn đề quy kết tại một cái chuyên môn dùng để tiếp thu cùng phóng đại thần thức trận pháp phía trên nếu là chuyên môn dùng để tiếp thu thần thức hắn dùng linh giác đi k h ô n g chế cách gần không cảm thấy cái này cách xa liền có khoảng cách bất quá coi như tìm tới vấn đề hắn nhưng cũng là vô kế khả thi vẽ trận pháp cùng sửa đổi thậm chí sáng tạo trận pháp chính là hoàn toàn hai việc khác nhau hắ trước đem việc này vứt ở một bên tính toán thời gian cách tông môn đại hội chỉ có không đến hai ngày hạng dương sửa sang một chút suy nghĩ đem đầu tay người cùng sự đều trong đầu qua một lần bây giờ đan huyệt sơn nơi này trận pháp đã thành hình có cựu khổng lửa huyệt làm cơ sở đối phó cựu c h u y ể n kỳ không có bất cứ vấn đề gì coi như cựu tiếp kỳ thật người tới xâm phạm chỉ bằng trận pháp cũng có thể ngăn cản một hồi đương nhiên gặp phải chân quân cấp bậc trận pháp này cũng thì không có tác dụng lớn thật đế lời nói dạng này trận pháp phất tay có thể diện bất quá toàn bộ bắc thần châu lại có bao nhiêu chân quân cấp bậc cao thủ theo sở hiên giới thiệu kim u n thân đường khối này tạm thời xem như vững vàng đến mức phù ngọc tông hai ngày sau tông môn đại hội chính là hạng dương đem thu nạp nơi tay khởi điểm như như không có, có biến cố gì bằng bây giờ chính mình cho tư mã tham ngang bọn người lưu lại ấn tượng nên vấn đề không lớn hạng dương cũng không có nghĩ qua muốn làm cái gì tông chủ một trận thí luyện sau đó ánh mắt của hắn đã sớm tìm đến phía toàn bộ sơn hải giới nho nhỏ phù ngọc tông với hắn mà nói không đáng giá n h ắ c tới khống chế một cái tông môn thủ đoạn phần lớn là cũng chưa chắc liền muốn việc của mình sự t ì n h đích thân tới sau đó chính là người kim thân đường các lao nhân từ khỏi cần nói nhưng là bọn họ dù sao tuổi già khí suy coi như hạng dương dùng đủ thiên tài địa bảo cho bọn hắn bổ túc thân thể nhưng ở tu tiên phía trên cũng đã mất quá đại tiền đồ có thể nói duy nhất có thể cung cấp bồi dưỡng cũng liền một cái lôi m á n h bất quá g i a hỏa này cổ quái r ấ t thân thể cực kỳ cường hãn có thể hạng dương nghĩ hết nửa ngày cũng vô pháp cho hắn thúc đẩy sinh trưởng ra tiên miêu đến không có tiên miêu tự nhiên là không cách nào tu tiên đây là luật lần này hạng dương đối cái kia man loạn như vậy cảm thấy hứng thú bên trong cũng có lôi m ả n h duyên c ớ ở bên trong không phải nói hắn có man tộc huyết mạch sao cái kia nói không chừng tại man tộc cái kia có thể tìm được thích hợp hắn tu luyện đường đi chính hắn ngày sau nhất định phải đi xa kim thân đường nơi này không có một cái nào hoàn toàn tin được người trong nhà chiếu khán tổng không yên lòng mà lôi m ả n h là nhân viên tốt nhất ngoài ra còn có khâu sơn thế giới dưới lòng đất thổ dân thiên tài đây đều là trong tay mình lực lượng cần phải thật tốt bồi dưỡng mà đi rơi bọn họ thì là những cái kia tại hạng dương trở về sau gặp phải tu sĩ bên trong có mấy vị để lại cho hắn không tệ ấn tượng kiểu kỳ k truyền mấy vị không. Trưng 235, linh một liền hóa thần. ba ngày tính, t n bán n g kiểu, để à sau đó tùy thân ngoài động phủ ánh sáng nói lên một cái vóc người thắng tắp khí độ bất phản thanh niên từ trong đi ra mấy ông láo trong cốc phơi nắng trông thấy hạng dương xuất quan cười ha hả đánh tới bắt chuyện cùng bọn hắn hàn huyên bài câu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 chính hắn linh g i á c phạm vi k h ô n g chế dù sao cũng có hạn coi như toàn bộ linh g i á c hợp nhất cái này khôi lỗi phân thân cũng liền nhiều nhất tại bản thể bên cạnh hơn mười dặm chỗ hoạt động lại xa liền không được mà ghi chép bên trong dù là cách xa trăm dặm cái này khôi lỗi phân thân thế nhưng là vẫn như cũ có thể khống chế tự nhiên hạng dương sờ lên cằm suy tư nửa ngày cảm thấy còn là bởi vì chính mình linh g i á c chưa từng hóa thần d u y ê n cớ đi qua hồn đế g i ả i hoặc hắn sớm đã rõ ràng thần thức cùng linh g i á c khác biệt đến tột cùng ở nơi nào linh rác thứ này bẩm sinh chỉ cần bước vào tu tiên cảnh sau liền có thể cảm ứng được có thể dùng làm khống chế pháp thuật pháp bảo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 mà nhưng liền có t h xem như hắn đều không thể dùng ngôn ngữ để cáo chi hẳn dương cái này linh giác đến thần thức chuyển hóa đến tột cùng là như thế nào chỉ là biết luyện tinh đỉnh phong về sau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 mà sở hiên thì lại là hắn tại cựu đỉnh tiên môn trôn xuống h ẳ n giống những người này chính là hắn nhóm đầu tiên thành viên tổ chức đương nhiên hạng dương trên thân bí mật quá nhiều vì cam đoan bọn họ trung tâm một số tiểu tiểu thủ đoạn làm miễn không t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm linh quang nhất thiểm liền hóa thần ba ngày sau đó tùy thân ngoài động phủ ánh sáng l ó i lên một cái vóc người t h ẳ n g tắp khí độ bất phàm thanh niên từ trong đi ra mấy ông láo trong cốc phơi nắng trông thấy hạng dương xuất quan cười ha hả đánh tới bắt chuyện cùng bọn hắn hàn huyên bài câu hạng dương gọi ra một thanh phi kiếm trực tiếp ngự không mà đi dọc theo long tiên h ạ túi một vòng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 cùng thí luyện tri địa hắn những cái kêu láo quỷ khác biệt hồn đế kiến thức nhưng là so với bọn hắn càng rộng khắp hơn chút hắn là theo tu sĩ các bước mệnh chết về sau cơ duyên xảo hợp thành v u ỷ tu lại từng bước một tu luyện phi thăng vì vậy đối hạ giới tình huống cùng hệ thống tu luyện càng thêm quen thuộc nhưng liền xem như hắn đều không thể dùng ngôn ngữ để cáo chi hẳn g dương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 bên trong chương ó mấy vị để lại c o hai trăm ba mươi sáu trùng hôn thuật đối với mình khí vận hạ dương tràn ngập lòng tin nhưng là hắn nhưng là không cảm thấy có khí vận chính là hết thảy cái gì hổ khu chấn động Tứ phương đối ế thuyết n tồn tại ở kể chuyện tiên sinh trong chuyện truyền vận may phủ đầu, còn bái, tại thôi. đây đều đầu, Tuy may u là mà chỉ có phủ ở kể xưa m n làm làm ra c h ơ ra chơi, cẩn thận chặt chẽ, không tiêu không nào, nhu cầu tiến, mới có thận không không nhu tinh thể khí tiêu tiến, mới nạo, với ậ n vĩnh hẳng. v Đối những người này tự nhiên không thể dùng đối phó vũ sơn đường loại kia thủ đoạn loại kia cấm chế tuy nhiên bá đạo nhưng cùng lúc cũng c h ặ t đứt đối phương tiếp tục trưởng thành khả năng hàn m u ố n là tin được thủ hạ huynh đệ mà không phải khôi lỗ vậy cũng chỉ có thể dùng chủng hôn thuật loại này đến từ thiên ma nhất tộc bí pháp chính là hồn đế truyền lại hồn kỹ bên trong tương đối cao thâm một loại Coi như lấy hạng dương h ô m nay linh rắc cường độ thi triển ra cũng không dễ dàng nhưng là có cái kia một bộ đầy đủ linh âm bảo khí tại chỉ phải hao phí chút thời gian đối với mấy cái này tối cao cũng chỉ là nguyên anh kỳ tu vì tu sĩ tới nói vẫn là có hiệu quả mấy ngày trước đây tư mã tham ngang ba người chúng ta đi tùy thân động phủ làm khách lúc hạng dương liền đã l ư u đao tiểu thí đối cựu chuyển kỳ tu sĩ hơi có ảnh hưởng nhưng đối nguyên anh kỳ sở hiên tới nói hiệu quả thì rõ rệt nhiều sau đó hạng dương lại thử qua mấy lần hôm nay hắn đối hạng dương tín nhiệm cùng nghị lại rõ ràng lên một cái bậc thang trung hôn thuật có cái lớn nhất đặc điểm nó cũng không phải là thuộc về một loại mà là thông qua đặc biệt thủ đoạn cho đối phương linh hồn ý thức tạo thành ảnh hưởng hoặc vui hoa gắt trưởng không tùy tâm loại này liên lụy tới linh hồn thuật pháp không phải tiên thuật hơn hẳn tiên thuật lấy sơn hải giới hôm nay tình huống coi như trí tôn ra mặt cũng không thể nào phát hiện cũng phá giải đối trước mắt hạng dương tới nói chính là thích hợp nhất thủ đoạn phù ngọc tông phía nam đàn sương n g ù trạch trầm t h ị đường đường nhập chỗ đây là một mảnh rộng lớn hồ nước nhìn cái kia diện tích so phù ngọc tông bên ngoài cỗ khu trạch cũng tiểu không nhiều lắm hồ trung ương có mấy tòa óng ánh sáng long lanh hơi mở gò núi mỗi một tòa đều có ngàn trượng phân viên t ư ờ n g g một màu thủy tinh mái ngói chớp động lên thất thải quan mang đã là mặt trời lặn thời gian ánh sáng chiếu rọi nước sóng lan tan từng cái tu sĩ hoặc ngự kiếm mà đi hoặc đạp nước mà đến tại những cái k i a gò núi bốn phía bận rộn theo mặt trời chiều ngã về tây một mảnh x ư ơ n g mù mậu vụ khí lạng yên dâng lên đem t r ọ n cái mặt hồ phủ thêm một tầng l u a mỏng mấy cái tòa sơn khâu tại cái k i a trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện một cỗ thấm vào ruột gan đ ạ m mạc đàn hương theo tới mà đến đây cũng là đàn x ư ơ n g mù chạch tên nguyên do nếu như chỉ nói thị giác thượng mỹ cảm giác trầm thủy đường đường miệng chỗ tuyệt đối là ngũ thần đường đệ nhất mặc dù không có non xanh nước biết gắn bó nhưng từ có một phần độc đáo tiết khí thiện ngữ cái k i a hốn đàn khinh người q u á đáng sáu trăm n ă m trước báo xuân đồi liền đã thuộc cùng ta tăng thị chính là ta tộc tôn thất tri địa hôm nay lão tổ vừa đi về cõi tiên mấy năm liền muốn thu hồi sao gò núi chỗ cao nhất tăng i ự u cùng một vị dung nhan cùng hắn giống nhau đến mấy phần lao giả ngồi đối diện nhau c a o mày mấy ngày trước đây tư mã đường chủ triệu kiến chỉ câu nói vừa dứt liền để hắn giao tiếp tại giới luật đường bên trong chỗ phụ trách sự vụ đợi đến trở lại trầm thủy đường mới lợi không có mấy ngày trong đường chủ quản nội vụ thiện ngự liền gọi người đến đây thông báo nói là muốn đem s ư ờ n đông báo xuân đổi thu hồi trong đường sử dụng phải biết cái k ê u báo xuân đổi chính là tăng thị tộc địa phía trên sinh hoạt gần ngàn tên tăng thị tộc nhân bị thu hồi để những cái k ê u tộc nhân lại đi nơi nào ở lại nếu không tìm đường chủ nói một chút từng nhiễm chính là tăng thị hai vị nguyên anh một trong nhưng hắn tư chất so tằng cựu phải kém hơn không ít một mực là nguyên anh sơ kỳ tu vi hắn dung nhan g ầ y g ò mặt không biểu tình trong ánh mắt mang theo một cỗ dáng vẻ dàn u a thiện phong sư huynh cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết tìm hắn để làm gì cái kia hôn đản đoán chừng là được cái gì tin tức cảm thấy ta dễ khi dễ đi tăng cựu vác tại sau lưng hai tay nắm thành quả đấm giới luật đường việc phải làm ném một cái hạ tại thiện ngự trước mặt sát thực thiếu lực lượng gia hỏa kia tốt xấu là nguyên anh hậu kỳ thọ nguyên còn có ba trăm có thựa chính là trầm thủy đường có hy vọng nhất tấn cấp cựu truyền tu sĩ nhớ tới mấy ngày trước đây tư mã tử trọng lời nói đã tâm không ở chỗ này ta cũng không còn ép ở lại mặc dù nói mờ mờ, nhưng thằng cựu tự nhiên minh bạch đến tột cùng vì chuyện gì tư mã đường chủ đây là trách ta đem kiện pháp bảo kia sự tình dấu diếm không bạo a hôm đó hạng dương cùng thanh mục đường hai vị lão tổ nhất chiến thằng cựu cũng ở tại chỗ vốn cho là chính mình áp đối bà bối lại không ngờ tới tốt mấy ngày trôi qua đối phương căn bản không hề có một chút tin tức nào thực cũng k h ó trách liền cựu c h u y ể n kỳ lao tổ đều không phải là đối thủ của hắn vừa động thủ liền giết hai cái mà bối cảnh chi thâm hậu thì liền tông chủ đều muốn tránh lui ba thước chính mình loại này nguyên anh kỳ tu sĩ như thế nào lại thả trong mắt hắn chỉ sợ là chính mình xun xoe hiến sai đối tượng hắn tại cái kia âm thầm cảm khái từng nhiễm thì vẫn như cũng là bộ kia âm u lầy từ khí bộ dáng hai người nhất thời tương đối im lặng ngay tại lúc này t h n g cựu đỗng nhiên tâm thần thất động lấy ra một chi truyền âm ngọc dằn đến hơi hơi tìm tòi nhất thời cười ha ha trước kia bồn bực chi khí quét sạch sành xanh, xanh để đỉnh núi cái kia tòa nhà ngọc thạch kiến trúc bên trong để thương ẩn mấy vị kết đan đệ tử đều là ngồi ngay ngắn ở từng trương ngọc thạch bồ đoàn bên trên sau lưng thì là từng dây hoa thần luyện tinh thậm chí trúc cơ kỳ đệ tử phía sau cùng còn ngồi đấy mười mấy cái ăn mặc khác nhau tu sĩ nhìn bộ dáng kia đều không phải là để núi đường đệ tử phía trên có một chiếc cổ kính bát bảo liên này để bán à y ngồi xếp bằng ngay tại cái kia giảng giải tinh yếu để núi trong nội đường chỉ cần đến trúc cơ kỳ liền có cơ hội lắng nghe nguyên anh láo tổ cách nói tư chất tốt. càng có cơ hội lấy được lão tổ tự mình chỉ điểm cái này một tháng một lần để núi pháp hội tại phụ cận kéo một cái cũng có chút danh tiếng thậm chí đều có không ít hắn đường khẩu đê dài tu sĩ đến đây học tập tỉnh giáo để bán này tu vi không cao nhưng lại rất có thượng cổ những thánh sư kia phong phạm thường nói hưu giáo vô loại có người ngoài cũng không để ý chút nào sở học của hắn cái gì thu được trừ để núi đường chính mình công pháp bên ngoài đối rất nhiều cơ sở công pháp bao quát t r ậ n pháp luyện đan luyện khí chi thuật đều có nhất định tạo nghệ bắt đầu chỉ điểm đạo lý rõ ràng hôm nay hắn chỗ nói liền chính là biên chế hóa thần phương thúc ý tuy nhiên lấy tên hóa thần mới nhưng thực loại đan dược này phục dụng phương pháp mãi cho đến nguyên anh kỳ đều vô cùng có dùng phía d ư ớ i đệ tử đều nghe được say sương ngon lành đã đến hóa thần kỳ đệ tử đều xuất ra ngọc giản tại cái kia ghi lấy không có điều kiện thậm chí lấy giấy bút tại cái kia s o á t s o á t viết vừa giảng tới ý chỗ đ ệ bán à y đ ố n g nhiên dừng lại gọi ra một cái truyền âm ngọc giản thân thức tìm tòi nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng cùng đệ tử bắt chuyện cũng không kịp đánh liền trực tiếp ngự kiếm mà lên đi không bao xa hắn lại tóm về đến hướng về mấy cái vị đệ tử nhấc lên dắt lấy hắn cổ áo liền gào thét mà đi hòa thân đường chỗ bồi tiếp Vừa vã quan đan xuất đỉnh liền bội chương u i vào c hai trăm ba mươi bảy mới lập thành viên tổ chức đêm đó tùy thân trong động phủ hoàn thành tiêu ngữ trừ mấy vị này bên ngoài thanh khâu đường huyền khâu, thải vi cùng mấy, người mấy cái kia theo ả phong ngô phong đồng kết đan kỳ tu sĩ lúc đó tại trong trận pháp hạng dương vẫn chưa hạ từ thủ đã bị hạng dương hạ cấm chế hôm nay cũng cùng vũ sơn đường những người kia một dạng thành khôi lỗi hệt mà nguyên anh kỳ lấy hạng dương hôm nay tu vi còn làm không được chỉ có thể chầm chậm mưu toan còn phải tốn phí nhất định thời gian trừ phi thiên địa phu di vạn linh quyết lại thăng một cấp khi đó liền có thể thông thạo lúc này tùy thân trong đậu p h ủ dương cầm phấn khởi hạng dương thân cư chủ vị sở hiên ngồi cùng bên cạnh hắn dưới tay phía dưới thì là mấy vị tu sĩ mỗi người trước mặt đều là bày biện một bản bản tiên quả sơn hào hải vị bên cạnh từng cái thị nữ liên tiếp những cái kia kết đan kỳ tu sĩ làm lấy nô buộc hầu hạ tỉ mỉ chú đáo đan đ ỉ n h tăng c ứ u ba người bọn hắn tốt xấu là nguyên anh kỳ tu sĩ còn có thể bảo trì chấn định nhưng là để thương vận cùng những cái tia t h a n h khâu đường nữ tu đã hoa mắt cái này trước mặt mỗi một dạng đồ vận đều là bọn họ phí tổn chỗ có thân g i a đều không đổi được hôm nay cứ như vậy bày ở trước mặt đảm nhiệm ứng dụng lần này mời mọi người đến thứ nhất là muốn giới thiệu vị bằng hưu cho chư vị quen biết một chút thứ hai đây cũng có sự tình thương lượng thứ ba ta hồi tông không lâu cùng chư vị cũng vừa kết bạn nhưng là cảm giác rất là hợp ý vì vậy cũng nhân cơ hội này cùng một chỗ giao lưu trao đổi tục ngữ nói tốt quen biết chính là hưu duyên tiểu đệ uống trước rồi nói một chén rượu kính qua hạng dương cười mỉm đưa tay hướng bên cạnh m ở dẫn vị này chính là ta muốn giới thiệu bằng hữu s ở hiên huynh đệ chính là là đến từ cựu đỉnh tiên môn k h á c h quý tăng cựu cùng để bá này tay khẽ run rẩy cựu đỉnh tiên môn k h á c h quý đây cũng là vị kia tiên sứ vậy mà ngồi xuống hạng dương dưới tay quan hệ này đ a n đỉnh cùng thanh câu đường mấy vị ngược lại cũng không để ý một cái là không để ý đến chuyện bên ngoài luyện khí ngốc tử khác mấy vị địa vị dù sao còn thấp căn bản không hiểu thân phận này hằng nghĩa sợ hiên tự nhiên biết hạng dương đem hắn đẩy ra ngoài dụng ý ở đâu vui tươi hớn hở đứng người lên Bưng lên trong tay c hắn é chén n ngọc, hạng người dùng người hạng bằng liền cũng là bằng hữu ta. Tới, tới, tới, không nói nhiều, cùng uống chén này. khách trước khách chữ. Chư các khí, hữu hữu h đại đại lao là lao là ta sao ta. Tới tới tới, dám ở mặt quý vị, trong khoảng thời gian này cùng hạng dương tiếp xúc nhiều nhất mấy trận tiểu tiếp theo t r ù n g h ồ n thuật hiệu dụng đã thể hiện ra ở trong lòng đã cảm thấy cùng hạng dương thân cận c h i cực mà lại trong mơ hồ thì cho là nên lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hôm nay đã hắn muốn chính mình đến giữ thể diện cái kia liền trực tiếp dùng tới hạng lao đại xưng hô hồ. chúng hôn thuật chính là, là chân chính hồn kỹ kỹ thuật loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hội càng ngày càng sâu cuối cùng thâm căn cổ đế mà lại bởi vì là phát ra từ sâu trong linh hồn ý thức căn bản không thể nào phát giác hoàn toàn cùng tự thân suy nghĩ giống như lúc tiên sứ gọi hắn hạng l a o đại t ă n g cựu cùng để bá này trước ánh mắt nóng rực nhìn hạng dương liếc một chút liền đứng dậy bưng lên trước mặt chén ngọc thanh câu đường nữ tu nhóm đều là cực kỳ thông minh chủ chỉ từ tàng cựu bọn họ thần s ắ c phía trên liền có thể nhìn ra sở hiên thân phận chỉ sợ không đơn giản cũng cùng một chỗ cười duyên bưng chén ngọc đứng lên chỉ có đan đình trong miệm đút lấy một chị không biết tên tức điệu chân sau vẫn như cũ tùy tiện ngồi ở kia trong miệm sở hiên cũng không thèm để ý cùng nhau đem rượu uống chờ bọn hắn ngồi xuống hạng dương chỉ tay một cái từng đạo từng đạo á n h quang tại trước mặt hiện hiện sau đó nhanh nhẹn hiện lên hướng về đám người bay đi lại là một cái mai tu gì giới chỉ trong tay mỗi người có một cái thì liền sở hiên đều có một phần chờ bọn hắn đều tới tay mới lạnh nhạt cười nói cái này một chút lễ gặp mặt nguyên bản sớm nên cho nhưng đoạn thời gian trước công việc b ể bộn ngược lại là chậm trễ hôm nay bổ s u n g không tính là một a bốn phía đột nhiên yên tinh y mắng thì liền bên cạnh sở hiên đều đã đỏ lên mặt một bộ không thể tin thân sắc phù ngọc tông nội vụ đường nội vụ đường đỉnh núi đã bị toàn bộ săn bằng tại ở gần phù ngọc thần sơn một mặt đứng sừng sưng lấy từng tòa màu đỏ thám cung điện trước cung điện mới có một cái to lớn cầm thạch quảng trường dài rộng đều có gần ngàn trượng quảng trường bên cạnh có từng mặt hướng về bốn phía nhô lên cầu thang đá nơi đó là vân chu cùng sùng thú điểm đỗ chưa đến lúc x ế trưa mỗi cái cầu thang đá hai chết đều đã đậu đầy các loại vân chu cùng sùng thú về sau đã không có địa phương đáng lợi chỉ có thể dừng ở trên sườn núi lại khống chế phi kiếm hoặc là đi bộ mà đến đây là phù ngọc tông lớn nhất từ trước tới nay tông môn tinh hội tuy nhiên quy định chỉ là luyện tinh kỳ trở lên tu sĩ nhất định phải tham gia nhưng không ít người đều mang chính mình hậu bối cùng đệ tử đến đây nhân số vượt xa trước kia dự tính sáu nghìn cũng may mắn cái này nội vụ đường quảng trường s á c thực đủ lớn nhiều người như vậy trên tại phía trên cũng tịnh không cảm thấy quá mức chen c h ú c nhưng người nhiều ồn ào t ừ n g bày lẫn nhau quen thuộc tụ cùng một chỗ có chào hỏi cũng có cựu nhân gặp mặt trực tiếp c á i nhau độc thủ cẳng có ở bên cạnh xem náo nhiệt gọi tốt oong long thanh â m đem đỉnh núi bốn phía vân vụ đều chấn h ư n g tán tại ở gần những cung điện kia địa phương đã dựng lên một cái đài cao phía trên bảy biện vải thanh ngọc thạch g ế xếp h t ông chủ lập tức liền muốn gia lâm đều an t ĩ n h chút an t ĩ n h chút chớ có nhét chung một chỗ các ngươi hai cái không được độc thủ một đám nội vụ đường cùng giới l u ậ t đường quản sự mang theo thủ hạ đệ tử trong đám người xuyên thẳng qua đi tới duy chỉ lấy thứ tự nhưng nhiều người như vậy phù ngọc tông bên trong lại có nhiều như vậy lộn xộn đường khẩu trong lúc nhất thời liền bọn họ đều thúc thủ vô sách chùi chùi cái chán mồ hôi bất đắc dĩ hành quân lặng lẽ mặc hắn đi diễm ngày càng cao treo nhanh đến lúc xây t ư a bên cạnh phù ngọc trên ngọn thần sơn vang lên từng tiếng du dương tiếng trung đỉnh núi bảo tháp bù phía từng cái tiên hạ k h a n thai mà lên trước vây quanh cái tia tre trời vân trụ xoay quanh biết liền hướng về nội vụ đường phương hướng đ ồ n g b ì n h mà tới bảo tháp chỗ đến chẳng lẽ là tông chủ đại nhân đích thân tới sao một số có chút kiến thức tu sĩ nhất thời nghị luận lên trên quảng trường ồn ào âm thanh càng tăng lên nơi này tuyệt đại bộ phận đều là đê giai đệ tử đừng nói tông chủ thì liền chủ phong lão tổ đều chưa từng thấy qua đây chính là kiểu chuyện kỳ đại năng a đời này có thể gặp được thấy một lần cũng không hưởng công tu tiên một trận đó là giới luật đường tư mã đường chủ nha nội vụ đường nhạc đường chủ nhìn xem nhìn vị tiên là chúng ta hỏa thần đường hoác bảo lao tổ cùng đan đình đại trường lão chúng ta kim qua đường kinh l á o tổ cũng tới đó là hậu thổ đường nhạc nặng tôn giả mau nhìn vị tiên là không lạt thì là tông chủ đại nhân từng vị tối thiểu nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mắt dẫn đường phía sau là tư mã tử trọng cùng hóc bạo kinh ca ca phía sau cùng là một cái dương cánh mấy c h ụ c trượng to lớn t i ê n hạc trên lưng vân đắp phía dưới ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt phong cách cổ xưa giàn mua láo giả chính là tư mã thang ngang tư mã tham ngang bọn người tựa như cũng quen thuộc nhìn như không thấy phối hợp tại cái kia trên đài cao ngồi xuống chỉ có tư mã tử trọng bất mãn liếc nhìn liếc một chút lạnh lùng răn dậy một câu còn thể thống gì i ự u truyền sơ kỳ tu sĩ coi như không vận dụng pháp thuật phần kia khí thế cũng đóng lại toàn trường tư mã tử trọng lại chấp t r ư ờ n g giới luận đường đã lâu uy danh bên ngoài cái này vừa lên tiếng phía dưới nhất thời hoàn toàn yên tĩnh rất lâu mới mới một lần nữa truyền đến có tiếng b à n luận xôn xao lên bất quá cũng là an t ĩ n h rất nhiều chơi ạ tông chủ đều ngồi đến dưới tay cái kia bên trong hai cái vị trí là lưu cho người nào nghe nói cựu đỉnh tiên môn có vị tiên sứ tại chỉ sợ là lưu cho hắn a cựu đỉnh tiên môn nha đây chính là không được tâm môn năm đó ta theo sư phụ xuống núi du lịch một vị tiên sứ nhưng vì sao hư không hai cái vị trí ngươi hỏi ta ta đến hỏi người nào cũng khó nói cựu đỉnh tiên môn đến hai cái đâu trông thấy cái kia đài cao chính bên trong hai cái song song chủ vị không người vào chỗ phía dưới các tu sĩ đều có chút không nghĩ ra thanh mục đường hai vị kia lão tổ nghe nói đã ra sự t ì n h liền thanh mục đường đều bị tận diệt trừ bọn họ bên ngoài phù ngọc tông cao tầng cơ hồ đều là đã đến chẳng vậy vị này đưa lưu cho hai đây tại phu ngọc tông chẳng lẽ còn có người so tông chủ càng lớn hay sao tại nội vụ đường cung điện bên ngoài đứng thẳng lấy một chi cao lớn bóng mặt trời lúc này lập tức liền muốn đến lúc x ế trưa ngay tại lúc này từng tiếng du dương s á o trúc g ầ m thanh xa xa lay động đến nơi chân trời xa có kim quang c h ấ p động chỉ là thời gian qua một lát liền đã đến phụ cận chính là một chiếc vân chu cái kia vân chu xa hoa không gì so sánh được màu vàng nóng thân thuyền so với bình thường vân chu phải lớn hơn mấy lần bốn phía bóng loáng như gương dưới ánh mặt trời phản xạ rực rỡ kim quang xung quanh từng cái chim quý thú lạ vờn quanh chơi bửa giống như vân sống vân chu phía trên, từng vị tiếu mỹ nữ tu yêu kiểu mà đứng có người nổi chống gọi chung bắt huyền làm vui cũng có người nắm phiến nóc hầu hạ ở bên bên trong thì là hai tòa lộng lấy tinh mỹ kim sắc vân dường phía trên ngồi đấy hai vị khí vũ hiên ngang tu sĩ trẻ tuổi chật chật chật cái này vẫn chu ta năm đó đi ra ngoài du lịch lúc đều chưa thấy qua như vậy hào hoa được thiên cấp thấp nguyên khí thạch ca ha ha hơn ngàn cấp thấp nguyên khí thạch thật không kiến thức loại bảo bối này tối thiểu nhất cũng phải hơn vạn còn không ớt những cái tia nữ tu lớn lên giống như lúc gà thật xinh đẹp nếu ai cưới hai cái trở về song tu cái này phúc phận thù lao tam ngươi cũng đừng nghĩ lúc nào có thể kết đan làm tiếp m ộ g đi cái này hai vị trẻ tuổi là ai tiên sứ sao tại sao có thể có hai cái thôi đi đó là kim thân đường na vị đệ tử trong khoảng thời gian này thế nhưng là làm ra rất nhiều đại sự nghị luận ở mỹ bên trong mấy chiếc vân chu đã dừng ở đài cao bên cạnh hạng dương mang theo sở hiên dạo bước mà lên hướng về tư mã tham ngang bọn người chắp tay một cái nhìn xem bên trong hai cái chỗ trống trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói tông chủ tiền bối hôm nay là tông môn đại hội dạng này cùng lễ không hợp tư mã tự trọng nguyên bản một mật lạnh lùng nhìn lấy hắn nghe vậy sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều lại nghe bên cạnh tư mã tham ngang lắc đầu nói cái này làm sao có thể sở tiên sứ tại chỗ tự nhiên là hắn tự toạ ngươi là sở tiên sứ huynh đệ tự nhiên cũng có tư cách ngồi đấy c h ủ v ị hạng dương còn đợi chối tử sở hiên đã đi qua đem vị trí của mình thoáng hướng về sau chuyển m ộ t thước đặt mông ngồi xuống với tư cách là cựu đỉnh tiên môn phái g i a sứ giả tự nhiên cũng phải bảo trì chính mình tông môn huy nghiêm tại cái này phù ngọc tông trừ hạng dương bên ngoài người khác sở hiên còn thật chưa từng để vào mắt vị trí này hắn thật đúng là an vị đến mức hạng dương đây chính là trí tôn đệ tử dù là ngồi đến bầu trời. cũng là chuyện đương nhiên hắn đều ngồi hạng dương cũng liền hướng về tư mã tham ngang ôm một cái quyển lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ dạ bước đi qua ngồi xuống mấy vị biết sở hiên thân phận phù ngọc tông cao tầng tự nhiên đều trông thấy sở hiên cử động từng cái ánh mắt co r ụ t lại thì liền tư mã tử trọng đều không lên tiếng liền c ử u định tiên môn tiên sứ đều tự nhận thấp hạng dương một đầu bọn họ còn có thể nói cái gì nội vụ đường nhạc b à n sơn chính là là cái trung niên bản tử tròn vo dáng người tròn vo đầu một há to mồm hai bên hơi nhét lên coi như sụ mặt cũng là một bộ mỉm cười bộ dáng ngày bình thường tông môn có gì tụ hội đều là từ h ắ n chủ trì gặp người đã đến đủ nhạc bàn sơn hướng về tư mã tham ngang nhìn xem gặp hắn khẽ vớt cầm liền đứng lên hướng về phía dưới nhẹ nhàng ép một chút tay cao giọng nói ra chư vị m ờ i yên lặng ngàn năm man loạn lại tương lai gần lần này tông môn đại hội chính là thương nghị việc này hắn không mở miệng có tốt vừa mở miệng phía dưới càng là ồn ào quả nhiên là man loạn nghe nói đi cựu tử vô sinh đâu đáng sợ như vậy nhiều người như vậy sẽ không đến phiên chúng ta à. cái này nhưng là khó mà nói trong đường ghi chép lần trước man loạn chúng ta phủ ngọc tông ít nhất đi mấy trăm vị tu sĩ người hôm nay đã kết đăng kỷ ta nhìn đến phiên sát xuất rất lớn a gần mười ngàn tên tu sĩ tập hợp một chỗ coi như tư mã tử trọng cũng ép không được trang diện cái này ho ngong n o n g thanh n â m trực tiếp đem nhạc bản sơn lời nói đều đẻ xuống s ở hiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy trong tay vớt vớt một cái tu di phòng bị n h ư n ế u không phải có hạng dương tại loại môn phái này thật đúng là đường đường tông chủ tại chỗ còn sẽ xuất hiện dạng này trang diện cái này phù ngọc tông quả nhiên là nổi danh lung ta lung tung cũng không biết là làm sao bảo trụ phù ngọc sơn mạch khối bảo đ ị ệ n à y nhạc bản sơn cũng có chút xấu hổ hướng về tư mã tham ngang nhìn xem lao đầu coi như không thấy ngồi ở kia trái lại tư mã tử trọng sắc mặt càng ngày càng khó coi. phương t ư ở n g phát t á c lại nghe thấy đài cao bên cạnh chuyển đến k e n k e n k e n ba tiếng vang vọng trong mây tiếng t r u n g sau đó bên hai lại vang lên cốc cốc cốc tiếng đánh lại là một bên hạng dương chính mỉm cười tại trên lan can búng ra lấy tay c h ỉ cổ cái là cái k i a ban đầu cái k i a nhỏ bé thanh âm lại ngay cả phát dương tiếng t r u n g cũng che không lấn át được toàn trường đều biết tiếng t r u n g này giống như một dòng nước trong đem tất cả mọi người suy nghĩ toàn bộ g ộ t rửa một lần dâng lên một loại biến ảo không lường cảm giác thì liền tư mã tử trọng hỏa khí đều hạ xuống đi chỉ có cái tia cốc, cốc cốc tiếng đánh còn đang vang vọng sau đó liền chuyển đến hạng dương đạm mạc thanh âm ta p h ù ngọc tông cũng là tiên gia môn phái hôm nay lại có khách quý tới cửa chớ mất lễ phép hắn lời nói phối hợp cái kia cốc cốc cốc tiếng vang tựa hồ có cổ quái ma lực trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh thì ngay cả thờ âm thanh đều nhẹ rất nhiều chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ tựa hồ chưa từng bị ảnh hưởng gì hơi có hổ nghi lẫn nhau nhìn lấy hạng dương hướng về dưới đài nhìn xem hướng về bên người gật đầu ra hiệu sơ h ì n h cái này man loạn sự tình ngươi quen thuộc nhất từ ngươi đến cùng mọi người phân trần một hai a xin nhờ chương hai trăm ba mươi chín nhiệt huyết lại cháy lên sở hiên khẩu tài vô cùng tốt đem man loạn nguyên do đi qua cùng hôm nay tình huống nói cực kỳ rõ ràng càng đặc biệt chỉ ra phù ngọc sơn mạch cách t ề thiên sơn mạch rất gần nếu như chỗ đó phòng ngự bị phá nơi này liền kẻ cầm đầu hung hiểm chỗ hắn cũng không kiếm kỵ thậm chí lại lộ ra ở ngực vết sẹo lấy nói rõ vậy tham gia man loạn chi chiến nguyên bản là lấy mạng tại thu được đương nhiên như có thể còn sống trở về thu hoạch tự nhiên cũng là cực lớn hắn em hay nói trọn vẹn nói thời gian một n g n nhang mọi người dưới đài bị cái tia tiếng trung ảnh hưởng cũng là an tính rất chỉ là càng về sau phần lớn người sắc mặt liền càng là khó coi kết đăng kỳ cũng chỉ là pháo hôi a phía dưới này lại có bao nhiêu kết đăng kỳ đệ tử còn lại chẳng phải là pháo hôi cũng không bằng hạng dương yên tĩnh nhìn lấy hắn linh giác gì đến phía dưới cái này dài rộng đều mấy trăm trượng tràng diện hoàn toàn có thể toàn bộ bao phủ ở bên trong gần vạn người tuyệt đại bộ phận phản ứng cùng động tĩnh đều bị hắn thu thập lên p h u ngọc tông thực sự quá loạn nếu như chỉ xem lúc trước cái k i a hôn loạn tràng diện p h u ngọc tông không giống cái tu tiên tông môn mà như cái ổ thổ phỉ h ạ dương thật không biết cái này gần vạn năm qua nhiều lời tông chủ là như thế nào còn lý nguyên bản hắn còn tưởng rằng tất cả tu tiên tông môn đều là như thế nhưng theo Sở Hiên Chỗ biết được. kiểu đ sở hiên vẫn tại nói lần này man loạn ta cựu định tiên môn đem phụ trách tổ chức tu sĩ phòng ngự thể thiên sơn mạch bắt cách phong kéo một cái nơi đây cùng sở hữu pháo đài mười tám cái cần phải vận dụng tu sĩ số lượng to lớn bao quát phù ngọc tông cùng chúng ta cựu đ ỉ n h tiên môn ở bên trong cùng sở hữu tư mã, hơi hơi mã ô tham ngang trong lòng hơi hồi hộp một chút trên mặt nếp nhăn cũng không khỏi đến run dậy vài cái lần trước không phải đã nói sao tại sao lại có biến cho nên chính tại kinh nghi bất định lúc lại nghe thấy sở hiên tiếp tục nói vất quá nhà phù ngọc tông dù sao nội tình không đến thoáng cái xuất r a nhiều như vậy tu sĩ đến chỉ sợ giã lực có chưa đến ân vị này hạng dương h u n h đệ cảm n i ệ m tông môn c h i tình nguyện ý bỏ vốn thuê tà tu hắn hướng về bên người nhẹ nhàng gật đầu tất cả mọi người gánh nặng trong lòng liền được giải khai ả o ả o hướng về mỉm cười mà ngồi hạng dương nhìn qua đoạn thời gian trước tại long thiên hạp gặp qua hạng dương cùng thanh mục đường hai vị lao tổ nhất chiến cũng liền mấy trăm người mà thôi đại bộ phận cũng không nhận ra hắn bất quá lớn như vậy sự tỉnh thiên tự nhiên vẫn là nghe nói qua cũng biết vị này chính là gần đây đem phủ n ọ c tông h u ê n náo xôn sao nhân vật chính thì liền thanh mục đường đều đưa tại hắn thủ hạng nhất thời đối với hắn tốt cảm giác tăng nhiều nếu như man đánh cháo đáng sợ như vậy này bằng với l à c ứ u đoàn người mười a s ở hiên nói xong nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng những cái kia phủ ngọc tông cao t ầ n g n h ấ t mắt trực tiếp liền dẫn hạng dương ra sân lần này tông môn đại hội nguyên bản chính là hạng dương đề nghị tư mã tham ngang mấy người cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng có gì mục đích đều giữ im lặng ở một bên ngồi đấy bọn họ cũng rất là hiếu kỳ nếu như là muốn cho phủ ngọc tông tu sĩ tham gia vì sao lại muốn cho s ở hiên đem man nói lung tung đáng sợ như vậy hạng dương mỉm cười mà đứng hướng về bốn phía chắp tay một cái bản thân hạ chư vị b ê nhưng trong c ắ c có là đã n g ờ i h Nhận ậ n n ra ta. t được ô chủ có chiếu hậu ái, trong khoảng thời thân nhiều ái, gian này, đối kim trong này đường có nhiều chiếu cố, là man đệ tử, vì tông vì phù ngọc thêm chút sức c ũ g loạn à là, chuyện đương nhiên. Nhưng đương man l chính là toàn bộ bắc thần châu tu sĩ đại sự ta p h ù ngọc tông đã cũng là tu tiên t ô n g môn tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác hắn vừa mở miệng đ à i cao bên cạnh vần chu phía trên sáo trúc trung vui thanh âm liền lại vang lên hạng dương êm h a i nói âm địa không cao nhưng cho dù có cái tia trung vui quanh quẩn vẫn như c ũ g i ố n g như ngọc trai rơi mắc ngọc chữ chữ vô cùng rõ ràng hôm nay cách man loạn còn có hai năm thời gian sở tiên sứ hôm nay tới đây chính là chọn lựa tu sĩ tiến về ta muốn nói cho mọi người là man loạn đã là hạo kiếp đồng dạng cũng là kỳ ngộ chỉ cần tiến đến tu sĩ đều có sung túc tư nguyên có thể cung cấp sử dụng tông chủ đại nhân ngươi năm đó cũng là tham gia qua lần trước man loạn đây là sự thật tư mã tham ngang cũng vô pháp nếu không ở một bên gật đầu nói ra xác thực như thế năm đó ta tham gia man loạn thời điểm cũng chỉ là nguyên anh kỳ trung kỳ tu vi có thể tu cho tới bây giờ cảnh giới toàn bộ nhờ man loạn thu hoạch sở hiên ở một bên cũng nói ta k i u định tiên môn tu sĩ đều là lấy có thể tham gia man loạn chi chiến làm linh bản xứ lần này cũng chắc chắn tham gia cái này không chỉ là kỳ nộ cùng khiêu chiến cũng là với tư cách là tu tiên giả nghĩa vụ man nhân không phải chủng tộc ta nếu như thật công phá tề thiên sơn mạch một đường chúng ta bắc thần châu liền muốn sinh linh đ ổ thán hạng dương thuận miệng nói tiếp tu tiên t r i đạo quý ở t ù y tâm ta cũng không ép mọi người lần này man loạn dù là phù ngọc tông không ra một người ta cũng thay mọi người khiêng bất quá chư vị tuy là tu sĩ nhưng không ít tại p h ạ m tục ở giữa cũng có người nhà chẳng lẽ bỏ được nhìn lấy cốt nhục thân nhân trốn chui trốn n ủ i vợ con ly tán mời chư vị sờ lấy lương tâm mình hỏi hỏi mình có thể nhị tâm hay không hắn mặc dù nói chỉ là đại đạo lý nhưng nơi này đại bộ phận đều là luyện tinh kỳ hoặc là trúc cơ kỳ đệ tử bước vào tiên đồ chưa lâu phàm tục ở giữa tự có người nhà tại thế lời này vừa nói ra nhất thời không ít người đều túi đầu rơi vào trầm tư p h u ngọc tông quản lý hỗn loạn các cái đường khẩu ở giữa lục đục với nhau sự tình nhìn mãi quen mắt đây cũng là bởi vì tông môn bố cục dẫn dắt lên tông môn này vừa mới bắt đầu chỉ là luyện thể phàm tục môn phái nói khó nghe chút cũng chính là khai tông tổ sư thừa dịp năm đó man loạn chiếm núi làm vua lên làm sơn đại vương sau đó đến đời thứ sáu tổ sư về sau vừa rồi đạp vào tu tiên trí độ nhưng là đời thứ sáu tổ sư mặc dù là kỳ tài n g ú trời t nhưng chuyển xuống đạo thống về sau liền một mực tại khổ tu cũng không giành đi quản trong tông sự tỉnh sau đó liền không h i ể u mất đi tin tức toàn bộ phù ngọc tông trừ đệ lục tổ sư chuyển xuống tư mã tham ngang mạch này cùng giải rác mấy cái cái đường khẩu bên ngoài hán tuyệt đại bộ phận đường khẩu đều là theo các nơi di chuyển mà đến bên trong có chiến bại chạy trốn cũng có tại nơi khác chịu được man loạn không thể không l y biệt quê hương thì liền ngũ thần đường cũng là như thế nói đến phù ngọc sơn mạch cũng coi là cái không tệ tu tiên bảo địa bọn họ đã muốn ở đây an cư nhưng là lại còn e ngại đệ lục tổ sư vi danh sau đó dứt khoát tào hào gia nhập phù ngọc tông bên trong cái này mới tạo thành trước mắt loại này loạn tượng nhưng là vô luận tông môn quản lý cỡ nào hỗn loạn bọn họ dù sao cũng đều là tu tiên giả trong lòng từ có mấy phần cường giả tâm tính đối mặt người yếu cường giả tâm tính khắp nơi rất mâu thuẫn tức xem là kiến hôi lại thường thường mang theo chút thương hại vì vậy tại sơn hải giới tu tiên giả tuy nhiên cao cao tại thượng nhưng cùng lúc cũng là thế giới phản tục người bảo vệ điểm ấy thâm căn cố đế tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều lo liệu này niệm hôm nay bị hạng dương tiểu nói này tăng thêm loại kia hồn thuật mang đến ảnh hưởng không ít tu sĩ trong lòng nhiệt huyết đã bị d chương hai trăm bốn mươi chúc m ừ n g yến vạn người trước mắt hạng dương nghiêm nghị đứng dậy lớn tiếng kêu gọi tại hạ bất tài chỉ có chỉ là kết đan tu vi nhưng vẫn nguyện ở đây thể man loạn c h i chiến ta tất một ngựa đi đầu mặc dù thịt nát xương tan cũng không oán không hối hôm nay như có nguyện ý theo ta cùng nhau tham gia man loạn c h i chiến đ ồ n g môn mời làm lấy sở tiên sứ mặt đứng ra cũng tốt để cựu đỉnh tiên môn khách quý biết chúng ta phủ ngọc tông có là huyết tính hạ tử ken ken ken tiếng trung lại vang lên hô tạp hạng dương cao vút có lực tiếng hô q u a n quần tại mỗi cái phủ ngọc tông tu sĩ trong hai giống như hồng trung đại lữ đợi bọn họ nguyên bản có chút chết lặng một mảnh trong trầm mặc để bán à y nhanh chân bước ra hướng về đài cao chắp tay lời nói ta để núi đường toàn trên đường dưới trúc cơ kỳ trở lên đệ tử ba trăm bảy mươi sáu tên đều là n g u y ờ n đi vũ sơn thành hưng cũng lên một lượt trước vũ sơn đường thuộc hạng hai trăm bảy mươi ba tên đệ tử đều là n g u y ờ n đi huyền câu t h ả i vi mang theo mấy vị hóa thần kỳ tỉ muội cũng đi tới ta t h a n h câu đường trúc cơ kỳ trở lên đệ tử tám mươi mốt tên đều là n g u y ờ n đi nàng vừa ra tới tại cái kia đám người bên trong lại đi ra mười mấy danh nữ tu đều là thành câu đường gả đi đệ tử liệu mạng vừa nói lư ngăn cản trực tiếp đi đến các nàng sau lưng dọn dịu dàng nói ra chúng ta cũng đều là nguyện đi trên đ à i cao đan đ ỉ n h đứng dậy hướng về hoắc bạ ôm một cái q u y ề n trực tiếp lướt xuống đi đến phía dưới trực tiếp đứng tại phía trước nhất hỏa thân đường đan đ ỉ n h mang theo tọa hạ đệ tử một ư ơ i ba tên nguyện đi trong đám người tăng c ử u mang theo vị kia nguyên anh sơ kỳ tộc nhân cũng gặp ra t r ầ m thủy đường tăng thị một mạch trúc cơ kỳ trở lên đệ tử chín mươi bảy tên nguyện theo hạng h u n h đệ trung phó man loạn chi chiến phạm nhân đều là theo chúng tu tiên giả cũng không ngoại lệ có bọn họ đi đầu không ít nguyên bản tiểu ra máu khí vẫn còn hoặc là nguyên bản đã không có bao nhiều thọ nguyên tu sĩ hào hào tiến lên không bao lâu phía trước đã đứng gần n g à người n nhưng tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn như cũ do dự không tiến mà nguyên anh k ỳ tu sĩ cơ bản không có mấy cái đứng ra cái kia dù sao cũng là man l u ậ n a cựu tử nhất sinh địa phương đối với có rất nhiều thọ nguyên có thể cung cấp tiêu xài bọn họ tới nói tư tâm vẫn như cũ đẻ qua công nghĩa hạng dương hài lòng nhìn xem phía dưới hắn nguyên bản cũng không có đem phủ ngọc tông tu sĩ toàn bộ mang lên tâm tư thì coi như bọn họ muốn đi hắn cũng không có nhiều như vậy tư nguyên à, hôm nay những người này cũng không ít rất nhanh tại chỗ tu sĩ liền làm phân biệt rõ ràng hai khối phần lớn người vẫn như cũ nút ở phía sau đầu phía trước những thứ này có non nửa là hạng dương nguyên bản liền đã an bài tốt còn lại chính là sung phong nhận việc ra khỏi hàng cái này vẫn chưa xong trên đ à i cao lại có một người đứng dậy c ư ờ i toe toét nói ra man loạn sao lần trước ta không có bắt kịp lần này nhưng là phải thật tốt đi chơi uy thiểu ra hỏa tính ta một người a tư mã tham ngang trên mặt nếp nhăn run run những cái kia đê giai tu sĩ cũng liền thôi nguyên bản đ a n đ ỉ n h chạy ra đến tham gia á o n h i ệ đã để hắn có chút đau lòng không thôi hôm nay vị này kinh ca ca cũng xuất hiện hắn lại không nhìn thấy ở bên cạnh hắn tư mã tử trọng nguyên bản cũng đã hơi hơi không người chỉ là còn có chút do dự không chừng đợi đến kinh ca ca trước đứng sau khi đi ra hắn rốt cuộc đứng dậy nói ra chống cự man loạn chính là chúng ta tu sĩ chuyện bộ t phận giới luật đường tư mã tử trọng nguyện đi tư mã tham ngang lần này thật sắc mặt đại biến đây chính là tư mã nhất tộc thiên tài nhất cũng là hắn coi trọng nhất con cháu phù ngọc tông hạ nhậm tông chủ không có hai nhân tuyển hôm nay liền hắn đều muốn đi nhưng là sợ hiên tại chỗ hắn lại làm sao có thể ngăn cản kinh ca ca c ù n g tư mã tử trọng một đứng ra trong đám người lại tuân ra một nhóm tu sĩ hào hào ô n quyền nói ra kim qua đường giới luật đường. đệ tử nguyện đi hai vị này cử động ngược lại là vượt quá hạng dương dự kiến dù sao tuy nhiên hắn dùng tới chủng hồn thuật nhưng là tại như vậy cảnh tượng hoành trăng dưới hiệu quả thực cực nhỏ đối nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng bọn họ có thể đứng ra đến chính là bản tính gây ra hạng dương hiếp mắt cười cái này người đến một chút tử lại nhiều mấy trăm tính toán cơ hồ đều đã nhanh tiên h năm số lượng hắn p h ắ t tay vẩy ra mấy cái chi ngọc giản chư vị mời ở bên trong lưu lại thần thức hoặc là linh giác l ạ n sau đó giao cho sở tiên sứ tối nay tại hạ tại đan h u y sơn chỗ xin lợi vì chư vị chúc mừng c c á h m a n loạn còn có một năm có có cả một tham thửa, tất g i chi chiến a man loạn tu sĩ đã ề u cựu trung, sau phải tập phân phối theo hiên đỉnh chức vị cùng chỗ chú chi Hắn đi tiên mới tri trước cùng cùng sở môn đó điệp. đ vị cùng sở hiên nói tốt ngày mai liền muốn lên đường trước đó cũng phải vì những tu sĩ này lại đánh phát họa thuận tiện cũng vì chính mình dựng nên chút uy tín hạng dương có sung túc tự tin đợi đến theo man loạn chi chiến trở về những người này đều sẽ thành hắn kiên cố nhất cánh tay đặt chân núi bởi vậy bắt đầu đến mức man nhân hạng dương còn thật không tin trừ yêu thú bên ngoài cái này sơn hải dưới phía trên còn có ai n h thể có thể cường hãn hơn hắn đêm đó đan huyền sân chỗ trận pháp đem lòng đất c h ả y ra hỏa vụ hóa thành một chút lượn lờ màu đỏ khi n h yên mông lung bên trong cái kia giống như cự thú miệng đường hầm nhìn qua cũng không cảm thấy đáng sợ ngược lại có một loại khác mỹ cảm đường hầm một bên những cái kia đường núi hiểm trở đã bị vũ sơn đường dùng dày đặc cổ một thay thế phối hợp tinh mỹ hàng rào to như vậy một tầng mặt đất cũng đã toàn bộ dùng tảng đá xanh che phủ phía trên bày đầy một buổi c h â u ngồi phong phu tịch rượu tổng cộng có một năm trăm còn lại tên tu sĩ báo danh nhưng lúc đó nhất thời khí thịnh đến tối vẫn có một ít nửa đường bỏ cuộc hôm nay tại c h â còn có một ba trăm còn lại tên lúc gần đi hoàng hậu tại phương trượng tiên sơn đào đất ba thước trừ những thiên tài địa b ả o kia cùng tài liệu quý giá bên ngoài phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều không t h ị h đếm c à n k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong khoảng chừng ba cái đơn độc không gian thả đầy những vật này c à n k h ô n đ ỉ n h phân thân chống r ô n g ở giữa mỗi một cái đều n ắ m chắc ngàn trượng phương viên thả đầy ba cái số lượng này có thể nghĩ đừng nói ngàn đám người thì lại đến gấp mười lần ăn tới mấy năm cũng chưa chắc có thể ăn được ánh sáng những thứ này nguyên liệu nấu ăn cũng chưa chắc có thể ăn đ ư i c ánh sáng nhưng ở núi đại lục ở bên trên bên nào không phải hiếm có bảo vật coi như so ra kém thiên tài địa bào nhưng những cái kia nguyên khí r ồ i r à o tới cực điểm sơn hào hải vị mỹ vị cũng tuyệt không phải người thường có thể h ư ở n g dụng dạng này thiệt d i ệ u h ắ n vậy mà tiện tay đặt mùa hơn ngàn chỗ ngồi toàn bộ sơn hải giới tìm đến ra mấy cái như thế hào phóng một trận này để sở hiên mấy cái triệt để bái phục cũng để cho cái kia một nghìn ba trăm còn lại vị tu sĩ mừng rỡ như đ i ê n phù ngọc tông tu sĩ đại bộ phận đều là ngọc quen lúc nào từng có dạng này đãi ngộ một đêm b ừ an ă biển nhét tiên nhạc tung bay bên trong không ít nguyên bản thì ở vào điểm tới hạn tu sĩ vậy mà tại chỗ liền đột phá trong vòng một đêm chương hai u trăm bốn mươi mốt lương sư đã là đồng môn cần gì phải đa lễ như vậy ba vị xin đứng lên hạng dương nhìn lên trước mặt ba cái khuôn mặt thương lao tu sĩ hoa ái đem bọn hắn từng cái dịu dắt đứng lên ba vị này kết đan thành công tu sĩ đều là thọ nguyên sắp hết đều không được đột phá hôm nay trong vòng một đêm mộng tưởng thành thật lại nhiều năm trăm thọ nguyên hạng dương đối bọn hắn ân cùng tái tạo làm sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt trấn an bọn họ vài câu đem bọn hắn đưa đi ngày mai liền muốn đi theo sở hiên lên đường những tu sĩ này đều muốn trở về chuẩn bị một chút đợi đến kinh ca ca cùng tư mã tử trọng cung cáo từ rời đi trong chàng chỉ để lại giải rác mấy người hạng dương lúc này mới hướng về bên người để bán à y nói ra bán à y huynh lần này man loạn chi chiến ngươi cũng đừng đi hạng huynh đệ cái này là vì sao để bán à y x ứ n sở hắn mặc dù có chút thư sinh ý khí hành sự có chút bảo thủ nhưng cũng là cái có ân tất báo nhân vật hôm đó hạng dương cho hắn tu di trong nhận tư nguyên đã đầy đủ hắn đột phá đến nguyên anh đình phong phần nhân tình này hắn đến còn hạng dương cười vỗ vỗ b ả vai hắn bán à y huynh chiến trường chém giết đối với ngươi mà nói thực sự có chút đại tài tiểu dụng ngươi đi theo ta ta cho ngươi tìm chút đệ tử ta không tại thời gian bọn họ thì giao cho ngươi s ở hiên vẫn còn nghe vậy ánh mắt sáng lên h ạ lao đại có thể vào ngươi pháp nhãn hẳn không phải là người bình thường a để ta cũng mở mắt một chút như thế nào h ạ dương cười một tiếng đem hắn cũng mang lên s ở hiên cùng với hắn một chỗ thời gian dài nhất trùng hồn thuật hiệu quả cũng sâu nhất hôm nay đối với hắn hạng dương ngược lại là yên tâm vô cùng thế giới dưới lòng đất những thiên tài kia hôm nay đều ở bên cạnh tiểu cương trong núi xuyên qua mấy đạo trận pháp liền tới địa điểm tù nguyên trận tăng thêm chuyển nguyên trận song trọng hiệu quả phía dưới lúc này mới không bao lâu công phu hôm nay tiểu cương núi đã thành một cái tiểu tiểu động thiên phúc địa một mảnh trên mặt đất lát đá xanh từng d ã y thân mang áo ra thú áo thiếu niên ngay tại cái kia tính toạn lợi khí u đám mây dày cùng u mục hai người tu vì cao nhất tự nhiên là sư tỷ thân phận trong đám người đi tới đi lui thỉnh thoảng còn chỉ điểm một hai. Cái này, hạng lão đại ngươi từ nơi nào tìm đến đệ tử cái này cách ăn mặc có chút độc đáo a s ở hiên chỉ chỉ những thiếu niên kia trên thân muôn hình muôn vẻ ra thú nín cười hỏi hạng dương cười ha ha một tiếng tư nguyên cùng cấp thấp pháp bảo là đều phối hợp nhưng hắn thật đúng là quên cho những thiếu niên này đệ tử đội thân thể trang trí nghe đến tiếng cười u đ á m mây dày n g n g đầu một cái trông thấy hắn nhất thời cười khanh khách lấy chạy tới toàn bộ thế giới dưới lòng đất tất cả mọi người đem hạng dương nhìn thành không thể mạo phạm nhân vật thần tiên cũng chỉ có cô gái nhỏ này còn mở miệm một tiếng thần tiên h ữ kakê thân mật tri cực nàng hôm nay đã là cá tính cảm gi nhưng ở hạng dương trước mặt tính tình nhưng như cũ như mười mấy năm trước như vậy hồn nhiên đang yêu thoáng qua một cái đến liền lại một thanh ôm lấy hạng dương cánh tay đem túi b ộ ngực gáp sát vào hắn trên thân c h ế t cái đầu một đôi hóng ánh trong mắt t o tràn đầy bí khuất thần tiên ca ca ngươi đều tốt mấy ngày không có tới đâu ngươi không dạy cho chúng ta tiên pháp sao s ở hiên cùng để bá này ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hạng dương khó khăn theo nàng cái k i a tràn ngập lực đ à n hồi thân thể bên trong tránh ra có chút bất đắc gì nói ra ưu đám mây dày ta chuyện nhiều phức tạp mà lại cũng không phải lương sư tri tài ân lần nay tới chính là cho các ngươi mang láo sư tới hắn hướng chính chu cái miệng nhỏ nhắn u đám mây dày chỉ chỉ bá này huynh đệ tử này ngươi nhìn như thế nào ngươi dùng thần thức nhìn một cái nàng t ư chất hẳn là sẽ không bôi nhọ ngươi hiền sư tên để bá này dôi ngón đem u đám mây dày trên cánh tay nhẹ nhàng một dựng tùy theo liền nha một tiếng thở nhẹ những năm này hắn cũng dạy qua vô số đệ tử nhưng khi nào gặp qua tiên miêu một thức trở lên thực phẩm tiên phôi yêu nghiệt hắn xưa nay thích lên mặt dạy đời nhất thời sáng mắt lên nhìn lấy u đám mây dày ánh mắt liền tựa như một đầu đói cả một đời lao tham ăn để cô nương cũng không khỏi đến hướng về hạng dương sau lưng co lại co lại có l i có lại có hạng huynh đệ cô nương này tư chất vạn người không được một nhưng là nàng chính là thủy hệ cực phẩm tiên v ô i mà chủ công tu là thổ hệ công pháp tuy nhiên trong tay cũng có chút thủy hệ công pháp nhưng là đều là bất nhập lưu đồ vật để ta tới điều giáo chỉ sợ là trả đạp hạng dương đưa tay phất một cái đem một cái tu di phòng bị đưa tới công pháp ta chỗ này cũng không thiếu tuy nhiên cũng không có cái gì quá mức cực phẩm nhưng là dùng đến đánh một chút căn cơ ngược lại là đầy đủ mấu chốt nhất là ta chỗ này không có quá tốt luyện thể công pháp cũng liền một môn kim thân quyết này cũng có chút đau đầu để bán à y còn tại lật xem ngọc giản kia bên trong công pháp nghe vậy nhất thời đến hưng thú hắn mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng đối đủ loại công pháp tu tiên chi đạo nghiên cứu tại toàn bộ phù ngọc tông đều xếp hàng trên tuy nhiên phù ngọc tông vẫn chưa có loại này truyền thừa nhưng là chính hắn cũng nghiên cứu ra một chút mặt mày s ở hiên ở một bên cũng tới hưng thú phải biết trước luyện thể sau tu tiên công pháp chỉ có tại những cái kia thượng tầng tông môn mới có thể lưu truyền thì liền c ử u đỉnh tiên môn cũng biết không nhiều tiểu tông môn bên trong ngược lại cũng không phải không người nào biết tại bên trong chỗ tốt nhưng loại tu luyện này phương pháp t ư n g tầng từng tầng cần thiết tư nguyên căn bản không phải đồng dạng tông môn chịu được nổi. dần d à tại bình thường tông môn cũng liền không người nhấc lên dù sao so với ngày sau chiến đấu l ư ợ c đến tiểu tông môn càng truy cầu cảnh giới không nội chúng ta từ từ nói tới sợ những đệ tử kia phân tâm hạng dương mang lấy bọn hắn đi vào tiểu cương trong núi mới sửa chữa lại tông đường bên trong h ữ mục vẫn tại bên ngoài c h ứ n g t r ặ t đảng hoàng chỉ điểm lấy các sư đệ tu hành tu đám mây dày đã thành theo đôi u cùng sau khi đi vào vui sướng cùng hạng dương chen tại trên một cái ghế tuy nhiên vũ sơn đường làm mấy cái này đ ồ dùng trong nhà đều rộng rãi rớt nhưng hai người ngồi xuống vẫn như c ũ lộ ra chen trúc cô nương cũng mặc kệ nở nang bắp đùi cứ như vậy gấp liên tiếp hắn thon dài thân thể có gần phân nửa đều nhanh co lại đến hạng dương trong ngực hạng dương bất đắc dĩ đập vỗ đầu nàng đối cái này hơn mười năm trước liền nhận biết nữ hài hắn thật đúng là là không có cách trong lòng cũng có cầm nàng coi như mội mội đợi ý tứ còn thật không đành lòng cự nàng cùng ở ngoài nàng hàng i ả m dứt khoát thì làm như không nhìn thấy đối diện hai người cái kia trêu tức ánh mắt trực tiếp liền đem lúc đó lục nha nhi cùng hắm nói những cái kia liên quan tới luyện thể chi thức hợp để bá này vỗ tay tán thưởng những vật này hắn sớm đã có suy đoán nhưng dù sao thân ở phù ngọc tông loại địa phương nhỏ này tư nguyên có hạn cũng vô pháp nghiệp chứng hôm nay cũng coi là phát đến mây tan thấy mặt trời ra s ở hiên thì lắc đầu không thôi hắn sớm đã qua luyện thể tốt nhất thời khắc muốn trọng tu cũng không thể được hôm nay thiếu chỉ là luyện thể công pháp bất quá chờ để bá này nhìn qua kim thân quyết về sau hắn đổ là cảm thấy môn công pháp này thực coi như không tệ chỉ là tựa hồ chỗ nào bỏ sót không ít mà lại cảnh giới cũng có thiếu thốn chuẩn bị nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không tiến hành bổ túc tất cả thế giới dưới lòng đất đến đệ tử cùng sở hữu một trăm mười tên tiên miêu toàn bộ ba tấc trở lên chỉ là tiếp cận một thước đệ tử thì có tầm mười tên lại thêm một thước trở lên u đám mây dày cùng u mục để thích lên mặt dạy đ ờ i để bán này vui vô cùng vũ bộ ngực c a m đoan có hạng dương cung cấp những cái kia công pháp và lưu lại tư nguyên tuyệt sẽ không chậm trễ những hải từ này chương hai trăm bốn mươi hai vạn pháp thiếu chủ đem tất cả trận pháp toàn bộ lần nữa kiểm tra một lần đem trên thân gần một nửa trận bàn đều lưu tại long tiên hạc ù n g tiểu cương núi cho vũ sơn thành hưng cùng những cái kia thanh mục đường kết đan kỳ tu sĩ hạ đạt lấy mệnh tướng bọn họ dù sao đều có cấm chế tại thân bình thường tuy nhiên hành động không khác nhưng là cựu đỉnh tiên môn thế nhưng là có cựu kiếp kỳ chân nhân tại hạng dương không thể bảo đảm có thể giấu giếm được loại này cấp bậc cao thủ mấy cái kêu bắt giữ nguyên anh kỳ tu sĩ là không có thời gian thu phục chỉ có thể lại tìm hoác bạo cùng tư mã tham ngang gặp mặt đem bọn hắn giao ra cũng xin nhờ bọn họ nhiều quan tâm kim thân đường l ã o nhân hai người tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng tư mã tham ngang lấy cái chết bức bách tư mã t ử trọng cuối cùng vẫn không thể thành hàng vị này mặt lạnh đường chủ khó được có chút n ư ợ n g ủ n tìm hạng dương tạ lôi không thôi hắn dù sao chính là tư mã tư mã tham ngang là tuyệt sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm hạng dương nguyên bản cũng không có đem hắn coi là muốn nói lên tới người này cương trực công chính đúng là ngày sau chấp trưởng phu ngọc tông nhân t u y ể n tốt nhất nhưng là cũng chính bởi vì cái này t i n h khí thu phục lên thực sự rất khó khăn hắn đã là cựu truyện kỳ tu vi thì liền trùng hồn thuật đối với hắn đều tác dụng không lớn đã rất khó để bản thân sử dụng ngươi lại là nhân tài cũng là vô dụng hạng dương muốn chính là là tránh thức chính mình người có thể yên tâm đem chính mình bí mật giao phó ra ngoài loại kia đan đỉnh là luyện khí đại sư nguyên bản hạng dương cũng không định đem hắn mang lên nhưng hắn lại chết sống muốn đi theo đi nói là muốn xuất đi xem một chút k h ắ c môn phái luyện khí thủ đoạn rơi vào đường cùng hạng dương cũng chỉ có thể đồng ý đến mức kinh ca ca vị này quái hán bản b á n h nữ ngược lại là không có thất thước xuất phát bầu trời này sớm liền đến long tiên hạp hô to gọi nhỏ để hạng dương tìm ra mấy vị này g đó gặp qua thị nữ theo nàng mấy ngày ngắn ngủi nàng liền đem ngày đó nhìn thấy thanh khâu đường tiểu nương tử cấp q u ê n hôm nay lại say mê những cái này khôi lô thị nữ ngày đó sáng sớm mười mấy chiếc vân chu đồng thời xuất phát hướng về phù n ọ c sơn mạch phương nam mà đi cợt mờ、Nờ. bên trong thần châu đông nam tri địa nam hải tri tân có thiên phong vạn trượng theo biển mà đứng nơi này sơn phong mỗi một tòa đều cao đến vạn trượng hùng tráng hiểm t r ợ quần phong vờn quanh bên trong có một mấy vạn trượng cao ngọn núi khổng lồ đâm thẳng bầu trời phong phân ngũ sắc xoay quanh c u ố n quanh liền như là năm đầu cự long xoắn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trời nơi đây chính là núi bá chủ một trong vạn pháp tiên tông tông môn chỗ hạo thiên tiên phong vạn pháp tiên tông chính là sơn hải giới nhất đ ẳ n g tiên môn tông phái tại toàn bộ núi trong tu tiên giới có thể cùng vạn pháp tiên tông cùng so sánh cũng chỉ là mười ngón số lượng mạnh hơn nó tuyệt không cao hơn năm cái có thể như thế nguyên nhân chính là có thật đế toa trấn hạo thiên tiên chân núi phía dưới mấy trăm dặm chỗ có một thành trì ngày bình thường cũng chính là một số vạn pháp tiên tông tu sĩ thân quyến ở thành trì mặc dù lớn nhưng lại có vẻ nhàn hạ yên tĩnh nhưng mấy ngày nay thành trì bên trong đ ố n g nhiên liền hối h ạ lên vô số tu sĩ chen chúc m à t ớ i đem như vậy đại thành trì đều chen lấn tràn đầy trong thành trì những cái này khách sạn toàn bộ đầy á p không tính thì liền đầu đường đều có không ít tu sĩ thì ngồi xếp bằng này mấy ngày chính là vạn pháp tiên tông, mấy trăm năm qua náo nhiệt pháp tiên tông ngàn năm đệ nhất yêu nhiệt thiên tài thế hệ trẻ tuổi bên trong đại sư tỷ lục nha nhi đi ra ngoài du lịch hơn mười năm cuối cùng cáo trở về khâu kiến thật đế hậu được phong làm tông môn thiếu chủ đây là vạn pháp tiên tông mấy ngàn năm qua lần thứ nhất s ắ p phong thiếu chủ phía trên một vị chính là hôm nay phổ pháp thật đế có người truyền thuyết vị đại sư này tỷ tại du lịch lúc ngẫu nhiên nhập hiểm điệu mà thoát thân cuối cùng được chân tiên truyền thừa cũng có người nói đại sư tỷ tại một chỗ kỳ điệu thu hoạch được cơ duyên đến v i ê n cổ dị bảo địch tâm tẩy trần hôm nay đã là tiên thể tu luyện tốc độ đã là thưởng vô số người lần lại có người nói vị đại sư này tỷ thu hoạch được tiên khí chứng nhận hôm nay có thể lời chỉ giết người cựu tiếp phía dưới khó cả tuy đủ loại không phải trường hợp cá biệt truyền thật thần kỳ phần lớn đều là tin đồn nhưng duy có một chút lại là có xác định tin tức vị đại sư này tỷ thọ nguyên vừa rồi ba mươi có thừa hôm nay đã nhập nguyên anh cảnh giới đây là vạn pháp tiên tông trong lịch sử đệ nhất hôm nay vạn pháp thật đế đã là kỳ tài n g ú trời t nhưng nhập nguyên anh lúc cũng đã bốn mươi có thừa hôm nay lục nha nhi so với hắn càng sớm mười năm một số năm sau người nào lại dám nói nàng sẽ không trở thành núi bá chủ trí tôn một trong người tu tiên cũng thiếu không định nọ thế hệ tuy nhiên vạn pháp tiên tông sớm đã truyền tin tư phương lần này sắc phong chính là trong tông sự tỉnh không cần đến trúc nhưng tin tức sau khi truyền vẫn như cũ tư phương chấn động trừ hắn và vạn pháp tiên tông nổi danh tông môn bên ngoài phụ cận các lộ đại tiểu tông môn nào hào sai người phải làm đến cửa chúc mừng đây chính là có nói pháp năm đó một vị nào đó chân quân tấn thăng thần đế cũng là đồng dạng thả ra tiếng gió nói không cần đến trúc còn thật có cái kia ngây ngô tông môn chưa từng đến cửa kết quả ba năm về sau mấy cái kia tông môn liền n g cáo tan thành m â y khói sơn hải r ồ i có câu chuyện cũ kể tốt những đại nhân vật kia chưa hẳn nhớ đến người nào đưa hành lễ nhưng nhất định có thể nhớ đến người nào không có đưa qua chính là đạo lý này nội thành lớn nhất một gian khách sạn bên trong một già một trẻ hai vị tu sĩ chính ngồi đối diện nhau sư tôn chỉ là một cái vạn pháp tiên tông thiếu chủ mà thôi vì sao ngay cả ngài đều như vậy để ý chẳng lẽ liền ngài đều tin những cái kia truyền ngôn hay sao lao giả buộc tóc nac quan khuôn mặt tiểu tụy một đôi mắt gấp đóng chặt lại nếu như ngươi nhìn kỹ lại có thể phát hiện mí mắt rõ ràng lon đi vào tựa hồ liền con ngươi đều không có nghe đến thiếu niên tra hỏi hắn rôi ngón gảy nhẹ một đạo ánh sáng nhạt loại qua đem khách này phỏng toàn bộ bao phụ lại có thể có mấy phần có thể tin cái gì chân tiên truyền thựa cái gì tiên khí xuất thế nhật chủ ha ha muốn đúng như này hạo thiên trên đỉnh lao gia hỏa kia lại sao có thể dạy vò gia dạng này động t i n h đến không sợ mang ngọc có tội sao vậy n g à i còn vì gì ta cùng p h ổ pháp lao gia hỏa kia đấu nhiều năm như vậy đối với hắn cũng coi như hiểu rõ lao quỷ thanh tinh hắn làm chuyện nào đều khó có khả năng không vô nghĩa lần này làm ra tình cảnh lớn như vậy còn phá lệ sắc phong thiếu chủ tất nhiên có mưu đồ ta không đến nhìn một chút lại sao an tâm sư tôn chuyên môn mặc dù không thể tin thế nhưng lục nha nhi tu vi hẳn là không thể nghi ngờ dù sao chở một chút sắc phong đại điện lúc nàng nhất định phải lộ diện môn dâu giếm cũng không đạt được ba mươi mấy tuổi nguyên anh nữ nhân kia thật có lợi hại như vậy sao thiếu niên mặt lộ vẻ không ăn vào sắc chính hắn cũng là toàn bộ sơn hải giới lớn nhất thiên tài đứng đầu lúc này mới được từ nhà chân quân lão tổ s u n g ái thu làm quan môn đệ tử nhưng hôm nay thọ nguyên ba mươi cũng chỉ là kết đan t r u n g kỳ như như không có, có kỳ nộ g gì cơ duyên đợi đến hoa anh đoán chừng đều muốn năm mươi đi lên lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười nàng này năm đó ta liền chú ý qua tiên miêu ba thước tính không được đỉnh phong yêu nghiệt nhưng thế gian cơ duyên gì nhiều bị nàng đụng lên một cái cũng chưa biết chừng hôm nay như thế nào cũng không biết hắn ngón tay trên bàn nhẹ nhàng đúng ra phụ pháp lão quỷ lần này sắc phong chỉ sợ là muốn cho nàng thu hoạch được vạn pháp tiên tông tông môn khí vận gia trì làm cho lão quỷ kết như thế bỏ được nữ tử kia hôm nay tất nhiên không tầm thường ha ha bất quá mấy cái tia lão quỷ lần này đoán chừng cũng đều đến ta ngược lại không tin bọn họ hội trơ mắt nhìn lấy vạn pháp tiên tông lại nhiều một tên chân quân thậm chí là trí tôn hạo tiên h đỉnh núi có khối hình dáng như đầu rồng tự thạch trên đá có nữ tử xinh đẹp mà đứng một bộ áo trắng theo gió mà lay động mặt hướng phương bắc xi、si、ngốc nhìn qua chờ ta thành thiếu chủ liên có thể dùng cái tia truyền tống trận a chương hai trăm bốn mươi ba thú sơn tri quốc Tiểu đ ỉ n h t i ê n m ô g chi dọc theo con đường này hiểm điệu rất nhiều rất nhiều chốt đều được đi vòng đến một lần vừa đi khoảng cách liền lớn lên hơn hai lần dựa theo sở hiên lúc đến tốc độ chứng, đoạn đường này ít nhất phải đi phía trên gần một tháng chỉ là đi cựu đỉnh tiên môn liền muốn thời gian dài như vậy sao vậy mình ngày sau muốn đi bên trong thần châu tìm lục nha nhi lời nói cái k i a được nhiều xa hạng dương hôm nay chính là bên trong thần châu bá chủ đ ệ tử lời này lại cũng không tiện rõ ràng hỏi nhưng nói bóng nói do phía dưới cũng có trường điểm số toàn bộ bắc thần châu ngang dọc nghìn vạn dặm mà cùng bên trong thần châu ở giữa cảng là có vô biên vô hạn bắc hải tương cách nếu như dựa vào tu sĩ chính mình phi hành lời nói đừng nói trước có thể hay không yên ổn vượt qua cái k i a cựu chuyển kỳ tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào vùng biển cũng là để ngươi một khắc không ngừng không ngủ không ngừng phi hành cũng phải đã nhiều năm b ấ đây cũng là sở hiên nhận định hạng dương có đại bối cảnh một trong những nguyên nhân lấy hạng dương tối tác tự nhiên là không thể nào vượt qua bắc hải mà đến vậy cũng chỉ có thể dựa vào truyền tống trận có thể dùng tới truyền tống trận bối cảnh này sẽ còn thiểu đến mức bắc thần châu khẳng định là không thể nào có cái gì tông môn có thể bồi dưỡng được dạng này yêu nghịch đến chỉ là hạng dương hôm nay hiện lộ ra thân ra đều có thể mua xuống mấy cái tiểu tông môn bắc thần châu cái nào cái tông môn dưỡng nổi hạng lão đại sắc trời đã tối phía trước chính là theo núi chỗ đó có cái nhân gian tiểu quốc chuyên s ự sản xuất mỹ ngọc xanh vách tường không bây giờ ngày ngay tại cái kia nghỉ ngơi được chứ theo phù ngọc tông đi ra mấy canh giờ đã tiến lên mấy ngàn g dặm sắc trời cũng đã tối t ă m g trầm xuống sở hiên cùng hạng dương còn có kinh c ca ca cùng mấy vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau ngồi tại một chiếc ngân sắc vân chu phía trên chỉ chỉ phía trước câu hỏi hạng dương vẫn chưa sử dụng c h i ế c kia phong cách tri cực vân tru gia phủ ngọc tông vẫn là khiêm tốn một chút tốt theo núi sao hẹo lạ người cái này nhưng là không còn ánh mắt nơi này đặc sản cũng không phải mỹ ngọc mà chính là mỹ nữ à? hạng dương t i ể u tử chúng ta tối nay ngay tại cái kia ở hạng dương còn không có trả lời kinh k a ca đã cao hứng bừng bừng nhảy n h ó t lên vẫn không quên khinh bị sở hiền một câu nô cũng được sở huynh ngươi từ quản an bài là được hạng dương nguyên bản định trong đêm tiến lên nhưng nghe đến mỹ ngọc hai chữ tâm lý ngược lại là hơi động một chút lần này theo đi ra nhóm này tu sĩ hạng dương nhưng là là chuẩn bị làm thành ngày sau thành viên tổ chức đến bồi dưỡng vì vậy hắn chuẩn bị nhiều điểm thu mua phổ thông dược tài sau đó luyện phía trên một nhóm đan dược nhưng hôm nay trong tay đặt đan dược bình ngọc lại không nhiều mà càng k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong thực phẩm ngọc tài tuy nhiều nhưng dùng loại đồ vật này chế tác phổ thông bình ngọc thực sự có chút quá mức lãng phí như có thể tại cái này phạm nhân quốc độ điểm thu mua phổ thông mỹ ngọc cũng không tệ vòng qua một tòa ngàn trượng đến cao sân khâu phía trước nơi xa quả nhiên xuất hiện một tòa quy mô khá lớn thành trì sở hiên móc ra truyền tin ngọc giản hạ lệnh từng chức từng chức vân chu rơi xuống đất man loạn gần bắc thần châu mấy cái đại tông môn sớm đã liên hợp hạ lệnh không được b i y ế u nhiễu phạm nhân để tránh gây nên p h ạ m tục ở giữa náo động hôm nay hơn ngàn tên tu sĩ đồng thời đến thăm đón o chừng c h ỉ n h quốc gia đều muốn lật trời hạ dương cũng không nguyện ý như thế dòng chống thuộc c h i ê n g dứt khoát liền ở phía xa rơi xuống đất dù sao lần này tới kém nhất cũng là trúc cơ kỳ từng cái người mang đạo pháp còn lại hơn trăm dặm đường cũng liền một hồi công pháp này nước thì kêu tú sơn tri quốc diện tích lãnh thổ ngàn dặm tại phu ngọc tông địa bàn quản lý cũng chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi bất quá nơi lây non xanh nước biết sản sinh mỹ ngọc cùng t h ư ợ dược cùng cây cánh kiến trắng lại là t a m thủy giao hợp chỗ giao thông tiện lợi vì vậy rất là giàu có ngày bình thường liền có không ít thương đội du khách ra vào hạng dương bọn họ vị trí chính là đô thành vùng ngoại thành bắc thần châu những nước nhỏ này thành trì cũng không cái gì cao lớn thành tưởng phần lớn đều là dùng b ụ i cây qua loa một vây sự tỉnh hơn ngàn người phân tán mà vào cũng tỉnh chưa gây nên quá nhiều người chú ý cái này thành trì khá lớn cửa hàng s á t sát người đến người đi lúc vào thành hạng dương liền đã phân phó tất cả tu sĩ tự tìm chỗ ở chính mình thì theo sở hiên mấy người bọn hắn đi dạo lên hắn từ nhỏ sống ở làng trải đến chín tuổi lúc đều chưa từng đi ra thôn trang mười dặm t r i địa sau đó liền vào phù ngọc tông lại về sau lại là thí luyện hơn mười năm căn bản chưa từng tới như thế phồn hoa địa phương đi tại đông nghị trên đường phố nhìn chung quanh thật đúng là nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ s ở hiên nào biết được hắn thực cũng là một tiêu chuẩn đồ nhà quê còn tưởng rằng hắn đang tìm ra bán mỹ ngọc cửa hàng hướng về phía trước chỉ chỉ nói ra ta từng tới hướng phía trước vài dặm chính là theo sơn quốc lớn nhất đại thương hành vẫn còn có chút đồ tốt hắn đường được một người nguyên anh kỳ tu sĩ bay ở phạm tục ở giữa chính là giống như thần tiên nhân vật liền hắn đều nói có đồ tốt như thế để hạng dương thật đến nói một tiếng liền cùng một chỗ hướng về sở hiên chỉ phương hướng mà đi đi không bao xa hạng dương đột nhiên cảm giác được bên người thiếu cá nhân quay đầu nhìn qua lại phát hiện chẳng biết lúc nào kinh ca ca đã bóng người hoàn toàn không có chính kinh ngạc ở giữa bên đường một cái gánh lấy đèn lồng đỏ nhìn như tiểu lâu trong cửa hàng đã truyền đến cặp cặp tiếng cười quái dị tốt nhiều tiểu nương từ a a đừng có sơ ta cái kia ta mò các người m ớ i đúng hạng dương cùng sở hiên đối mặt cười khổ gia hỏa này thật đúng là cực phẩm một cái cho tới bây giờ hai người bọn hắn đều chưa từng làm do hắn đến cùng là nam hay là nữ dù s a o ngày mai xuất phát thời gian địa điểm đều đã ước định cẩn thận cũng liền theo hắn đi mấy người một mặt trò chuyện một mặt dạo bước hướng về phía trước không bao lâu liền đã nhìn thấy phía trước một mảng lớn màu đỏ thám kiến trúc sợ hinh đó chính là ngươi nói cửa hàng sao là cũng không phải cái kêu một mảnh chính là theo sơn quốc hoàng cung chỗ bất quá cửa hàng cũng ở đó ân cái kêu mấy cái tòa nhà chính là sợ hiên hướng về cái kêu mảnh kiến trúc phía bên phải chỉ chỉ cái này cửa hàng thực chính là theo núi quốc hoàng thất đưa ra dạ ẹ kỳ ủng du lưu vực đều có chút danh khí cảnh nước du thủy chính là hai đầu vượt ngang mười ngàn dặm dòng sông cũng là bắc lưu xa nhanh sông thêm một cái nữa dương hà tam hà đều là chạy qua theo sân quốc đây cũng là vì sao nơi đây thương mẫu như thế phát đạt nguyên nhân theo núi cửa hàng dưới đây bảo địa lại có hoàng thất bối cảnh tự nhiên hương vợ vô cùng nhìn lấy gần thực còn có gần g i ả m chỗ mấy người dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi chậm dại hướng cái k i a đi dạo đi vừa đi đến cửa trước lại nghe thấy bên trong chuyển đến một trận cười dâm đẳng chợt chợt chợt như thế tươi ngon mọng nước cô nâng ra tới tới tới cái này vòng ngọc tính toán bản vương ra đưa người được chứ ân lão bát ngươi có ý tứ gì chương hai trăm bốn mươi bốn h u thuận để đồng, đồng. người người ngươi. ngươi đừng tới đây lại tới ta nhưng muốn đánh người nha một cái mềm mại mềm nhuyễn thanh âm chuyển đến sau đó lại gây nên vài tiếng cười dâm đãng ai ô ô tiểu nương tử muốn đánh người tới tới tới hướng ta chỗ này đánh hh ắ c ắ c điện hạ nếu không kéo nàng đi bên trong để cho nàng thật tốt đánh một chút cái này phấn nộn nắm tay nhỏ nện ở trên người suy nghĩ một chút đều xốp giòn a điện hạ có phúc lớn a ấn kể chuyện tiên sinh nói đây là gặp phải du côn lưu manh đùa dẫn v ụ nữ đảng hoàng cầu gây sao sau đó có phải hay không liền nên có người đi ra anh hùng cứu mỹ từ nhỏ nghe lấy kể chuyện lớn lên hạng dương nhất thời đến hưng thú nhanh chân đi vào phía trong theo sơn quốc kiến trúc so với phù ngọc tông tự nhiên muốn kém rất nhiều một đường ngược lên đến đường cái hai bên những cái kia cửa hàng tối đa cũng thì cao mười t r ư ợ n g thấp ba bốn tầng bộ dáng thì liền long tiên hạp bên trong mới đắp những cái kia đá xanh nhà cửa cũng không bằng bất quá cái này theo núi thương hội chính là hoàng thất sở thuộc khí phái ngược lại là lớn không ít qua một cái đỏ thám hắc một bên kim mao cửa lớn thì có cao khoảng bốn t r ư ợ n g đứng ở cửa hai hàng t h ầ n cao đầy đủ trượng đại hán còn có mấy cái ga sai vặt làm cái này một hàng sao có thể không có điểm nhãn đ ư ợ giá hạng dương chở mọi người khí độ bất phẩm lập tức liền có gã sai vật chào đón nhưng lúc à là làm muốn mua c h t gì. h ú này g ta cái n theo núi có ử a phía kia xanh sai vừa hàng thế nhưng là trong vòng nghìn dặm lớn nhất đại thương hành, trên trời vùng lãnh thổ phía trên chạy, trên núi trong nước vơ vét, không thiếu định chiều nhưng nhiên nhớ theo là đào là vàng trong vòng lớn trên vùng trên trên núi trong nước miệng người trong chiều dẫn đi, nhưng là đông n gì gã gì, trời vét, vật một rất trượt, tới lại lại áo vơ vội dặm đem mấy đại đi, Cái cái cái cười cả. i bất quá chút á i này. này Lúc này có c không tiện mấy vị đại gia nếu không dặn này bên cạnh căn này cũng là chúng ta cửa hàng sản nghiệp chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một chút ta hâu người trưởng quy đến cho ngài trước giới thiệu một chút hạng dương mỉm cười liếc nhìn hắn một cái cái kia gã sai và toàn thân một cái thông minh đ ố n g nhiên mọi người chờ đến lấy lại tinh thần phát hiện mình đồng bạn cũng đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại cái kia mà mấy vị kia khách nhân đã nhanh chân đi đi vào rộng rãi trong đại sảnh một cái thân mặc rõ ràng quần áo màu và người trẻ tuổi mang theo mấy cái người hầu đang đem một cái vóc người xinh xắn lanh lợi nữ hài vây vào giữa mấy cái người trưởng quỹ bộ d á n g trung niên nhân cùng mấy vị hành thương bộ d á n g hán tử thì nút ở cạnh cửa nhìn lấy náo nhiệt cái kia nữ hài chính ghé vào một cái thủy tinh trước bày trong tay cầm một cái thúy sắc dục vào tay một khuấy nàng tướng mạo thanh tú động lòng người trên gương mặt xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn đô rất cao một đôi như nước trong veo mắt to nháy a nháy ngay lúc sắp khóc lên trong đám người có một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng hải tử chính ngăn tại nữ hải trước mặt hết sức khuyên nhị ca phụ vương nói qua chúng ta theo núi có tiên nhân c h i ế u cố hành sự cũng phải có tiên nhân khí độ nhiều người nhìn như vậy ngươi như vậy hành sự tổng lạc ó chút k h ô n g ổn vẫn là quên đi l ã o bát khắc cảm thấy b á i cái tiên sư làm sư phụ thì không được ca đến tột cùng ngươi là nhị ca hay ta là nhị ca ta đường đường một vị vương tử nhìn lên nàng là nàng phúc khí mau tránh ra chút đừng chậm trễ ngươi nhị ca mang ngươi tiểu t à u tử về nhà quả nhiên cùng những cái k i a cố sự bên trong tình tiết không sai biệt làm à, một vị nào đó vương tử chuẩn bị trắng trận cướp đoạt dân nữ đâu a hạng dương không khỏi vui mừng suy một tiếng cười khẽ nghe đến tiếng cười cái k i a nữ hài n g n g đầu đại trong mắt to đã có hơi nước lùng lùng nửa ngày mới mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng chút sau đó liền sửng sốt xoa xoa con mắt một trường vô cùng mịn màng thoáng có chút trẻ sơ sinh gương mặt bên trên vậy mà hiện lên một tia đỏ ửng ngăn cách người liền hướng về hạng dương yêu kiểu bái h ạ đồng đồng bài kiến hạng làm chủ ra đến phát trước. tư mã tham ngang ban bố tông chủ lệnh hạng dương cũng treo lên một cái làm chủ xưng ơ hô phù ngọc tông chuyến này từ hắn làm chủ thì liền kinh ca ca đều được thụ hắn tiết chế hạng dương xứng sở cô bé này lại là lần này đi theo phù ngọc tông đệ tử nhìn kỹ lại quả nhiên trên người có đạo mạc nguyên khí ba động chính là người t r ú c cơ kỳ tu sĩ lần này báo danh cuối cùng lưu lại hơn một n g h n ba trăm người bỏ đi vũ sơn đường cùng một số thực sự tu vi quá thấp về sau còn có hơn ngàn người hạng dương cũng không có khả năng từng cái nhận ra bất quá nhìn vài lần ngược lại là quả thật có chút nhìn quen mắt cô nương ngươi là cái gì cái đường khẩu cái kia rõ ràng quần áo màu và người n g trẻ tuổi cũng đã chú ý tới lại người đến quay đầu nhìn đến dẫn đầu cái này khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi vậy mà cùng mình nhìn chúng tiểu mỹ nữ quen biết cái kia tiểu mỹ nữ tựa hồ còn là hắn thủ h ạ trong lòng có chút không nhanh vừa muốn nói chuyện liền nghe đến hạng dương h ỏ i ngữ nhất thời cười lên ha h a đường khẩu chư vị là cái gì ngọn núi phía trên đại vương a đây coi như là thổ phỉ xuống núi sao trông thấy hạng dương để đồng đồng chỗ nào còn nhớ được trước người mấy cái này là lộn người trực tiếp lui về sau một bước tìm người nhóm khe hở liền trụ ra người trẻ tuổi kia cùng mấy cái tùy tùng chú ý lực bị mới xuất hiện hạng dương bọn người phân tán để đồng đồng thân thể lại s i n h s ắ n lanh lợi linh động dị thường lại bị nàng trực tiếp thì lượn quanh ra ngoài gấp rút chạy c h ậ m mấy bước thì tránh sau lưng hạng dương lúc này mới dò ra cái đầu nhỏ ngửa đầu nói ra hạng làm chủ ta là để sơn đường đệ tử để đồng đồng thanh â m mềm mại dễ nghe giống như hoàng oanh kêu khẽ để hạng dương trong lòng cũng không khỏi đến rung động có chút buồn cười nhìn xem cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải cũng có chút cơ kỳ tu vi đối mặt mấy cái phàm nhân lại còn hội bị khi phụ điều này cũng đúng t ự c phẩm để sơn đường, đối diện, cái kia mười tuổi khoảng chừng hài tử tựa hầu nghe đến thứ gì đột nhiên sắc mặt đại biến cũng không cùng chính mình nhị ca chào hỏi lặng lẽ chuyển tới cửa đi ra ngoài liền bắt chân lên cổ chạy hắn mới một mực tại cái kia ngăn cản làm người nhìn như không tệ hạng dương cũng liền theo hắn đi tăng cựu ở một bên nhìn xem để đồng đồng nhẹ giọng hỏi câu ngươi sao không dùng pháp thuật hắn cũng có chút kỳ quái cái kia rõ ràng quần áo màu và người n g trẻ tuổi xem xét chính là bị t i ể u sát hút không người hắn tùy tùng bên cạnh ngược lại là có mấy cái cao to mạnh mẽ nhưng để đồng, đồng dù sao cũng là chút cơ kỳ tu sĩ đối phó bọn hắn không cần tốn nhiều s cô bé này cũng là nhận ra hắn nghe vậy lộ ra một bộ bộ giáo uy khuất t h n g chủ sự hạng làm chủ đẳng trước thế nhưng là nói đến không cho phép trong thành sử dụng pháp thuật hạng dương mới biết được cái này đáng yêu nữ h à i tại sao lại bị mấy cái phạm nhân vây quanh ở cái kia thì ra là chính mình hạ qua lệnh duyên cơ a không khỏi lắc đầu nhẹ cười rộ lên để đồng đồng một mực tại cái kia vụn trộm liếc lấy hắn gặp hắn đối với mình mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn càng là đỏ thì liền cái kia c h ẳ n g cẩn thận phấn nộn cái cổ đều nổi lên màuồng gặp mấy người thấp giọng nói chuyện căn bản không đề cao bản thân cái kia rõ ràng áo bảo màu và người trẻ tuổi có chút nổi giận chỉ hạ chương á c cùng người đến tột cùng là người tột là p nào? n hai ậ n trăm đứng nhà không? đầu lo liệu việc nhà không? Thì liền Thì hắn t bốn mươi lăm thiên sư giá lâm dạ ẹ kỳ ủng du lưu vực cũng có chút nhân gian vũ môn cái này đứng đầu lo liệu việc nhà chính là vùng này nổi danh nhất lục lâm đại hào bất quá loại này phản tục võ phu chỗ nào lại sẽ đặt tại hạng dương bọn người trong lòng nhìn lấy cái kia vênh vang đắc ý bộ dáng hạng dương cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i vừa rồi cũng nghe đến cái này tựa hồ là vị vương tử mười mấy năm trước chỉ có thể ở kể chuyện tiên sinh châu đó nghe đến nhân vật nhưng lúc này đứng ở trước mắt lại cảm giác như là con kiến hôi đã hoàn toàn cùng chính mình không cùng đẳng cấp tồn tại bởi vì cái gọi là vừa vào tiên môn không yêu c h â n thế hắn không khỏi có chút t h ổ n thức đột nhiên cũng không có tiếp tục chơi cái gì anh hùng cứu mỹ hào hứng phương tưởng dùng cái tiểu pháp thuật giáo hấn một chút liền rời đi chợt thấy bên người nữ hải muốn từ bản thân hạ lệnh chính mình cũng vui vẻ dứt khoát thân thể n h o n g một cái liền tiến lên ba quyền hai chân liền đem bọn hắn toàn bộ đặt xuống ngã xuống đất hắn hôm nay lục thể đã hoàn toàn không phải người tốc độ nhanh như thiểm điện tất cả mọi đối diện liền ngã một chỗ tuy nhiên chỉ dùng một chút khí lực nhưng những cái kia cái phản tục võ phu chỗ nào còn đứng lên thảm nhất là người vương tử kia trực tiếp bị hắn đạp bay mấy trượng đầu đem một cái thủy tinh q u ỏ e đều nện x u y ê n đầu rơi máu chạy đổ vào cái kia kêu trên không thôi hạng dương vô vô tay cười mỉm đ ố i bên người nữ h à i nói ra đồng đồng đúng không ta vô dụng pháp thuật nha lao phan lao trần nhanh nhanh nhanh khác để bọn hắn chạy tiểu c ư ơ n g tử các ngươi nhanh chóng h ô n người mau đưa cấm vệ gọi tới có vương tử bị đánh những cái kia các trưởng uy nhất thời tức giận quay người liền chạy ra ngoài vừa ra khỏi cửa miệng liền lớn tiếng kêu lên cửa bọn đại hán đem cửa lấp kín mấy cái gã sai vật thì hướng về cách đó không xa hoàng cung chạy như liên hạng dương lúc này lại có chút không yên lòng căn bản là không có đi quản bọn họ vừa rồi cái này để đồng đồng đi tới lúc hắn cảm giác đến trong thức hải của mình bỗng nhiên có đồ vật gì hơi hơi rung động động một cái có thể dùng linh g i á c xem xét vô luận là nguyên hỏa hồng m ô n g nhánh vẫn là t r è o tiên thụ nhưng lại không có chút nào dị dạng để hắn có chút một mực hắn bất động sợ hiên bọn họ tự nhiên cũng không thèm để ý mặc cho những tên kia hô to gọi nhỏi một cái nho mà th coi gặp đã có người đi mật báo mấy cái kia trưởng quỹ lúc này mới thả lỏng trong lòng hung dữ nhìn chằm chằm hạng dương mấy người sợ bọn họ chạy bên ngoài những đại hán kia chỉ là chặn lấy cửa cũng không đ n g thủ cái này xuất thủ đánh người tiểu tử thân thủ xem ra rất là tốt vẫn là chờ cấm vệ đến lại nói bọn họ ngược lại là không có đem mấy vị này hướng tu tiên giả phương diện n h ĩ nơi này là phù ngọc tông địa bàn khai tông năm năm một lần chưa tới khai tông lúc bình thường là không có tiên nhân xuống núi Bất quá không bao lâu liên có một đám mặc giáp cấm vệ vội vã chạy tới ra chuyện thế nhưng là vương tử hơn nữa còn ngay tại hoàng cung phụ cận cửa hàng bên trong cũng thuộc về cấm vệ tuần thủ phạm vi cái này liên quan cũng không nhỏ nơi nào đến côn g đồ g d á g can đảm ở ta theo sơn quốc n á o sự không biết trong cung có tiên sư tọa c h ấ n m à dẫn đầu cấm vệ thủ lĩnh còn chưa vào cửa liền lớn tiếng hô uống cái này theo sơn quốc chính là các lộ t h ư ờ n g nhân tụ tập t r i địa ngày bình thường ngược lại cũng không ít giang hồ hảo hán lui tới không hiểu quy củ làm càn làm bậy hắn cũng thấy qua không ít bất quá nghe cái k i a gã sai vật giới thiệu tựa như tới là chút võ lâm cao thủ bọn họ mấy cái này cấm vệ thực cũng chính là tốt mã rẻ tuổi cùng những cái kia liếm máu trên lưới đao võ lâm nhân sĩ có thể so sánh không cũng chỉ có thể lấy trước trong cung tiên sư tới áp áp trận hạng dương vẫn tại dùng linh giác một chút tìm kiếm chính mình thức hải. cũng không dành phản ứng đến bọn hắn t à n g cựu hướng hắn liếc liếc một chút trực tiếp suy cười một tiếng tiên sư tỏa c h ấ n nếu không đem các ngươi những cái này tiên sư lôi ra tới nhìn một cái cái t h i a thống lĩnh g i ậ n tí m ặ t quát nói lớn mật cuồng đồ can đảm dám đối với tiên sư mở lời kiêu ngạo người tới đem những thứ này cuồng đồ tập cầm lên tại theo sân quốc tiên sư địa vị có thể so sánh quốc vương còn cao quý hơn mấy phần ngươi đi tại đầu đường mắng thượng quốc vương vài câu bị người nghe đến nhiều nhất kéo đi quất mấy trận cây roi nhiều nhất phạt cái khổ dịch nhưng ngươi mắng tiên sư đó chính là tử tội nghe đến tằng cựu nói lại có người khác nhìn lấy cái này thống l ĩ n h coi như cảm thấy đúng mặt mấy cái này không dễ đối phó vẫn như c ũ hò hét bên người quân sĩ liền muốn đ ộ n thủ hạng dương mới mới xuống tay cũng không nặng trong đường những cái này theo từ lúc này cũng đã đứng lên người vương tử kia ô m đầu dùng bao miệng trà trà trên mặt vết máu không giữ chỉ hạng dương nói ra thằng ngãi con làm nhục tiên sư lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào ồn ào hắn thẳng danh con này vừa ra khỏi miệng hạng dương vẫn như c ũ không n ú c đ í c h s ở hiên lại nhịn không được trực tiếp vung tay lên một đạo kính phong lướt qua ba một tiếng văng nhỏ người vương tử kia liền lại bay ra ngoài từng đạo từng đạo phong nhận p h t qua trực tiếp đem hắn tóc c ạ o sạch s à n h xanh trên da đầu từng đạo từng đạo vết máu ngang dọc dày đặc máu tơi ư đem t r ọ n cái mặt đều dán lên hắn chiêu này sáng lên cái kia nguyên bản đang chuẩn bị mang người xông tới cấm vệ thống lĩnh nhất thời như là bị làm một cái định thân thuật trực tiếp bỗng nhiên tại cửa ra vào bị đằng sau quân sĩ va chạm một cái bổ nhào liền cắm xuống đi hoa chân múa tay phốc tại trên mặt đất ngược lại tựa như là cho hạng dương bọn họ đại lễ túi trào mở dạng đợi đến hắn thăng bằng đầu khôi đứng lên về sau đã run run cùng nhanh chết con chim cút hắn tuy nhiên không có gì bạn sự nhưng ngày bình thường trong hoàng cung đi lại cũng vương tử đến cùng t r e o chọc người nào hắn nói chuyện đều run run ngài ngài là vị nào tại tại hạ t h e o sơn quốc cấm vệ phó thống linh thích thành ánh sáng b á i kiến đại nhân mong rằng đại nhân cho biết tên họ ta tốt thông bẩm vương thượng cùng thái vương sau s ở hiên tức giận úy hắn một cái mới muốn nói chuyện tâm thần liền hơi động một chút ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa cửa cung mở rộng nghi trượng còn chưa bày đủ một vị thân mang lăn kim long bảo trung niên nhân liền vội vã lao ra vừa đến cửa hàng cửa vị tia trung niên nhân liền vội gấp không mình hành lễ mấy vị tiên sư giá lâm tiểu vương tiếp ra tới t r ư ở thứ tội thứ tội ẩn trên người chính trong cung chư vị không bằng cũng chuyển chỉ mấy bước cũng tốt để tiểu vương chiêu đãi chiêu đãi phụ vương thiên sư cái tiêu đầu đầy là huyết vương tử cương bị tùy tùng đỡ dậy nghe đến mấy chữ này mắt trận trắng lên trực tiếp ngã xuống tiếp qua biết cửa cung lại lướt đi một bóng người chỉ là lắc lắc liền đến phụ cận lại là để thương ẩn lúc này hắn một thân đạo bảo có chút lộn xộn một mặt xấu hổ nhìn lấy hạng dương hạng sư thúc việc này náo hạng dương hôm nay cùng để bán này ngang hàng luận giao để thương ẩn sớm đã đổi r ộ n một tiếng này sư thúc vừa gọi trung n i ê n nhân tiêu đầu đều nhanh thấp đến đ ú g ầ n chương hai trăm bốn mươi sáu một bước lên trời hạng dương tại cái kia im lìm không một tiếng để thương ẩn còn tưởng rằng hắn tức giận trực tiếp một bàn tay liền hướng về bên người đập đi qua bách mặc t ỷ người thật lớn mật liên hạng sư thúc đều dám đắc tội h ắ n thực cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhắc đến cũng t r ù n g hợp cái này theo sơn quốc chính là để sơn đường khai tông thu đồ đệ t r i địa một tới chỗ hắn liền trực tiếp tiến hoàng cung tìm người ôn chuyện đi còn chưa từng vớt v e an ủi bao lâu liền có người đến t r u y ề n tin nói là một vị vương tử cùng để sơn đường đến tiên sư lên xung đột không phải nói không cho phép quấy nhiễu phạm nhân sao không bao lâu cửa cung lại vọt ra một cái trung niên nữ tử tuy nhiên nhìn qua đã có chút tuổi tác nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt vẫn như cũng phong vận cái gì tốt khuôn mặt cùng để đồng đồng giống nhau đến mấy phần gặp hạng dương tại cái kiệt như cũ không lúc nhích tí nào sở hiên cũng cảm thấy có chút không đúng tiến lên mấy bước đến để thương ẩn bên người đem sự tình nói đơn giản nói để thương ẩn cái này thật có chút không nghĩ ra cái này là chuyện nhỏ à vì sao vị lao đại này lại bày ra bộ này địa bộ nhìn xem chính con lại sau lưng hạng dương thò đầu ra nhìn hướng về hắn cùng nữ tử kia nhìn quanh để đồng đồng hắn bông nhiên trong lòng hơi động trứng mắt còn không mau lăn tới đây cho ta để đồng đồng nhắm miệng ủy ủy khuất khuất chuyển tới còn chưa tới trước mặt mắt nước mắt đã l ệ c h cạch lạch ệ c c h rơi xuống nghẹn ngào nói phụ thân cũng không phải ta nháo sự đây là bọn họ bọn họ con ta a nàng vừa tới để thương ẩn bên cạnh cái kia về sau trung niên nữ tử đã ba chân bốn cẳng xông lên một tay lấy nàng kéo trong mắt nước mắt của cuộn để thương ẩ n có phần có chút xấu hổ hướng về sở hiên gật gật đầu đây là nữ nhi của ta bình thường bỏ bê quản giáo náo ra cờ ư i chê ngược lại để sở tiên sứ ngươi chê cười nơi đây ngươi rất quen sở hiên nhìn xem bên cạnh hạng dương gặp hắn vẫn là giữ im lặng lại nhìn xem để thương ẩ n bên cạnh chính bộ mặt lòng b ả o trung niên nhân cùng sau lưng trung niên nữ tử có chút hiếu kỳ hỏi cái này theo sơn quốc chính là ta để sơn đường khai tông thu đồ đệ địa phương ân ta nữ nhi này xuất sinh cũng ở đây mẫu thân của nàng chính là theo sơn quốc công ch nghe hắn nâng lên chính mình cùng mẫu thân để đồng đồng cái đầu nhỏ tại nữ tử kia trên lồng ngực ra sức cọ cọ t r ô n càng sâu chút nàng vơ ký sự không bao lâu liền bị để thương ẩn mang lên núi đối mẫu thân mình ấn tượng tuy nhiên không sâu nhưng huyết mạch tương liên đến theo sơn quốc bên trong nhưng lại ước chế không nổi muốn gặp một lần suy nghĩ lúc này mới chạy tới cửa hàng muốn cho mẫu thân mình t u y ể n chút l ễ vợn kết quả liền gặp phải hai vị kia vương tử tăng cựu ở một bên danh m á n h cười ha ha thương ẩn sư điện ngược lại là cái si tình trùng tử a hắn đường đường một cái ngũ thần đường xuất thân nguyên anh cao thủ lại từng là giới luật đường chủ sự một trong cùng để sơn đường thực không nhiều l ắ m gặp nhau nhưng lần này nghe nói để bán này bị hạng dương lưu tại phù ngọc tông có khắc trọng t h á c xem ngày sau sau lại là hạng dương thân cận người cái này để sơn đường ngày sau đoán chừng tiền đồ vô lượng hôm nay gọi để thương ẩn một tiếng sư điện cũng lộ ra thần một chút để thương ẩn mặt mo đường đỏ hắn năm đó cũng chính là xã giao vui vẻ chỗ nào có thể nói thâm tình thì liền nữ nhi này mang lên núi về sau cũng không sao cả qua đây cũng không phải nói hắn bạc tình bạc nghĩa để nhà là chuẩn bị trở thành tu tiên thế gia bọn họ những thứ này đích hệ huyết mạch cái kia không phải tam thê tứ thiếp vì chính là cho để nhà khai chi tán diệp lấy để thương ẩn tuổi tác nhi tử nữ nhi cùng nhau đều n ắ m chắc mười cái đừng nói là hắn để bá này lớn như vậy tuổi tác năm ngoái trả lại cho hắn thêm một cái tổ ra ra cũng may mắn cái này giữa các tu sĩ bối phận trên cơ bản là căn cứ tu vi hoặc là kế thừa đến định nếu không để hắn đối với một cái bi bô tập nói tiểu hài tử hô ra ra đoán chừng đầu này đều muốn không nhắc lên nổi chính mình cái này nữ nhi tư chất không tốt ngày bình thường quan tâm tự nhiên cũng liền thiếu vì vậy mấy năm trước mới đem nàng hứa hẹn để trưởng thành bất quá lần trước bị hạng dương cùng khâu sơn náo qua về sau hôm nay cái kia linh hoa đã ngồi thẳng để đồng đồng cùng để trường thanh hôn sự cũng liền không phải hắn nhìn xem bên cạnh nữ nhi lại nhìn xem hạng dương trong lòng không khỏi suy nghĩ chập trùng chính mình nữ nhi này tuy nhiên tư chất nhưng khí chất bộ dáng tuyệt đối không tầm thường lại thêm tính cách dịu dàng ngoan ngoan động lòng người hạng lao đại lần này như thế tức giận chẳng lẽ nhìn lên nàng nếu là thật như thế chính mình chẳng phải là một bước lên trời chính là mình nữ nhi này đã từng gả qua người ta cũng không biết hạng lao đại để ý không Cùng để bán này, loại kia con mọt sách khác biệt, để này lúc o con hoạt trong trèo cao, lao trong. ạ tại i kia biệt, linh nhiều, thiện người tới, liên tiếp hai khác địa tỏa sách còn cùng mực có chấn, cũng có công thương vận những năm này để sơn đường tông nhất bán này chấn, thứ hai cũng có hắn công lao ở bên mọt tâm một tư rất thứ thứ để để để lưu là l vị ở này suy nghĩ cùng một chỗ hắn đầu góc nhất thời cấp tốc chuyển động càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng thực hạng dương ngược lại thật sự là không n ú p nhích cái gì suy nghĩ hắn hôm nay chính đắm chìm trong thức hại bên trong kinh ngạc nhìn lấy chính mình tiên phôi tiên miêu bị t r è o thiên thụ thay thế về sau hắn tiên phôi cũng thay đổi dị nguyên bản kim hệ làm chủ tiên phôi trực tiếp liền bị kín một tầng vàng đất xác theo đỉnh đẹp trai bọn họ nói đây cũng là cái kia mẫu ngọn nguồn khí tức ác thuộc về cùng hồng mông tàn nhánh một cái cấp bậc bảo v ậ n nhưng là được đến về sau chỉ có lần h ư ơ kia gặp phải tiểu sơn cự thường có chút động tác còn đem l i ệ t sơn cưng cũng tu bổ một chút về sau liền không có động tĩnh nhưng hôm nay cái kia một t ầ n g vàng đất sắc bên trong bỗng nhiên nhiều một chút điểm vô cùng yếu ớt q u n h quang nhưng nếu không phải hắn dùng linh g i á c tra xét rõ ràng thật đúng là chú ý không đến mới vừa ở b u ồ n bực chuyện gì xảy ra cái kia q n h quang liền lại ảm đạm đi hắn suy nghĩ nửa ngày y nguyên trăm bề không hiểu lúc này mới đem linh rác lui ra ngoài một lần thần liền nghe đến sở hiên cùng đ ệ bán à y đang tán gấu hướng về cái k i a chính chui tại mẫu thân mình trong ngực từ mẫu thân cánh tay trong khe hở nhìn lén lấy chính mình nữ hài nhìn xem bất động thanh sắc hướng về đ ệ bán à y gật gật đầu không có việc gì nơi đây nhiều người phức tạp không cần động can q u a lớn như vậy ân vị này là t h e o sơn quốc quốc chủ a thiên cung trò chuyện tiếp đi mặt kia phía trên nhiều cái huyết hồng trường ấn quốc chủ gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười liên tục gật đầu hạng dương lại hướng về để thương ẩn một nhà ba người nhìn xem trong lòng hơi động một chút chính mình tại phàm tục ở giữa thực còn là có chút để ý người hắn quay đầu đi ra ngoài vị t i a nhị vương tử đã bị cấm vệ trực tiếp cầm xuống kéo ra ngoài hạng dương khẽ lắc đầu cái này kịch bản cùng kể chuyện tiên sinh chỗ nói hoàn toàn không rông a cái này còn không sao cả đánh mặt đây thì kết thúc dù côn lưu manh hậu trường đều thành người trong nhà cái này kịch còn thế nào hướng xuống diễn hắn có chút thất vọng chương hai trăm bốn mươi bảy ngẫu nhiên đạt được dị bảo vốn chính là việc nhỏ đã đều là người một nhà cũng liền không phải ban đầu vốn còn muốn dùng chút tiền mua chút ngọc tài trở về hôm nay vị tiêu bích tính quốc chủ trực tiếp gọi người đem theo sơn quốc bí khố đều mở ra để thương ẩn mang theo mấy vị lão tu sĩ theo hạng dương bọn người đi vào đi dạo một vòng mấy cái này tu sĩ cao nhất chỉ là chúc cơ kỳ tu vi tư chất kém đáng thương nhìn lấy thực sự tu tiên vô vọng thọ nguyên cũng đã không nhiều liền cũng liền mưu cái việc phải làm đến theo sơn quốc tòa trấn cũng thuận tiện tại quãng đời còn lại hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý để thương ẩn chính là để sơn đường chuyên quản tạp vụ trường lão nguyên bản chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp hôm nay gặp hắn đối hạng dương đều cung kính như thế những thứ này lao tu sĩ càng là tất cung tất kính trực tiếp coi hạng dương là ra ra hầu hạng theo sơn quốc ngọc tài đều xuất từ cách đó không xa để thủ sơn thuộc về theo núi chi nhánh c h ỗ đó có cái cảnh du lưu vực lớn nhất mỏ ngọc sản xuất ngọc thạch rất có nổi danh cái này dưới đất b í khố lại còn thiết lập chất pháp mặc dù là đơn sơ nhất loại kia nhưng là tại phản tục ở giữa lại cũng không dễ dàng hạng dương chắp tay sau l ư n g đi ở phía trước, trước mặt có một mảnh xanh mơn mợn ánh sáng nhạt chất động đề thủ sơn ngọc thạch sở dĩ nổi danh li càng là xinh đẹp bất quá để thủ sơn cái kia không có linh mạch cho nên những ngọc thạch này cũng thì không có tác dụng lớn cũng chính là cái đẹp mắt mà thôi để thương ẩn đi theo hạng dương bên cạnh chỉ tay một cái khởi động cái chiếu sáng t r ậ t pháp từng chiếc từng chiếc bạch quang sáng lên đem mấy trăm t r ư ợ n g phương viên mật thất dưới đất chiếu sáng cái kia xanh mơn mận ánh sáng lúc này mới biến mất trong mật thất bên trái chất đầy từng khối cự đại ngọc thạch mỗi một khối đều có mấy người cao thấp phía bên phải thì là từng cái thanh đồng g á n g điệu phía trên bảy biện đủ loại kiểu dáng c ủ quái đồ vật hạng sư thúc những ngọc thạch này chính là những năm này khai th bên này thì là theo núi cửa hàng gần ngàn năm thu mua đến đồ vật phần lớn đều là không rõ lai lịch bất quá ta sớm đã nhìn qua đều là chút phảm tục ở giữa bảo vật đối tu sĩ chúng ta tới nói không đáng một văn hạng dương nhìn cái k i a những ngọc thạch kia xác thực không có gì nguyên khí ba động bất quá dùng đến làm chứa đựng đan dược bình ngọc chủ yếu cũng là dựa vào trận pháp tác dụng cũng là không quan trọng cái này mỗi một khối cũng có thể làm hơn mấy ngàn cái thu cái mười mấy khối cũng liền đủ dùng hắn dù sao vẫn là có vài thiếu niên tâm tính đối phía bên phải những cái kia ly kỳ cổ q á i đồ vật ngược lại là cảm thấy rất hứng thú thu hồi ngọc thạch liền chắp tay sau l s ắ c thực như để thương ẩn c h â nói những vật này đối tu sĩ tới nói thật đúng là không đáng giá nhất tới có mấy cái thanh bảo kiếm được x ư n g t ụ n g là chém sắt như chém bùn rút ra liền lạnh lừng lánh hào quang chiếu người nhưng cũng chỉ là là sắt thường đúc thành chỉ bất quá chế tạo công nghệ không tệ thiên truy bách luyện về sau mới có này hiệu quả có từng đống kỳ dị khối gỗ hòn đá thậm chí còn có một cái khá lớn thú n o á n mặt trên còn có lấy từng cây tơ vàng quân quanh bất quá những vật này đều là một chút nguyên khí ba động đều không có coi như cái tia thú noãn nhìn qua không tệ thực cũng đã là từ vận không có tác dụng gì hạng dương dạo bước đi tới linh g i á c dò ra mấy trăm kiện đồ vật nhìn xem cũng đến thì mất đi hứng thú suy nghĩ một chút để thương ẩn dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ thật có đồ tốt sớm đã bị hắn lấy đi hắn lắc đầu đang chuẩn bị quay người rời đi đ ỗ n g nhiên tâm thần hơi đ ộ n g một chút ánh mắt liếc về chỗ sâu nhất một cái giá phía trên kia l ẻ loi c h ơ i trọi b ả y b i ể n mấy thứ đồ mà hấp dẫn hắn thì là một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ hòn đá hạng dương bước nhanh đi qua đem cái kia màu đỏ hòn đá cầm vào tay lật qua lật lại nhìn mấy lần linh rác cũng dò xét đi lên thứ này đỏ như máu Mang t hạng e đem o trong ảo một màu đậm, mắt một chút xíu trong suốt, có thể trông thấy tựa xuất tựa hút có càng đến chỗ sâu màu sắc càng động, nhìn lâu tựa hổ sẽ xuất hiện ảo giác, nhìn hổ hiện như sẽ đem người ánh xíu sâu lâu đến liền người sẽ sẽ vào đi d bất bà một chút quá nguyên đều vẫn như cũng là một chút nguyên khí bà động đều không、có. Hạng khí có. là sư thúc cái đồ chơi này ở chỗ này bảy mấy trăm năm ta cũng nhìn qua trước kia còn tưởng rằng là bảo vật gì nghiên cứu nửa ngày thực cũng chính là nhanh đẹp mắt một chút hòn đá mà thôi hạng dương mỉm cười đem cái này hòn đá đánh đánh liền thu vào cản k h ô n đỉnh phân thân bên trong sau đó tràn đầy phấn khởi xoay người rời đi dặn do câu cái đồ chơi này từ đâu mà đến theo sơn quốc nơi này nên có ghi chép a lật ra đến ta xem một chút sau một nén hương hắn liền cầm tới một bản hơi mỏng sách nhỏ chính là hơn bốn trăm năm trước theo núi thương hội ghi chép ngày năm tháng bảy có hành thương đến thương hội hiện lên dị bảo màu đỏ huyết thạch sắc như mã não hỏi ý kiến đến chỗ nói thần châu nơi nào đó một ngày nào đó sắc trời như máu có huyết quang hàng thế ngẫu nhiên đạt được chi nghĩ đến quyển sách nhỏ này để thương ẩn đã từng nhìn qua phía trên cũng không cái gì có giá trị tin tức thì liền tảng đá kê xuất thế địa phương đều chỉ viết thần châu nơi nào đó tuy nhiên trên cơ bản khẳng định là bắc thần châu nhưng bắc thần châu gì to lớn cái này nơi nào đó lại đi nơi nào tìm h ạ nơi g d ư n g lắp đầu, đ này còn có mấy khoả hít năm hoàn một khoả có thể thêm ngươi một mươi năm thọ nguyên bất quá chỉ có thể phục vụ một khoả nhiều thì cho ngươi để ý người phục vụ đi gia tăng thọ nguyên đàn thuốc bên cạnh mấy vị lao tu sĩ ánh mắt đều đỏ bọn họ đều đã thọ nguyên không nhiều có thể gia tăng mười năm thọ nguyên đan dược đối bọn hắn tới nói quả thực cũng là trên đời lớn nhất bảo vật quý giá có mấy cái đã bắt đầu đánh tới chủ ý chờ các đại gia này đi nghĩ hết biện pháp cũng muốn theo cái này bích tính quốc chủ trong tay làm một k h o a tới hạ dương tựa hồ biết bọn họ tâm tư quay đầu đối lấy bọn hắn cười một tiếng cái này hích năm đan đối tu sĩ vô hiệu các ngươi cầm lấy đi phục d ụ n g cũng là lãng phí hắn đổ là không có nói láo đan dược này là hắn vì long tiên hạp mấy cái thực sự thúc không sinh ra tiên miêu lão nhân đặc biệt lừa chế chỉ tiếp thiếu mấy vị chủ tài hiệu quả không tốt tránh thức hích năm đan cái kia là có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên những cái tia lão tu sĩ liên tục nói không dám nhưng trong ánh mắt thất vọng lộ rõ trên mặt hạng dương hôm nay tựa hồ tâm tình vô cùng tốt hơi suy nghĩ một chút vẫn là lại móc ra một bình đan d ư ợ c đến đưa cho để thương ẩn bình này chính là hồi thọ đan tu sĩ có thể dùng bất quá hiệu quả thì càng kém một k h ỏ a chỉ có thể gia tăng ba năm thọ nguyên bất quá ngược lại là có thể dùng nhiều mấy k h ỏ a nhiều nhất ba k h ỏ a gặp nhau chính là hữu duyên mấy vị này tại cái này theo sơn quốc c h ấ n thủ nhiều năm không có, có công ó c lao cũng, cũng có khổ lao ngươi cầm đi cho bọn họ phân đi để thương ẩn ánh mắt nhất thời sáng lên dù là hắn hôm nay đã là nguyên anh tu vi thọ nguyên dài đến 1.600 có thừa nhưng thọ mệnh thứ này luôn luôn c h ê ít cái này đổ tốt cho mấy cái này đã hoàn toàn không có tiền đổ lao tu sĩ cũng là lãng phí bất quá đã hạng dương mở miệng một chút không cho cũng không giống lời nói muốn không quay đầu mỗi người cho cái một hạng hắn chính động lên não nhỏ gân đông nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn hạng dương giống như cười mà không phải cười biểu lộ trong lòng nhất thời đánh cái giật mình người này chỉ sợ là đang khảo nghiệm chính mình đây bằng không hắn trực tiếp đem đan dược này phân cho mấy vị này lao tu sĩ chính là làm gì còn muốn tại chính mình nơi này chuyển cái tay vẽ vời cho thêm chuyện ra chân tiến máu. máu cái gọi t là chân tiến máu chính là bản cổ giới thiên tiên trở lên đại năng tiên huyết tiên vương phía dưới tức thiên tiên bản cổ giới gì to lớn nhưng ở cường thịnh lúc cũng liền mấy chục ngàn thiên tiên mà thôi cái này chân t i ê n máu coi như tại bản cổ giới cũng là hiếm có bảo vật t h í luyện c h i địa lão long đầu dùng tiên thiên thai mâu trận hấp thu nhiều như vậy tiên thú linh thú tinh huyết nhưng thật muốn so ra cái này nhất chân tiên huyết bao gồm tiên địa nguyên khí chính là bọn họ vạn lần thậm chí gấp mấy vạn hạng dương đối với mấy cái này vô cùng kỳ quặc c h i thức xưa nay cảm thấy rất hứng thú tại thí luyện c h i địa bên trong đem lục nha nhi trong tay núi kỳ vật ghi chép sau khi xem xong còn chưa đủ n g h i ề n lại từ hoàng hậu cái k i a cầm q u y ể n tiên giới kỳ vật ghi chép phía trên liền có vật này vô luận là hình dáng nhan sắc hay là loại kia tựa như hội hút tâm thần người đặc thù đều giống như lúc bất quá cái này chân tiên máu như thế nào lại xuất hiện tại hạ giới đâu? hạng dương tràn đầy phấn khởi vớt vớt biết lại đưa nó thu lại thứ này tuy nhiên kỳ diệu nhưng là hiện tại còn dùng không chân tiên máu phải cùng một loại k h á c kỳ vật phối hợp mới có thể phát huy hiệu lực chân tiên nước mắt thứ này càng thêm hiếm thấy ngược lại cũng không phải thật sự là tiên nhân nước mắt cụ thể từ đâu mà đến thì liền hoàng hậu cái kia ghi chép cũng là nói không tỉ mỉ chỉ là truyền thuyết chính là thiền tiên trở lên đại năng vẫn là sau、so、hồn ấn biến thành đến mức thứ này đến tột cùng loại nào bộ dáng một dạng mỗi người nói một điều bất quá ghi chép bên trong cũng viết một khoản bởi vì tiên nhân sở tu công pháp khác biệt ngũ hành khác biệt cho nên tại bản cổ giới đã phát hiện chân tiên nước mắt nhiều như rừng. không một giống nhau cái gì bộ dáng đều có đã viết như thế mơ hồ chính mình lại thân ở hạ giới tựa hồ hy vọng không lớn bất quá hạng dương ngược lại là đối với mình khí vận có phần có lòng tin chân tiên máu đều đụng vào chân tiên nước mắt sẽ còn xa sao hôm nay không có cái gì công pháp nhưng là tu một đêm hắn thì tại dậy vào những cái này bình ngọc đơn giản trận pháp hôm nay cũng chính là vây tay một cái sự tình sắc trời còn chưa sáng c à n k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong lại thêm ra ngàn thanh cái hắn cái này mới đứng dậy trực tiếp gọi ra đạp gió bảo bối lụa sau một lát liền ra khỏi thành tại theo trong núi tìm h a n g dao dã địa đem mấy tiểu từ kia thả ra nhét chút thiên tài địa bảo cho bọn họ mấy cái nguyên bản tại cản k h ô n đỉnh bên trong nín mấy ngày có chút tức giận tiểu gia hỏa lúc này mới vui vẻ chơi lửa lên hạng dương căn dặn một chút không cho phép ảo tưởng ra chân thân nếu không tiểu sơn cự còn tốt chút tiểu kim ô cùng tiểu phượng ô hai cái chỉ sợ có thể đem cái này một tòa theo sơn đô thiêu t r ọ n g không có ngoại nhân vạn linh chu lúc này mới hoạt bát rất nhiều sợ hai bỏ tới tiểu sơn b á chủ đ ỉ n h phun ra mấy cây sợi bạc đem chính mình vững vàng dính tại phía trên theo tiểu sơn cự tại trong rừng cầy chơi lửa lên vài đầu linh thú bên trong nó đẳng cấp thấp nhất đến bây giờ cũng liền cấp hai bất quá trong khoảng thời gian này thân thể nhan sắc càng trắng m u ố t phát sáng lên chu hậu cho chi kia trong ngọc giả nói đợi đến cái kia bánh bạch sắc bên trong nổi lên một tia ngân sắc vạn linh chu liền có thể tấn tăng ba cấp đến lúc đó liền có thể có sơ cấp dị năng có thể chiếu lệnh nhất định phạm vi côn trùng cho mình dùng đẳng cấp tại nó phía dưới đều có thể tuy nhiên cái này dị năng nghe vào cũng không tác dụng lớn nhưng hạng dương vẫn là rất chờ mong côn trùng loại sinh vật này nhìn như nhỏ yếu nhưng có thể trở thành linh thú khắp nơi đều có chính mình đặc thù năng lực đến lúc đó cũng sẽ là chồng không tệ trợ lực bồi tiếp lũ tiểu ra hỏa chơi b a một c a n h giờ sắc trời lúc này mới dần sáng hạng dương trực tiếp cho sở hiên bọn họ chuyển cái tin tức liền đi ước định địa phương không bao lâu liền có lục tục nao n g h e tu sĩ chạy đến hắn hôm nay hy vọng rất cao hôm qua đã hạ lệnh tự nhiên cũng không có người dám đ ị c h đợi đến sắc trời s á n g rõ giờ thìn vừa tới tất cả mọi người đều là đã đến đủ thì liền kinh ca ca cũng đã theo ôn nhu hương bên trong leo ra chạy tới chỉ là cái kia mặt mũi tràn đầy dấu sơn m ô i lại làm cho hạng dương có chút dở khóc dở cười đường được một cái cựu chuyển kỳ tu sĩ nam nữ không phân cũng liền thôi bộ dáng này thực sự khiến người ta có chút một cười m nếu như hắn thật là một cái nữ nhân đêm qua hắn cùng những cái kia tiểu nương tử lại làm những gì hình ảnh kia thực sự quá đẹp đơn thuần như hạng dương thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ tiếp tục lên đường liên tục mấy ngày đều là ban ngày được dạng ngủ bắc thần châu nhân khẩu đông đảo đoạn đường này đi qua khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ thành trì dựa vào sở hiên chỉ dẫn chuyên chọn những cái kia có chút đặc sản địa phương nghỉ ngơi cũng là có chút thu hoạch đương nhiên chân tiên máu dạng này bảo vật là không gặp được ngược lại cũng không phải hạng dương ham náo nhiệt mà chính là hắn gặp thời khắc chú ý vạn linh chu tình huống linh thu tấn thăng mặc dù không có tiên kiếp cũng không có cái gì lĩnh hội cảnh giới có thể nói nhưng là một dạng cần r ồ i r à o nguyên khí chèo trống mỗi lúc trời tối hắn đều được vụn trộm chạy ra ngoài bồi mấy tiểu tử kia chơi bừa một chút sau đó chú ý một chút từ khi phát hiện mẫu ngọn nguồn khí tức cắt dị biến về sau hắn dứt khoát đem để thương ẩn cùng để đồng, đồng cũng kêu tới mình chỗ vân chu phía trên quả nhiên phát hiện mỗi khi để đồng đích lại gần mình thời điểm mẫu ngọn nguồn khí tức cắt liền sẽ phát sinh loại kia kỳ diệu biến để thương ẩn ngược lại là vui thoải mái trong mắt hắn hạng dương dạng này cử động rõ ràng là nhìn lên chính mình nữ nhi à nếu không làm gì lao để để đồng đồng ngồi ở bên cạnh hắn tuy nhiên theo chưa từng động thủ động c ước nhưng đoán chừng là người trẻ tuổi ra mặt m ỏ n g duyên cớ hắn vụng trộm cũng dặn dò để đồng đồng để chính nàng chủ động chút nhưng cho tới bây giờ đều đối với hắn nói gì nghe lấy nữ nhi lần này lại đỏ lên mặt chết sống không chịu hắn cũng đành chịu cũng không thể đem chính mình nữ nhi cứng rắn nhét của người cũng chỉ có thể chờ lấy nước chạy thành sông thì liên sở hiên cùng tằng cựu hôm nay xem bọn hắn hai ánh mắt đều có chút không đúng bất quá hạng dương đối với phương diện này có chút nhận thức muộn tăng thêm mỗi lần để đồng đồng ở bên người hắn đều đang suy nghĩ mẫu ngọn nguồn khí tức cắt sự tình chỗ nào lại lo lắng người khác cái nhìn hắn cũng không có chú ý cái kia nữ h à i nhìn hắn ánh mắt đã theo sùng bái chuyển thành mừng rỡ lại từ mừng rơi chuyển thành ái mộ cùng ôn lu một đường năm đi vài ngày trước liền đã ra phù ngọc tông địa bàn theo sở h i ê n nói qua phổ pháp tông liền muốn đi vào lăng tiên h kiếm tông quản lý chi điệm cái này lăng tiên h kiếm tông chính là cái này phương viên mấy chục vạn d ặ n bên trong trừ cựu đỉnh tiên môn bên ngoài phải tính đến đại thế lực một trong có vài vị cựu tr nếu không cùng c ự u đ ỉ n h tiên môn đều có thể l i ề u mạng một phen tục ngữ nói tốt cường long không áp đ ị a n đầu x à thì liền sở hiên cũng không nguyện ý cùng lăng thiên tiên tông có gì g ớ p mắc cùng hạng dương giải thích một chút liền quyết định trực tiếp tiến lên buổi tối cũng không còn nghỉ ngơi như thế ngày đêm lên đường chỉ cần hai ngày liền có thể qua lăng thiên tiên tông địa bàn sau đó vòng qua một chỗ hiểm địa về sau liền có thể đến tới liêu diệp đ ồ n g bằng chỗ đó chính là c ự u đ ỉ n h tiên môn quản lý ở mép vân chu tốc độ cực nhanh n h ư n h ư không có ánh trăng làm bạn ban đêm hành chu vô cùng dễ dàng đụng vào bất ngờ mà đến cao điểm hiểm địa đây cũng là vì sao mấy ngày trước đây bọn họ luôn luôn tránh cho đi đem nguyên nhân chương hai trăm bốn mươi chín bất trợt tới ngộ trận pháp đêm thứ nhất bình an vô sự tiếp qua một đêm liền có thể vượt qua chắc quang sân mạch liền ra lăng tiên kiếm tông quản lý từng chiếc từng chiếc vân chu vút qua không trung hạng dương đem linh rác xa xa dò ra phía trước vài dặm đều là tại trường khống có trèo thiên thủ cùng thiên địa phu di vạn linh quyết tại đêm qua tiêu hao một cái ban ngày sớm đã bổ túc hôm nay chính là linh giác thịnh vượng nhất thời điểm bên dưới không t r u n g lấy mộng mộng mưa p h ù n không trăng sao vừa qua khỏi giờ dần chính là sắc trời tối tăm nhất thời điểm hạng dương bỗng nhiên mướn mày trực tiếp dùng chuyển tin ngọc g i ả n cho phía sau lái thuyền người đều hạ lệnh mười mấy chiếc vân chu hướng phía trước trượt gần một trăm t r ư ợ n g qua thế mà dừng hạng lão đại làm sao đêm qua thoáng qua một cái sở hiên đối với hắn đánh giá lại kỷ trà cao phần hạng dương thần thức vậy mà có thể tìm kiếm đến gần dặm bên ngoài sân phòng đây quả thực đều có thể sánh ngang chân nhân hắn là không biết hạng dương hôm nay dùng vẫn là linh giác mà lại cái kia khoảng cách cái nào dừng gần nếu không mà nói đoán chừng một ngày đều được nâng cầm lên s ơ hình cái này lăng thiên kiếm tông tông môn nhưng là ở chỗ này phía trước làm sao có cái trận pháp trận pháp nay cũng quái lúc ta tới đã trải qua nơi đây sao chưa phát hiện lại nói lăng thiên kiếm tông tông môn tại chúng ta phía tây ở ngoài n à n g dặm nơi này chính là lớn nhất nơi hẻo lánh sao sẽ xuất hiện trận pháp hạng dương n h u mày không nói đi qua lão đầu bút điều giáo hắn đối với trận pháp giải đoán chừng tại toàn bộ sơn hải giới đều là đ ỉ n h phòng bên ngoài mấy dặm tầng kia đạn mạc nguyên khí ba động cơ hồ ra thiên tế địa không có chút nào khe hở có thể tìm tuyệt đối là cái trận pháp hướng bên cạnh đi một chút nhìn dù sao cũng là đang đi đường hơn nữa lại là tại lăng thiên kiếm tông địa bàn tuy nhiên lấy hạng dương hôm nay trận pháp tạo nghệ muốn phá mất dạng này trận pháp cũng không phải vì khó nhưng cũng không muốn nhiều chuyện trực tiếp thay đổi phương hướng hướng về phía bên phải mà đi không ngờ tới vừa đi không bao xa phía trước cũng xuất hiện trận pháp dấu vết đi phía trái một dạng như thế bọn họ thật giống như tiến vào một cái c h i ế c lồng lúc đến phương hướng chính là lồng miệng thật sự là của q á i sợ hiên đối hạng dương phán đoán tin tưởng không nghi ngờ ở bên cạnh nhẹ nhàng hít một hơi có chút không xác định nói ra chúng ta đi chính là đại núi cháy danh sơn mạch ở giữa đường hẹp phía trước lật qua chắc quang liền ra lăng thiên kiếm tông quản lý hôm nay xem ra chẳng lẽ cái kia lăng thiên kiếm tông vậy mà đem cái này ba tòa sơn mạch đều bày lên hộ sơn trận pháp lớn như thế thủ bút thì ngay cả chúng ta cựu đỉnh tiên môn cũng làm không được ca bọn họ muốn làm gì mặc dù là trận pháp nhưng nguyên khí ba động cực kỳ nhạt không phải cái gì hộ sơn đại trận chỉ là cảnh trận mà thôi bất quá phạm vi to lớn như thế bên trong tất có gì đó quái l ạ sờ hình ngươi nhìn chúng ta phải chăng muốn lui về đường vòng mà đi đại núi một bên chính là lăng thiên kiếm tông tông muốn chỗ muốn lượn quanh cũng chỉ có thể đi tiêu sơn phương hướng nhưng trong này có cái hiểm đ ị a lại lượn quanh liền muốn nhiều thứ mấy t i ê n s ở hiên trầm ngâm biết lắc đầu quyết định nói ra tính toán đã chỉ là cảnh trận cái k i a liền trực tiếp tiến lên chính là coi như bị lăng thiên kiếm tông phát hiện lại như thế nào chúng ta chính là phụng man loạn chi lệnh tiến đến đưa tin tài liệu hắn lăng thiên kiếm tông cũng không dám đem chúng ta như thế nào hắn đều nói như thế hạ dương tự nhiên cũng là có thể hắn sớm đã quan sát qua cái tia trận pháp phạm vi mặc dù lớn nhưng là nguyên khí phân bố không đều đặn có thể rất rõ ràng phát hiện không thiếu điểm mấu chốt chính là dùng nguyên khí thạch bố trí mà không phải chữ nguyên t r ậ nếu n như một mình hắn tự có biện pháp lặng yên không một tiếng động vượt qua nhưng hôm nay mang theo mười mấy chiếc vân c h u muốn không kinh động người khác vậy cũng chỉ có thể trước phá t r ậ n tuy nhiên loại trận pháp này hắn cơ hồ trong nháy mắt có thể phá nhưng mấu chốt là đây là c ả n h trận phá trận về sau đối phương tự nhiên sẽ hiểu không có ý nghĩa gì lại trở lại vừa mới bắt đầu ngừng tuyến chỗ tới tới lui lui dày vò đường này lúc này đã là giờ mão tuy nhiên sườn đông trên đường chân trời đã hơi hơi trắng bệnh nhưng nơi lây ba mặt d em núi vân quanh vẫn như cũ tối tăm không gì so sánh được đi nơi xa mông lung sơn ảnh núi góp chập trùng thật giống như từng đầu cự thú láng giềng chiếm cứ hạng dương ra lệnh một tiếng từng chiếc từng chiếc vân chu hướng về giữa hai ngọn núi l õ m cốc thẳng bắn đi một đạo yếu ớt ánh sáng chất động đã qua cảnh trận phạm vi hạng dương đem linh g i á c tìm được xa nhất đi đầu phi nước đại lấy ấn sở hiên giới thiệu mảnh này chắc quang sơn mạch dày không đến n à n dặm vân chu tốc độ cao nhất phía dưới chưa tới một canh giờ liền có thể xuyên qua tiếp qua một đoạn ngắn đồng bằng chính là cái tia hiểm nhưng sắc trời đã mộng sáng vân chu chậm rãi hàng nhanh sở hiên sắc mặt khó xem một chút b ố n phía tứ phía đều là có một chút thuyền ảnh lướt đến nhìn cái kia góc cạnh rõ ràng thân thuyền đều là lăng thiên kiếm tông chế thức vân chu số lượng này mỗi một mặt đều có mười mấy chiếc hạng dương dưới chân chiếc này chính là sở hiên ngồi xe kiểu định tiên môn xuất phẩm tự nhiên cũng là tốt hàng mà h ắ n p h ù ngọc tông tu sĩ ngồi chính là cấp bậc khá thấp loại kia muốn chạy là khẳng định chạy không thoát các ngươi người nào gan dám xông vào nơi đây tốc độ đem vân chu hạ xuống t h u c thủ chịu trói chờ xử lý x liền tựa như hai khối kim loại tiếng ma sát tâm mà thôi vách tường đều bị hắn phá ẩn ẩn đau đợi đến gần chút thanh â m kia lại a một tiếng ha <cười> ha <cười> phù ngọc tông phía bắc cái kia người xa cơ thất thế ổ trộm cướp nhiều như vậy vân chu chỉ sợ toàn bộ gia sản đều tại đây đi phù ngọc tông những cái kia vân chu lên đều vẽ lấy ngọn thần sơn màu trắng hình tròn huy hiệu người kia cũng nhận ra xem xét liền cười lên ha <cười> hả hạng dương sầm mặt lại phù ngọc tông tông môn tình huống phức tạp không ít đường khẩu đều là từ bên ngoài di chuyển ma đến phần lớn đều là tại nguyên chỗ không lớn nguyên là đều tại sợ ố n g đ ư c cũng nữa, quả t hiên ậ t chút tốt có c nhưng xấu lẫn lộn, á này trộn cũng quá mức khó nghe hổ chữ khó chút. h cấp mức quá Sở i đã gọi ra phi kiếm ngự kiếm mà lên trên không trung hướng về tứ phương xa xa cúi đầu kiểu định tiên môn nội môn đệ tử s ở hiên nên man loạn chiếu lệnh mang theo phủ ngọc tông chư vị đồng đạo tiến đến tông môn đường đi nơi đây chư vị hẳn là lăng thiên kiếm tông môn hạ không biết sao ngăn trở chúng ta đường đi hãn tại cái kia thương lượng hạng dương thần sắc bất động đầu tiên là truyền tin đi xuống để sau lưng vân chu tụ tập lại bày ra một cái hình tròn sau đó đem từ giá vân thuyền lui về sau đi đến chính bên trong vị trí hắn hành sự cẩn thận tâm tư chuyển lại nhanh sớm đã cảm giác được khớp ổn nhiều như vậy vân chu cùng thì hành động lang thiên kiếm tông người cũng không phải người ngu l ạ i sao sẽ nghĩ không ra chính là man loạn triệu tập nguyên cớ hôm nay vẫn như c ũ đem bọn hắn ngăn lại tại bên trong tất có k ỳ p cặp nếu như người ta đến có chuẩn bị sở hiên khiêng ra cựu đỉnh tiên môn bảng hiệu cũng chưa chắc dễ dùng không chừng liền sẽ phát sinh biến cố gì vẫn là trước chuẩn bị lên cho thỏa đáng quả nhiên sở hiên vừa dứt lời đối diện người kia liền cười ha hả cựu đỉnh tiên môn tốt đại chưa bài bất quá lại hù không ngừng chúng ta lang thiên kiếm tông cho các ngươi mời ư hơi thời gian nếu như còn không thúc thủ chịu trói cũng đừng trách mình không k h á c h khí nô、no. man loạn sắp tới nghe nói trong khoảng thời gian này thường xuyên có man nhân gian tế lấp bảo các ngươi từ phương bắc mà đến ta nhìn có điểm giống chương hai trăm năm mươi kk hiền uy mấy câu sau đó bốn phía vân chu đã đ e o lên tuy nhiên sắc trời vẫn như cũng u ám nhưng là lấy hạng dương thị lực chỉ cần có một chút ánh sáng cái này điểm khoảng cách cùng ban ngày cũng không cái gì khác biệt vân chu phía trên đứng đấy từng cái thân mang ngân bảo tu sĩ từng cái vai con trường kiếm khí độ ngang nhiên nói chuyện chính là cái mặt như giấy vàng trung niên năng tử dâu dài dưới hàm tung bay thì liền cái kia thanh ria mép đều hiện ra đạm mạc kim loại sáng bóng một dạng toàn thân ngân bảo ống tay háo t h e o lên một thanh kim sắc tiểu kiếm man nhân gian tế lúc nào nghe nói qua vậy ngay cả trong đầu đều là bắp thịt man nhân sẽ còn phái gian tế điều tra đ ị c h tình cái này nói rõ là có chủ tâm kiếm chuyện a s ở hiên bị hắn tức giận sắc mặt t r ắ n g nhuận lúc này song phương cách chỉ có khoảng trăm t r ư ợ n g hắn cũng đã thấy do nam tử kia ăn mặc nhìn đến cái kia ống tay háo kiếm nhỏ màu vàng kim sắc mặt hơi đổi một chút đây là lăng thiên kiếm tông kiếm các trưởng lao tiêu chí một thanh kim sắc tiểu kiếm đại biểu chuyển một cái. Người này đã là phía sau hắn vân chu trong đám hạng dương bất động thanh sắc trong nháy mắt vung khẽ từng cái trận bàn đã bố trí xuống hôm nay thân thể trên không t r u n g hạn chế khá nhiều bên cạnh lại có nhiều như vậy phù ngọc tông đệ tử cần cùng nhau hộ vệ thì lấy hắn thân ra cũng chọn nửa ngày mới tuyển ra mấy cái thứ nhất dùng được lần trước được chứng kiến cựu truyện kỳ tu sĩ cường hãn lần này hắn hạ đủ tiền vốn mỗi cái trận bàn lên đều bày ít nhất ba khối cực phẩm nguyên khí thạch vị tiêu kiếm các trưởng lao nói chuyện ánh mắt lại cũng một mực quét mắt sở hiên phương này một đường nhìn qua chỉ là tại kinh ca ca trên thân hơi dừng lại một chút sau đó thần thái c Đại tiểu tông môn đều là muốn theo khiến mà đi, tiểu khiến Tông theo muốn môn n g mà là Phù ọ các Tông tuy nhiên rất h ngươi tu sĩ vẫn n cái, h ư hôm nay xem xét, cũng liền xét, một vị hư, hư thực thực chuyển, chút thôi. không chân nhân, nhưng chiến mạnh, cảnh hắn nghiền Phù kinh chính chuyển ngư lược tạp tiên Tông toàn Tông trên tu, tin Tông tu còn mặc có cùng các có Ngọc ca ca cũng chính là kiểu kiếm kiểu kiếp kiếm lại giới loại giới, đều đều kiểu Lăng lòng là là là mà ép dù sĩ, s kỳ, đ ố với hắn còn không còn thật ạ o được uy i người ế p Các t h muốn vi phạm man loạn chiếu lệnh Cùng ta k i phù ngọc tông chỗ vân chu phía trên trừ mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ còn có thể cố tự chấn định bên ngoài đại bộ phận tu sĩ đã hoảng sợ toàn thân phát dùn bọn họ tuyệt đại bộ phận liền phù ngọc sơn mạch đều chưa từng đi ra chỗ nào lại gặp loại tràng diện này trên trăm chiếc vân chu mấy ngàn tên hành động đều nhịp tu sĩ mấy ngàn thanh phi kiếm pháp bảo một lời không hợp liền muốn độc thủ chính mình những người này chỗ nào chống đỡ được kinh hồn bạt vĩa phía dưới liền pháp bảo cũng không dám xuất ra ngay tại cái kia trông mong nhìn lấy không trung sở hiên trông cậy vào vị này cựu đỉnh tiên môn tiên sứ có thể ngăn cơn s ó n g d ữ hạng dương lắc đầu cùng đối diện so ra phù ngọc tông tu sĩ thật đúng là một đám người ỗ hợp cũng trách không được sẽ có cái ổ trộm cướp ngoại hiệu đối diện kiếm kia các trưởng lao đã đếm tới ba một cái đem trường kiếm đều đã lăng không bay lên hạng dương bên thai chuyển đến sở hiên truyền âm hạng lao đ cái này lăng thiên kiếm tông phát động kinh hạng dương trong mày còn chưa đáp lời dưới chân vân chu khẽ run lên một thân ảnh thẳng l ư ớ t mà ra sau đó một cái t h u hào thanh â m liền văng lên lao bất tử nhìn ngươi bộ dáng kia sợ là đến cái gì bệnh nan ia còn không m a u đi trở về nằm sấp chờ chết chạy ra đến dọa người làm gì kinh ca ca một chương miệng thúi hạng dương thế nhưng là l ệ n h r a o qua hắn cái này vừa mở miệng nói nhất thời làm kiếm tia các trưởng lần trước giật mình thì liền đếm xem đều quên chờ đến lấy lại tinh thần một trận nổi giận trực tiếp nắm cái chú ấn sau đó đơn g ơ tay lên sau lưng trường kiếm liền đã bắn nhanh ra như điện mang theo một đạo tàn quang hướng về kinh ca ca chém t h ẳ n g tới hắn chính là cựu truyền tu sĩ một kiếm này vung ra bốn phương tám hướng đều có hồng quang đầy đủ động hướng về kia kiếm quang hội tụ mà đi trong một chớp mắt dài vài thước kiếm quang đã hóa thành một đạo dài hơn một trượng ngắn hỏa lòng không khí đều bị quáy ra quần quần tiếng nổ kinh ca ca hú lên quái dị trên không t r u n g bóng người chấp liên tục không những không có lui về phía sau ngược lại hướng về những cái này vân chu bổ nhà qua nhưng lang thiên kiếm tông đệ tự xác thực nghiêm trình huấn luyện hẳn hướng phương hướng nào đối diện liền có gần trăm thanh phi kiếm trở lấy hắn liền xem như cựu chuyển sơ kỳ cao thủ nhưng một người ứng đối vẫn như cũ lực có chờ đến thúng chi phía sau còn đuổi theo một đầu hỏa long rơi vào đường cùng kinh ca ca chỉ có thể một mặt ê một mặt vòng quanh những cái kia vân chu đ ọ o quanh hắn thân thể tráng kiện q u á dị nhưng động tác lại khéo léo c h i cực c h à n trọc x ê dịch cái này hỏa long nhất thời vậy mà truy chi không lên kiếm k i u các trưởng mi già hơi n h ữ bên cạnh quá nhiều chính mình tu sĩ hắn một kiếm này tự nhiên cũng không có khả năng toàn lực mà làm để tránh ngộ thương nhưng nhìn bộ dáng này chỉ sợ trong thời gian ngắn còn thật cầm da hỏa này không có cách hơi hơi phân thần suy tư một chút liền trực tiếp hạ lệnh có một nửa kiếm tông tu sĩ đều muốn phi kiếm nhắm ngay p h ù ngọc tông vân chu chuẩn bị xuống tay kinh ca ca tại cái kia chật vật khắp nơi tán loạn sở hiên mấy người cũng là lo lắng không thôi hắn là phe mình một cái duy nhất cựu chuyển kỳ tu sĩ nếu như liền hắn đ ề u cắm hôm nay chỉ sợ khó thoát bị nhục nhã hạ tràng hạng dương khỏe miệng lại lộ ra m ỉ m cười hắn mắt lực có thể so sánh sở hiên bọn họ mạnh hơn tại như thế tối t â m hôn loạn tràng d ị a dưới vẫn như cũng rõ ràng trông thì liền chửi mẹ đều không để ý tới cái này nói rõ là đang đào hồ a sau một lát kiếm t i u các trưởng lao hét lớn một tiếng ngu xuẩn mất k hôn hôm nay ta lang thiên kiếm tông trạm man nhân gian tế ở đây c h ư n đệ tử chém nhất thời hơn ngàn kiếm quang lưu động cách xa một trăm t r ư ợ n g một cỗ sắc bén hàn khí liền đập vào mặt vân chu phía trên phù ngọc tông tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệnh có mấy cái sợ gớp thậm chí đều có q u ắ p đi xuống ngay tại lúc này kinh ca ca bông nhiên cười to một tiếng lao bất tử xem chiêu hắn một mặt tiếp tục đâm quăng đâm xiên khắp nơi tán loạn một mặt đã hai tay hợp lại sau đó hét lớn một tiếng kim nguyên người đều là nghe ta lệnh không ế t k c h u n g hắn trước kia chỗ đi qua chỗ từng đạo từng đạo kim s ắ c gợn sóng đầy ra tùy theo tất cả phi kiếm cho dù là phù ngọc tông đệ tử trên tay toàn bộ khẽ run lên sau đó một cỗ r ồ i rào chi cực nguyên khí ba động từ trên người hắn chuyển đến một cái đem phi kiếm toàn bộ không tự chủ được dãy rủa thân kiếm thoát ly chủ nhân trường khống bắn thẳng đến mà ra có câu nói là bắc thần châu chắc quang sân mạch kinh ca ca một chiều chấn thiên h ạ t r ư ờ n g kim nguyên hiệu lệnh ngàn kiếm đồng quy một người phá địch chương hai trăm năm mươi một cục lệnh phá địch kim n h ca ca ộ một t xuất ra, ít nhất chiêu có một nửa phi ra, nửa kia ế kiếm m một toàn hắn người dẫn động, hướng bộ bị i về k các trường lao thẳng sắc mặt nhất thời t h ô n g nhuận h sáng muốn á n h liệt, kiếm ư tránh đi vừa vặn bên cạnh sau lưng đều là chính mình đệ tử chỉ có thể chọi cứng hét lớn một tiếng đem cái này hỏa long triệu hồi sau đó trước người lít nha lít nhít bố trí xuống vài kiện pháp trận phòng ngự pháp bảo may mắn kinh ca ca một chiêu này tuy nhiên uy thế thật lớn nhưng dẫn động cũng chỉ là t r ú c cơ kỳ tu sĩ phi kiếm tốc độ cũng không tính là nhanh chưa cho hắn đủ thời gian chuẩn bị hỏa long lướt hồi thời điểm thứ một thanh phi kiếm mới miễn cưỡng bàn tới đằng sau thì là một đầu thật d à i kiếm long không hổ là cựu truyện kỳ tu sĩ hỏa long b à o hao bên trong thanh thứ nhất kiếm trực tiếp vô thanh vô tức hòa tan sau đó là một ư ơ i thanh trăm thanh ngàn thanh thoáng qua ở giữa cái kia thật g i i kiếm long liền bị thôn vệ non lửa nhưng là đến lúc này cái này hỏa long cũng đã lung lay sắp đổ lộ ra bên trong trường kiếm bản thể thiên hòa đốt kiếm kia các trưởng lão lần nữa gào thét một tiếng đơn tay chỉ trời một tay kết tấn phương tưởng t ụ n chú đột nhiên dưới chân vân chu h a n h một tiếng tựa hồ bị thứ g ì nghẹn một chút một cú cự lực chuyển đến hướng về một bên lật lăn đi bên cạnh một cái khác chiếc vân chu không t r á n h kịp cứ thế mà đụng vào nhau cái kia chú ấn tụng đến một nửa liền n g ẹ n tại c ổ họ bên trong còn tốt kịp thời thật lớn cái này mới không có bị nguyên khí phản vệ một bên kinh ca ca lăng không đứng đấy trong tay cầm một khối kim quan lập lọe cục kẹt lớn không có lúc trước họ lòng dây dưa hắn sớm đã nh hắn pháp bảo này tuy nhiên bộ dáng quái dị cùng hắn đổ là tôn lên lẫn nhau vô cùng còn lại kiếm long vẫn như c ũ không ngừng nghỉ cuốn bắn đi hôm nay kiếm kia các trưởng lao vân thuyền đã xoay chuyển trực tiếp bị đâm cho nát n h ừ từng cái tu sĩ quái khiếu rơi xuống dưới từng cái trên thân đều ghi mấy thanh phi kiếm cụ may mắn kinh ca ca này thuật tuy nhiên thanh thế khá lớn nhưng đối gọi đến phi kiếm lại không có gì cẩn thận trường khống cũng chính là trực lai trực khứ đâm xuyên những tu sĩ này vết thương cơ bản đều là con thông nhìn như đáng sợ nhưng cơ bản tánh mạng không lo chỉ có mấy cái thằng xui xẹo tử trực tiếp bị chúng vào chỗ yếu một mệnh ô hô thằng đến l vẫn như cũ có non nửa kiếm long vẫn như cũ gào thét mà đi tuy có có cái kia bị l ệ n h vân chu hơi chút cách trở nhưng thì phải làm thế nào đây vân chu bị đảo nát về sau kiếm kia các trưởng lão lang bài bóng người cũng hiện lộ ra trên thân trường bảo màu bạc đã không thấy thay vào đó là một kiện hỏa hồng hộ giáp tại cái kia cồn g phong bạo vũ giống như công kích bên trong tràn ngập nguy hiểm lão bất tử cái này biết lao tử lợi hại a kinh ca cặc ca cà cười quái dị một tiếng vung lên cục gạch cũng gia nhập trong công kích cái kia nhìn như thô bị p h á bảo công kích tốc độ lại là một chút không chậm ầm ầm ầm trong tiếng nổ cái kia hộ giáp ánh sáng càng ngày càng hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy kiếm kia các trưởng lão ánh mắt toán độc liếc nhìn phù ngọc tông mọi người liếc một chút bóp nát một trường phụ trú cả người hóa thành một đạo hòa quang lúc sáng lúc t ố i lấp lóe vài cái liền biến mất không thấy gì nữa hắn vừa đi còn lại những cái kia lăng thiên kiếm tông đệ tử nhất thời không có hồn hô quát một tiếng trên trăm chiếc vân chu cùng nhau quay người điện bắn đi mượn nguyên ẩn t r ố n phủ cái này lăng thiên kiếm tông quả nhiên có chút nội t ì n h a hạng dương hướng về kiếm kia các trưởng lão biến mất phương hướng nhìn xem cái này mai phủ chú có thể so sánh phong nô bọn họ sử dụng xúc địa thành t h ố n phù cao cấp nhiều một độn liền có thể bất lý tại phủ chú bên trong cũng coi là hàng cao đẳng lúc này phù ngọc tông những tu sĩ kia vẫn như cũ còn chưa lấy lại tinh thần nhiều như vậy đ ị c h nhân liền bị kinh ca ca một người bình định hạng dương lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bọn họ vừa rồi biểu hiện thực sự không chịu nổi muốn e m những người này đều cầm lệ ra xem ra còn gánh nặng đường xa đây bất quá bên trong vẫn còn là có không ít hạt giống tốt những cái kia gặp không sợ hãi hạng dương đã lặng lẽ g i lại hạng l ã o đại tốc độ đứng dậy đi vấn đề này lộ ra qu��ị s ở hiên ở một bên sắc mặt khó coi r ứ t cái này lăng thiên kiếm tông điên sao thậm chí ngay cả man loạn chiếu lệnh cùng cựu đỉnh tiên môn đều không quan tâm vừa rồi như thế nói rõ là chuẩn bị giết người diệt khẩu à. hẹo lạ người ta thì không nể mặt ngươi ngươi không có c á c h ta còn phải nhìn lão tử hoa ha ha kinh ca ca dương dương đắc ý trở lại vân chu phía trên đem kim cục gạch ném đi ném đi ném lấy chơi giờ mao đã qua non nửa hạng dương hướng về phía đông nhìn xem nơi đó đã nổi lên một tầng màu trắng mạc đoán chừng không bao lâu chính là mặt trời mọc thời điểm phía trước chập trùng dãy núi cũng đã có thể thấy rõ ràng đi tất cả vân chu hết tốc độ tiến về phía trước phía đông nhất điểm hồng quang chậm rãi theo sơn ảnh sau l ư n g lộ ra từng đạo từng đạo thuyền ảnh vạch phá ưu ám sát trời ở phía dưới dãy núi phía trên bắn ra ra thật dài c à i bóng hạng dương đứng tại phía trước nhất linh giác giống như bạch t u ộ c đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng thẳng tìm tòi s ở hiên nói không sai vừa rồi sự tình thực sự cực kỳ quỷ dị lang thiên kiếm tông nếu như thật có hắn nói như vậy lợi hại lời nói hôm nay chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát thân nhưng đến tột cùng cái này tại cựu đỉnh tiên môn phía dưới môn phái ở chỗ này làm gì hoạt động đâu vì gì đề phòng hồng nhật rốt cục tại quần sơn bao l a sau lưng thò đầu ra hồng quang khắp vậy mà đến ngay tại lúc này phía trước t r u y ề n đến từng tiếng cổ quái t ê u to cô h a cô h a tiếng như hết ê nhưng lại vang vọng đất trời tại trong dãy núi tạo nên quần quận tiếng vang tùy theo từng đạo từng đạo đâm thủng bầu trời kiếm quang sáng lên từng chiếc từng chiếc vân chu theo dãy núi ở giữa hệ i n lên chỉ là trong chốc lát liền chiếm hết gần phân nửa bầu trời cái này cái này cần có bao nhiêu vân c h u a t r o n g thấy chân trời cái kia một mảnh đen kịt phù ngọc tông vân trên đỏ những tu sĩ kia lại lâm vào tuyệt vọng theo kinh hồn bạt vĩa lại đến mừng rỡng liên tục tâm tình chuyển đổi cũng chính là một lát sự tình hạng dương đưa tay hướng về sau vung lên đi đầu dừng lại phía trước vậy mà lại là một cái trợ thế hơn nữa nhìn bộ dáng này hẳn là một cái sát t r ậ n lại phối hợp nhiều như vậy vân chu tu sĩ nếu như hắn l ẻ loi một mình tự nhiên không sợ nhưng còn muốn muốn bảo vệ bên người nhiều người như vậy vô luận như thế nào đều là chạy không khỏi nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng những tu sĩ kia cùng trận pháp mục tiêu cũng không phải là chính mình mà lại lúc này chú ý lực căn bản là không có thả trên người bọn hắn chỗ có phương hướng đều nhắm ngay cái tia trung ương trận pháp phương vị hắn quyết định thật nhanh lần nữa dẫn đường mà đi thay đổi phương hướng liền hướng về một bên mà đi phía trước tu sĩ cùng trận pháp cùng nhau cũng liền bao phủ mấy chục g dặm phương viên lấy vân chu tốc độ đi vòng qua cũng chính là một lát sự tỉnh chương hai trăm năm mươi hai tiên thú độ kiếp cái này lăng thiên kiếm tông đem cả cái tông môn đều chuyển tới nhà vân chu đã quay đầu sở hiên bay đầu nhìn lấy trong lòng không khỏi hãi nhiên một chiếc vân chu trận ních có thể lấy lấy trăm người nhưng như thế tới nói vô luận là thi pháp vẫn là tranh đấu đều không t i ệ n cho nên nếu như là lên đường lời nói năm mươi người cũng chính là hạn mức cao nhất nếu như trước trận chấm giết cũng liền có thể lại cái hai ba mươi người nhưng là trước đây đầu coi như ấn thấp nhất hai mươi người ít nhất cũng phải hơn vạn liền xem như cựu đỉnh t i ê n môn nội môn ngoại môn cùng nhau tu sĩ cũng chỉ là mười mấy vạn mà thôi bên trong đại bộ phận cũng đều là luyện tinh phía dưới đệ tử trận thế này thực sự quá dọa người lần này liền kinh ca ca cũng khó khăn đến nghiêm trình lại t u é t miệng thử lấy răng hít vào lấy hà n khí trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy nương nhiều người như vậy lao tử nhưng là không giải quyết được nhanh chuẩn mất nhanh chuẩn mất vừa đi ra vài dặm chỗ cô va cô va quái thanh lần nữa chuyển đến nơi xa cái kia từng đạo từng đạo kiếm quan kịch liệt chấp lên một cái sau đó kiếm quan đại thịnh xích tranh lam lục hoàng năm hồ quang mang xen lẫn đem t r ọ n chỉnh một vùng núi non chi toàn bộ bao phủ lại t u y theo càng thêm giật mình người tình huống phát sinh ầm ầm trong tiếng nổ vài tòa mấy ngàn trượng ngọn núi cao chậm rãi n g h i ê nổ g đ tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng ầm vang ngã xuống chính nện tại những cái kia kiếm trên ánh sáng thanh thế kinh thiên động địa bên cạnh cái kia lít nha lít nhít vân chu đều bị sơn phong ngã xuống lúc mang theo k ì n h phong quét dung chuyển không thôi cái này cựu tiếp k ỷ cũng không có cái này rời núi lấp biển năng lực đi lăng thiên kiếm tông đây rốt cuộc là đang làm gì sợiên trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia toàn thân một trận phát lệnh hạng dương cũng hơi kinh ngạc thở dài đây là ngũ hành kiếm trận n h ư n h ư không có đã mấy trăm năm thời gian tích xúc lời nói lâm thời bố trí ít nhất phải bỏ ra tới một trăm k h ả a c ự c phẩm nguyên khí thạch cái này lăng thiên kiếm tông rất giàu có a trên trăm k h ả a c ự c phẩm nguyên khí thạch thì coi như bọn họ cầm được ra đoán chừng cũng hoa toàn tông non nửa thân ra bọn họ đến tột u cùng toàn tính vì sao hạng dương hiếp mắt nhìn lấy hắn mắt lực tốt tuy nhiên bị ánh kiếm năm màu chỗ cách nhưng y nguyên có thể trông thấy bên trong có một đạo hoàng quang ở bên trong sói chạy trĩ bất chợt tới hẳn là thiên tài địa bạo gì hoặc là linh thu xuất thế nô、no, không đúng cái này linh thú cái này linh thú lại muốn tấn cấp tiên thú cái này kiếm trận không phải vì tiêu diệt nó mà chính là vì không cho nó có tranh né cơ hội lúc này mặt trời mới mọc đã hoàn toàn v ọ t lên có thể rõ ràng trông thấy tại cái kiếp kiếm trận phía trên bầu trời chỗ đang có một đạo sáng trói ngân quang chậm d ã i thành hình hạng dương đoán chừng là toàn bộ sơn hải giới gặp qua tiên kiếp nhiều người nhất cái này nhìn một cái liền nhận ra cái này rõ ràng là linh thú tấn cấp tiên thú tiên kiếp a tiên thú s ở hiên hít sâu một hơi không khỏi làm lũ l ư i một đầu tiên thú nếu như không phép tính bảo bối tăng thêm lời nói muốn so ngang cấp cựu chuyển tu sĩ còn cường h ã n hơn rất nhiều nếu như là có thiên phú dị năng tiên thú càng là có thể nghiền ép tu sĩ cái này lăng thiên kiếm tông lại là tại đánh một đầu tiên thú c h ủ ý coi như cái kia tiên thú còn chưa độ kiếp hoàn thành vậy cũng tối thiểu nhất là cấp chín đỉnh phong linh t h ú a thì liền cựu đỉnh tiên môn cựu kiếp chân nhân gặp phải cũng phải phí chút sức lực hạng dương náo hải cấp tốc chuyển động trong chốc lát liền đã đem tình huống phân tích bảy tám phần đây là đầu thổ hệ linh thú tại cái này trong vùng núi này bình thường căn bản không có khả năng có cơ hội bắt lấy nó nhưng hôm nay nó đang muốn độ kiếp lại là cơ hội tốt nhất thiên kiếp đã khóa chặt nó muốn độ kiếp thành công nó liền không thể dùng đ ộ n thuật tranh n ẽ mà chỉ có thể chọi cứng hắn một mặt thúc giục vân chu một mặt chỉ phía xa lấy kiếm k i a trận cái này ngũ hành kiếm trận đã là sát trận cũng là không trận chỉ cần bố trận người nắm giữ tốt thời cơ tại cái k i a đầu linh thú độ kiếp vừa mới hoàn thành suy yếu nhất một sát na kia ra tay thì vô cùng có hy vọng đem c h é m g i ế t bất quá lúc này máy chớp mắt l à qua nếu như cho con linh thú này một tia cơ hội loại này thổ hệ linh thú chạm đất tức độ căn bản không có khả năng t ố n được sợ hiên nghe vậy tựa hồ nhớ tới thứ gì đột nhiên cả kinh nói ta tất nhiên là lăng thiếm tông thái thượng trưởng lão muốn tấn thăng lão gia hỏa kia chính là thổ hệ tu sĩ cựu c h u y ể n định phong nhiều năm một mực chậm chạp không được đột phá nếu như đến cái này thổ hệ tiên thú bản nguyên tinh hoa chỉ sợ liền có thể thành đây chính là đại sự a cũng trách không được bọn họ muốn cẩn thận như vậy nô、no, chỉ sợ thì là như vậy chúng ta vẫn là đi mau cái này linh thú tấn thăng cái thiên kiếp này nhìn như m á y liệt thực cũng chính là trong nháy mắt sự t ì n h chờ thiên kiếp đi qua vô luận bọn họ được hay không được chúng ta đều muốn h ỏ n g việc cả đám gia vân thuyền chạy như điên nơi xa cái thiên kiếp này đã thành hình một đạo thô to không gì so sánh được l ó e sáng đem mới lên ánh sáng mặt trời đều che giấu đi điện long thẳng bổ xuống tựa như toàn bộ bầu trời đều bị đạo này ngân quang v c h phá trong không khí đều tràn ngập một cỗ cổ quái cháy bỏng khí tước cô ra cô ra cũng biết thiên kiếp không thể t r á n h n ẽ cái kia không biết tên linh thú biến thành ánh sáng màu vàng hướng về phía trên thẳng tắp nền đón trên mặt đất từng đạo từng đạo vết rách lốn lượn mà ra vừa rồi ngã xuống cái kia mấy ngọn núi tất cả đá vụn cùng nhau hiện lên bị cái tia ánh sáng màu vàng kéo một cái ư đ n kéo đến hướng lên trên dũng manh lao tới trong một chớp mắt hai đạo quang mang đụ lại không có phát ra một k i a tiếng vang vô luận là cái kia điện long vẫn là phía dưới từ mấy ngọn núi đá vụn biến thành thạch long đều tại một sát n à kia đình trệ nhưng tiếp theo trong n y mắt một tiếng đem thiên địa đều chấn động tiếng vang chuyển đến cái kia điện long thế như t r ẻ che thẳng bổ xuống từng khối to lớn đá vụn đều trong phút chốc bốc hơi mấy trăm t r ư ợ n g về sau cái kia điện long thế đi mới thoáng hoán một chút nhưng cũng chỉ là không có ý nghĩa một kia sau đó liền cùng ánh sáng màu vàng, vàng b ả n thể đụn g vào nhau cô ra cô ra hai tiếng q á i khiếu vang lên tuy nhiên không biết ý nhưng lại có thể nghe ra bên trong tràn đầy đạo ý tiên kiếp điện quang thực sự quá mạnh coi như đã bị mấy trăm trượng thạch lòng triệt tiêu bộ phận nhưng vẫn như cũ uy lực kinh người cái t i a ánh sáng màu vàng trực tiếp bị bổ tán hơn phân nửa lộ ra bao k h ỏ a ở bên trong sinh vật của quái đó là một cái mấy trượng đại tiểu quái vật lưng có che giáp hình như b ằ n g rùa nhưng bốn chân thon dài có lực lại như là con cóc lúc này trên lưng tròn giáp đã bị tiên kiếp bổ tứ phân ngũ l i ệ t bốn cái nhảy vọt đều đoạn hai cái mềm mại tiêu nhự xuống nhưng dù sao cũng là ngăn trở không chung cái kia toát ra điện quang áp động chấp lên một cái lạng yên chết đi chết đi trước một chút xíu cam lộ từ đó rơi xuống quái vật kia cảnh giác hướng bốn phía nhìn xem. phát hiện cái k i a nam đạo kiếm quang cũng không động tĩnh do dự một chút hai chân đạp một cái liền hướng về không c h u n g cam lộ đánh tới tuy nhiên tiên kiếp đá độ nhưng như nếu không có đi qua cái này cam lộ tể lễ nó vẫn như c ũ được không tiên thú muốn đăng tiên nguyên bản chính là nghịch thiên hành sự hôm nay biết rõ bên cạnh nguy cơ từ phía nhưng nó vẫn như c ũ liều chỉ cần lại chậm lại một chút thời gian nó liền có thể đ ộ t địa mà đi mặc cho cái này kiếm trận mạnh hơn lại có thể thế nào chương hai trăm năm mươi ba huyền vũ xạ con ếp quái vật này lớn lên vô cùng có đặc sắc hạng dương nhìn xa xa lắc đầu lại là chỉ huyền vũ xạ con ếp đáng tiếc nếu như nó không tham đồ cái kia cam lộ còn có đường sống hôm nay chỉ sợ thái kiếp khó thoát lúc này bọn họ đã vòng qua những cái kia lăng thiên kiếm tông vân chu hướng về phía tây mà đi lại cách xa một chút liền có thể bỏ chạy chỉ mong cái kia huyền vũ xạ con nít có thể kéo thêm chút thời gian lúc này cái kia huyền vũ xạ con nít đã tắm r ử a tại tiên kiếp chỗ hàng cam lộ bên trong kỳ dị biến hóa cũng bởi vậy mà đến nó trên thân bồi g i á c nguyên bản đã hoàn toàn tứ phân ngũ liệt nhưng lúc này có một chút ngân quang tại ở mép sinh ra xoắn suýt quấn quanh ở cùng một chỗ chính hướng về bên trong chậm rãi tụ tập nó gậy mất hai chân cũng phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng đó là cốt cách một lần nữa sinh ra thanh âm cháy đen trên phần đầu hoại tử ra thịt lột đi lộ ra phía dưới càng thêm cưng cõi lớp biểu bì ngay tại lúc này hét dài một tiếng vang lên tất cả kiếm tông vân chu lên đều nổi lên các sắc quan mang ngũ phương ngũ sắc hướng về kiếm k i a trận hội tụ mà đi anh kiếm năm màu nhất thời như cùng ăn thuốc đại bổ tăng vọt mấy lần sau đó trong chiều hợp lại lấy huyền vũ xạ con nết làm trung tâm đâm thẳng tới nơi xa hạng dương thở sâu cái tia trưởng không trận phát người nằm bắt thời cơ chi chuẩn xác khiến người ta tán thưởng nếu như sớm huyền vũ xạ con nết không có đi qua cam lộ tầy lễ cũng chính là so cựu chuyển đỉnh phong hơi mạnh một số linh thú mà thôi nếu như chậm thêm một hồi chờ nó thương thế hơi càng chỉ cần rơi xuống đất liền có thể bỏ chạy bất quá lúc này đối p h ù ngọc tông mọi người mà nói lại là không ổn bọn họ cách chỗ kia cũng liền bách lý có thừa điểm ấy khoảng cách chờ lăng thiên kiếm tông thu thập xong huyền vũ xạ con đít nhẹ nhóm liền có thể bắt kịp hạng dương có chút bận tâm nhìn lấy trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện cái k i a huyền vũ xạ con đít còn có chút khác chiêu số khác quá sắp bị người cầm xuống nhưng khắp nơi không như mong muốn lăng thiên kiếm tông không biết vì chuyện này chuẩn bị bao nhiêu năm hết thầy đầ bên cạnh lại hiện lên mấy đạo thân ảnh mỗi một cái đều có thân dung thiên địa chi thế giơ tay nhấc chân ở giữa thiên địa nguyên khí quần quần mà đến từng đạo từng đạo pháp thuật đi theo ánh kiếm năm màu về sau lùn đủ lùn kéo đến rũ m á n h lao tới cái kia huyền vũ xạ con đít nguyên bản thì thương thế chưa lành chỗ nào còn chống đỡ được d ầ m d ầ m d ầ m tiếng vang lên về sau nhất thời bị tháo thành tàn khối tàn trì b ộ t lớn rơi chỉ có một điểm ánh sáng màu vàng vẫn như cũ nổi giữa không trung đi mau hạng dương sắc mặt đại biến ra hỏa này cũng quá không kiếm đánh vừa uống ra một tiếng này hắn đột nhiên cảm giác được trong thức hại của chính mình có đồ vật gì hơi run dậy một chút sau đó liền trông thấy nơi xa điểm này ánh sáng màu vàng vậy mà trực tiếp nhảy lên không mà đến lúc này ánh kiếm năm màu đã tiêu tan cái kia ánh sáng màu vàng tốc độ lại nhanh không hề tầm thường xông phá trùng điệp trở ngại cái này hơn trăm dặm khoảng cách chỉ là chén t r à i nhỏ thời gian giống như một đạo giống như sao băng vọt tới hắn trên thân tùy theo lạng yên chui vào tùy theo hạng dương trên thân lóe lên một tầng hơi mỏng ánh sáng màu vàng một cô hương thơm nhẹ lay động mà ra cái này đây là có chuyện gì nhìn lấy nơi xa cái kia n ố c trệ trong tích tắc về sau đông nhi hạng dương khóc không ra nước mắt nguyên bản chỉ lo lắng chạy không thoát lần này chẳng phải là càng là nhóm l ử a trên thân sợ hiên bọn họ cũng nhìn đến ố c sững sờ không nói một lời sau đó chỉ nhìn thấy nơi xa cái kia mấy đạo sau hiện lên bóng người phát ra từng tiếng gầm thét hướng về chính mình vị trí phương hướng đánh tới mà cái kia hơn ngàn điều vân chu cũng đều hào hào quay đầu sau một lát tình thế liền đã rõ ràng lên phù ngọc tông hơn mười đầu vân chu phía trước phi nước đại đằng sau thì là một đám cựu truyền tu sĩ lại đằng sau là một mảnh đèn kịt lăng thiên kiếm tông chế thức vân chu dù sao t r ê n lệch hơn trăm g i ả m coi như cựu chuyển cao thủ cũng nhất thời không truy kích được nhưng khoảng cách vẫn tại không ngừng rút ngắn mấy cái kêu cựu chuyển cao thủ dùng phi hành pháp bảo đều là cao cấp hàng không bao lâu liền đã đến mấy chục g i ả m có hơn sau đó bốn mươi dặm ba mươi dặm mười dặm hạng dương một mặt điều khiển thuyền dẫn đường một mặt thần s ắ c lạnh lùng nhìn lấy phía sau bọn họ nguyên bản chính là đi vòng vào ngay hôm nay h ư ớ n g chính là phía tây nếu như muốn rời đi chắc quang sân mạch ít nhất còn có mấy trăm g i ả m mà lại coi như rời đi lại như thế nào ấn tình huống này những thứ này lăng thiên kiếm tông tu sĩ chỉ sợ là muốn đổi tới chân trời góc biển phía trước nhất một vị cựu chuyển tu sĩ đã tới gần trong vòng mười dặm hắn mặt như xích t áo chân đạp một kiện con t o y hình pháp bảo ngân b à o ống tay áo phía trên t h e o lên chín c h u ô i kiếm nhỏ màu vàng kim sau lưng kiếm chưa ra khỏi vỏ liền đã có kiếm ảnh lưu động sau lưng kéo lây t r ư ợ n g dài ánh sáng màu vàng ảnh một đường c u ầ n c u ộ n mà đến sở hiên thần sắc khẩn trương nhìn lấy phía sau mặt lộ vẻ sầu khổ hạng lão đại đoán chừng chạy không thoát đây cũng là vị kia lăng tiên kiếm tông thái thượng trưởng lão cựu chuyển đình phong lão quái vô dạng ta đã phát ra khẩn cấp cầu cứu tiên môn chiếu phủ nhưng là nơi này cách chúng ta xa Ta thương một hai. lại lượng Hạng cùng bọn hắn thương lượng một hai. Hạng dương sợ ắ lắp c mặt thương lạnh lùng l đầu, ư n Ngươi g cảm t hiên ấ y bọn họ còn có thể cùng n thể có g ư ơ thương lượng nha. lượng Cái Sở hiên lắc i liên là ngươi nhóm. hiên lụy Sở đầu nói cái này vô dạ lao cái tấn thăng chân nhân sự tỉnh tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta tiết lộ ra ngoài dù sao vừa tấn thăng lúc cảnh giới bất ổn bọn họ tông môn cùng chúng ta cựu đỉnh tiên môn quan hệ lại luôn luôn mặt cùng lòng bất hỏa h ắ n lời nói chưa từng nói xong nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng nếu như tiết lộ ra ngoài quan hệ tốt cũng liền thôi quan hệ không tốt đoán chừng cựu đỉnh tiên môn hội nghị hết biện pháp đem bóc chết để tránh chính mình điệu bàn lại quật khởi một người có thể cùng chính mình bình khởi bình t ỏ a thế lực tới t h u tiên thế giới có lúc chính là như thế tàn khốc hai người trầm bạc biết còn chưa có quyết định gì chỉ thấy nơi xa cái kia vô dạ đưa tay vẫy một cái sau lưng trường kiếm đã ra khỏi vỏ hạng dương biến sắc tại vân chu vô một cái một đạo quan g mang l ó e lên lại là hắn khởi động sớm đã bố trí trận b ả n đem tuyệt đại đa số vân chu đều bao phủ lại nhưng là một đường chạy trốn bên trong mười mấy chiếc vân chu sớm đã không có ngay từ đầu trận hình trước sau kéo qua xa coi như lao đầu bú nhưng cũng không cách nào hoàn toàn bao phủ đi vào vẫn như cũ có ba chiếc lộ tại trận pháp bên ngoài một đạo kiếm quang nhảy lên không mà đến mang theo thật dài màu vàng đuôi lửa trong nháy mắt liền lướt qua vài dặm không gian ẩm vang một tiếng rơi vào sau cùng chiếc kia vân chu cái kia trực tiếp bị bổ làm hai vượt qua một nửa tu sĩ máu tươi ba thước sau đó lại là một chiếc ba chiếc vân chu trong chốc lát liền biến thành cho bụi sau đó kiếm quang chuyển một cái thì liền những cái kia nguyên bản vẫn chưa tại chỗ mất mạng tu sĩ cũng không tung tha toàn diện giết hại chống không lăng kiếm tông ta hạng dương, cùng các không trời chung. Hạng dương hai mắt trở lên nội giận đầm lên một tiếng Quá mức dùng lần ự c Ngọc khỏe huyết hắn nghĩ hết biện pháp mới từ Phù mắt một mới mang toàn, tuyến trở từ Tông đều đạo Đây đều đồng xuống. vỡ lạng yên biện già, là ra trách nay thứ Lần nhất hạng dương thật sâu cảm nhận được cái này tu tiên giới tàn khốc cùng sinh mệnh yêu đất. t r ư ớt nhìn a phá đi. Cứ thế mà để cho chế cho mình đi. để động để tại nổi giận Cứ mà sao nên xuống, nghĩ gây suy ngươi đây là s ở hiên nhìn lấy hắn động tác có chút không hiểu chẳng lẽ hắn muốn một người cùng toàn bộ lăng thiên kiếm tông đối lên sao vậy đơn giản cũng không thể dùng châu chấu đá xe để hình dung thiểu g i a hỏa ngươi chuẩn bị làm gì đây chính là cựu truyền đ ỉ n h phong lao quái muốn ta nhìn không bằng cùng hắn l i ề u chúng ta nhiều người như vậy coi như làm không rơi hắn làm sao cũng có thể cắn hắn một cái kinh ca ca nhảy n ó t lên lại móc ra khối kia kim cục gạch không d i ữ nói ra lão đại kinh lão tổ nói đúng bất quá ngươi cùng sợ tiên sứ thân phận tốt quý chúng ta những người này tốt xấu cũng có thể ngăn cản bọn họ một chút ngươi cùng sợ tiên sứ đi trước tăng cựu sắc mặt biến thành màu đen nhưng vẫn như cũ kiên định nói ra đối mặt phía sau dạng này chiến trận trừ kinh ca ca loại này thần kinh không ổn định ra hỏa bên ngoài còn có ai có thể bình tĩnh trở lại hắn quay người hướng v ề sau móc ra pháp bảo chăm chú nắm trong tay đầu ngón tay đều đã trắng bệnh chiếc này vân trên đỏ còn có đan đỉnh cùng để thương ẩn cha và con gái tại chỗ vị này hỏa thần đường luyện khí đại sư cũng không rên một tiếng xoay người xuất ra một mồi l ử a phi kiếm màu đỏ để thương ẩn sắc mặt trắng bệnh toàn thân hơi hơi phát run nhưng trong tay cũng đã nắm lên pháp bảo lấy để đồng đồng tu vi căn bản liền ra dáng pháp bảo đều không có một kiện nàng hôm nay đang gắt gao níu lấy hạng dương góc áo một đôi tú mục thẳng tắp theo dòi hắn khuôn mặt tựa hồ sợ bung ô lòng tay trước mặt bộ dáng liền muốn cách xa nàng đi cũng không tiếp tục đến gặp nhau không cần nhiều lời việc này cùng ta liên quan lớn nhất tự nhiên là ta trên đỉnh sở hinh ta đã ở ngươi vân chu phía trên bố trí xuống mấy cái trận bàn chỉ muốn các ngươi đem đội hình tệ i ự u chắc là không ngại hạng dương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại túi đầu mỹ cười đem để đồng, đồng tay nhỏ nắm trong tay sau đó lại nhẹ nhàng bùng ra móc ra một cái tu di phòng bị đưa cho sở hiên sau đó liền phóng người lên, bọn họ mục tiêu tại trên người của ta các ngươi lượn quanh xa một chút ta đi đem bọn hắn dẫn dắt rời đi nơi này có chút thực phẩm nguyên khí thạch đầy đủ các ngươi duy trì không ít thời gian c h ấ n pháp như có thể cùng cựu đỉnh tiên môn liên lạc với liền có thể có chạy thoát hy vọng một chiếc màu vàng nóng vân trú bỗng dưng mà hiện hạ n g dương rơi vào phía trên hướng nơi xa nhìn xem h é t lớn một tiếng một đám ô hợp mà thôi chư vị nhìn, ta phá đi. nhìn thấy mình đồng môn thảm trạng những cái kia phù ngọc tông tu sĩ nguyên bản đều đã rơi vào trong tuyệt vọng có chút thậm chí đã thấp giọng kêu khóc lên lúc này nghe đến lời này hơn mười đầu vân trên đỏ cái tất cả mọi người ngóc đầu lên ngơ ngơ ngẩn n g ẩ n nhìn lấy cái kia một đạo màu vàng nóng thuyền ảnh c h ờ tất cả mọi người hy vọng hướng phía sau vị kia lăng thiên kiếm tông cựu truyền cao thủ b ộ nhỏ qua tại càng xa một chút hơn thì là lít nha lít nhít thuyền ảnh cùng tu sĩ cái này v â n chu nhìn lấy cái kia màu vàng nóng gần như xa hoa thân thuyền vô dạ khẽ cho mày không phải nói mấy cái này ra hỏa đều là rác rưởi kia tông m ô n phủ ngọc tông đến sao làm sao có thể cầm được ra loại bảo vật này trong lòng mặc dù có chút do dự nhưng hắn bóng người không ngừng chút nào lăng thiên kiếm tông trọn vẹn mấy trăm năm bố trí vậy mà ra dạng này chuyện rắc rối hắn l ử a giận trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt đây chính là hắn tiến vào cựu k i ế p hy vọng a cũng là lăng thiên kiếm tông ngày sau có thể cùng cựu đ ỉ n h tiên môn bình khởi bình t ỏ a hy vọng cựu truyền đ ỉ n h phong hắn thần thức cực kỳ cường hãn bên ngoài mấy dặm liền đã thăm dò cái kia vân chu phía trên hư thực cái này vân chu đúng là kiện bảo bối tốt thì liền bọn họ lăng thiên kiếm tông đều không bỏ ra nổi loại này đẳng cấp đến nhưng là vân chu phía trên tu sĩ kia nhìn hắn trên thân nguyên khí ba động cũng chỉ là là kết đan đỉnh phong m à thôi loại này cấp bậc trong mắt hắn bất quá con kiến hôi ngươi nhưng là trên người người này ánh sáng màu vàng chất động vừa rồi cái kêu huyền vũ xạ con ít bỏ chạy đi bản nguyên chắc là rơi ở trên người hắn tuy nhiên chẳng biết tại sao sẽ phát sinh loại biến cố này nhưng là vô luận như thế nào chỉ cần bắt lấy hắn chắc là còn có thể để lệ ra nghĩ đến đây vô dại trong lòng hòa nhiệt đưa tay vẫy một cái trôi phi kiếm liền lại từ phía sau lượn quanh ra hướng về hạng dương phương hướng thẳng vô tới hắn lần này ngược lại là lưu chín phân lực đây chẳng qua là một cái kết đan kỳ tu sĩ mà thôi vạn nhất đem hắn đánh cái kêu bản nguyên bị hao tổn đến lúc đó lại là chuyện p h i ề n thoái vân chu phía trên hạng dương mặt lộ sắc cơ trước mặt cái này hồng diện lao nhi chính là hắn r a t h í luyện về sau gặp phải mạnh nhất đ ị c h nhân cựu truyền đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cựu tiếp cao thủ mình cùng hắn đến tuột cùng có bao nhiêu tranh l ệ n h vay n một tiếng kế i quan g cùng vân chu tự mang hộ cháo tiếp xúc với nhau tại vô dạ kinh ngạc không gì so sánh được trong thần sắc bị xa xà bắn ra chiếc này vân chu chính là lục nha nhi cho hạng dương lưu lại bảo vật tên là gợn sóng thuyền bài cái kia ngũ sát huy hiệu chính là vạn pháp tiên tông tiêu ký làm vạn pháp tiên tông một đời mới đại sư tỷ xuất hành sử dụng gợn sóng vô luận là từ tốc độ vẫn là lực phòng hộ lên đều vật phi phạm nếu như vô dạ toàn lực mà làm vòng bảo hộ kia tự nhiên cũng chống c ự không nổi hắn vài cái công kích nhưng là hôm nay hắn chỉ dùng một phần lực mạnh yếu liền lộ ra rất rõ ràng hai người đối diện bay thẳng tốc độ tương đương gấp b ộ i vô dạ thậm chí không kịp ra chiêu thứ hai liền nhìn lấy cái kia thuyền ảnh hướng về chính mình đánh thẳng mà đến hắn đổ là xử nữ biên không sợ hãi vung tay lên một cái đem sau lưng quần quận màu vàng mây khó liền hóa thành một đạo thổ hoàng sắc bình t h ư ớ n g cản t r ư ớ c người làm thổ hệ kiếm tu lực công kích tuy nhiên không bằng kim hệ như vậy cường hãn nhưng phòng ngự lực lại là khinh thường nhóm luân trong tưởng tượng va chạm vẫn chưa đến vô dạng n h ữ n g mày ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên không cái kia kết đan kỳ tu sĩ chính đứng lơ lửng trên không đối với hắn lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười sau đó một chút ấ u quan g thoáng hiện bị hạng dương ngăn trở phù ngọc tông vân chu thoáng cái liền kéo ra vài dặm khoảng cách tất cả mọi người trông mong chờ đợi chờ mong lấy kỳ tích xuất hiện sau đó liền trông thấy hạng dương chỗ giá vân thuyền đạn mở một lần công kích gieo họ còn chưa văng lúc này bọn họ chính về phía tây mà đi phía đông mặt trời mới mọc giống như một cái to lớn hỏa luân chính từ từ vật lên tại cái tia đầy trời hồng quang phụ trợ phía dưới hạng dương ngăm đen cắt hình tuy nhiên cách bọn họ càng ngày càng xa nhưng tại bọn họ trong tầm mắt lại biến càng lúc càng lớn mãi đến chiếm hết toàn bộ bầu trời trong lúc bất chi bất giác bọn họ sống lưng đều thẳng thẳng lên trong ánh mắt hoảng sợ cũng tiêu tán không ít Cái này mang t hắn e theo o tạo chỗ có kích, có hay không còn có thể sáng tạo tích. Trưng 255, khó có cam cùng hy nhất hay không thể khó thể vọng sáng Trưng tin. Mang theo cam dẫn ngút trời kỳ s cũng biết cùng ngày đó đối lên phong n ô phong đồng lúc so sánh lần này không có trận pháp trợ rút hắn lại nghĩ nhất c u n đánh giết cựu truyền kỳ cao thủ đã là muôn vàn khó khăn hắn hoàn toàn có thể bằng vào vân chu khéo léo cùng tốc độ trực tiếp thoát đi nhưng là vì những cái kia vô tội chết đi phủ ngọc tông đệ tử một côn này không phát không được như ý côn khí linh cảm nhận được tâm ý của hắn tại bàn tay hắn trôn năm chỗ một đạo tơ vàng hơi động một chút vô dạ chính ngẩng đầu nhìn triệu hồi phi kiếm liền muốn liên tiếp lại cảm giác toàn thân mạnh mẽ nặng thẳng tắp hướng xuống rơi xuống gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực chỉ là trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng khoe miệng nhất thời treo lên một tia cười lạnh toàn thân một tầng hơi mỏng ánh sáng màu vàng lóe lên thu vào loại kia nhục thể bị mặc lên gông xiềng cảm giác đã không thấy thổ hệ tu sĩ cựu truyền đ ỉ n h phong tu vi như thế nào lại để ý cái này không quan trọng gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực thấy hắn như thế nhanh liền kịp phản ứng hạng dương trong lòng cũng là một lăng lao da hỏa này so phong nô phong đồng khó đối phó quá nhiều bất quá cái này lại như thế nào mười núi chi lực tăng thêm nửa bước t i ê n khí coi như mình không phát huy ra như ý côn uy lực lớn nhất n g ư y i một cái còn chưa bước vào cựu kiếp tu sĩ coi như chống đỡ được cũng phải đánh đổi khá nhiều vô dạ sống mấy ngàn năm chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú hắn triệu hồi phi kiếm nhưng lại chưa để cùng như ý côn dây dưa mà chính là hướng thẳng đến hạng dương thân thể điện bắn đi sau đó mới co rụt lại thân thể trốn ở cái kia thổ hệ bình t h ư ớ n g phía dưới coi như đối mặt chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ nhưng sư tử vỗ thọ cũng dùng t o n lực hắn vẫn không có phớt lờ lần này ngược lại là có chút vượt quá hạng dương dự kiến bên ngoài đây coi như là muốn cùng chính mình là mình đổi mình sao. vậy liên tới đi hắn ánh mắt nóng rực ánh mắt đ ạ t được tựa hồ có thể đem không khí đều đốt ra một cái lỗi t r ồ n g đến bắp thịt cả người khối khối băng lên l i ệ t sơn cương biến thành chiến y theo gió phường lên tản ra thăm thẳm h o à n g mang ánh bình minh v ẩ y xuống cùng cái kia h o à n g mang quấn q u y ế t lấy nhau tựa hồ cho hắn phủ thêm một kiện chiến y màu đỏ ngỏm một cách này đã không chỉ là nhục thân chi lực linh hồn hắn đều đã bị l ử a giận cùng sát ý nhát lửa cái chắn cái k i a đạm mạc huyết sắc long ảnh càng ngày càng đậm cuối cùng cơ hồ hóa thành thực chất hắn nhục thể cũng tại nháy mắt phát sinh một loại kỳ diệu cải biến ngón trỏ tay, phải chỗ đầu ngón tay một chút nhỏ b trong một khoảnh khắc hạng dương chỉ cảm thấy mình trên tay phải vọt tới một dòng nước nóng trong nháy mắt tại toàn thân nhấp nô một vòng sau đó ban đầu vốn đã dùng sức chân lượn đột nhiên tăng mạnh để hắn kém chút cầm trong tay như ý côn đều toát ra đi thì ở trong nháy mắt này vô dạ trong lòng đống nhiên nổi lên một tia bất ngờ mà đến nồng hậu dày đặc h ẳ n ý toàn thân lông tơ từng chiếc dựng đứng hãi nhiên ở giữa hai tay của hắn búng ra không nghỉ bên cạnh lại là từng cái hộ cháo đông dương sinh ra một kiện màu nâu mang theo loang lộ vết dị phong cách cổ xưa chiến giáp cũng đã hiện hiện phủ thêm cái này lăng kiếm tông truyền tông chi bảo, hắn mới thoáng tu khẩu khẩ cảm giác này tự nhiên không thể nào là phía trên cái kia kết đăng kỳ tiểu tu sĩ mang đến chẳng lẽ nói cựu đỉnh tiên môn vị nào chân nhân nhận được tin tức đã đột kích nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình phán đoán hoàn toàn sai vay một tiếng thật dày thổ hệ bình t h ư ớ n g tứ phân ngũ liệt không c h u n g một chút côn ảnh thế tới không giảm chút nào côn thân thể đã có ma bản phẩm chất mang theo không gì so sánh nổi khí thế tiếp tục n ê n xuống cái này cây vậy vô dạ hãi nhiên nhìn lấy trong lúc nhất thời đều quên né tránh đợi đến kịp phản ứng cái kia côn ảnh đã trực tiếp quét phá đếm đạo pháp thuật hộ cháo chạm đến sau cùng một kiện hộ giáp phía trên đây là cái gì dạng lực lượng hắn giống như bị một ngọn núi lớn đập mạnh một chút cái kia hộ giáp không hổ là huyền khí cấp bậc tại hắn toàn lực thôi động phía dưới lại còn không bị phá nhưng vô dạ cả người đều bị cái kia cự lực nện thành q u ô n g hướng về phía dưới rơi thẳng xuống tốc độ quá nhanh trực tiếp trên không trung lôi ra một đạo thật dài tàn ảnh giống như giống như sao băng nện ở phía dưới mấy trăm triệu ư c h u ngọn núi bên trên thằng đến lúc này vô dạ gọi ra phi kiếm mới miễn cưỡng đâm rách liệt sơn cương phòng ngự nhưng không có chủ nhân khống chế đối với hạng dương cái kêu cõi tới cực điểm nhục thể lại là không có chỗ xuống tay rên dỉ một tiếng liền bị bắn ra sau đó hạng d Như côn ý bị một a vị cựu truyền đình phong đại năng cùng một vị kết đan kỳ tiểu tu sĩ chính diện khiêng phía trên vậy mà lại là như vậy kết cục không trung hạng dương đứng lơ lửng trên không ánh mắt lăng nhiên hắn tự nhiên có thể cảm giác được cái kêu cựu truyền đình phong tu sĩ cái này tuy nhiên khẳng định thụ thương không nhẹ nhưng còn muốn không mệnh hắn đổ là không nghĩ tới c hắn hắn lạnh lùng hướng cái kia chút đã tiếp cận chính mình trong vòng mười dặm cựu chuyển tu sĩ nhìn một chút hạng dương lần nữa gọi ra gọi sóng vẽ ra trên không trung một cái ưu mỹ đường cong hướng về cùng phu ngọc tông mọi người ngược lại phương hướng thẳng bắn đi tuy nhiên bị vừa mới tình hình chiến đấu chấn kinh một chút nhưng những cái kia cựu chuyển tu sĩ phản ứng cũng coi như nhanh phân ra hai người hướng xuống lao đi sau đó lại có hai cái mang theo sau lưng một nhóm nhỏ vân chu tiếp tục hướng về phù ngọc tông tu sĩ phương hướng tiến đến mà tuyệt đại bộ phận chủ lực thì đuổi sát hạng dương mà đi bọn họ đều là trông thấy vừa rồi cái kia huyền vũ xạ con biết bản nguyên thế nhưng là rơi tại đây tiểu tử trên thân mới vừa rồi cùng chính mình thái thượng trưởng lão một cách này đoán chừng đều có cái này bản nguyên tri lực ở bên trong lăng tiên kiếm tông ấ y trăm năm nhu đồ tự nhiên không thể thất bại hôm nay trọng yếu nhất chính là muốn đem tiểu tử này bắt được đến mức phía trước những cái kia phù ngọc tông tu sĩ hai vị k i ự u c h u y ể n trung kỳ kiếm c á t trưởng lão lại thêm một trăm chiếc vân chu tu sĩ đã đầy đủ có thửa hạng dương chỗ đi phía đông chính là lăng thiên kiếm tông tông môn chỗ đã có người c h u y ể n tin trở về lưu thủ tông môn đám kia đệ tử cũng đã n g i n h ra mà phương bắc chỗ đó có cái tiểu tông môn chính là kiếm tông phụ thuộc tự nhiên cũng có người thông báo cái kia bản nguyên chi lực tất nhiên không thể dùng nhiều tại cái này thiên la địa vong phía dưới tiểu tử kia lại từ đâu mà chạy bất quá cái kia vân chu thật đúng là nhanh a h ạ dương cũng không có quản bọn họ tâm tư như thế nào lái gợn sóng hướng về phía đông th hai vị tu sĩ còn chưa lướt đến sơn phong chỗ chỗ đỉnh núi cái kia bị nện đi ra trong lỗ thủng điện chuyển đến gầm lên giận dữ ù ù tiếng vang bên trong một thân ảnh bắn nhanh ra như điện tựa hồ cả ngọn núi đều rung động động một cái vô dạ cổ giống như ngắn một đoạn đầu trực tiếp liền đến trên bờ vai nhìn qua cái gì là c á i gì, hắn nỗ lực túi đầu xuống phát hiện trên thân huyền khí hộ giáp đã dạn ư ớ c đáng sợ nhất là hắn ở trên đã cảm giác không thấy nửa điểm linh tính ba đ ộ n nếu như nhất định phải dùng phù hợp câu nói để hình dung lời nói cái này huyền khí đã chết hắn đ ỏ ngổ mắt hướng về nơi xa nhìn qua cái kia màu vàng n óng thuyền ảnh đã trở thành một cái điểm nhỏ vẫn còn tiếp tục đi xa trên thân khắp nơi truyền đến thấu xương đau đớn vừa rồi hạng dương một cái kia tuy nhiên có huyền khí phòng ngự nhưng ở cái kia to lớn vô cùng lực lượng phía dưới toàn thân hắn cốt cách cùng kinh mạch dít nhất đã có ngũ thành bị hao tổn xương sống đều đã bị áp ứ lượng nhưng nghiêm trọng nhất còn không phải cái này. mà chính là chính chi trực tinh huyết chi khí trực tiếp bên ị bị nệ đoạn, để hắn thức hải đều bị rung động cực mạnh. để đều thức hải cực b hai chuyển đến từng trận long long tiếng oanh minh vô dạ hất đầu một cái chịu đựng thấu xương đau đớn cứ thế mà đem chính mình xương sống kéo thẳng sau đó lung tung hướng trong miệng nhét mấy khỏa đáng dược đem vẫn chưa bị hao tổn phi hành pháp bảo triệu hồi phóng người lên một mình hành động về sau hạng dương lại không lo lắng lục nha nhi chiếc này vẫn sóng chỉ nói tốc độ liền so phổ thông vân chu nhanh ba phần càng là khéo leo tri cực nhanh như điện chấp chạy nhanh gần nửa canh giờ những cái kia từ một bên vây tới lang thiên kiếm tông tu sĩ trần hình đã bị hắn kéo thành một cái hình cung nơi xa chẳng biết lúc nào lại thêm ra một mảnh đen chút tính toán thời gian cùng khoảng cách hẳn là theo lăng thiên kiếm tông tông môn chô đến tiếp viện quay đầu nhìn xem những cái kêu cựu chuyển tu sĩ vẫn như cũ xa xa rơi lấy chính mình bọn họ dùng đều là không tệ phi hành pháp bảo khoảng cách ngắn s ô n g vào cũng không so với chính mình dưới chân gợn sóng chậm bao nhiêu hạng dương hướng về bên trái nhìn qua phía nam vị chỉ có mười mấy chiếc vân c h u còn lại đã bị kéo ra khoảng cách nhất định vân trên đỏ cơ bản đều là hóa thần phía d ư ớ i đệ tử mỗi một chiếc có tối đa nhất một vị nguyên anh toa trấn chỉ cần ngăn trở đợt công kích thứ nhất xâm nhập bọn họ trận công kích th Mà m ư ờ i mấy chiếc vân chu trên trăm tên tu sĩ công kích tỉnh không đủ sợ điểm ấy không gian đã đầy đủ tâm niệm nhất động gọn sóng màu vàng nóng thân thuyền vạch ra một đạo x i n h đẹp hình cung hướng về phương nam thẳng bắn đi hơn m ộ ư ơ i dặm khoảng cách cũng chính là chén trà nhỏ thời gian liền đã tiếp cận lang tiên kiếm tông đệ tử s á t thực nghiêm trình huấn luyện đối mặt bất trận tới biến hóa cũng không loạn tay chân trước mắt m ư ờ i chiếc vân chu phía trên từng đạo từng đạo hộ cháo l o e lên trên dưới trái phải sen vào nhau mà ra trực tiếp đem hạng dương đường đi toàn bộ phong kín mặt khác m ư ơ i mấy chiếc thì cấp tốc trước sau tung bay bày ra một cái tối giống như trận hình tất cả vân chu phía trên tu sĩ đều nhịp nắm lên pháp bảo chậm đợi hạng dương tiến vào bọn họ phạm vi công kích sau một lát lẫn nhau khoảng cách đã không đến một dặm mấy vị nguyên anh tu sĩ hét lớn một tiếng từng đạo từng đạo trói lọi ánh sáng nói lên lang tiên kiếm tông tu sĩ chỗ dùng pháp bảo đều là phi kiếm công kích nguyên bản liền lấy xuyên thấu làm chủ hôm nay như thế mặt đối mặt lẫn nhau ở giữa cấp tốc tiếp cận tình huống càng đem phi kiếm uy lực đông dương tăng thêm hai thành hạng dương khỏe môi n i t lên một tia cười lạnh lái gợn sóng liền trực tiếp đục vào không tránh không né trong khoảnh khắc mấy chục đạo kiếm quan bắn thẳng đến mà lên hạng dương đặt tại thuyền bài một cái trận bàn sáng lên nổi lên từng trận sóng nước giống như ánh sáng mấy khối cực phẩm nguyên khí thạch cấp tốc tiêu hao năng lượng không bao lâu đã ảm đạm vô quang nhưng cùng lúc tất cả công kích toàn bộ cổ quái đ ỉ n h trệ trên không trung giống như một mảnh nợ rộ p h á hoa đưa mắt nhìn một đạo hào quang màu vàng nóng nhàn nhã đi xa phía trước cùng sở hữu m ộ ư ơ i chiếc vân chu phong đường nhưng trên thực tế cùng hạng dương chính diện tiếp xúc chỉ có một chiếc không có phi kiếm cùng pháp thuật kiềm chế lại sao có thể đỡ nổi hắn đường đi ầm vang một tiếng chiếc kia vân chu phía trên hộ cháo trực tiếp vỡ nát hơn mắt sau đó ý thức liền rơi vào một vùng tăm tối đợi đến hắn vân chu đổi tới gọn sóng sớm đã đi xa lưu cho bọn hắn chỉ là một chút màu vàng lòng bóng lưng một đám cựu truyền tu sĩ cũng khoan thai tới chậm nơi xa một đạo hoàng quang bay vụt mà đến chính là thiêu đốt tinh huyết chạy đến vô dạng nhìn xem nơi xa t h u y ề n ả n h hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp dẫn theo mọi người tiếp tục truy kích đi lên phía trước một mảnh đường bằng p h ẳ n g gọn sóng tốc độ càng nhanh không bao lâu từng cái cựu truyền tu sĩ đều bốc cháy lên tinh huyết lúc này mới không có bị kéo xa nhưng lại chậm chạp không thể tiếp cận đến mức những cái kia sau nửa canh giờ một vị sắc mặt đã trắng bệnh kiếm các t r ư ở n g lao tiến đến vô dạ bên cạnh chỉ về đằng trước nói ra thái thượng trưởng lão hắn đi là lạc đường lửa hang phương hướng đoán chừng còn có mấy trăm d ạ m à, nhìn phía xa chân trời một đầu màu đỏ dây nhỏ vô dạ mặt sắc mặt ngừng trọng gật gật đầu lạc đường lửa hang chính là bắc thần châu nổi danh tuyệt cảnh hiểm đ ị a xâm nhập về sau liền xem như hắn đều không nắm chắc có thể toàn thân trở ra nếu như thật bị tiểu t ử kia xông vào chính hắn chết việc nhỏ kiếm tông nhu đồ chẳng phải là muốn rơi vào công dã tràng hắn do dự một chút cắn răng lấy ra một món phát bảo đó là một thanh d nếu như t ngươi u ám nhìn g màu p h kỹ lại tại quan mang tia che giấu phía dưới nọ trên thân đã có lít nha lít nhít vết rách có nhiều chỗ đã có ngón út p h n g chất bên cạnh hắn mấy vị kiếm các trưởng lão kinh hãi thái thượng trưởng lão cái này Vô dạ hiếp m ắ thạch n ì thì n cắn răng nói ra, chuyện hôm nay, không thành công thì thành nhân.、Cái、này về phía hôm h ra, trước, t Cái thân diệt thần n ỗ chính là lăng thiên kiếm tông áp đáy hỏng thủ đoạn thì liền c ử u kiếp chân nhân đều không dám nhìn thằng uy đây cũng là lăng thiên kiếm tông cùng c ử u đ ỉ n h tiên môn chống đỡ lớn nhất át chủ bài chỉ là cái này thượng cổ lưu truyền tới nay pháp bảo nguyên bản liền đã tàn phá lại tại vài ngàn năm trước một lần đại chiến bên trong lần nữa bị hao tổn hôm nay đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ người nào cũng không biết còn có thể dùng mấy lần ngày bình thường là tuyệt đối không nỡ vận dụng hắn đem thạch thân diệt thần nô bưng lên bàn tay vung lên từng viên c ự c phẩm nguyên khí thạch đã giữ tại tay nhét mấy khoả đến nọ thân ở lô khảm bên trong hướng về phương xa nhìn xem cắn răng một cái trực tiếp đem còn thừa cũng toàn bộ nhét vào lần này tại h u y ề n vũ xạ con nít trên thân hao phí thực sự quá to lớn kiếm tông mấy ngàn năm tích xúc cơ hồ bị quét sạch sành xanh hôm nay những thứ này c ự c phẩm nguyên khí thạch đã là sau cùng tuần kho cái k i a rách nát nọ trên thân tinh hào quang màu đỏ càng ngày càng đậm phía trước một chút nồng hậu dày đặc đến biến thành màu đen huyết sắt chậm rãi hiện hiện nếu thật là chỗ kia ta còn thực sự đến đi vào sông vào một lần đã đem những cái kia truy kích lăng thiên kiếm tông tu sĩ kéo ra mấy chục g i ả m khoảng cách nhìn phía xa cái kia top năm top ba xuất ra sức bú sữa cũng rút ngắn không khoảng cách cựu c h u y ể n các tu sĩ hạ dương ngay tại cái kia tính toán phải trăng muốn giết cái hồi m ã t h ư ơ n g lại đánh lên mấy cái côn bất giận vừa quay đầu lại liền trông thấy nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một sợi tơ hồng trong lòng không khỏi thoát động theo khoảng cách tiếp cận đã có thể trông thấy hình dáng đó là một mảnh màu nâu sân mạch hướng về hai bên kéo dài mà đi cũng không biết chiều rộng mấy phần đỉnh núi che đậy lấy một tầng hỏa hồng sắc vũ khí. theo gió d ậ p d ờ n từ xa nhìn lại tựa như đem cả tòa sơn mạch đều bốc cháy lên lạc đường lửa hang lúc đó để bán à y cùng sư phụ hắn đến chính là nơi này tại b ắ c thần châu có không ít tuyệt địa, địa cái này lạc đường lửa hang bài danh không tính gần phía trước nhưng coi như như thế cựu chuyển phía dưới đi vào cũng là cựu t ử nhất sinh nếu như đến chỗ sâu thì liền cựu kiếp kỳ chân nhân cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra năm đó để bán à y sư phụ chính là ở chỗ này vẫn lạc nô theo để bán này nói năm đó hắn cùng sư phụ hắn cũng chưa đi bao sâu lạc đường lửa hang cùng sở hữu tầng sáu ba tầng trước cựu chuyển nguyên anh có thể nhập sau tầng ba thì liền c ứ u tiếp cũng khó cầu tự vệ hạng dương ngay tại cái kia tính toán đ ỗ n g nhiên ở giữa toàn thân nổi lên một trận hà n khí không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi lên mẹ tới hắn thân thể lực lượng cực kỳ cường hãn lúc này dưới tình thế cấp bách dùng hết toàn lực mũi chân một chút to lớn vân chu đều chìm xuống cứng rắn thân thuyền răng rắc một tiếng liền xuất hiện một cái trong ngoài thông thấu lỗ thủng nhưng là cái kia bất c h ợ t tới nguy hiểm căn bản chưa từng để lại cho hắn bao nhiêu phản ứng thời gian một chút huyết sắc quang mang tựa hồ vượt qua không gian bất ngờ mà hiện đem cả người hắn trực tiếp đánh, bay, mang theo hắn lại đánh nát phía trước vân chu hộ ch hạng dương hôm nay thân thể đã cường hắn đến một loại không phải người cấp độ nhưng hào quang màu đỏ n g ỏ m kia công kích cực kỳ cổ quái căn bản không theo l ệ thưởng bề ngoài không có không có vết thương thì liền liệt sơn cương đều không hư hao chút nào nhưng chỉ là trong một chớp mắt hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên nhiệt độ càng ngày càng cao đến nhất định cực hạn về sau hắn có gan cảm giác cổ quái tựa hồ chính mình thân thể đã không còn tồn tại trực tiếp bị đốt thành cho、Đuôi. nhưng là hắn biết đây chỉ là hảo giác tại hào quang màu đỏ n g ỏ m kia chui vào thân thể về sau hắn bắp thịt cả người kinh mạch khớp đối thậm chí nguyên khí đều tê liệt lúc này mới hội cảm giác không thấy lục thể tồn tại sau đó trừ lục thể bên ngoài linh g i á c tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng nguyên bản nhạy cảm linh động ý thức đều có chút đình trệ mà một cỗ hừng hực mà tràn ngập ác ý chạy đầm địa tựa hồ theo hết u y dịch của hắn bên trong cấp đầy năng lượng ẩm vang hướng về thức hải p h ó n g đi xem ra là chuẩn bị đem hạng dương thức hải cũng đốt thành cho bụi nhưng cũng liền dừng ở đây treo thiên thụ tựa hồ cũng cảm giác được cái kia cố ác ý mà lại lại còn chuẩn bị xâm phạm nó địa bàn nhất thời giận nhẹ nhàng chấn động chặt cây v u khẽ cái kia nóng rực chạy đầm địa nhất thời tan thành mây khói liền một chú hắn toàn bộ thân thể vẫn như cũ ở vào tê liệt bên trong cả người như là một khối đá giống như thẳng tắp hướng xuống rơi xuống may mắn linh giác ngược lại là đã không ngại hắn liền vội vàng đem đã mất đi k h ô n g chế gợn sóng triệu tới cả người đập t ầm ầm đi vào thở dốc đường này lúc này mới tại trèo thiên t h ụ trợ giúp dưới lần nữa khôi phục thân thể k h ô n g chế hắn chống đỡ khởi thân thể hướng phía sau nhìn qua không hề nghi ngờ cái này tất nhiên là lang tiên kiếm tông người gây nên nhưng đây rốt cuộc là thứ quỷ gì làm hạng dương bị cái kêu huyết quăng đánh bay thời điểm nơi xa vô dạ trên mặt rốt c ụ c hiện lên vẻ t ư ơ i cười nhưng túi đầu nhìn xem nọ trên thân càng ngày càng rậm rạp vết rách lại không khỏi cau mày một cái đau lòng không thôi từ khi lăng thiên kiếm tông được đến c h u i này thạch thân diện thần nỗ về sau cái này đã là lần thứ bảy xuất thủ trước sáu lần không vừa xảy tay thì liền một vị cựu kiếp chân nhân đã từng đổ vào xuống cái gọi là thạch thân diện thần nỗ chỗ đáng sợ nhất cũng không phải là đối nục thể hóa đá thương tổn mà chính là bên trong ngẩn chứa diện thần công kích chỉ cần chúng chiêu trực tiếp xóa bỏ thần thức trừ phi đối thủ thần t h ứ c cường đại đến chân quân cấp độ nếu không căn bản không thể nào ngăn cản tiểu tử kia chỉ là, chỉ là kết đan kỳ tu sĩ. Có thể đổ vào loại này kỳ phía dưới, chết cũng nhắm mắt ra. Cẩn thể mắt thận t phía nhắm đổ vào này loại bảo dưới, kỳ ra. ừng ly từng tí đem thạch thân diệt thần nộ thu t nội hướng đem hồi, phía dạ vô về rơi ư ớ c chính cựu cũng nhìn qua, tiểu tử kia thi thể phía trên mang theo chính mình tấn thăng kiếp hy vọng, cũng không thể ném. thi thể phía theo hy thể qua, tiểu kia tử kiếp r Ừm, đi nơi nào nơi xa không c h u n g trừ cái kia một chiếc màu vàng nóng vân chu vẫn tại hướng về phía trước phi nhanh phương này mới bị đánh bay nho nhỏ bóng người đã bóng dáng hoàn toàn không có hắn mới vị trí chi địa cách phía dưới gần nhất đỉnh núi cũng có mấy trăm trượng nào có nhanh như vậy liền rơi xuống cơ sở đạo lý vô giả hết sức chuyên chú tìm kiếm lấy hạng dương tung tích lại chưa chú ý bên cạnh hắn mấy vị cựu truyện tu sĩ đều đã nghẹn họng nhìn chân chối một bộ gặp quỷ bộ dáng nhưng rất nhanh liền hắn đều mắt trận tròn cái kia màu vàng nóng vân chu phía trên một bóng người chậm dài đứng lên hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng khoa tay một cái cắt cái cổ thủ thế sau đó xông vào cái kia mảnh màu nâu sân mạch thậm chí ngay cả thạch thân diện thần nô đều giết không hắn hạng dương cũng là lòng còn sợ hãi loại kia cổ quái công kích căn bản không thể nào phòng ngự n h ư n ế u không có trèo thiên thụ lúc này chính mình chỉ s sơ ý một chút liền không có vẫn là nguy hiểm chính mình vẫn là quá quá chủ quan chút hắn một mặt nghĩ đến một mặt theo c ả n k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong áo áo móc ra một đống phòng ngự p h á p bảo trực tiếp từng kiện từng kiện mặc trên người có thể tự động thả ra hộ thuận giới chỉ dây chuyền thiếp thân hộ giáp hộ tâm k í n h d a o long giới hàm ra mềm chế m ũ t ú i trong lúc nhất thời cả người hắn năm màu xuất hiện ngoài thân cũng không biết nhiều mấy tầng hộ thể qua n ảnh một người mặc lấy gần mười cái thấp nhất cũng là bảo khí phòng ngự p h á p bảo đoán chừng toàn bộ sơn hải giới đều tìm không ra mấy cái giống hắn dạng này thổ hào đem sau cùng một kiện thuẫn hình dáng bảo khí vác tại sau lưng lại móc ra mấy cái t r ư t bàn hắn mới có thời gian quan sát bên người tình huống cái này l à đường lửa hang sơn mạch phân bố rất có chút ý tứ sông sau khi đi vào hai bên đều là từng tỏa cao ngất sân phòng phía dưới một đầu t ĩ n h mịch hạp cốc ốn lượn hướng về phía trước tạm thời cũng nhìn không thấy phần c u ố i trong hạp cốc không ngừng có xương đỏ bay lên lấy hắn mắt lực cũng vô pháp cùng xa hạng dương hướng sau lưng nhìn xem xương đỏ tràn ngập nơi xa lăng thiên kiếm tông tu sĩ đã không thấy tầm hơi nhưng nếu như dựa theo tốc độ bọn họ sau một lát chắc là liền vẫn có thể đổi tới đều là cựu chuyện tu sĩ lạc đường lửa hang ba tầng trước đối bọn hắn tới nói không nhiều lắm nguy hiểm tất nhiên sẽ không đông t h á cho hắn sờ lên cầm tính toán nơi này cũng không tệ nhưng nếu tìm được cơ hội ngược lại là có thể hố đằng sau những tên kia một thanh tuy ớ c bất chợt hiểm tới gặp cảnh. nhiên theo để bán này chỗ đại khái giải một chút lạc đường lửa hang tình huống nhưng là dù sao thời gian xa xưa chỗ nhập vị trí lại không giống nhau vì vậy vẫn là trở tại hai mắt đen thui bất quá h ạ cốc này tuy nhiên tĩnh mịch q u a n co nhưng cũng không có cái gì lối rẽ theo nó một đường hướng về phía trước luôn luôn không sai lúc này lăng thiên kiếm tông một đám cựu c h u y ể n tu sĩ đã tập hợp một chỗ nhìn về phía trước màu nâu sân mạch vô dạ vung tay lên nối đuôi nhau mà vào nơi này cách bọn họ tông môn chỗ tại nguyên bản thì không xa nếu như nói cái này bắc thần châu có cái nào cái tông môn đối lạc đường lửa hàng quen thuộc nhất lăng thiên kiếm tông nói thứ hai không ai dám xưng đệ nhất nhiều năm như vậy ba tầng trước tình huống lăng thiên kiếm tông sớm đã mò thấy tuy nhiên cũng có hung h i ể m chỗ nhưng đối với cựu c h u y ể n tu sĩ tới nói uy hiếp không lớn nhưng đối chưa quen thuộc người thì lại là từng bước nguy cơ dựa theo vô dạ đọc chừng cứ kéo dài tình huống như thế nhiều nhất đến tầng thứ hai li hạng dương lái gợn sóng một đường phi nhanh cái kia xương đỏ càng ngày càng đậm đột nhiên hắn bên thai chuyển đến một trận n o n g n o n g n o n g vận động linh giác tìm tòi phát hiện phía trước mấy trăm trượng chỗ xương đỏ bên trong có vật sống xuất hiện cái kia là một đám nhóm đầu ngón tay rộng lớn côn trùng đầu nhọn mập bụng mọc ra hai đôi nhỏ con hỏa h ở m ộ ụ cánh tụ cung một chỗ trên dưới l ă n lộn đem xương đỏ mang theo q u ấ y thành từng cái từng cái to đ ạ i l n g quyển đem chọn cái hạp cốc che chắn cực kỳ chặt chẽ c h í noong noong hướng về chính mình phương hướng xoắn tới hắn chóng mắt hơi h í p nơi đây tên là tuyệt cảnh hiểm địa nhưng là xâm nhập hơn mười dặm còn chưa gặp phải một tia nguy hiểm tổng không sẽ như thế có tiếng không có m i ê u g a chẳng lẽ những thứ này t i ể u trùng có vấn đề gì hắn có chút không xác định những cái kia t i ể u trùng trên thân xác thực đều mang một tia nguyên khí ba động thế nhưng là đã m ở nhạt đến như có như không ước ngàn vạn tập hợp một chỗ phát tán ra nguyên khí ba động còn không bằng một cái cấp thấp pháp thuật những cái kia vòi rồng tốc độ cũng không nhanh nhưng là gợn sóng cùng nó tương đối mà đi vẫn như cũng là rất nhanh liền tiếp xúc với nhau thuyền bài một màn ánh sáng chất động gợn sóng trực tiếp xuyên thấu đi ông ngong ngong chấn động âm thanh lùn đùn kéo đến lít nha lít nhít màu đỏ tiểu t r ù n g trực tiếp bị hộ cháo cùng không khí đè ép phát ra lốp ba lốp bốt và rền không có nguy hiểm gì à. d u n g mắt thường đều có thể trông thấy một con kia chỉ tỉ m ị tiểu t r ù n g từ thân thể yếu ớt rất trong khoảnh khắc liền đã trực tiếp bị chèn chết một mảnh sau đó liền bị thân thuyền mang theo kình phong quét đi có thể thân cận hộ cháo m ư ờ i không còn một nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được có cái gì không đúng thuyền bài một cái trận bàn chiếu lấp lánh phía trên cực phẩm nguyên khí thạch vậy mà ta nhanh chóng tiêu hao hạng dương sắc mặt hơi đổi đây là thuần t h y phòng ngự tính trận bàn coi như đối mặt cựu truyền kỳ tu sĩ công kích tiêu hao cũng không nên nhanh như vậy chẳng lẽ những thứ này tiểu trùng so cựu truyền tu sĩ còn lợi hại hơn hay sao linh giác đảo qua hắn n g ớ n mày thân cận hộ cháo những cái k i a tiểu trùng mỗi một cái trên thân nguyên khí ba động vậy mà đều so trước k i a cường đại mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần mà hình thể nhưng lại chưa tăng trưởng chỉ là cái k i a tròn vo cái bụng đều nổi lên á n h quang đáng côn trùng này vậy mà có thể hấp thu nguyên khí cho mình dùng hắn hít mắt cấp tốc lật qua lại trí nhớ cuối cùng phát hiện thì liền lục nha nhi cho hắn những cái t i ê núi n kỳ vật ghi chép bên trong cũng không có cái này côn trùng ghi chép nơi này chỉ là lạc đường lửa hang tầng thứ nhất chỗ sâu mà thôi cái này côn trùng tuy nhiên c ổ quái nhưng cũng, cũng không tính khủng bố vì sao lại không có lưu truyền ra đi lại hoặc là đây là b ắ c thần châu đặc biệt có đồ lục nha nhi tông môn cách q u á xa cho nên mới không có ghi chép hạng dương hết sức y ế u kỳ ngón tay một chút thuyền bài hộ cháo vừa diệt l ó ạ i lên trong chốc lát liền có hàng trăm hàng ngàn t i ể u t r ù n g tử bị c u ố n vào hắn vất tay áo vung lên đưa chúng nó tập hợp một chỗ thu nhập càn k h ô n đỉnh phân thân bên trong sau đó cho trận bàn lại bổ sung mấy khối cực phẩm nguyên khí thạch chính mình thì xuất ra một cái b à y ra thả ở lòng bàn tay nhìn kỹ vài lần cái kia côn trùng nỗ lực phe phẩy nhỏ con cánh nhưng lại chỗ nào bay được lên cảm thấy chạy không thoát nhọn đầu hướng xuống c h ắ p tay một cái ngắn ngủi gai nhọn từ phía trước nói bộ r ố i ra tựa hồ là muốn tại hạng dương trong lòng bàn tay đào ra cái đến trong đậu sau một lát hạng dương lòng bàn tay xuất hiện một đoá ngọn lửa nhỏ cái kia côn trùng chít chít gọi vài tiếng đầu tiên là hai đôi cánh g i lên sau đó toàn bộ thân thể mới chậm dại hóa thành cho tàn. trong mắt của hắn kinh ngạc càng đậm đây chính là tam m g ộ i chân hỏa liền xem như tảng đá hóa thành nham nước cũng chính là trong nháy mắt sự tình cái này nho nhỏ côn trùng lại còn ngăn cản một cái trước mắt hắn hướng sau lưng nhìn xem khắp nơi đều là đỏ mộng mộng vũ khí cũng không biết những cái kia lăng thiên kiếm tông tu sĩ truy ở đâu tạm thời là không biết rõ cái này côn trùng cổ quái dứt khoát đem cái kia lồng ánh sáng tới tới lui lui thu phong mấy lần ít nhất c u ố n vào hàng vạn con tiểu trùng lúc này mới vừa lòng thỏa ý tiếp tục hướng phía trước m ặ đi không lâu sau đó hắn liền phát hiện một cái khác chỗ cổ quái dựa theo gợn sóng tốc độ những thời giờ này thực sớm đã chắc là sống qua mảnh này trùng quần nhưng vì sao cho đến nay hộ cháo bên ngoài vẫn như cũng là lít nha lít nhít trùng ảnh mà lại cái kia lốp ba lốp bốp để ép âm thanh cũng ít rất nhiều hắn liền vội vàng đem linh g i á c hướng ra ngoài tìm kiếm mảnh này hạp cốc lớn lên không biết mấy phần nhưng bao quát cũng liền mấy trăm t r ư ợ n g mà thôi nhẹ nhóm liền đã đến đầu sau đó hắn liền sửng sốt vừa có h ạ p vách tường so sánh mới phát hiện gợn sóng tốc độ chẳng biết lúc nào đã chậm rất nhiều nếu như cùng vừa rồi so sánh quả thực giống như r ù bò đây là có chuyện gì hạng dương hướng về bốn phía côn trùng nhìn xem thoáng suy tư hội liền bừng tỉnh đại ngộ vô luận cái gì vân chu đều dựa vào nguyên khí thạch khải động trận pháp sau đó dùng trận pháp dẫn động thiên địa nguyên khí lại sử dụng ngũ hành bên trong tương sinh tương khắc sinh ra năng lượng tiến lên cũng tỉ như hỏa hệ nguyên khí gặp phải thủy hệ nguyên khí lẫn nhau ở giữa hội sinh ra bài xích mà tại sinh ra bài xích quá trình bên trong hai loại nguyên khí cũng biết lẫn nhau tiêu hao phóng xuất ra năng lượng mà vân chu chính là dựa vào loại này năng lượng hành động hôm nay cái này côn trùng đem dẫn động mà đến nguyên khí hấp thu ánh sáng vân chu tự nhiên cũng không có tiếp tục tiến lên động lực vân chu không được vậy hắn phi hành pháp bảo tự nhiên cũng không được mấu chốt nhất là cái này côn trùng tựa hồ liền tu sĩ nguyên khí trong cơ thể đều có thể hấp thu cái này liền có chút đáng sợ nếu như là khác tu sĩ đ o á n chừng gặp phải loại tình huống này cũng liền luôn uống không có nguyên khí tu sĩ chính là không có răng lá hổ tùy tiện xông lên mấy đầu chó dự đến đều có thể cắn chết nhưng hạng dương khác biệt hắn ban đầu vốn cũng không phải là thuần trùng tu tiên giả nếu quả thật muốn so sánh lời nói hắn hôm nay tình huống ngược lại là có điểm giống sở hiên hình dung loại kia man nhân nhục thể chiến lực cùng y lực vượt xa tu tiên cảnh giới trực tiếp đem vân chu thu hồi cả người hắn liền như là một cái quả cân đồng dạng thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống không có hộ cháo cách trở những cái kia côn trùng nhất thời bị hắn nhục thể tản mát ra nguyên khí ba động hấp dẫn bay m u a thì hướng hắn thân thể vây tụ mà đi Trưng vật thấy chút thần thức, tự thể xét rồng, rõ rõ r nước. chưa hướng này không chừng nhìn cách đó không xa chính hướng lấy bọn hắn quần quận mà đến màu đỏ dòng, lấy hắn kiểu chuyển đỉnh phong thần thức, tự nhiên cũng có thể xét đến giỏ gì? giờ lấy là lấy lấy Cái vòi kiểu đỏ chúc múc có cách có mà mà màu Vì Vô sao bao qua? xa do dạ dự đó cái này lạc đường lửa hàng ba tầng trước lang thiên kiếm tông tiền tiền hậu hậu tìm kiếm không dưới v ạ n lần vì sao chưa bao giờ thấy qua loại này cổ quái đồ vật bất quá cái kia t i ể u trùng nguyên khí ba động tất yếu hẳn không phải là cái gì lợi hại đồ chơi hắn nói một tiếng dưới chân con t o y hình pháp bảo phát ra một tiếng i ế t tiếp tục tiến lên trong không khí còn phiêu đãng một kia như có như không đạm mạc xa hương tiểu tử kia chắc là liền tại phía trước cách đó không xa như hắn suy nghĩ cái kia côn trùng quả nhiên không có nguy hiểm gì sau lưng màu vàng n â y khói quấn một cái liền có thể giết chết ngàn vạn bên cạnh hắn tu sĩ cũng ào h o xuất thủ chỉ là một lát chứ b bất quá côn trùng thực sự quá nhiều liên tục không ngừng theo xung quanh đến giết không thắng giết sau một lát vô dạ nhúng mày hét lớn một tiếng đường quản vọt thẳng đi qua chư vị tu sĩ gật đầu hẳn là mậu cái đầu rồi xoay người về phía trước đi nửa nén hương về sau vô dạ cảm giác được có chút không đúng ấn tốc độ bọn họ cái này chút thời gian chắc là đều tiến lên mấy chục dặm chỗ vì sao bên cạnh vẫn như cũng là lít nha lít nhít côn trùng thái thượng trưởng lão cái này đây là có chuyện gì lại hướng phía trước một hồi một vị đi theo hắn sau l ư n g kiếm các trưởng lão đẫu nhiên kinh hô một tiếng vô dạ nhìn lại sau lưng màu vàng mây khói đã mỏng manh chỉ còn lại có một tia đạm mạc dấu vết vội vàng nắn phát lớn nhưng không ngờ tới nguyên bản triệu chi tức đến thiên địa nguyên khí vậy mà không phản ứng chút nào hắn h ạ i nhiên biên sắc sau đó dưới chân bỗng nhiên không còn cái tia con t o y hình dáng pháp bảo vậy mà rơi xuống dưới mà hậu thân một bên từng vị tu sĩ đều la hoàn g lên tất cả phi hành pháp bảo toàn bộ mất đi hiệu lực tất cả mọi người thắng tắp hạ xuống bọn họ dù sao đều là cựu truyện kỳ tu sĩ chỉ rơi xuống hơn mười triệu liền đều kịp phản ứng từng cái nắn pháp quyết liền muốn triệu động thiên địa nguyên khí nhưng là cùng vô dạ vô luận loại nào vận dụng nguyên anh chi lực dùng phi kiếm lui lại vô giả hét lớn một tiếng dẫn đầu lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc h á n tinh huyết chi khí đã bị hạng dương n ệ n hủy nhưng làm lăng thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão tu di trong n h ẫ n tự nhiên không thiếu tốt nhất kiếm khí cựu truyền tu sĩ coi như không sử dụng thiên địa lực lượng bản thân nguyên khí cũng đã dồi dào c h i cực phi kiếm vừa ra mọi người lập tức giữ vững thân thể nhưng một lát sau lại có người la hoàng lên cái này côn trùng cái này côn trùng có gì đó quái lạ lúc này tất cả mọi người bên người đều đã đeo lên lít nha lít nhít màu đỏ tiệu trùng dưới chân bọn hắn trên phi kiếm càng nhiều không bao l những phi kiếm tiếc ánh sáng liền ảm đạm đi phát bảo đột nhiên thành cái thôn phệ nguyên khí không đáy mặc cho bọn họ đưa vào lại nhiều nguyên khí cũng là vô dụng cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quỷ đồ vật vô dạ mặt sắc mặt nghiêm trọng đưa tay chính là một cái mưa l ử a thuật mặc dù là thổ hệ tu sĩ nhưng là phát ra loại này phổ thông hỏa hệ pháp thuật vẫn là không có vấn đề không nờ tới thư không bên trong từng cái hỏa cầu vừa mới kết thành rất nhanh liền lại chập trần bài cái hóa thành điểm điểm hỏa t i n h tiêu tán không thấy hỏa cầu bên cạnh côn trùng không có có nhận đến nửa điểm thương tổn thậm chí nhìn qua sáng láng hơn chút sau một lát ngũ hành pháp thuật toàn bộ làm mấy lần Không một hữu hiệu, một đám tu sĩ lúc này mới h o à n g hốt lúc này liền trên người bọn họ đều đã b ò đầy lít nha lít nhít côn trùng cái gì hộ giáp pháp bảo loại hình pháp bảo cũng đều đã ảm đạm vô quang duy nhất có thể làm chính là trực tiếp đưa tay đi đem cái kia côn trùng đập chết cái này cổ quái đồ vật thân thể ngược lại là yếu ớt r ấ t một bàn tay đi xuống liền có thể nghiền chết một mảnh nhưng cái này thì có ích lợi gì xung quanh côn trùng số lượng lấy ước kể đến dựa vào hai cánh tay lại có thể đập chết bao nhiêu tất cả mọi người cảm giác được chính mình nguyên khí điên cuồng ra bên ngoài tết ra tựa hồ mỗi một khắc đều tại phóng thích lấy vô số pháp thuật cường hạn nữa nguyên anh cũng chống đỡ không nổi dạng này tiêu hao không bao lâu liền đã biến có chút h ề n b i ả i lên không bao lâu một vị cựu chuyển sơ kỳ kiếm các trưởng lão liền cũng nhịn không được nữa dưới chân phi kiếm ánh sáng thu vào cả n g ư ờ i như là một khối giống như cục đá vô hại rơi xuống dưới rất nhanh liền biến mất ở xương đỏ bên trong bóng dáng hoàn toàn không có một lát sau một tiếng hét thảm xa xa chuyển đến sau đó lại là một vị một nén nhang về sau vô dạng mặt mày xám xịt mang theo không đến mười vị cựu chuyển hộ kỳ tu sĩ đến hơn mười dặm bên ngoài mới lòng còn sợ hai xoay người hướng về nơi xa nhìn qua cái này nhìn phía xa cái kia lưu động không nghỉ màu đỏ và o rồng nhìn nhìn lại bên người mấy cái này tàn binh bại tướng vô dạ muốn chết tâm đều có lang tiên kiếm tông gần trăm tên kiếm các trường l a o hơn phân nửa không do sống chết còn lại chỉ có cái này giải rác mấy vị coi như mấy vị này cũng đều là mặt như dây vàng nguyên khí đại thương lớn nhất là người sợ r u là lấy cái kia trùng nhóm trình độ kinh khủng đến xem cái kia mang theo hắn chỗ có hy vọng tiểu tử chỉ sợ cũng đã bị chết nơi đây cái kia tiên thú bản nguyên tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi Tiếp cái cái long nỗ tộc huyết ả m như v mạch đối côn trùng loại ảnh hưởng thực sự quá lớn đó là một loại đến từ thiên tính áp chế chạm trổ tại bản năng bên trong dù là những thứ này tiểu trùng căn bản không có cái gì linh trí vẫn như cũ như thế không có nguyên khí trẹo trống mấy trăm trượng không trung rất xuống những cái kia lăng thiên kiếm tông cựu truyền trưởng lão lại không có hạng dương kinh khủng như vậy đ h ụ c thể hơn phân nửa đều thẳng tiếp ngã thành thịt nát còn lại mấy cái cũng là nửa chết nửa sống xem bọn hắn thiếu cánh tay gãy chân rất là thê thảm hạng dương rất tốt bụng đưa bọn hắn lên đường đáng tiếc duy nhất là vẫn chưa từng thấy đến cái kia vô dạ bóng người nghĩ đến là cho hắn chạy đi lăng thiên kiếm tông không hổ là chỉ kém cùng cựu đỉnh tiên môn đại tô n g môn những thứ này cựu truyền trưởng lao thân nhà đều có chút phong phú tuy nhiên ở trong mắt hạng dương cũng không gì hơn cái này nhưng là thịt mũi cũng là thịt lại nhiều tại phú có tiến d tiền tiền hậu hậu hơi hơi sau đó toàn bộ lạc đường lửa hang đều tùy theo dối loạn lên thường cái còn có chút ngơ ngơ ngác ngác ý thức vốn có thể làm ra phản ứng